Lúc trước thổ phiên xâm lấn nam lý, vì muốn tốc chiến tốc thắng nên sau khi chiếm được thành trì chỉ, chỉ trở lại một lực lượng cảnh vệ cơ bản nhất, trọng binh đều đi theo nguyên soái tiếp tục hành quân để đảm bảo quy mô và ưu thế hùng mạnh của quân đoàn chủ lực. Hiện giờ chủ lực không còn, phiên binh còn lại trên đất nam lý không có nhiều lực phản kháng, mà đại quân trinh tây của nam lý sau khi được tu chỉnh ở hướng khẩu chiến lực càng tăng khí thế như hồng thủy quét ngang tàn quân thổ phiên. Trước mặt bọn họ không còn tòa thành trì nào có thể giữ được ba ngày. 30 ngày sau, đại quân Trinh Tây công phá Khổ Thủy Quan. Nếu sắp xếp theo trình tự, đầu tiên là xuất binh ở Phong ấp tiếp viện Thành Dương, thứ hai là đại hỏa phá hủy Yến Tử Bình. Hiện giờ Tống Dương đã chắc chắn đứng vững ở bước thứ ba. Đến bây giờ, biên giới bị mất đều đã thu hồi, phiên tử xâm lược Nam Lý đều thành cho bụi, cho dù còn có cá biệt lưu lại cũng là quân lính tàn mạng, không đủ thành hoạ. Đánh một đoạn đường từ Hồng Khẩu đến Khổ Thủy Quan, đại quân Trinh Tây bởi vì chiến đấu số lượng quân sĩ giảm. so với lúc trước bại binh nam lý bị phiên tử đánh tan ngưng tụ lại ít hơn nhiều. Tới hưng khẩu đại quân tống dương chẳng những không giảm bớt, ngược lại quy mô càng tăng thêm. Về phần thân tín bên cạnh tống dương, sơn khê man, thiền dạ xoa và các bộ phận tạo thành cường lực quân phong ấp chỉ thương vong rất nhỏ. Chiến sự tiến hành quá thuận lợi, gần như không cần bọn yêu ma quỷ quái ra tay, chỉ có chiến dịch đặc biệt gặp khó khăn, tống dương mới để cho bọn họ xuất hiện. Các chiến sĩ cường lực không phụ hy vọng, ra trận tất thắng, không có gì bất lợi. Triều đình khen ngợi đã chuẩn bị từ sớm, tuyên chỉ quan viên phải luôn theo đại quân, cho nên Tống Dương mới vào biên quan trọng chấn ngày thứ ba, ân chỉ đã đến khổ thủy, khen ngợi và khao quân không thể thiếu. Còn một trận đánh chưa xong, mặc dù có báo cáo toàn cảnh mai phục, trong tính toán của Tống Dương cũng chỉ tính giai đoạn thắng lợi, đại quân tiếp tục tu chỉnh. Quân tước mang theo chiến thư vũ cánh bay về phía sải thố tháp đ á p sau đó không lâu Tống Dương lại tuyên thệ một lần nữa trước khi xuất quân, chính thức bắt đầu tấn công thổ phiên. Mặt khác, việc đáng nhắc tới là. trong thánh chỉ từ triều đình ban bố, đại quân do Tống Dương xuất lĩnh được ban thưởng danh hiệu độc lập Nam hỏa. Tên này do Tống Dương nghĩ ra, đọc lên cũng không hay. Miễn Cương cảm thấy uy phong v ă n g dội, nhưng quan trọng nhất h à m nghĩa của nó rất rõ ràng. Ngọn lửa mạnh đến từ Nam Lý. Hiện giờ, ngọn lửa này sẽ thiêu đốt lên tận cao nguyên. Binh mã thổ phiên xâm phạm Nam Lý, chủ yếu đến từ quân đội đóng doanh phía Nam cao nguyên, lại phối hợp với viện trợ từ bên trong và phía đông. Khi đại quân thảm bại ở Nam Lý. Quân sự trong nước chịu ảnh hưởng lớn nhất là phòng ngự phía đông nam chống trả. Trước mặt Nam h ỏ a là một mảng lớn địch cảnh, mặc dù không thể nói khoảng không thì không cần đề phòng, nhưng số lượng có sức chống cự cao không nhiều lắm. Tiến đỉnh trời sinh cẩn thận, ố Đạt là người điềm đạm, chắc chắn. Từ lúc điều binh hai người đã tính đến xâm nhập phía nam chiến sự có lẽ sẽ có biến động, đại quân thổ phiên có lẽ nhất thời không đánh được Nam Lý, cho dù bại thì cũng lắm là rút quân về. Người Nam Lý nhất định là không thể đánh. Nhưng bọn họ cẩn thận, điềm đạm. cũng không ngờ rằng một đội quân khổng lồ như vậy toàn quân sẽ bị diệt trong tiểu quốc Nam Lý. Mấy chục vạn người đi ra, vô số vật chất quân nhu, mấy trăm vạn hộp dầu hỏa ủng hộ, cuối cùng đều đổ xuống sông xuống biển. Từ khi Nam Lý bắt đầu phản kích đến lúc thu phục đất đai toàn diện rồi đến đánh Cao Nguyên, trước sau chỉ có thời gian hai tháng. Cao Nguyên lại vội vàng điều binh, thời gian ngắn không thể đáp ứng được hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam h ỏ a càng đốt càng lớn trên lãnh thổ Thổ Phiên. Kỳ thật mọi người đều biết Cao Nguyên là quốc gia dễ thủ khó công. ngoại trừ ưu thế địa hình, người thổ phiên còn có chỗ dựa bệnh cao nguyên, quân đội bình nguyên mới lên cao nguyên sẽ không thoải mái nhẹ thì đau đầu ho khan nặng thì bị chóng mặt hôn mê mà chết chiến lược suy yếu mạnh nhưng sự thực đáng giận là trong nam hỏa có đại phu đứng đầu thiên hạ từ lúc xuất quan còn có chuẩn bị đại quân đều dùng dược vật mạnh mẽ ước chế bệnh trạng cao nguyên cuối cùng gần như không bị ảnh hưởng gì khi thổ phiên phía nam bị nam hỏa làm cho tay chân luống cuống tin dữ lại truyền đến thiên quan bị phá giống như phương bắc nam lý có chiết tiểu quan ngăn chặn đại yến thiên quan là pháo đài của người bắc thổ phiên ngăn cản hồi h ộ t tòa thành trì này năm đó còn bị đem vào đặt cá cược trong nhất phẩm lôi đủ thấy nó quan trọng với người thổ phiên đến mức nào hồi h ộ t đột nhiên tuyên chiến thổ phiên mang binh về nam mà thổ phiên đánh nam lý bên này lại đều là bộ phận đóng quân tuyên truyền không ảnh hưởng đến phòng ngự phương bắc khi hai nước khai chiến binh mã tập kết chung quanh thiên quan triển khai một cuộc chiến quy mô thật lớn người hồi h ộ t vừa mới thắng trận lớn trên thảo nguyên Sĩ khí chính vượng, người thổ phiên mới bại nam chiến. Tuy rằng không liên quan đến phương bắc, nhưng quân tâm chịu đ c So về sĩ khí người hồi h ộ t đã chiếm thượng phong. Nhưng người cao nguyên là bản thổ tác chiến, thiên quan lại có nhiều năm phòng thủ kiên cố, phiên binh chiếm ưu thế rõ ràng. Điểm này không thể nghi ngờ và cũng không thể thay đổi. Hồi h ộ t chiếm nhân hòa, thổ phiên chiếm địa lợi, xem như hòa nhau. Cộng thêm hồi h ộ t là tộc du mục, bọn họ lợi hại ở kỵ binh tinh h u y ệ n lại không am hiểu công thành. Vừa khai chiến. Song vương một trận rằng c ỏ không xong. Nếu không phải Nhật xuất Đông p h ư ơ n g xuất công không xuất lực chỉ vì một trận thật sự khó đánh. Cho đến khi người hồi h ộ t chiếm được thiên thời, thiên quan bị thiên h a i Không hiểu sao một con sông c h ạ y qua thiên quan lại đột nhiên tăng vọt mực nước, vỡ đê. Hồng thủy vừa đến, thậm chí quân đội hồi h ộ t cũng bị liên lụy, may mà không ảnh hưởng lớn. Nhưng thiên tử lại không may mắn như vậy, trong thành Đại dương mênh g ô n g khi Hồng thủy rút xuống. Hùng quan trọng chấn uy danh hiển hách trên trung thổ chỉ còn lại một đống bùn đất và vô tận tinh mịch. May mắn đến thật sự quá đột ngột, ngay cả người hồi hột cũng trợn mắt há mồm. Chuyện này nếu gặp thêm vài lần nữa, Nhật xuất Đông phương nên suy xét xây một tòa thần thủy điện bên cạnh thánh hỏa cung. Thiên quan cao phá, hồi hột đại thắng. Kỵ binh hung m a n h từ đại mạc từ phương bắc tiến quân thần tốc. Thế giới trung thổ, năm nước giữ thế chân vạc. Hiện giờ thảm họa chiến tranh không ngừng, loạn thế bắt đầu hiện ra. Có người vui mừng tự nhiên, có người sầu lo. Khi người hồi h ộ t chỉ mũi đao về phía thổ phiên, vui vẻ không chỉ có một nhà nam lý, còn có lang tử trên thảo nguyên phía bắc. Trước đây không lâu, hoàn cảnh của h u y ể n nhung cũng không tốt hơn so với thổ phiên bây giờ. Trên tây tuyến bị liên quân hồi h ộ t và xa dân đánh cho sứt đầu mẹ chán, đánh mất một vùng quốc thổ lớn. Phong tuyến thần lĩnh khó chống đỡ cường địch, thấy thế nào cũng phải thua thiệt lớn. Lúc này, người yến lại nhân lúc cháy nhà đi hôi của tấn công mạnh phía nam. Thời điểm đại thiền vu biết i ế n quân bắc t i ế n buồn bực ngủ không yên ba ngày hai đêm, ánh mắt đỏ bừng, nhưng lại không có cách nào, cách duy nhất chỉ có thể ra sức chống cự. t i ế n binh khí thế hung mãnh, Lang Tốt liên tiếp bại lui, biên giới phía Nam Thảo Nguyên báo nguy vài lần. Trong thời khắc hiểm nguy này, từ Tây Cương đống nhiên truyền đến tin tức tốt, xa dân đã giải tán, đại quân hồi h ộ t cũng biến mất không thấy tâm hơi, xem ra không tiếp tục công kích thần lính nữa. Lang Vương Khuyển Nhung gần như không tin vào t h a i mình, xác nhận nhiều lần mới nhận định tin tức chính xác. Thiên v ụ đống nhiên mừng rỡ. nếu nhật xuất đông phương đứng ở trước mắt chỉ sợ hắn phải nào tới ôm chặt đại khả hãn sau đó lang vương nắm chặt hai tay hung hăng đập vào bàn lớn trước mặt một tiếng đông vang lên nặng nề trên bàn đặt một tấm bản đồ toàn cảnh k h u y ể n nhung hai đ ấ m của thiền vu nằm ngay trên phía nam thảo nguyên đó là nơi quân đội người yến đang đóng doanh không còn phiền toái ở phía tây áp lực của k h u y ể n nhung giảm nhiều rốt cục có đủ tinh lực đối phó chiến sự phía nam mà người yến cũng không dự đoán được hồi hộp sẽ buông tha cho thời cơ tốt này lại quay sang bắt đầu đánh thổ phiên khi đó yến quân đã xâm nhập vào biên giới phía bắc của địch vị trí có chút tốt nếu tiến thêm một bước nữa có thể hoàn toàn đột phá muốn rút quân là không có khả năng nếu bị lang tốt thừa cơ đuổi giết không thể không bị tan tác không còn đường nào khác chỉ có thể triển khai trận thế cùng đánh một trận quyết liệt với lang tốt đại quân lang tốt từ hậu phương không ngừng được điều phái lên quân yến cũng đã thông binh đạo từ bốn quốc đến nam cảnh thảo nguyên viện quân lục tục tiếp viện từ trong nước giờ phút này cuộc chiến vào đỉnh điểm Thế giới trung thổ Thái Bình mấy trăm năm, trong vòng nửa năm ngắn ngủi này lại đại chiến không ngừng, từ đông sang tây, từ nam tới bắc, mỗi một phía đều thả ra con sư tử dũng mãnh được nuôi từ rất lâu rồi. Con xa dân, sau khi hồi h ộ t lui lại liền lặng lẽ hành quân. Trước đó đánh chiếm được một phần lớn thảo nguyên bọn họ cũng không xem trọng lắm, không cần thì không lấy. Toàn tộc lại di chuyển về phía tây bắc. Ngày xưa là hùng quan của Khuyển Nung, nay gần biên cảnh trọng trấn hồi h ộ t tìm được nơi cư trú mới. Đến lúc này. liên quân hồi h ộ t và doanh địa xa dân hợp thành thế kỳ giác chia quân g i a phối hợp kiểm chế kẻ thù cho dù về sau lang t ố t khôi phục nguyên khí muốn làm phiền bọn họ cũng phải tự cân nhắc phân lượng của chính mình trương bào màu trắng được gấp ngăn nắp mặt nạ sắt lạnh lẽo và một cái găng tay da màu đen đặt ở trên cùng nhau đặt tại bên n g ư ờ i từ đỉnh đầu đến bụng mỗi một t ấ c da đều đang thối giữa đồng thời nhanh chóng khép lại cứ tuần hoàn không l ứ t trong lư hương làn khói xanh m ư ợ n chậm rãi tràn ra tỏa ra hương thơm nhưng không đủ để che lấp mùi hôi từ làn da thối giữa. Yến Đỉnh ở trần thân trên, ngồi yên trong phòng, vết thương trên ngực được q u ấ n vải bố dây đặc, một chút máu thấm ra. Thương thế kia lão bị từ khi mang theo Hoa Tiểu Phi đi khổ thủy ám sát. Lúc ấy, lão c h ắ n một thương thay Hoa Tiểu Phi, bị thương không nhẹ, đến giờ còn chưa hoàn toàn hồi phục. Sai thố đắp tháp tầng thứ sáu, trong một gian phòng thanh tĩnh, nơi Yến Đỉnh thường trú, nghỉ ngơi. Trước mặt quốc sư đặt hai phần t r ì n báo. Thiên Quan thổ phiên thảm bại và tình hình chiến đấu mới nhất từ Nam Cảnh Thảo Nguyên. Quốc sư vò nát chiến báo Thiên Quan, nặng nề nói: thấy thế nào? l a o đang hỏi Ô Đạt. Gian tế của Sai t h ố Đáp Tháp ngồi đối diện quốc sư, thân thể thả lỏng ngồi thoải mái, xa xa không còn sự kính cẩn thành kính như khi thị phụng đại lạt ma bắc kết. Nhưng khi quốc sư nói chuyện, gã nghe rất chân thành. Ô Đạt là kẻ toàn tài, có thể bố trí n h a n dân, có thể trị quan đính luật, cũng có thể mang binh đánh giặc. Gã từng là đệ tử cực kỳ có thiên phú đồng thời cũng chăm chỉ nhất dưới t a y Đại Lạt Ma. Những gì liên quan đến thổ phiên gã đều rõ như lòng bàn tay. Gã nhận được sự tín nhiệm của b á c Kết, tuyệt đối không chỉ dựa vào thành kính. Đối với câu hỏi thực sự của sư tôn, ố Đạt trả lời dị thường tỉ mỉ. Liên quan đến bố trí quân đội Bắc Cảnh Cao Nguyên, cung ứng tiền lương cùng đặc điểm địa hình, đạo lý xung quanh bảo vệ thành trì tất cả đều nói rất rõ ràng. Cuối cùng mới rút ra kết luận, thiên quan là cửa ra vào, vứt bỏ thì rất bất lợi cho thổ phiên. mà thiên quan không chỉ là cửa ra vào, phía sau nó còn có ý nghĩa quân sự rất lớn. Thổ phiên còn có nhiều năm bố trí chuẩn bị trọng binh, chiến sự phương bắc tạm thời không như ý, nhưng cũng không cần lo lắng quá, một trận xa xa đánh chưa xong. Hơn nữa bây giờ thổ phiên đã không còn lo lắng t ừ láng diền phía đông, quân đội thường trú biên cương phía đông dùng để phòng bị đại yến đã bắt đầu điều động, chỉ cần quân tiếp viện đến đúng chỗ, người hồi h ộ t khó mà tiến thêm được. Còn nam hỏa do t ố n g dương xuất lĩnh ô đạt không cần lo lắng gì. Chẳng qua là một đội quân chưa tới trăm ngàn người mà thôi, q u a y d ố i cướp bóc cũng được. Muốn thực sự mở mang bờ coi cho Nam Lý ở cao nguyên còn kém rất xa. Quan Thụ hiện tại bọn họ xuất hiện trước thành nhân khách, chỉ dựa vào sự chắc chắn của thánh thành và lực lượng vệ binh hùng mạnh, Nam h ỏ a chỉ có thể nhìn t h à n h mà than thở. Nếu người Nam Lý thông minh, quậy một trận xong rồi thì về. Nếu bọn họ thực sự nghĩ thổ phiên vô dụng, tham tiện nghi không đủ không chịu đi, Ô Đạt cảm thấy bọn họ không cần đi nữa, chỉ đợi củng cố xong phòng thủ phương Bắc. là đến lúc người thổ phiên dập lửa. Mặc dù phương bắc tạm thời không an tĩnh cũng không sao, trăm ngày nữa là đến thời kỳ tuyết rơi. Mấy năm gần đây, mùa đông cao nguyên ngày càng rét lạnh, đó là gió lạnh từ địa ngục thổi vào nhân gian, là bão tuyết rơi xuống do không trung vỡ v ụ t đám nam man kia sao ngăn cản được? Chỉ bằng sự xâm lược, mật tông quốc gia hùng c ứ cao nguyên mấy trăm năm sao lại dễ bị chinh phục như vậy? Sau khi giải thích cặn kẽ chiến sự hai mặt nam bắc, ố đạt lời nói chuyển đổi, nhưng trong nước hiện tại đã đến cực hạn. Nãy giờ gã đều nói rất lạc quan, đáng tiếc là quan chỉ có thể thực hiện trên cơ sở quốc gia ổn định. Sau khi Đại Lạt Ma chết, Sai t h ố Đáp Tháp đã không yên ổn, Nam, Bắc chiến sự liên tiếp thất bại, áp lực bên trong càng lúc càng lớn, hiện giờ khó khăn đã đến gần điểm bùng nổ. Lần này không đợi Ô Đạt lại giải thích, Quốc sư đã lắc đầu, ngắt lời, ngươi liệt kê danh sách cho ta đi. Ô Đạt hiểu ý sư tôn, người trên danh sách sẽ mau chóng bị xóa bỏ. Đây là phương thức xử lý kiểu uống rượu độc giải k h á c có thể tạm thời khống chế nội loạn bùng nổ hoặc là kéo dài thời gian một chút nhưng mâu thuẫn chân chính chẳng những không được giải quyết ngược lại có thể càng thêm kịch liệt đến khi b u ộ c phát lại thì càng nhiều nguy cơ dùng biện pháp này cho dù thổ phiên đuổi sạch kẻ thù sau này cũng có phiên thoái nhưng nói như thế nào cũng tốt hơn tình hình hiện tại ô đạt suy tư một lát viết xuống vài cái tên chữ viết tinh tế rõ ràng đưa đến trước mặt quốc sư quốc sư túi mắt nhìn thoáng qua tay r u n lên một tiếng nổ nhỏ vang lên danh sách hóa thành hàng nghìn v ụ n g i ấ y bay múa rơi xuống đất thậm chí l a o chưa hỏi một tiếng lý do vì sao mấy người này lên bảng tình hình thổ phiên Lão biết có hạ l a o rất tin tưởng ở ô Đạt tiến đỉnh nhấc nắp chén n â n g chén lên uống một ngụ nước nhìn qua như bình thường nhưng nếu quan sát kỹ mới có thể phát giác miệng l a o chưa chạm đến cạnh chén không phải uống mà là hút miệng l a o mục nát rồi uống nước như bình thường sẽ đau còn có thể lưu lại vết máu đặc như mực rất khó coi Không chừng còn có thể độc chết người hầu rửa chén. Chuyện đánh giặc ta rốt đặc cắn mai, chuyện nội chính cũng không phải sở trường của ta. Ngươi rất tốt. Quốc sư đặt chén trà xuống, dọn điệu thay đổi. Tuy nhiên, ta hiểu được lòng người. Trận chiến thiên quan, đáng sợ nhất không phải là những binh lính bỏ mình, không phải là đánh mất một tòa trọng thành, thậm chí không phải nó làm cho thổ phiên bị động như thế nào. Thiên quan chưa từng bị thiên tai, lại bị lũ lụt nuốt chửng. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nó thực sự xuất hiện. hơn nữa còn đúng lúc mấu chốt d n g điệu quốc sư dần trầm thấp nếu nghĩ sâu hơn một chút không lâu sau lễ cung quốc khánh 7749 ngày đại lạt ma bắc kết chết bất đắc kỳ tử xâm lược nam lý mọi việc đều không thuận lợi hùng binh bất khả chiến bại lại bị một trận đại hỏa vô vọng tiêu diệt bây giờ đại quân chấn thủ biên cương phương bắc lại bị một trận lũ lụt không thể nào có hủy diệt đao kiếm lợi khí có thể che miệng mọi người lại không ngăn được ý nghĩ trong lòng có lẽ không ai nói gì nhưng ai biết n g h ĩ sẽ đem mọi chuyện sâu c h u i với nhau Đây không phải trời phạt thì là gì? t i n đỉnh nặng nề thở dài. Trận chiến thiên quan lung lạc lòng người đấy. Quốc sư không đánh giặc cũng không để ý chính sự. Lão từng là Phật chủ đại yến, phía dưới vô số tín đồ. Cả đời này lão đều giao tiếp với lòng người, vì thế lão hiểu rõ hơn nhiều so với Âu Đạt. Ảnh hưởng của trận thiên quan thảm bại bởi lũ lụt so với thất bại trên cao nguyên vừa xa dự đoán của Âu Đạt. Chương 382, i dị tượng thiện phong lại một lần nữa an tĩnh. Quốc sư tạm thời không nói gì, túi đầu lặng lặng suy tư. Ô u Đạt không có bất kỳ đề nghị, liền ngồi một bên chờ đợi. Không phải hắn không chịu phân ưu cho sứ tôn, chẳng qua quốc sư vừa nói rất rõ ràng một chuyện đơn giản, ngươi hiểu q u n chính, ta hiểu lòng người. Mọi người tự giữ chức vụ, thi triển sở trường là được. Trời gần hoàng hôn, quốc sư mới ngẩng đầu lên. Mùng 10 tháng 9 là ngày linh đồng thăng t ọ a tiểu lạt ma đi. Theo tín ngưỡng dòng chính của mật tông thổ p h i ê n cùng ngày lạt ma viên tịch, linh đồng chuyển thế sẽ giáng sinh nhân gian. Tìm kiếm, xác nhận linh đồng chuyển thế có nhiều điều kiện, thời gian hao phí cũng dài ngắn khác nhau. Thuận lợi thì chưa tới 10 ngày nửa tháng là tìm được, phiền toái tốn thời gian thì 2-3 năm cũng là chuyện thường xảy ra. Lần gần đây tìm kiếm linh đồng thực ra rất nhanh, trước sau công lại không đến 2 tháng công phu, không vui không được. Đại lạt ma chết bất đắc kỳ tử. Tuy rằng đứa trẻ mới sinh còn nằm trong tã lót cái gì cũng chưa hiểu, cái gì cũng chưa làm được, nhưng linh đồng xuất hiện đúng lúc liền kéo theo tác dụng lớn xoa dịu lòng người. Bắc Kết chết khoảng 2 tháng, tiến đỉnh, Âu đ ã t a n bài ổn thỏa trước tiên xác nhận linh đồng đưa vào trong thần đ i ệ n Qua nhiều thế hệ linh đồng chuyển thế tiến vào xài thố đắp tháp, sau đó thân phận tạm thời không thay đổi, còn phải trải qua một vài nghi thức mới thực sự trở thành lạt ma. Cho tới nay, nghi thức thăng t ọ a đều là lễ mừng long trọng nhất trên cao nguyên. Tín đồ từ bốn phương tám hướng sẽ tụ hội về thánh thành xem lễ, triều bái. Còn khi nào linh đồng mới có thể thăng t ọ a trở thành lạt ma, trong mật tông cũng không có quy định chặt chẽ. nhưng nói chung đều đợi đến khi đứa bé hơn 7 tuổi, thậm chí có thể là 15 tuổi mới được thăng t ọ a An bài như thế có hai nguyên nhân chủ yếu, một là đợi đứa bé hiểu biết mới thăng t ọ a cho tốt, trong đại điển có thể đọc một đoạn chú ngữ, cầu phúc cho vạn dân, cầu vận cho quốc gia, có thể làm dân tâm phấn chấn. Nếu đứa bé quá nhỏ, đừng nói là tụng kinh, không chừng có thể bị cảnh tượng đổ s ộ d ọ o a khóc, chẳng phải là điểm xấu sao? Mà quan trọng hơn là, linh đồng cũng được, lạt ma cũng thế, bọn họ chẳng qua đều là người. đều không phải tiên phật thật sự trên trời. Ai có thể chắc chắn đứa trẻ trong tá lót kia có thể khỏe mạnh? Nếu chẳng may nó bị mù, bị điếc, đầu óc bị thiểu năng hoặc thân thể bị bệnh kín thì làm sao? Cho nên nhất định phải đợi linh đồng lớn hơn một chút, xác nhận nó không có vấn đề gì mới có thể để nó thăng t o a n Nếu chẳng may linh đồng là đứa bé có tật bẩm sinh, sai thố đ á p tháp đều có thủ đoạn tương đối. Tuy nhiên những chuyện cơ mật như vậy người bên ngoài không thể nào biết được. Nghe lời nói của quốc sư. Ô đạt rõ ràng giật mình kinh hãi. Hiện giờ là cuối tháng 7, cách ngày quốc sư nói còn 40 mươi mấy ngày. Đừng nói linh đồng còn nằm trong tá lót, biểu hiện trên đại điện hoàn toàn không thể khống chế, chỉ cần chiêu cáo thiên hạ, để tín đồ tập hợp cũng không k ị p Quốc sư đương nhiên thấy Ô đạt kinh ngạc, lắc đầu nói: Thời khắc phi thường chỉ có thể hành sự phi thường. Ngươi cố gắng an bài đi, làm được gì thì cứ làm, có thể đưa đến bao nhiêu tín đồ cứ đưa đến bấy nhiêu. Quốc sư ra lệnh, Ô đạt sẽ không phản đối, gật đầu tuân mệnh. đứng dậy đi ra ngoài lập tức phân phối an bài kỳ thật trong lòng gã rất rõ ràng trận chiến thiên quan làm lung lạc lòng người xài thố đ á p tháp nhất định phải làm một vài chuyện để bù lại tình thế ô đạt đi rồi quốc sư cũng không chờ lâu mặc lại áo bào trắng mang mặt nạ vành mũ rộng che lớp mặt nạ hắn trong bóng râm tiến đỉnh rời khỏi t h i ệ n phòng không cần mở miệng chào hỏi mười mấy người như u linh xuất hiện phía sau lão không ai nói một chữ cùng quốc sư rời khỏi xài thố đ á p tháp tất cả mọi người đều mặc trang phục tăng lữ m ậ tông nhưng đều là hòa thượng đến từ Đông Thổ. Đại lôi âm đài đã xong, 21 t ò a tu di viện tan, thế lực của quốc sư tại yến đỉnh đều sụp đổ hoàn toàn. Nhưng một nhóm thủ hạ sắc bén nhất đều được lao lưu lại, điều đến thổ phiên. Trong đó đệ tử đắc lực nhất cùng lao vào xài thố đắp tháp, một số đông người khác phân tán chung quanh thánh thành. Đáng tiếc, hiện giờ tinh nhuệ nhất so với đám tâm phúc của y trước kia. A nhất, A nhị là đại tông sư chân chính, A thái võ công còn cao hơn A nhất, tâm tư cũng kín đáo. còn có a thất độc thuật cực cao, a cựu thông hiểu binh pháp, lao thập kế thừa khí thuật y bát của y, thích chế tạo các cảm b y tinh nhuệ thật sự. đã chết ở yến từ bình, hoặc là đã chết trong trận loạn lạc tình thành. vừa nghĩ đến đó, trong lòng yến đỉnh cảm thấy bị đè nén, cảm giác này có cả sự phẫn hận đối với kẻ thù, nhưng không phải không có sự hối hận của yến đỉnh. bình tĩnh phân tích, từng người một đều do lão bồi dưỡng thành tài, từng người một đều là tâm huyết của y, chết đi rất đáng tiếc, chết đi khiến yến đỉnh thật sự đau lòng. sau đó một đoạn thời gian quốc sư đã biến mất không biết đang bận những gì đến 20 ngày sau lao mới trở về xài thố đắp tháp nhìn thấy ô đạt mở cửa sau gặp núi có mấy chuyện cần nói với người một là ba người trên danh sách đạo thảo đã làm xong nửa câu đầu là lời vô nghĩa ba người trên danh sách là người có thể trì hoãn nội loạn sau khi chết giá trị quan trọng bậc nhất bọn họ vừa chết ô đạt đã lập tức nhận được tin hoàn toàn không cần quốc sư nhắc lại nhưng nửa câu sau Ô đạt lại hơi kinh ngạc, hóa ra là đạo thảo. Vị sư đệ này của ta thật sự giỏi. Cung đạo lý, người có trên danh sách, không nghĩ cũng biết xung quanh phòng vệ nghiêm khắc, lúc nào bên người cũng có cao thủ cấm vệ bảo hộ. Trong vòng 20 ngày ngắn ngủi, đạo thảo đã hoàn thành, thậm chí lông tóc không tổn thương nhiều, đủ thấy rất giỏi rồi. Đúng là một đứa trẻ tốt, hắn có tài năng. Quốc sư gật đầu, lập tức quay lại chủ đề. Chuyện thứ hai. bảy tòa tháp lan tập xung quanh nhân khách thành không lâu sau sẽ tự sinh dị tượng, ngươi cần chuẩn bị tinh thần. Tháp Lan Tập, tiếng thổ phiên nghĩa là nơi thanh kính. Trên cao nguyên, tất cả thánh địa lớn nhỏ đều có vô số thần miếu, hàng năm đều có tín đồ từ ngàn dặm xa đến triều bái. Đến ngày hội đặc biệt hoặc pháp lễ cử hành, lượng người triều bái sẽ tăng vọt. Nhưng thánh địa hoặc là nơi trọng yếu, hoặc là nơi có hạn không thể lập tức chứa quá nhiều người, nên tăng lữ mật tông đã mở rộng một vùng trung quanh để giảm gánh nặng, dành cho mọi người nghỉ ngơi. thay phiên vào thánh địa triều bái. Chỗ như thế được gọi là tháp lan tập, nói trắng ra là nơi cung cấp chỗ nghỉ chân cho tín đồ, có tăng lữ chuyên môn chiếu cố, cung cấp đồ ăn thức uống châu nghị miễn phí. căn cứ tầm trọng yếu của thánh địa và lưu lượng tín đồ, quy mô tháp lan tập quanh mỗi thánh địa cũng khác nhau. xung quanh thánh thành nhân khách, tháp lan tập lớn nhất và cũng nhiều nhất. ngoại ô nhân khách tổng cộng sắp đặt bảy tòa tháp lan tập, quy mô sớm đã không còn là trạm dừng chân, đã tiến thành thôn trấn, giống như quần tinh phủ nguyệt vây quanh thánh thành. bảy tòa tháp lan tập mệnh danh theo sắc cầu rồng, phân thành xích tháp lan, tranh tháp lan, hoàng tháp lan. hiện tại tin tức linh đồng sắp thăng t ỏ a sớm đã được truyền bá ra ngoài, tín đồ phụ cận dần dần tụ tập tới thành. tuy rằng còn 20 ngày nữa, nhưng bảy tòa tháp lan tập cũng đã chật kín người. quốc sư ngồi xuống, cởi mặt nạ và trương bảo, p h ú c ngữ nói không ngừng, nói đến dị tượng không lâu sau sẽ phát sinh. mùng 10 tháng 8, tử tháp lan ở tây bắc thành nhân khách, tất cả đám chuột trong đó sẽ điên cuồng chạy đi. Ra khỏi Tháp Lan tập sẽ chết bất đắc kỳ tử. 11 tháng 8, Lam Tháp Lan phía tây nam, tụ hội vô số bướm bướm, cùng cư trú với tín đồ, chờ đợi buổi lễ long trọng. ú đạt nghe vậy, thoáng s ử n g suốt, lập tức vui mừng. Phật tông cao nguyên và thiền học nhà Hán khác nhau rất nhiều. Mật tông bái phục n ộ tôn, từ bi với người tốt, còn với người ác kẻ xấu thì phải diện trừ mạnh mẽ, như việc đánh chết loài chuột xấu xa. Ngược lại với loài chuột, loài bướm nhỏ bé yếu ớt xinh đẹp luôn được coi là tượng trưng cho thuần khiết. đọc truyện online mới nhất ở chuẩn ý e c o n Đêm trước khi linh đồng thăng t ọ a trong hai tòa tháp lan tập, một tòa chuột hại chạy trốn bị chết thảm, một tòa bươm bướm bay múa tụ hội, không thể nghi ngờ là điểm lánh v ậ t quang. Thủ đoạn đuổi chuột chiêu bươm bướm, đối với cao thủ dụng độc đệ nhất thiên hạ mà nói chẳng qua chỉ là phối hợp một vài dược liệu mà thôi. 12 tháng 8, thanh tháp lan ở chính bắc, trong một ngày 77 đứa bé được sinh ra, tất cả đều sống sót khỏe mạnh, tiếng khóc vang rội tứ phương. Quốc sư tiếp tục giải thích. 13 tháng 8, lục tháp lan phía đông bắc, người bị ốm chết, chôn cất trong vòng 3 ngày đều thức tỉnh, đ ộ n g thổ tái sinh. Ô Đạt càng ngày càng vui mừng, nhưng lần này trong vui mừng còn xen lẫn một chút kinh hãi. Người Cao Nguyên cũng trọng nam kinh nữ, nhưng không nặng lắm so với Đông thổ. Triều bái trong thịnh sự cũng không ít nữ tử, trong đó còn có phụ nữ mang thai, muốn khẩn cầu may mắn cho đứa con trong bụng, đây là chuyện thường của con người. Tuy nhiên gần như không có nữ tử nào sắp sinh còn đến xem náo nhiệt. Dù sao phải lặn lội đường xa, điều kiện khắc nghiệt, hơn nữa chật t r ộ i hơn bình thường sẽ có chuyện không ngờ xảy ra. Đến lúc đó cầu phúc không đến lại còn đẻ non, loại khả năng này không nhỏ chút nào. Quốc sư nhận thấy ái đồ nghi hoặc, mỉm cười giải thích: Ta đã xem rồi, trong bảy tòa tháp lan tập, thanh tháp lan có nhiều d ự n g phụ, phụ nữ có thai nhất trong đó không ít người có thai 7, 8 t h á n g đến khi cúng 7, 7, 49 ngày là đủ số lượng. Tiến tâm đi, không cần hỏi cũng biết. Các d ư n g phụ bị quốc sư âm thầm chọn lựa đều bị lao dùng dược vật trợ sản. Một lang trung cũng sẽ làm chuyện này, nhưng muốn làm được vô tình, phải cam đoan 77 người đều sinh cùng một ngày. Hơn nữa đứa bé sinh ra nhất định phải sống, điều này đều phải nhờ vào bổn sự của quốc sư. Nhưng khiến người nghe khiếp sợ là 13 tháng 8, lục tháp lan người chết sống lại lại càng dễ dàng hơn với quốc sư. Năm đó Vu Thái Y có thể đổi lại tân lương, tiến đỉnh cao hơn Vu Thái Y một bậc, tự nhiên cũng có thể làm được. Đoán này. cho người được chọn dùng thuốc ngất xong trôn xuống ba ngày sau không cứu tự tỉnh chết rồi sống lại phiền toái duy nhất là có vài tín đồ sẽ thật sự bệnh mà chết chết già ở tháp lan tập quốc sư cần an bài những người chết thật không thể sống lại đó rời đi nơi khác trẻ con sinh ra trước người chết sống lại sau trong bất khả tư nghị lại lộ ra vô tận thần lực thần lực ở đâu mà có linh đồng thăng toạ tân hoạ phật chủ trưởng thổ phiên còn ngày 14 tháng 8 hoàng tháp lan 15 tháng 8 tranh tháp lan 16 tháng 8 xích tháp lan 7 ngày trước khi thăng t ọ a bảy tòa tháp lan tập thay phiên xuất hiện dấu hiệu đại cắt tường. Theo trình tự thời gian, mỗi sự kiện xuất hiện lại càng rung động hơn, mỗi ngày càng cắt tường hơn, cho đến khi diễn ra nghi thức thăng t ọ a cùng ngày. t r ậ n Chiến t i ê n Quan xuất hiện thiên tai h khiến lòng người thổ phiên bị lung lạc. Quốc sư dùng điển lễ linh đồng thăng t ọ a gọi mời điểm l à n h lại ngưng tụ lòng người một lần nữa. Ủng hộ sĩ khí cao nguyên, nói hết mọi chuyện liên quan đến tháp lan tập. Cuối cùng quốc sư nói. mọi việc cụ thể đều có các sư huynh sư đệ của ngươi phụ trách, không cần ngươi lo lắng cái gì, cũng không cần ngươi cố gắng làm gì. Nếu tạm thời có việc, Thiên Lễ sẽ liên lạc với người. Mọi chuyện của Tháp Lan Tập đều do hắn lo liệu. Nói xong, Lão chỉ về một đệ tử khác phía sau. Quốc sư không trở về một mình, bên cạnh Lão còn dẫn theo hai đệ tử, một trong đó là Thiên Lễ. Trong khoảng thời gian này, người này cùng Quốc sư ở lại trong sải thố đắp tháp. â đã sớm nhận ra hắn, hai sư huynh sư đệ gật đầu chào nhau. Quốc sư đang muốn chuyển chủ đề, đ ỗ n g nhiên nhận ra ô Đạt do dự, muốn nói lại thôi, mới nhắc, có lời cứ nói, không cần che giấu. Ô Đạt hơi chần chừ. Kỳ thật, dị tượng thứ nhất, đệ tử muốn cầu sư tôn biện pháp đuổi chuột. Trong xài thố đáp tháp cũng có rất nhiều chuột, cực kỳ phiền lòng. Quốc sư ngẩn người, không biết có phải bị tức hay không, trong bụng vang lên tiếng cười q u á dị, nhưng đến lúc nói chuyện cũng không có ý trách cứ nhiều lắm. Đâu chỉ xài thố đáp tháp, trước kia đại lôi âm đài cũng có chuột. Loại xuất sinh này cứng cỏi nhất, nhưng muốn diệt trừ hoàn toàn cần hạ thuốc thật nặng, gây hại cho người. Trong Tử Lan Tháp, quốc s ư cũng dùng dược rất mạnh, chuột sẽ nổi điên hết mà chết. Nhưng khi chút thuốc này phát huy, phân tán, cũng có ảnh hưởng đến người, chẳng qua lúc ấy sẽ không hiện ra bệnh trạng, nhưng ngắn thì 3 năm, dài thì không quá 5 năm. Các tín đồ từng đến Tử từ Tháp Lan Thể trợ đều trở nên suy yếu, các chứng bệnh thừa dịp hoành hành. hành. Kỳ thật không chỉ Tử Lan Tháp, trong Thanh Lan Tháp loại thuốc trợ sản sinh ra trẻ con. vừa sinh ra mặc dù tiếng khóc vang dội khỏe mạnh nhưng bị dược vật đặc biệt gây sinh non, thân thể vốn kém cỏi, không chờ bọn họ trưởng thành sẽ biểu hiện ra. Quốc sư ít khi giết người vô lý nhưng vì đạt được mục đích lao sẽ không kiên kỵ người vô tội. t i ế n đỉnh vung tay dẹp qua chuyện này chỉ vào đệ tử phía sau nói với ô đ ạ n các ngươi còn chưa gặp mặt, Tha pháp Hiệu Thiên Bẩm là sư đệ của ngươi, sau này quan tâm chút. Trong số các đệ tử theo quốc sư đến thổ phiên, Thiên Bẩm không coi là nhân vật trọng yếu. Trước kia đều ở nhân khách mà không vào xài thố đắp tháp, bởi vậy gã và ô đ ạ n không biết nhau. Nhưng gã cũng có bản lĩnh đặc thù hám nhất, lần này có thể phát huy. Trước khi xuất gia, Thiên Bẩm là nhân vật hát đạo, làm nghề hạ lưu, lừa gạt buôn bán trẻ mới sinh. Không chỉ Thiên Bẩm, tổ tiên mấy đời nhà gã đều làm nghề này. Nếu là nghề nghiệp tổ tiên truyền xuống, tự nhiên cũng truyền tay nghề. Thiên Bẩm có thể làm cho trẻ con chỉ cười không khóc, có thể sử dụng một cây n g â n châm nhỏ khống chế phần gáy để đứa trẻ đóng mở miệng. còn có dùng phúc ngữ bắt trước tiếng trẻ con, giống như lúc không có sơ hở. khi hắn ôm đứa bé đi trên đường, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn là cha mẹ đứa bé, cho dù gặp phải quan quân kiểm tra cũng có thể thoải mái chót lọt. sau đó người này thất thủ, bị hạ ngục chờ chém. quốc sư chiêu ngộ người tại khắp thiên hạ, cảm thấy thủ đoạn của gã coi như một tuyệt kỹ, liền thu gã vào muôn hạ. sư huynh đệ chào nhau. biết được bản lĩnh của thiên bẩm, ô đạt có thể lờ mờ đoán được ý tưởng của quốc sư. mùng 10 tháng 9 Linh Đồng còn chưa đầy một tuổi, ngay cả nói còn chưa biết, càng vô luận đến chuyện khác, không cần nghĩ cũng biết trong điển lệ đưa bé nhất định sẽ khóc giống, làm hư hết cảnh tượng. Có thiên bẩm, chuyện này không cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng chỉ làm Linh Đồng không khóc còn chưa đủ, Quốc sư còn muốn đ ứ a bé phải nói tiếng người, không cần nhiều, chỉ nói một chút lời chú cầu cắt tường là đủ rồi. Tính thời gian, Linh Đồng cũng sắp đến lúc nói chuyện, nhưng trẻ con tập nói lúc đầu chỉ đọc từng chữ một, gọi một tiếng cha mẹ mà thôi. nếu để nó đọc một đoạn chú ngữ cũng khiến người ta sợ hãi nghe vậy quốc sư chỉ cười để nó đột nhiên mở miệng c ô n g ổn nhưng bảy ngày bảy cắt tường trong tháp lan tập trước đó làm cơ sở cũng không thấy gượng gạo ợ g huống chi đứa bé này không phải người phàm nó là linh đồng là lạt ma truyền thế hơn nữa người thổ phiên sẽ tin tất cả mọi người đều sẽ tin bởi vì tín ngưỡng nhất định phải tin tiến đỉnh chắc chắn điều này thiên bẩm đi vào thánh điện t h ă n g t ọ a đại điện linh đồng cười vui trước mặt vô số tín đồ đọc chú ngữ chuyện này phải do gã làm mặt khác ngày đó Hiến Đỉnh còn sắp đặt một số hiện tượng cắt tường nhỏ xung quanh nhân khách mặc dù không đang chú ý như Tháp Lan Tập và Linh Đồng nói chuyện nhưng cũng xem như hỗ trợ lúc này Hiến Đỉnh giao hết cho Âu đ ạ m còn nói thêm con chuyện để Đạo Thảo giải quyết hết danh sách ta cho hắn vài ngày nghỉ để hắn đi dạo chung quanh vui đùa một chút trước tháng 9 hắn sẽ trở về ta đã nói với hắn rồi đến lúc đó nếu còn nhân vật nào khó giải quyết Ngươi có thể giao cho hắn đi làm. Nói xong mọi chuyện, quốc sư cẩn thận ngâm nghĩ một chút, xác định không bỏ quên cái gì, cuối cùng gật đầu cười nói: Khoảng t r ư n g đó việc, còn có gì không do nữa? Liên quan cổ vũ, liên quan dị tượng, liên quan linh đồng thăng t ọ a tiểu lật ma, quốc sư sắp xếp ô Đạt đều rõ ràng. Nhưng sau khi quốc sư nói xong, ố Đạt lại sinh ra một vấn đề khác, do hỏi: Sư tôn, khi đại lễ sư tôn không ở nhân khách sao? Quốc sư đều phân việc rõ ràng. Chuyện gì đặc biệt đều có đệ tử đặc biệt phụ trách. Dường như Lão có chuyện quan trọng khác, không ở trong thành vào lúc đó. Nhưng chuyện gì trọng yếu đến mức khiến Lão phải rời khỏi nhân khách, không tự chấn thủ chủ trì đại lễ thăng tọa lần này. Tiễn đỉnh vất tay háo ra hiệu thiên bẩm, thiên lễ rời đi. Sau đó cười nhìn Ô Đạt. Đúng vậy, ta phải rời đi. Sáng mai sẽ khởi hành, trở về Đại Yến một chuyến, thăm sư đệ ngươi. Ô Đạt là Tâm Phúc chân chính, gã biết quan hệ giữa quốc sư và cảnh thái, càng hiểu được sư đệ ở Đại Yến. chỉ còn lại yến hoàng đế mà thôi. ngươi cũng biết yến bị lừa, bị người hồi cốt cuốn vào ác chiến thảo nguyên. với tính cách của sư đệ ngươi nhất định sẽ vô cùng giận dữ. ta muốn trở về nhìn xem, sợ hắn sẽ tức giận quá mức mà tổn thương tới thân thể. quốc sư tiếp tục cười, mặt y bị m ụ c nát rồi, nụ cười dữ tợn đáng sợ như ác ma từ địa ngục bỏ lên. nhưng bộ mặt khủng bố đó cũng không giấu được những tia ấm áp khi nhắc đến người kia, còn có thêm một chút lo lắng. yến đỉnh là người đứng đầu đương thời. Tiến Đỉnh cũng là một người cha. Chương 383, m ạ c h nước Nam hỏa càng cháy càng to, cho đến bây giờ, Tống Dương thường xuyên nhận được tin tức không còn là phía trước phát hiện bao nhiêu kẻ thù, thành trì nơi nào phiên binh tụ lại chuẩn bị ngăn cản đại quân ta mà biến thành tiên phong bộ quét sạch nơi nào đó, thu được ngàn vàng quân tư. Tuần dực bên phải phát hiện kho lương quan trọng của phiên chủ, hiện đã phong tỏa kho. Thạch Đầu lao phát hiện đàn gia súc, không có mấy người chăn nuôi, kiểu không đếm hết. Ỉ vào đánh trận rất thuận lợi. vừa mới tiến vào thổ phiên còn thường xuyên gặp kẻ thù hung manh chống cự nhưng sau khi đi sâu vào trong lại đánh một trận phòng ngự cao nguyên chống trả đã hoàn toàn bại lộ trước mặt nam hòa phiên binh ít đến đáng thương quá sợ hãi quăng bỏ vô số của cải quân n u quân xâm lược đến từ nam lý gần như không ý t h ế h i ế p người nhưng vẫn liên tiếp nhặt tiền nhặt của đến mỏi tay vốn tống dương còn hơi lo lắng sợ các chiến sĩ ăn ngon mặc đẹp sau sẽ bị tiêu ma chiến khí trong lòng nhưng thủ lĩnh trịnh kỷ của thiền dạ xoa không cho là đúng ư ờ i lác đầu nói, không đ o ạ t không cướp, sao gọi là xâm lược, sao có thể báo t h ủ yên tâm đi, đội ngũ mà không phóng hỏa không cướp bóc, không thể thành hổ lang chân chính được. hiện tại vài trường hợp nhỏ của Nam h ỏ a kém xa so với Thái Tổ Đại Hồng của chúng ta năm đó t r i n h chiến, còn tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, thả quân sĩ si ra ngoài vừa cướp vừa giết. từ xưa đến nay, đội ngũ hung mạnh nhất trung thổ, không phải là hùng binh dưới trướng Thái Tổ ra sao? thống dương cũng không dám gật bừa đồng ý đạo lý này. nhưng Trịnh Kỷ có nói đến một câu đúng ý Nam h ỏ a đến để báo t h ủ Nam Lý chịu cực khổ trước đó không lâu bây giờ trả lại hết cho Ca Nguyên chỉ cần cẩn thận đừng trúng bẫy phiến tử để các huynh đệ thoải mái làm thổ phỉ một lần cũng tốt có nhiều tướng x o á i thì có nhiều sĩ tốt yêu tinh trái đất dẫn theo 8 vạn nam man hung ác chậm rãi lẻn vào thổ phiên đi qua nơi nào chỉ để lại một đống hỗn độn ở đó trong chiến sự cũng không có gì đặc biệt chuyện đáng nhắc đến nhất là khi Nam h ỏ a tiến đến gần thổ phiên t r ấ n Tây Vương lưu lạc ở cao nguyên cũng phải được giải cứu. Trước tiên âm thầm tiến vào trong quân, sau đó được đội ngũ tinh nhuệ mà Tống Dương phái ra bí mật hộ Tống về Đại Yến. Tuy rằng hai viên Minh Châu đều gả cho Tống Dương, nhưng có con rể như vậy, Lão Vương gia còn bất mãn điều gì nữa? t r ấ n Tây Vương là con người lạc hậu, tổ tông Nam Lý lưu lại c ơ n g h i ệ p địa vị c ơ n g h i ệ p đó ở trong lòng ông ấy luôn cao hơn tất cả những thứ khác. Lần này mình không thể bảo vệ Giang Sơn, bị p h i ê n b i n h đột phá khổ thủy quan mà tiến quân thần tốc. Nam Lý gặp phải đại nạn diệt quốc, nếu không có h ồ n g ba vệ trong t r ừ n g sợ là lao nhân đã sớm tự sát tạ tội. Hoàn toàn không ngờ Tống Dương đã ngăn cơn sóng dữ, không chỉ đại phá phiên quân, còn tiến đánh cao nguyên, khơi dậy cuộc chiến báo thù. Trấn Tây Vương không còn gì để nói, gặp mặt Tống Dương cũng không nói một tiếng tạ ơn. Nhưng nếu Tống Dương thật sự chết trận cao nguyên, không chừng Vương gia sẽ bê Át Thừa hợp và tiểu bộ thủ tiết cho hắn, không cần biết hai nàng còn chưa xuất giá. Tính theo ngày. không sai biệt lắm cũng đến lúc yến đỉnh bắt đầu rời khỏi xài thố đắp tháp về đại yến thăm con trai tống dương nhận được trình báo của thân binh nhìn qua rồi hừ lạnh một tiếng tề thượng ba hạ lúc trước phụng mệnh đến cao nguyên tiếp ứng chấn tây vương đã về nước an toàn hai người lại trở về bên cạnh tống dương nhìn thấy vẻ mặt quái dị của đại nguyên soái tề thượng tò mò hỏi chuyện gì vậy trình báo nhắc đến hai sự việc một trong hai là lễ mừng linh đồng t h ằ n g tọa lạt ma mùng 10 tháng 9 cao nguyên diện tích không nhỏ nơi Nam h ỏ a đóng quân cách nhân khách quá xa trong thánh thành đã chuẩn bị nhiều ngày bên này Tống Dương mới nhận được tin tức cho dù không được quốc sư an bài chú đáo nhưng cũng biết được hành động lần này của thổ phiên là vì hội tụ lòng người chấn hương sĩ khí Tề Thượng nghe vậy cười lạnh giết linh đồng lễ mừng gì cũng xong hết Tống Dương thấy gã tức giận mỉm cười hỏi ý hay ngươi đi hay là ta đi Tề Thượng hoảng sợ vội vàng xua tay hai ta không ba chúng ta đi chung cũng không đủ diễn giết linh đồng thuần túy là do tể lão đại thuận miệng nói ra thân phận linh đồng vô cùng quan trọng cho dù là lưu nhị gia cũng biết trong nghi thức thăng t ọ a sẽ được hộ vệ nghiêm khắc đến mức nào phái cao thủ đi ám sát thuần túy là kẻ ngốc nói n g ậ n g lúc này một đám người không phận sự đến từ yến tử bình đều ở trong trướng a y quả nghe vậy liền hiên kế để la lão r a đi đi ông ấy có bản lĩnh rất lớn còn biết bán tên la quan t r ừ n g mắt nhìn nàng không khách khí nói ta không nhớ rõ có đắc tội với ngươi. a y quả quá ủy khuất nói. Đại công lao mà, hiển hiện uy phong, ta muốn đi cũng không có tư cách. Tống Dương bất đắc dĩ xua tay, vội vàng ngắt lời mấy tên nhảm chán vô nghĩa, không cần người hỏi liền chủ động báo tin thứ hai, kéo tâm tư mọi người trở về chuyện đúng đắn. lại sắp chiến tranh. a y quả ngạc nhiên, không phải bây giờ đang đánh giặc sao? Không cần Tống Dương nói gì, t ê Thượng đã cười ha h ả tiếp lời. mỗi ngày cướp nhà đông đốt nhà tây. còn chưa gặp tên phiên binh nào chống cự, đánh giặc thế nào được? Nói xong, gã nhìn tống dương, nói như vậy, phía trước có phiên binh tập kết, chặn đường. ngoài trướng b ô n g vang lên một thanh âm vang dội, tiếng hắn còn có vẻ cứng ngắc, tiếp lời t ể thượng. không sai, phía trước có phiên binh chặn đường. nếu không các ngươi nghĩ dựa vào cái gì mà trước đó chúng ta lại tiến quân thuận lợi như vậy? vừa nói, cửa lều chạy được vén lên, a nan kim mã ngồi trên c á n g che được hai thạch đầu tử nâng vào trong. xét riêng chính thể mà nói. kết cấu thổ phiên so với những nhà hán đương triều như đại yến nam lý mỗi nơi khác nhau trên cao nguyên đều do các loại phiên chủ lớn nhỏ khác nhau thống trị tất cả phiên chủ đều thờ phụng mật tông đại lạt ma hình thành đại quốc thổ phiên thống nhất hiện giờ nơi nam hỏa đóng quân là lãnh địa của kẻ thù lớn em trai của phiên chủ nơi này chính là chủ soái phiên quân bị tống dương thiêu chết ở yến từ bình l ự c hòa bạn cùng bị chết cháy với nguyên soái chính là con trai ruột của phiên chủ huynh đệ và con trai đều bị chết ở nam lý Thu hận hai bên đều không thể hóa giải. Càng quan trọng hơn là, từ khi đại quân Viễn Trinh Nam Lý bị giết, gia tộc này đã trở thành tội nhân p h i ê n thổ. Tuy xài thố đắp tháp chế tài còn chưa hạ xuống, nhưng ai cũng hiểu được vị quý tộc hạng nhất hạng nhì trên thổ phiên ngày xưa địa vị hiển hách, không lâu sẽ suy bại. Vừa báo t h ủ vừa thể hiện thái độ trung tâm với xài thố đắp tháp, phiên chủ nơi đây không muốn cũng không thể chạy tứ tán như hàng xóm được. Bọn họ phải tổ chức tất cả lực lượng công kích Nam h ỏ a h ỏ n g l y công chủ tội. ngoại trừ tộc quân của phiên chủ và quân đội còn đóng trên lãnh địa, phiên chủ còn đặc biệt phái người đi khắp nơi khuyên nhủ các tiểu phiên chủ có tâm chống cự nam hỏa nhưng thế lực yếu kém mời bọn họ mang binh mã đến đây mọi người cùng hợp binh chống đối cường địch không ít tiểu phiên chủ đều nghe theo lời đề nghị của bọn họ nên gần đây nam hỏa mới có thể tiến quân thuận lợi như vậy ngay cả một chút chống cự cũng không thấy bây giờ người thổ phiên tụ tập hơn 4 vạn binh lính đóng quân trong đa lan thành cách phía tiền phương của nam hỏa hơn 60 u m i dặm chuẩn bị đón đánh quân v i ễ n chính Nam An phải biết rằng thủ hạ của Tống Dương tổng cộng mới hơn 8 vạn người chống lại 5 vạn phiên binh địch thành đương nhiên không thoải mái được nếu không chỉ cần ở phía trước gặp phải ngăn chặn phía sau lại bị giáp công sẽ gặp đại họa toàn quân bị diệt lại nói tòa thành đa lan này bất kể quy mô độ kiên cố hay dự trữ vật tư đều mạnh hơn thành Thanh Dương nhiều lắm trong Nam cảnh cao nguyên cũng được xem là một trong hai thành lớn nhất nếu không phiên tử cũng không tập kết ở trong này mà chống cự chuẩn bị nguyên vẹn lấy 8 vạn người đi cương công chống lại tứ vạn p h i ê n binh quyết chí thề đấu tranh đóng ở đại thành không biết sẽ đánh bao lâu cũng không biết cuối cùng có thắng hay không cho dù thắng nam hỏa cũng phải trả giá nhiều ít hiện tại điều duy nhất có thể chắc chắn là một trận chiến sắp tới sẽ không thoải mái t ố n g dương nhận được quân tình truyền báo đồng thời tướng lãnh chủ yếu trong nam hỏa cũng thu được tin tức không cần truyền lệnh đều đến châu nguyên xoáy chuẩn bị thương thảo quân tình nhưng không ngờ luôn đánh trận tích cực nhất nay nhận được chút động tĩnh liền hận không thể dẫn đội xuất t r i n h chủ quan trịnh k ỷ của thiền dạ xoa lại đến c h n m Kim mã, A lý hán, các tướng lãnh nam lý khác đều đến đông đủ, còn chưa thấy bóng anh ta. Tống Dương p h á i người đi mời, đồng thời cũng không chậm trễ, mời các tướng ngồi xuống bàn bạc. Kim mã lên tiếng trước, không quanh co l ò n g vòng mà nói thẳng: chuyện đã rõ ràng, bây giờ hoặc là thu binh, mọi người cùng về nam lý. Dù sao cũng đã dạo chơi một vòng trên cao nguyên, về nước cũng đã tận lực với vạn tuế. có được công đạo với bách tính. Còn nếu liên tiếp muốn tiếp tục đốt lên Nam h ỏ a ở c u Quốc, muốn đi sâu vào trong cao nguyên dạo trời, thì nhất định phải phá được đ a Lan hơn nữa, còn phải mau, không thể chậm trễ. Nói xong, Kim Mã n h ư n mày khẽ lẩm n h ẫ m một chút mới tiếp tục. Không sai biệt lắm là nửa tháng. Nếu nửa tháng còn không thể phá thành, phần sau không thể đánh được. Các tướng đều gật đầu, khiến Nguyên Soái cũng ngượng ngùng hỏi vì sao nửa tháng đánh không được sẽ gặp phiền toái. May mà trong trướng còn có kẻ hồ đồ không rõ. hơn nữa trong số kẻ này còn có người không sợ mất mặt dù thế nào cũng phải hiểu được sự tình trước sau ai quả mấp máy đôi môi màu đen hỏi kim mã tại sao lại thế kim mã không chút khách khí hung hăng chừng mắt hấp khẩu giao một cái không để ý đến nàng thương thảo quân tình là đại sự cỡ nào người không phận sự chẳng những không chịu rời khỏi trướng còn ngắt lời lung tung đúng là không có quý cũ lão tướng quân không quen nhìn việc như vậy may mà có một vị tướng lãnh tâm tu thông thấu gia vẻ là giải thích cho a ý quả nhưng thực chất là nói với tống dương nam hỏa hiện tại là tác chiến trong lòng địch xét theo nhân số cũng không có ưu thế tuyệt đối nhưng bởi vì quy mô đội ngũ có hạn chế người thổ phiên bọn họ khó có thể sinh ra lực u y hiếp mạnh trước đó dựa vào lực lượng hổ lang lần lượt đánh đuổi kẻ thù chỉ khi nào gặp phải chứng ngại trong thời gian ngắn khó mà xoay người quân lính tản mạn từ bốn phương tám hướng lại hội tụ về đây thời gian càng kéo dài càng khó đánh trái lại lúc trước người thổ phiên xâm lược nam lý thì không cần lo lắng gặp chuyện này bởi vì quân đội người ta có quy mô đủ lớn đừng nói là quân lính giải rác cho dù mang binh lính cả nam lý quốc đến cũng không chắc có thể chiếm được thượng phong đạo lý rất đơn giản chỉ cách một tầng cửa sổ giấy m g manh giải thích một chút tống dương đã hiểu rõ a nam kim mã kiên trì đợi tướng quân nam lý nói xong tiếp tục nói không thể kéo dài không thể tránh né đánh đa lan là phải liên tục phát động thế công Sơn khê man thạch đầu lao và thiền dạ xoa đều được đưa lên đầu tiên, không thể so đo thương vong. Tới nước này rồi cũng chỉ có thể xốc lên xem. Phái binh vận trận, chiến dịch công thành các chuyện lớn nhỏ đều có các tướng quân phụ trách. Đại nguyên x o á i không có gì quan tâm cũng không có gì để nói, đến lúc đó vẫn giống như khi trước, mang theo long tức đại đao dẫn đầu trận tuyến là tốt nhất. Lúc này rèm cửa lều lớn bị xốc lên, thủ lĩnh thiền dạ xoa rốt cục đã tới, tiến vào trướng liền cười nói: Tới muộn tới muộn, mọi người đừng vội trách móc. Thắng trận này ta mời uống rượu, rượu ngon, không cần ngươi mời, chỉ cần đánh tan đ a l à n ta mời uống rượu, hoa tiểu. Vừa nói xong đang định cười to vài tiếng, Tống Dương đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn. Lúc này hắn mới phản ứng lại. Người vào lều trại đích thực là Chủ tướng t h i ề n Dạ Xoa, hơn nữa là Chủ tướng chính quy, không phải là Chủ tướng Lâm Thời Trịnh k ỳ bà thủ lĩnh Thiên Dạng Trịnh t r u y ể n không ngờ đã trở lại. Trịnh k ỳ đứng phía sau Kaka, cười ha ha. Trình u y ể n thi lễ như tướng lãnh cấp dưới với Đại Nguyên Soái, còn thực sự cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó chào hỏi một đám người quen trong phòng ấp. Anh ta vừa trở về đội ngũ, Trình Kỷ vừa rời khỏi lều trại tiếp h u y n h trưởng nên đến chế một chút. Hai huynh đệ trên đường đi đã xem qua cuốn báo, biết mọi người đang thảo luận cái gì. Không nói gì nữa, chờ mọi người đều rời khỏi, Trình c h u y ể n lưu lại. Anh ta vừa rời khỏi lâu ngày, cuối cùng cũng phải có t r ì n h báo một chút. Khi tôn sứ mất tích ở k h u y ề n Nung, Thiên Dạ Xoa Phụng chỉ đi về phía tây. Ý bệ hạ là muốn chúng ta quậy rối, có thể nhiễu loạn càng nhiều càng tốt. Lúc đó ta nghĩ chuyện đó là đường cũ, cho nên t ố n g dương ho khan một tiếng, tạm thời ngắt lời t r ì n h t r u y ệ n Không cần lúc nào cũng tôn sứ, tôn sứ nghe rất bất tiện, cứ gọi tên ta là được. Mặt khác, t r i n h đại ca hẳn biết thân thế của ta, chí phục quốc là không động đến, nhưng bề trên trong nhà mất bất ngờ, rất nhiều chuyện cũ trong cố quốc chưa kịp nói với ta, ta lại không thể đến hỏi thánh thượng. t r ì n h truyền hiểu ý của hắn. l ẳ n g lặng nhìn Tống Dương một lát, lập tức gật đầu cười. Vậy ta liền nói từ đầu. Thái tổ hoàng đế tâm trí thông thiên, lão nhân gia ngài lưu lại cho con cháu không chỉ có một chi thiền dạ xoa và một quyển tàng bảo đồ, còn xây dựng trên cao nguyên ba tòa hoàng thành, hai tòa đại áp và một con đường cũ. Tống Dương phân c h ấ n hỏi. Vậy là sao? Trình Truyền không vội giải thích mà hỏi lại Tống Dương. Nguyên nhân hồi h ộ t đại phá p h i ê n quân ở Thiên Quan, tôn ngươi cũng biết chứ? Chờ Tống Dương gật đầu, Trình Truyền tiếp tục nói. Trước hết nói đến Thiên Quan, t ò a hùng quan này lịch sử có hơn 700 năm. Lúc trước dựng nó lên cũng không phải là lạt ma phiên tử gì đó, mà là Thái Tổ Bệ Hạ. Hồng Thái Tổ thống nhất bốn vùng, lập thành một nước có lực lượng và thành tựu mà sau này không người nào có thể bằng được. Phải biết rằng ở thời điểm đó, Đại m ạ c Cao Nguyên, Thảo Nguyên hay Nam Hoang gì đó đều là lãnh thổ Đại Hồng. Người Cao Nguyên và người Đại m ạ c đều là con dân Thiên Triều, không cần phòng bị với nhau. Hồng Thái Tổ cũng không tiếc tiêu phí một lượng lớn nhân lực, vật lực dựng lên một tòa thiên quan hùng vĩ ở nơi giao tiếp hai địa phận. Đó là một chuyện không có ý nghĩa. Trình Truyền không để ý vẻ mặt nghi hoặc của Tống Dương, tự chủ nói tiếp: Thiên quan là có sẵn, hơn nữa vị trí trọng yếu vô cùng. Sau khi Cao Nguyên phản bội Đại Hồng chúng ta, nhiều thế hệ sau đều hưởng phúc Thái Tổ có sẵn hùng quan, không ngừng r a cố, không ngừng tu sửa để phòng ngừa tai họa từ phương bắc. Nói xong, Trình Truyền lạnh nhạt mỉm cười. Nhưng phiên tử cao nguyên làm sao biết được? Thái tổ thần cơ diệu đoán đã sớm tính đến tình cảnh này. Vùng đất đại hồng lưu lại sao có thể để kẻ phản bộ i dân tộc đánh cắp? Bọn họ làm sao biết được? Thái tổ để lại tòa hùng quan này cho bọn họ chính là lấy mạng bọn họ. Bọn họ làm sao biết được? Mạch nước dưới thiên quan đã sớm bị thái tổ thay đổi. Liên tiếp ba câu bọn họ làm sao biết được? Trình chuyển càng cười càng lạnh cũng hoàn toàn làm cho tống dương hồ đồ. Chẳng qua mơ hồ đoán được phiên quân thảm bại ở thiên quan. Sợ là có liên quan đến Trịnh Truyền và một ngàn thiền dạ xoa trên cao nguyên kia. May mà Trịnh Truyền cười lạnh xong nhanh chóng quay về chính đề, tiếp tục giải thích chuyện này. Mạch nước thiên quan n ố i liền với Tuyết Sơn cách mấy trăm dặm ngoài Tây Nam. Kỳ thật đâu chỉ mạch nước trên cao nguyên, mấy con sông lớn nhất Trung thổ như Trường Giang và Hoàng Hà đều bắt đầu từ Tuyết Sơn trên cao nguyên Tây Vực, một mạch đổ về Đông Hải. Chuyện này chẳng có gì là lạ. Ở gần ngọn nguồn mạch nước thiên quan, trên đỉnh Tuyết Sơn còn có một tòa thiên t r ỉ miệng núi to như vậy m ê n ngông vô bờ, hồ nước yên tĩnh không sóng là kỳ cảnh thế gian khó gặp, đáng tiếc nấp ở nơi không người, rất ít người biết. Nhưng h ồ n g Thái Tổ biết, cho nên mới có cái này. Bí mật điều động một lượng nhân sự lớn, xây dựng một cái đập lớn trong thiên trì. Khi không có chuyện gì, miệng c ố n g bất động. Chỉ cần miệng c ố n g vừa mở, nước từ thiên trì sẽ chảy vào mạch nước, vì thế mực nước tăng lên, chảy đến thiên quan. Cho dù hùng quan có giữ triệu đại quân cũng bị hồng thủy phá sập. đương nhiên. nước ở đầu nguồn mạch nước đến thiên quan là mấy trăm d ặ m sau khi được hồng thái tổ đặc biệt chỉnh sửa bảo đảm hồng thủy sẽ không bị tổn hao hết trước khi đến nơi thống dương nghe được tâm tình giao động xây miệng cống cho thiên trì khiến hồ nước đổ nước về đường sông kế sách này cho dù đặt ở kiếp trước cũng không phải chuyện dễ dàng mà để cổ nhân làm lại khó có thể đánh giá mức độ tiêu phí nhân lực vật lực vị hồng thái tổ này thật là hào phóng nói xong chuyện thiên quan mạch nước và miệng cống trong thiên trì t r ỉ n h chuyển lại chuyển đề tài nói về cao nguyên, mặc dù cùng một loại người với đông thổ nhà Hán, nhưng người thổ phiên lại là một dân tộc riêng. Và lại 700 năm trước, khi Đại Hồng cường thịnh, thổ phiên cũng là dân tộc mạnh nhất trong quốc gia ngoại trừ Hán tộc. So với thảo nguyên và dân du mục s a mạc còn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa người thổ phiên sinh tồn vị trí đặc t h ụ trong bản đồ Đại Hồng, cao nguyên là một lãnh thổ quốc gia độc lập. Không khó đoán, nếu một ngày Đại Hồng thực sự chia năm s bảy, cao nguyên nhất định sẽ lại về trong tay người thổ phiên. trở thành quốc gia tự trị. Nói tới đây, t ố n g Dương rốt cục hiểu được đại khái. Năm đó Hồng Thái tổ dựng lên thiên quan chính là vì lưu lại cho độc lập thổ phiên quốc một tòa thành trì. Nhưng đây là một tòa hùng quan có thể bị phá hỏng bất cứ lúc nào. Chuyện xảy ra trước mắt, thậm chí không cần phải thử nghĩ, có s ẵ n thành lũy chắc chắn, người cao nguyên tự nhiên sẽ lợi dụng, ai cũng sẽ không vứt bỏ nó mà đi dựng một tòa thiên quan mới khác. Mà có thiên quan, người thổ phiên dùng sách lược phòng ngự đối với phương bắc, tất cả đều quay xung quanh thiên quan mà bố trí. nhưng p h i ê n tử lại không tưởng tượng được hùng quan hồng thái tổ lưu lại là cửa sau ám tàng một tòa hùng quan lúc nào cũng có khả năng bị hồng c h i ề u hậu nhân phá hỏng thổ phiên lại coi là thành lũy chắc chắn nhất lúc này thống dương lại nghĩ đến một chuyện khác đầu tiên là kinh ngạc khâm phục lập tức liền bật cười một tiếng vui mừng nói thật tốt quá chương 384, t tín ngưỡng hồng thái tổ để lại một tòa hùng quan cho người thổ phiên một tòa thiên quan có thể bị hậu nhân hồng hoàng phá hỏng bất cứ lúc nào Tuy hùng quan đã bị hồng thủy hủy diệt, nhưng không có quân đội ra hồn, con cháu đại hồng muốn phục quốc đúng là kẻ ngốc nói m ớ Chẳng nhẽ để thành trì ngập nước rồi sau đó vỗ tay hoan hô? Là hữu thừa tướng, Tạ Tư Trạc hay là Bạch t â m Vương? t ố n g Dương không nhớ rõ ai đã nói với hắn, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhớ rõ khi hắn ở Sa Tộc có nghe nói qua. Nếu quay lại thời cổ, mấy trăm năm trước, Sa Tộc là dân tộc hùng mạnh hiếm có của phương bắc, còn cường thịnh hơn nhiều so với hồi h ộ t k h u y ề n Nung. Đáng tiếc cuối cùng Sa Tộc không thể phát triển lớn mạnh, thậm chí còn để người anh em k h u y ể n nhung để đầu cưỡi cổ. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng nhất là khi Hồng Thái Tổ còn tại thế, Sa Mạc Phương Bắc, Hoa Nguyên, Thảo Nguyên các dân tộc du mục còn chưa đâu vào đâu, Diên Sa Tộc đã có hình có dáng rồi. Lại nghĩ đến người Hán bên cạnh Sa Chủ lúc trước, trên tay Thi Hải đó đeo tín vật của Hồng Hoàng t ộ c 700 năm trước kế sách của Thái Tổ cũng bắt đầu rõ ràng trong mắt Tống Dương. Đại Hồng sụp đổ, hậu nhân tìm được Sa Tộc. hiệp trợ xa chủ thống nhất toàn tộc nắm giữ lực lượng xa tộc. Tuy rằng xa dân là hậu, nhưng dân số lại rất rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành một đội quân đàng hoàng, thực lực không thể khinh thường. Xa dân xuất binh công kích cao nguyên độc lập, người thổ phiên sẽ dùng thiên quan làm lá chắn. Thoạt nhìn quân đội phương bắc muốn đột phá thiên quan còn khó hơn lên trời, nhưng chỉ cần mở miệng cống trong thiên trì trên tuyết sơn hậu nhân h ồ n g hoàng muốn thắng một trận dễ như trở bàn tay. thổ phiên thương vong thê thảm nghiêm trọng, đại quân xa dân thì tiến quân thần tốc. Không riêng Sa dân ở phương Bắc, Hồng Thái Tổ còn giấu ở phía Nam một đội tinh binh chân chính Thiền Dạ Xoa. Sa dân từ Bắc mà đến, Thiền Dạ Xoa từ Nam mà lên b n Có lẽ nghề nghiệp kiếp trước khiến Tống Dương có thói quen gặp chuyện liền nghiên cứu, cũng có lẽ cảm thấy câu chuyện này rất thú vị. Hắn suy nghĩ, bắt đầu từ giai đoạn 700 năm trước, Hồng Thái Tổ đã định r a đại kế phục quốc cho con cháu hậu nhân. Đáng tiếc manh mối trong tay có hạ, hiện tại hắn mới nghĩ được đại quân Sa dân, Thiền Dạ Xoa tinh nhuệ Nam Bắc giáp công, bất ngờ đánh cao nguyên. được lấy tại trùy hển p h n v n Nhìn sợi châu đeo trên tay do hàng châu đưa hắn, ít nhất trên đảo Đông Hải còn ẩn giấu kế hoạch của Hồng Thái Tổ. Nhưng những người đó cụ thể muốn làm gì, như u đủ có thể thành công hay không thì không biết được. Tống Dương không thể suy đoán được hết. Tuy năm đó Hồng Thái Tổ vẫn không thể tính tường tận hết mọi chuyện, không nghĩ đến 700 năm sau ở phương Bắc hồi h ộ t và khuển nhung sóng vai c u a t hởi. Lão đại ca Sa tộc của năm đó lại không ra hồn. Nhưng chỉ cần để Sa dân xuống Nam, phá thiên quan của địch. đã khiến Tống Dương k h â m phụ. c Nếu Phương Bắc đã sắp đặt dòng lũ Thiên Quan dọn sạch đường cho Sa Tộc, vậy Nam Cảnh ở Cao Nguyên có thể có phương pháp để Thiền Dạ xoa ở Bắc cũng có thể quét ngang ngàn quân không? Vừa rồi Trịnh c h u y ể n còn nhắc đến ba tòa thành Hồng Thái Tổ lưu lại ở Cao Nguyên, hai đạo đại áp và một con đường. Bây giờ Nam h ỏ a chuẩn bị tấn công Đa Lan Thành, Tống Dương xem xét lại tất cả quân báo tình báo có liên quan đến tòa thành này. Lịch sử Đa Lan Thành cũng có 700 năm, từ khi Hồng Thái Tổ c h u y ể n trị xây dựng cải tạo cho đến hiện tại. Tống Dương làm sao không nghĩ đến, lúc này mới vui mừng thấy rõ, cười nói tiếng, thật tốt quá. Quả nhiên, Trình Chuyển thấy thế chỉ biết hắn nghĩ đến mấu chốt, gật đầu cười nói, trong kế sách của Thái Tổ, Đa Lan Thành chính là Thiên Quan phía Nam, Thiên Quan Phương Bắc nằm ở vị trí trọng yếu trong q u n hải, địa thế hiểm trợ, lại có thể dựa vào mạch nước mà động tay chân. Đối với Hồng Thái Tổ mà nói quả thực là tạo hóa của trời đất, là ông trời bàn cho nơi tốt nhất cho ông ta. Nếu không có mạch nước. hoặc ngọn nguồn mạch nước không phải là thiên chỉ, cho dù hồng thái tổ có thủ đoạn thông thiên cũng không thể đặt ra kế sách như vậy. Còn nam cảnh cao nguyên, v ề mặt địa lý khác biệt rất lớn so với phương bắc, không có hai ngọn núi bao bọc xung quanh, cửa hải canh giữ chỗ trọng yếu, hồng thái tổ chỉ có thể lấy lùi để tiến, tìm kiếm thủy mạch có thể lợi dụng được trong nam cảnh, cũng ở trên thủy mạch này xây dựng một tòa thành trì hùng vĩ, đa lan, thủ đoạn giống thiên quan như lúc, chỉ khác biệt ở chỗ đa lan không hiểm yếu như thiên quan. nhưng đối với phiên tử nam cảnh thành trì chắc chắn do tiền triều lưu lại có tường thành rất dày bảo hộ g ó đất đài quan sát không ít lại nằm trên con đường từ nam cảnh đi cao nguyên đương nhiên sẽ nghĩ đó là thành lũy trọng yếu chống lại kẻ thù từ bên ngoài vào thống dương cười không ngậm nổi miệng vừa rồi các tướng còn đang do dự sợ tạo thành thương vong nghiêm trọng trận đánh ác liệt hiện tại chỉ cần mấy câu nói của trịnh truyền đã thay đổi cục diện thái tổ lưu lại tam thành nhị áp nhất lộ trong đó nhị thành nhị áp đã dùng cho thiên quan và đa lan c h n h truyền tiếp tục nói mặt khác một thành còn lại chính là đô thành nhân khách thụ xuyên của phi tử. Nhân khách nằm tại trung tâm cao nguyên, thời viễn c cũ còn từng được người cao nguyên cho là trung tâm đại địa, địa vị cực kỳ thần thánh. Nhiều thế hệ vua chúa tài trí mưu lược kiệt xuất của cao nguyên đều coi đây là thủ đô. mật tông hiện giờ cũng không ngoại lệ. Lúc trước hồng thái tổ không phải đều xây thành trên đất bằng phẳng, nhưng đã tốn rất nhiều tiền để xây dựng thêm, đảm bảo sau này có thể rụ rỗ, để chủ nhân cao nguyên tiếp tục coi nó là đô thành. Làm xong. ông ta để lại một mật đạo nối thẳng vào trong thành Tam Thành, Nhị Áp, Nhất Lộ, hai tòa thành lớn quan trọng một nam một bắc và đô thành trung ương Hồng Thái Tổ kế sách thật đúng là hết sức tỉ mỉ. Còn việc ông ta an bài ở khắp các nơi trên trung thổ hay là ông ta chỉ để lại ở cao nguyên thì không ai biết. Nếu là cái trước thì không cần phải nói. Bây giờ trên trung thổ mà có một quốc gia nắm giữ toàn bộ sắp đặt của Hồng Thái Tổ, muốn sáng lập sự nghiệp thống nhất đất nước sẽ không còn là g i ấ ộ n g u Nếu là cái sau. thì vì sao Hồng Thái Tổ lại coi trọng Cao Nguyên đến vậy? Tống Dương không nghĩ ra, Trình Truyền càng lười nghĩ. Anh ta nói qua các sắp xếp của Hồng Thái Tổ xong, lại đổi đề tài, một lần nữa kể chuyện của mình. Sau khi tôn sứ đại nhân mất tích ở Thảo Nguyên, Thiên Dạ Xoa phụng mệnh tiến vào Cao Nguyên. Trình Truyền lĩnh mệnh, tận lực quấy rối, làm cho Cao Nguyên càng loạn càng tốt. Đối với mệnh lệnh này, Trình Truyền nghĩ đến con đường Thái Tổ lưu lại. Còn có chuyện gì loạn hơn là phá hủy đô thành Cao Nguyên, Dạ Xoa tắm máu cho xài thố đ ắ tháp. cho nên anh ta mang binh t i ề m hành đi thẳng đến thủ đô nhân khách của thổ phiên. Bây giờ nói đến hai chữ t i ề m hành nói thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế 8.000 n g ư ờ i đi ngang qua nửa cao nguyên ngay dưới mắt phiên quân lượn qua lượn lại, làm sao có thể dễ dàng được? Ngoại trừ thiền giả xoa, chỉ sợ trên đời này không có một đội quân nào có thể làm đến bước đó. Trình chuyển thành công dẫn đội đến bên ngoài nhân khách. Mặc dù cũng có chuyện mà thiền giả xoa không làm được, bọn họ đành phải dừng bên ngoài nhân khách. Cảnh vệ xung quanh thánh thành không giống bình thường, Thiên Dạ Xoa muốn tiếp tục tiềm h à n h không bại lộ hành tung là không có khả năng, mà con đường Thái Tổ lưu lại thì phải vào trong một đoạn nữa mới được. Trình Truyền kiên trì suy nghĩ, xuất l i n h thủ hạ tới lui tuần tra bên ngoài, cẩn thận tìm kiếm sơ hở đối phương, tìm kiếm có khe hở nào có thể lẻn vào. Vào thời điểm đó, Lạt Ma và Yến Đỉnh còn đang lục đục với nhau, lại chưa thu được tin từ bên ngoài v ụ n trộm xâm nhập vào đây một đội tinh binh. h u y ế n Án nghe giận người, bây giờ xem ra. con đường hồng thái tổ lưu lại không phải vô dụng nhưng thế nào cũng phải cho đại quân đánh đến cổng thành dọn sạch cảnh vệ xung quanh để phiên quân cố thủ trong thành thì mới có tác dụng sau đó trịnh truyền nhận được á m hiệu thiên ma quy sảo dạ xoa tùy duyên biết tống dương hoàn toàn không có việc gì nhiệm vụ lần này không cần phải tiến hành nữa trịnh truyền giao đại đội nhân mã cho trịnh kỷ để các huynh đệ dẫn theo mọi người về nước trước còn anh ta mang một ngàn người tiếp tục ở lại cao nguyên suy nghĩ của trịnh truyền rất đơn giản nếu đã đến cao nguyên Nên thuận đường nhìn xem hai đạo áp còn tốt hay không, cơ quan sửa chữa từ 700 năm trước còn dùng được hay không nói không chừng về sau sẽ dùng đến sắp xếp của Hồng Thái Tổ để tấn công Cao Nguyên. Trước tiên xác nhận trước, biết nắm chắc Tiên Cơ luôn có lợi hơn đối với mình. Chuyện sau đó đơn giản hơn. Trình k ỷ xác nhận qua miệng cống, dẫn đội xuống Tuyết Sơn muốn rời khỏi Cao Nguyên, lại biết được Hồi h ộ t mang binh xuống Nam, trả thù thổ phiên thay Nam Lý. Hai bên đánh nhau ở Thiên Quan, Hồi h ộ t dần gặp bất lợi. Trịnh Truyền biết quan hệ giữa Tống Dương và Đại Khả Hãn, cũng muốn nhận được thái độ của hoàng đế và tôn sứ. Lúc này dẫn các h u y n h đệ quay lại, mở cống thiên quan, tặng Thổ Phiên một kích hung mãnh. Thiên Dạ Xoa làm chuyện tốt không để lại tên, từ đầu đến đuôi cũng không liên lạc với người hồi h ộ t nên bọn họ cho tới giờ vẫn không hiểu chuyện tình sao lại như vậy. Khi Trịnh Truyền xuống Tuyết Sơn lần thứ hai, Tống Dương đã mang theo Nam h ỏ a đánh tới Thổ Phiên, anh ta liền trở về gấp hội họp. May mắn thay, anh ta đến đúng lúc. Tống Dương cười đến ngại ngùng. c ò n phiên o á i trịnh chuyển lại đi một chuyến, trịnh chuyển không thể chối từ, nhưng trước khi đi, còn phải triệu tập các tướng trong quân, mở bản đồ giải thích tỉ mỉ quy mô và xu thế khi hồng thủy tới, miễn cho đến lúc đó người nhà mình lại không bố trí tốt, chọn sai vị trí cũng bị hồng thủy hại đến. mọi người cẩn thận tính toán thời gian, một hành trình này của trịnh chuyển từ tuyết sơn cho đến đa lan thành trước sau cộng lại nhanh nhất cũng mất hơn 40 ngày, cách đó không lâu. A Nan Kim Mã còn đang chủ trương tốc chiến tốc thắng nay nghe thấy lâu như vậy nước mới ngập Đa Lan không chỉ không thoải mái mà còn vui mừng cười ha ha càng chậm càng tốt càng chậm thiên tử chết đuối càng nhiều A Lý Hán cũng cười nói nhưng cũng không thể quá chậm sắp đến mùa đông rồi kế hoạch tấn công Đa Lan thành lại một lần nữa sửa đổi nhanh chóng có được hình hài đại khái Trình Truyền mang binh lặn lội đến Tây Bắc Tuyết Vực mở miệng cống Nam h ỏ a tiếp tục đánh Đa Lan đương nhiên bây giờ không cần phải liều mạng. chỉ cần tạo dáng là được. không khó tưởng tượng, đa lan phòng thủ kiên cố, phiên binh tam quân phục tùng quân lệnh, nam hỏa có vẻ bất lợi. phiên tử tướng sĩ trôi dạt xung quanh đều đầu thành, hợp lực chống đỡ nam an. bên trong thành, binh mã thổ phiên càng lúc càng nhiều. chờ 50 ngày sau hẳn là quy mô không tệ, rồi thì hồng thủy đến. tướng lãnh nam hỏa định ra ngày đa lan ngập nước. sau 50 ngày, không thể dây dưa nữa. thời tiết càng ngày càng lạnh, các con sông gần đó đã bắt đầu tiến vào mùa khô. dây dưa nữa sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến uy lực h ồ n g thủy. Tin tức được bảo mật nghiêm khắc. Ngoại trừ các tướng lãnh nòng cốt và đám người không phận sự bên cạnh t ố n g dương, tướng sĩ nam hỏa bình thường không biết chuyện gì. Trình truyền sáng sớm vừa mới trở lại trong quân đã dẫn người rời khỏi. Chiến sự phương bắc giằng co, tuy rằng đột phá thiên quan, nhưng hồi h ộ t tiến quân cũng không thuận lợi. Bọn họ bị phiên quân ngắm bắn g a y gắt, kỵ binh đại mạc giấu chân nhốn máu từng bước gian nan đi vào sâu trong cao nguyên. Nghe sải thố đ á p tháp lại tổ chức đại quân mới. Sắp đầu nhập chiến trường phương Bắc, đến lúc đó ngày lành của người hồi h ộ t phải chấm dứt. Đối với người thổ phiên mà nói, Nam Cảnh đã nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Nam An hung mạnh rốt cuộc gặp đối thủ, nhiều ngày liên tục công kích đa Lan t h à n h mà không có kết quả. Trong thành si khí chăn đầu, phiên chủ các vùng phụ cần đều đến tiếp viện. Cứ tình hình này thì không lâu nữa sẽ đến lượt người thổ phiên phản kích. Nam m An sắp gặp x u i x ẻ o Chiến sự hai miền Nam Bắc kịch liệt, nhưng trong thánh thành, chuyện trọng yếu nhất lại chẳng liên quan gì tới chiến tranh. tất cả mọi người trong thành đều đầu nhập vào một chuyện khác trọng đại hơn. Linh Đồng Thăng Tọa Tiểu Lạt Ma. Xung quanh thánh thành, các tín đồ chỉ cần còn có thể đi, còn kịp lộ trình, tất cả đều chen c h ú c tới, chạy đến nhân khách xem lễ, cúng bái. Bảy tòa tháp lan đều kín hết người. Bắt đầu còn cách Thăng Tọa 7 ngày, chuột chạy chết hàng loạt, v ư ơ m bướm, bướm tụ hội, trẻ con chào đời, người chết sống lại từng chuyện một đều biểu thị các tưởng. Kỳ tích đại công đức liên tiếp phát sinh, tin tức truyền tán theo gió, lại một lần nữa đẩy cao khí thế người thổ phiên. tuy ý đều có thể nhìn thấy mật tông tín đồ nghe tin mừng đến phát khóc quỳ xuống đất c ú n g bái phật tổ mỗi một dị tượng đều thể hiện tân lạt ma mang đến sự giàu có phồn vinh trước nay chưa từng có cho cao nguyên hiện giờ chiến loạn nam bắc cứ coi như là tôi luyện qua kiếp số lại là một m ả n h thiên đ ê a mới rực rỡ huy hoàng sau khi bắt đầu dị tượng ô đạt chấn thủ xài thố đ á p tháp truyền lệnh xuống mang mỗi một kỳ tích đều truyền lưu ra ngoài để các chiến sĩ đang chiến đấu h ă n g h á i ở tiền phương biết tin vui có thể nhận được ủng hộ từ tín ngưỡng tăng thêm lực lượng, anh dũng giết địch trong ngoài thánh thành, đâu đâu cũng vui mừng k h ô n siết chỉ có một người n h u mày không nói, có vẻ tách biệt so với không khí xung quanh như vân đỉnh l à ma trận trước tống dương gặp chuyện ở thảo nguyên người trong phong ấp từ bốn phương tám hướng đến phương bắc tìm kiếm sau đó cố chiêu quân và mọi người từ thổ phiên trở về nam lý trên đường đi vân đỉnh đi đến giáo khu của mình tụ lại một số lượng đệ tử không nhiều lắm cùng đi đến thánh thành vì thế chậm chễ hành trình thổ phiên hưng binh nhanh chóng khó s â m bọn họ cũng khó mà trở về được, lễ hoàn toàn là chuyện lễ nghĩa, nhưng lúc bọn họ ở nhân khách còn biết t h ổ phiên tuyên bố nam lý là hung thủ giết chủ, v ô u ngư và vân đỉnh lại không nốc, đương nhiên sẽ không tự nhiên mà dâng ngồi vào miệng c ọ n vốn định rời đi ngay lập tức, nhưng vực tông khổ tu ở bên cạnh vân đỉnh lại không cẩn thận bại lộ hành tung, khiến cho phiên binh đ ổ i giết. may mà vân đỉnh tu vi kinh người, và lại lúc đó quốc sư mang thủ hạ và hoa tiểu phi đi khổ thủy quan trợ chiến, lại thêm đệ tử vực tông người người đều khổ tu. lúc t á c chiến dung m a n h không sợ chết liều mình hỗ trợ vân đỉnh và vông ngư chạy thoát nhưng vông ngư sư thái bản lĩnh hơi kém lúc phá vây bị trọng thương trong thời gian ngắn không thể lặn lội đường xa vân đỉnh không chịu bỏ lại bạn mà độc hành mang theo bà ẩn thân bên ngoài nhân khách thành coi như nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất phiên binh đuổi bắt vân đỉnh đều đặt tâm tư trên đường trốn về nam lý hai vị xuất gia tránh thoát đại nạn cứ ở ngoại ô nhân khách cho đến bây giờ dị tượng liên quan tháp lan t ậ p vân đỉnh đều có nghe qua Hắn còn tự đi xem qua hai tòa tháp lan trong đó, dựa vào ánh mắt và bản lĩnh của hắn, đương nhiên có nhìn ra dấu hiệu đó đều có người cố ý tạo ra. Vân Đỉnh không xem trọng thứ này, còn vông ngư mỉm cười điềm đạm, thanh âm nhàn nhạt nói: "Linh đồng thăng t ọ a vốn chính là gấp gáp tổ chức để nâng cao lòng người thổ phiên, trong đó có chút thủ đoạn để tín đồ quy thuận là đương nhiên." s ư Thái mặc y phục nữ tử cao nguyên, nhìn qua như bà lao thổ phiên bình thường. Trong thời gian nghỉ ngơi, thương thế dần dần khép lại. Cuối cùng cũng chống đỡ qua đại kiếp nạn sinh tử, nhưng hiện tại không thể thi triển võ công. Vân Đỉnh dân môi, như muốn nói thao thao bất tuyệt để cãi lại, cuối cùng lại chỉ chậm rãi lắc đầu, trầm thấp nói bốn chữ: Không dám gật bừa. Mặc dù đều là tín đồ Phật giáo, đều là môn phái dưới trước Phật tổ, nhưng vực tông Vân Đỉnh đơn thuần hơn rất nhiều. Trong mắt Vân Đỉnh, bái Phật không phải cầu Phật, tự thân tín ngưỡng không liên quan gì đến ngoại vật, mà là tự tâm t ì n h ngộ, lĩnh ngộ và tiến bộ. Nếu là thực tâm, thì hòa thượng cũng được. Thượng sư cũng thể chỉ có thể tuyên giảng đạo lý để người hữu duyên nhập cửa phật, không thể bắt buộc người khác tin phật, càng không thể mê hoặc người khác đến bái phật. Mà những chuyện phát sinh ở Tháp Lan lại càng trở nên khó chấp nhận với v â n Đỉnh. Đây rõ ràng có người ngụy trang Phật tổ để thực hiện mục đích cá nhân, rõ ràng chính là giả danh lừa bịp, quá đáng giận. Làm như vậy thì có khác gì mấy tên t h ầ y cúng vu bà ở vùng nông thôn hoang vắng dùng tàn nhang chế thành tiên dược để lừa tiền? Suy nghĩ của v â n Đỉnh có hơi thuần khiết. Kỳ thật không riêng hắn. các thế hệ lạt ma của v ự c tông đều như vậy. ôm suy nghĩ đó, cho dù có được tuyệt kỹ, cho dù có kế thừa công pháp hàng ma kinh người, làm sao có thể phát dương quang đại giáo phái? tuy nhiên mỗi người đều có trách nhiệm. vân đỉnh thà để v ự c tông xuống dốc còn hơn là mượn t ê n phật tổ để đại tông phồn thịnh. vô ngư cười cười, không nói gì nữa. mặc dù nhận thức của vị lão lạt ma này nàng không đồng ý lắm, nhưng cũng không ngại khâm phục. vân đỉnh lại trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn s ắ c trời tối đen ngoài cửa, đống nhiên nói. Ngày mai linh đồng thăng toạ, ta muốn vào thành nhìn xem. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, càng không quấy rối. Cuối cùng cũng phải niệm vài câu bình an cho vị tiểu lạc ma kia khi thăng toạ. Ngươi đừng quên, nói gì thì nói, ta cũng là đệ tử mật tông giáo. Vô Ngư không phản đối, đáp. Ta cùng đi với ngươi, ta cũng muốn xem thử tiểu lạc ma là béo hay mập. Vân đ í n h không phản đối, cười ha hà gật đầu, không nói gì nữa, cầm lấy roi mây đi về phía cửa sổ, bắt đầu tự phạt thân. Hắn thuộc phái khổ tu. Mỗi sáng sớm đều tự đánh vào thân là công khóa bắt buộc mỗi ngày của hắn, như thế có thể khiến nội tâm hắn an bình. Chương 385, Đại lễ thăng tòa. Lúc dạng sáng, bốn cổng của thánh thành nhân khách trong lòng người cao nguyên mở rộng, các tín đồ đã sớm chờ bên ngoài chen trúc tiến vào. Tín đồ tiến vào thành tuy rằng chen trúc lẫn nhau, đi trên đường có vẻ có chút gian nan, nhưng tất cả đều cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt kiêm h tốn, tuân thủ trật tự, nghe theo sự chỉ huy của các tăng nữ, hầu như không ai thể hiện sự lỗ mãng. Đạo lý rất đơn giản, bọn họ không phải những người đến xem một vở tuồng náo nhiệt lớn, tất cả đều là thành k í n h phật đồ vào thành bởi họ tới hành hương. t h á n h thành tổ chức buổi lễ long trọng tự nhiên cũng có khí độ của nó. Thứ nhất là cố gắng hết sức sẽ không ngăn cản tín đồ vào thành triều bái, cho dù trong thành đã kín người hết chỗ, trừ phi thật sự chứa không nổi nữa. Binh sĩ ở cổng mới khuyên bảo tín đồ ngừng vào thành, những người đi sau cũng sẽ không có chút bất mãn, dừng lại ở đó. Thứ hai là vệ binh cổng thành cũng sẽ không nghiêm khắc quát mắng đối với các đệ tử thần phận, giống như thẩm tra kẻ trộm. Đương nhiên, điều này chủ yếu là dựa vào sự tự hạn chế của tín đồ mà thành lập trật tự, nhưng chỉ là biểu tượng thôi. Ngoài lòng trong trận, bốn chữ này chính là miêu tả chân thực nhất thành nhân khách lúc này. Vô số mật thám trà trộn trong đám đông, từng nhóm tăng lữ xếp hàng dài ven theo đường phố đem đám người tín đồ chia nhỏ ra. Trên mặt tăng lữ mang theo nụ cười hoa nhã, không ngừng nhắc nhở đám người chú ý dưới chân. có lúc còn tụng kinh c h í phúc cho những tín đồ đi qua bên lề, nhưng dưới lớp tăng bảo rộng thùng thình lại lót bên trong giáp trụ giấu giếm lưỡi dao sắc bén. Mỗi người đều đã tiếp nhận pháp chỉ, có quyền chuyên hình độc đoán, chỉ cần phát giác chút hiện tượng dị thường có thể giết trước điều tra sau. Phụ trách trật tự trên đường lớn, khai thông dòng người, dẫn tín đồ tiến vào khu vực chỉ định. Những việc này đều do tăng lữ tiến hành, hoàn toàn không thấy bóng dáng các binh lính. Việc binh đao chẳng lành, không nên xuất hiện một buổi lễ Phật giáo long trọng lấy nhân từ làm danh. t h ậ t người thổ phiên cũng thực sự có lo lắng này quốc gia cao nguyên cũng là quốc gia tôn giáo thuần túy nhất vùng trung thổ bách tính đến nhân khách hành hương càng không phải dân lưu lạc không phải nhóm người du lịch bọn họ đều là tín đồ thành kính tín ngưỡng cộng đồng khiến bọn họ kiên cường nhẫn nại khiêm nhường cho dù gặp phải biến cố bất ngờ gì cũng sẽ không chạy tán loạn chuyện như vậy phát sinh muốn bọn họ dẫm đạp lên nhau bỏ mạng trừ phi phật tổ hiện thân và đ ạ p đê ất thành ma muốn ở nơi như thế này hành thích linh động dứt khoát là việc không thể nào đạo thảo đ ã n g h ĩ qua về chuyện này. cân nhắc xem nếu phải hành thích hay gây náo loạn trong buổi lễ mừng, bản thân mình nên làm thế nào, y không phải phát điên mà quên mất trận d o a n h của chính mình, y chỉ là thay mặt, đóng vai trò tiếp tục ngăn chặn sơ hở theo yêu cầu, tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. đạo thảo là thích khách giỏi nhất, y có tư cách thay mặt nhất. nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đạo thảo vẫn lắc đầu chán nản từ bỏ, tuy rằng biển người cuộn trào mãn liệt. n h ư n g tín đồ trong thành này chẳng những không phải là lá chắn của thích khách, ngược lại đều là con mắt của xài thố đắp tháp, vệ binh nhanh v ố t và dũng mãnh không sợ chết, ẩn thân trong đám người. Chỉ cần thích khách hơi có hành động bất thường, không đợi các tăng lữ bổ nhào tới thì sẽ bị vô số tín đồ giữ chặt trước, căn bản là không có cơ hội. Không chỉ đạo thảo, cho dù là tống dương mang theo toàn bộ cao thủ trong phong ấp tới cũng không có cơ hội như vậy. Nhưng coi như là ô đạt đối với tín đồ đủ h i ể u cũng đủ tín nhiệm. gã vẫn tạo ra được sự an bài ổn thỏa nhất trong thành không nhìn thấy binh lính, không có nghĩa là binh tính không có mặt. Vô số các cửa hàng trong thành đều đóng cửa ngừng kinh doanh, nhìn qua thì rất bình thường. Để bắt kịp việc trọng đại này, chủ hộ cũng sẽ đi lên phố lớn, đến gần thánh sơn, trong nhà không có ai đương nhiên phải đóng cửa, cho nên chẳng có ai sẽ nghĩ trong mỗi tòa nhà này sớm đã đầy những binh lính với đầy đủ vũ trang đóng quân, chỉ bằng một tiếng kèn sẽ lập tức liều chết xông ra. Còn trên nóc nhà. bên trong thánh thành có tất cả hai tầng lầu c á c trở lên, tất cả đều được đệ tử trung thành của s à i thố đắp tháp canh giữ, hướng tầm mắt xuống che giấu không nổi ánh mắt sắc nhọn của bọn họ đang ở trong đám người qua lại tuần tra. về phần dưới chân thần sơn, buổi lễ long trọng của chư vị lần này dựng lễ đài xung quanh, giới vệ càng được nâng lên vài cấp bậc, đến từ cao thủ hàng đầu của xài thố đắp tháp, đến từ thân tín của quốc sư đại lôi âm đài, đến từ thiết huyết dũng sĩ trong quân đội thổ phiền, tất cả mọi người đều mặc trên người trang phục mật tông đỏ thẫm. vương v ả n g canh giữ trên cương vị của mình. trong ngoài thánh thành tràn ngập mùi hương tươi mát nhẹ n h ẹ n g i y hương này rất thú vị, nếu chăm chú người hít sẽ không cảm thấy có mùi gì, nhưng trong lúc vô ý có lẽ là một trận gió mát thổi qua người, cũng có lẽ là trong một lần hít thật sâu sẽ đột nhiên phát hiện có mùi hương nhẹ n h ẹ bay vào chót mũi, khiến cho tinh thần người ta khe khẽ rung lên. đây cũng là một kỳ tích. từ lúc bắt đầu tờ mờ sáng, thánh thành với bảy tòa tháp lan tập cùng lúc tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Không thấy hoa cũng không thấy lò hùn, mùi hương vô nguyên vô cớ theo gió bay tới, nhuộn ra một bầu không khí vui vẻ may mắn. Tín đồ tập kết, tề tụ trong thành nhân khách, đại đức thượng sư có tu cẩm cao thâm trong người lần lượt đi lên lễ đ à i cao, theo thứ tự nhập vị. Khi qua nửa giờ tỵ, tiếng chuông lớn từ xài thố đ á p tháp vang lên, trong dây lát đã chuyển khắp bốn góc, linh đồng được người bế lên kim tòa, mấy vị hồng ý hộ pháp kề s á t kim tòa đứng cạnh linh đồng. Khi linh đồng hiện thần, các tín đồ nhất tề bộ phát một trận hoan hô. lập tức muôn người cúi dạp người xuống thành hàng lớn dập đầu bái lạy trong miệng cùng nhau hát lên giai điệu tán dương của cao nguyên cảnh tượng hoành tráng nghi lễ thăng t ỏ a cũng theo đó bắt đầu từng bước trong trình tự buổi lễ được thượng sư đức cao vọng trọng đích thân chủ trì linh đồng chỉ ngồi cười nghi lễ lớn như vậy quy trình phức tạp thời gian kéo dài chẳng mấy chốc đã đến trưa đã nhiều giờ trôi qua nhưng linh đồng vẫn giống như khi vừa mới đăng đài không có chút mất bình tĩnh lại càng không khóc nửa tiếng hắn vẫn cười từ đầu đến cuối k h ó e miệng cong cong, con n con, con g ư ờ i đen nhánh sáng ngời có thần, nhìn trời, nhìn đất, nhìn vô số tín đồ trước mắt, cánh tay mập mập trắng trắng thỉnh thoảng còn vung vẩy vài cái, nhóc con tinh linh trong sang cứ cười như vậy không ngừng. suốt cả một tòa thánh thành đều là hiện trường của buổi lễ, những tín đồ ở cách đó khá xa ngay cả cái bóng của cậu nhóc cũng không nhìn thấy, nhưng người cao nguyên may mắn trên c h ú t xếp hàng ở phía trước vẫn có thể thấp thoáng thấy nụ cười của linh đồng. Thời gian trôi qua càng lâu thì bọn họ càng ngạc nhiên, càng vui mừng gương mặt cười không ngừng này. mặc dù người lớn ra mặt cứng đờ vẻ mặt mệt mỏi ra rời nhưng linh đồng vẫn cứ cười một cách tự nhiên vẫn cứ vui thích phải biết là linh đồng bây giờ vẫn chưa đầy tuần tuổi so với quả bí đao thì cậu bé cũng không lớn hơn là bao nhiêu vậy mà vẫn cứ cười à à địa bộ vô cùng vui vẻ đây lẽ nào lại không phải một kỳ tích không phải là may mắn sao mặc dù buổi lễ long trọng trang nghiêm không nên bị phân tâm nhưng linh đồng đang cười cười suốt tin tức là do tín đồ xếp hàng phía trước chuyển ra phía sau không cần bao nhiêu thời gian toàn thành đ ề u biết lạt ma vân đỉnh ở ngay trong đám người không quá sát phía trước bởi vì hắn và vô ngư đều phải che giấu thân phận không phải p h i ê n chủ quyền quý không phải phật đồ hiền h o c h tuy nói rằng đệ tử phật môn của ta không phân biệt cao thấp sang hèn nhưng người không có thân phận luôn không thể được đẩy tới vị trí thượng khách ở phía trước nhưng vị trí của họ cũng không tính là gần cuối bởi vì họ là các lao nhân các tín đồ đối với người ngoài c ă m thủ như lan s ó i khinh miệt như chó Nhưng đối với người của mình thì tôn trọng lịch s ự đặc biệt đối xử tử tế với người già và trẻ nhỏ. Dựa vào những nếp nhăn chi chít trên mặt của Vân Đỉnh còn có thể đổi cho mình một vị trí ít nhất có thể đủ để nhìn thấy Linh Đồng. Vô Ngư s ư Thái ở bên cạnh Vân Đỉnh, khoảng cách như vậy, đừng nói là người thường, đến ngay cả thị lực tinh tường của Vô Ngư cũng không thể thấy rõ hình dáng của Linh Đồng, trong mắt chỉ tạm có đường nét hình người thôi. Nhưng Vân Đỉnh có thể, đơn giản lấy tu vi mà luận, hắn với Hoa Tiểu Phi s à n s à n như nhau. vương bảng xếp vị trí thứ ba trong thế giới trung thổ, nhãn lực của hắn còn hơn xa những người gọi là cao thủ kia. từ vẻ mặt đến mọi hành động của linh đồng hắn đều nhìn thấy rất rõ ràng. khi tín đồ khác vì thấy linh đồng cười vui mà phân chấn, lúc vui sướng ấy đỉnh mày của lạt ma vân đỉnh lại khẽ run d ậ y luôn luôn vô tranh với thế giới. lão lạt ma lòng vốn bình tĩnh, giờ phút này đã thật sự giận dữ. vô ngư chú ý tới điều bất thường của bạn mình, nhũ mày nhìn về phía vân đỉnh, trong ánh mắt có ý thăm dò. Cái sắc đang cười, Linh Đồng đang khóc. Vân Đỉnh truyền âm nhập mật, tám chữ đáp trả khiến vông ngư hơi khó hiểu. Vân Đỉnh là người thế nào? Tuyệt học tâm nhãn nhìn thẳng vào bản tâm của cậu bé Linh Đồng bị đệ tử Thiên Bẩm của Quốc sư dùng tà thuật khống chế mà lộ ra vẻ tươi cười, làm sao thoát được khỏi pháp nhãn của hắn? Đối với người bên cạnh mà nói thì tiểu Linh Đồng đang tràn đầy niềm vui tươi cười hớn hở, còn trong mắt hắn thì tựa như la sát thiên ma tà ác xấu xí. Cái xấu xí đương nhiên không phải là đứa trẻ, mà là tà ma khống chế đứa trẻ. ngay cả Linh Đồng cũng dám kinh n h ậ n tính nết vân đỉnh ôn hòa như thế, nội tâm trầm tĩnh như thế cũng nén không được lửa giận bùng cháy. Tâm tư Vô Ngư rất không tồi, sau khi suy xét một chút có thể hiểu ra ngay, Tiểu Linh Đồng có thể là bị người khác khống chế mà cười không dứt. Thật lòng mà nói, tuy bà với Thổ Phiên lập trường đối địch, nhưng cũng vẫn thật sự không cảm thấy cách thức thực hiện của đối phương có gì không ổn, thay đổi vị trí mà nói, Vô Ngư sư thái không chừng cũng làm như vậy. Xung quanh đều là tiến đồ mật tông. Tình trạng vết thương của Vô Ngư còn chưa lành không thể dùng nội công, không thể truyền âm nhập mật như Vân Đỉnh, chỉ có thể giơ ngón tay ra, nhẹ nhàng vẽ vài cái lên cánh tay phật sống. Phát họa của Vô Ngư sư thái là một đạo mật tông chú tự, tượng trưng cho thanh tâm an bình, lấy cái đó khuyên Vân Đỉnh bình ổn l ử a giận. Trong trường hợp như thế này, có tức giận thế nào cũng không có tác dụng, tâm nhãn không thể làm chứng cứ. Hắn nếu căm giận mà lên tiếng chỉ trích, thì chỉ làm bại lộ thân phận, theo đó kết cục sẽ bị vô số tín đồ phẫn nộ đánh chết. cứ cho là bọn họ có thể chạy thoát, một khi bị bắt được thiên bẩm thi triển tà thuật, còn phải chính một mỹ thừa nhận mình thi triển tà thuật mới được. Dựa vào vân đỉnh và vông ngư, hiện tại căn bản không làm được chuyện gì, không muốn chết uổng thì chỉ có nhẫn m ạ i Vân đỉnh làm sao không hiểu rõ đạo lý này, không muốn lại tiếp tục nhìn xuống, nhưng thời điểm này, muôn người dừng chân nhìn về phái cao đài, bọn họ nếu như quay người rời đi, thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác. Hắn và vông ngư hiện tại đều vẫn là khâm phạm của xài thố đ ắ p tháp. Không có cách nào khác, chỉ đành hít một hơi sâu, gắng lượng ngăn chặn sự phẫn nộ trong lòng lại. Hai mắt buông xuống nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lạt ma vân đỉnh tinh thần trói buộc bên trong không để ý tới cái. Sân khấu kịch ở phía trước nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt đã qua một buổi chiều rồi. n g h i thức thăng t ỏ a long trọng mà nhiệt liệt, các tín đồ không đếm hết được ở giữa có ít nhiều vài lần hoan hô. Đến tận lúc hoàng hôn phần nghi lễ long trọng cuối cùng cũng gần kết thúc, chỉ còn một mục cuối cùng, ban tặng các tưởng. Thời khắc này đã hoàn thành thăng tòa, chính thức từ linh đồng biến thành tiểu lạt ma, cần phải ban cho các tín đồ một câu cắt tường chú, muôn người t ú i đầu thành kính tiếp nhận sự chúc phúc từ lạt ma. Theo sau đó các tín đồ cũng sẽ đồng thanh mở miệng đáp lại một chuỗi chú sướng, đem vạn nghìn lời chúc phúc cùng vô số may mắn tặng cho tiểu lạt ma. Đợi khi làm xong việc này nghi lễ thăng tòa liền thành công viên mãn. Trước lúc thăng tòa tiểu phật sống cũng có vài đứa trẻ con, nhưng ít ra cũng hiểu chuyện rồi, biết nói rồi. Đứa trẻ lần này thật sự quá nhỏ. không thể mở miệng nói chuyện, đương nhiên có thượng sư b ề trên thay mặt p h t n ô n đây cũng là quy tắc phụ hoa. Trên cao đài, một tăng lữ mật tông nhìn qua còn thấy giả hơn vân đỉnh một chút, r u n d ẩ y đi lên phía trước, vai vế của vị thượng sư này còn cao hơn so với vị đại lạt ma tiên nhiệm, sớm đã bế quan thanh tu, lần này lại được ô đạt mời ra, thay thế tiểu lạt ma ban tặng cát tưởng. l a o thượng sư mở rộng hai cánh tay, nhẹ nhàng vung tay lên trước mặt vô số tín đồ, muôn người dưới đài bất luận là p h i ê n chủ hay bần dân. tất cả đều cung kính b ắ p lễ, tiếp đó quỳ d ạ p xuống đất, hai tay giơ cao qua đầu, tay làm như tiếp nhận chúc phúc. Vân đỉnh cũng thở phào một hơi, quỳ xuống cùng với mọi người. hắn mạo hiểm vào thành tham gia buổi lễ này, chính là vì phần cuối cùng này, chúc phúc cho tiểu lạt ma. Vực tông là chi nhánh của mật tông đại giáo, mặc dù sớm là lạt ma một phương rồi, nhưng Vân đỉnh cuối cùng cũng vẫn là đệ tử của mật tông. khi linh đồng thăng tòa vì người mà khẩn cầu may mắn, đây là bổn phận của Vân đỉnh, là việc mà Vân đỉnh nhất định phải làm. m u ô người cúi đầu, toàn thành tĩnh lặng. Lão thượng sư ở trên lễ đài hít sâu một hơi, đang định mở miệng tụng kinh, nhưng khi chưa lên tiếng, một tiếng cười đầy thích thú của trẻ con đống nhiên vang lên, thanh âm không nặng, không được coi là vang dội, nhưng trong trẻo mà êm tai. Nếu nói tiếng cười truyền khắp toàn thành có lẽ có chút khoa trương, nhưng ít ra tất cả các tín đồ trong thành nhân khách đều nghe thấy rõ ràng. Tiếng cười tới vô cớ, đột n ộ t trong tình hình hợp với thời khắc lúc đó thật sự có chút giật mình. Một lão nhân mở miệng. cùng với tiếng cười của một đứa trẻ cười vang lên tất cả mọi người đều giật nảy mình, không tự kìm hãm được nhìn lên cao đài, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. l a o thượng sư cũng r ố n g với các tín đồ dưới đài, thần sắc kinh ngạc trên khuôn mặt già n u a quay đầu nhìn về phía tiểu lạt ma trên kim tòa, lúng đồng tiền của cậu bé nở rộ, miệng khẽ nhếch lên, lại là hai tiếng cười vui trong trẻo, giống hệt với tiếng cười lúc trước. Cho đến giờ phút ấy mọi người mới bừng tỉnh ngộ, không phải là l a o thượng sư giả giọng trẻ con. Tiếng cười hêm t h a i lại đến từ Tiểu Lạt Ma, một đứa trẻ chưa đầy tuần tuổi. Tiếng cười không ngờ truyền đi vài dặm. Đây là pháp lực tu chỉ hay là thần tích hiện ra? Phần đông các tăng lữ mật tông trên lễ đài hiển nhiên cũng không ngờ được sẽ xảy ra sự tình kinh người như vậy. Nhất thời tất cả đều sững sờ tại chỗ. Mà sau khi tiếng cười khe qua đi miệng của cậu bé chót c h é p tiếng sữa mùi sữa, dường như vẫn có chút mệt mỏi, lại nói ra hai chữ. Để ta. Hình dáng của miệng khi phát âm hoàn mỹ, giọng điệu rất thật. Thanh âm chắc chắn truyền đi tứ phương. Tiểu Phật sống muốn đích thân thực hiện đợt ban tặng c ắ t tường này, quả thực là chuyện ma quái. Sự tình không thể tin nổi, hoàn toàn vượt qua kiến thức thông thường. Nhưng kỳ tích trước mắt, so với bơm ư bơm ư tháp lan tập tung bay, trẻ con được sinh ra, người chết sống lại, còn chứa nhiều dị thường, không nhìn thấy lại càng không thể tin nổi. Tựa như kỳ tích của bảy tòa tháp lan tập yến đỉnh nói lúc trước, tiểu lạt ma lại mở miệng nói chuyện cũng trở thành chuyện hợp lý. Mà quan trọng hơn, kỳ tích này là mong muốn của các tín đồ. bọn họ muốn tin, cho nên bọn họ sẽ tin. Kinh ngạc nhanh chóng biến thành vui mừng c h ô n xiết. Sau khi yên tĩnh được một lát, thì tiếng hoan hô đột nhiên vỡ ra từ trong đám người, cũng có vô số người khóc nước nở. Tín ngưỡng đỡ đỡ được ờ đ chứng minh, lòng thành kính cuối cùng sẽ được báo đáp. Người ngoài căn bản không thể lý giải. Tiểu lạt ma tiếp tục cười, dường như lạt ma đem đến cho tín đồ niềm vui sướng, cho nên bản thân cũng vui mừng. Sau một hồi lâu, nhân vật đương quyền của xài thố đắp tháp, â đ ạ t mới tiến lên vài bước. vung tay ra hiệu c á c tín đồ trả tự ban tặng c á t tưởng lạt ma ban ơn mỉm cười mở miệng cùng lúc trên mặt còn lưu lại một chút kinh ngạc gã rất biết diễn kịch lao đạo khôn khéo đảm nhiệm lạt ma trước kia cũng bị gã nằm vùng bên cạnh 30 năm các tín đồ lập tức ngừng hoan hô mang theo lòng tràn đầy vui sướng một lần nữa bái phục trên mặt đất một lát sau thanh âm của đứa trẻ lại một lần nữa vang lên cùng nhau tiểu p h â n sống muốn mọi người tụng kinh cùng mình cắt tưởng chu sướng giai điệu mà người cao nguyên rất quen thuộc Không có ai là không biết hát, nhưng chưa từng có ai nghĩ tới, một ngày kia lại cùng nhau hợp sướng giai điệu này với tiểu phật sống, vinh quang lớn lao, càng là sự khích lệ vô cùng. Các tín đồ ầm vang nhận lời, mà lạt ma vân đỉnh trong đám người ngược lại toàn thân run rẩy, trong lòng vẫn nộ điên cuồng. Ngoại trừ chủ nhĩ trên đài, chỉ có vân đỉnh có thể nghe ra, giọng trẻ con dễ nghe kia đến từ yêu nhân tà thuật, trong đó còn ẩn náu n h ấ t hồn, là l ứ t và chứa nhiều môn tà pháp, sự dẫn dụ không thể nhận thấy, lại là tà thuật hung mãnh. cũng không thể lập tức mê hoặc hàng ngàn hàng vạn con người, nhưng yêu nhân cũng không cần mê hoặc. Tất cả mọi người dưới đài vốn đã tin rồi, ý lại dẫn dụ thêm một chút vậy là đủ rồi. n g u ồ n gốc của môn tà thuật này là từ tây vực truyền tới đông thổ. Vân đỉnh thời trẻ khi du lịch đến cao nguyên, dựa vào bổn phận mật tông trừ ma đã từng diệt trừ yêu nhân tinh thông thuật này, do đó hiểu biết không ít về nó. Trước khi thi triển tà thuật, đứa trẻ phải bị bỏ thuốc, sau đó mới có thể bị dẫn dắt, khống chế khẩu hình miệng và vẻ mặt. trong quá trình này đứa trẻ sẽ phải chịu không ít thương tổn ban đầu chỉ nhìn đứa bé bị điều khiển cười cười vân đỉnh vẫn còn chưa nghĩ tới môn tà thuật này đến đúng lúc tiểu lạt ma mở miệng lên tiếng hắn mới tỉnh ngộ sự tình giống nhau rơi vào mắt tống dương vô ngư thậm chí lòng dạ tốt như thi tiêu hiểu khó tránh khỏi tức giận nhưng chưa chắc sẽ thành bộ dạng này của vân đỉnh thời khắc phi thường dùng đến phương thức phi thường nhưng dừng ở trong mắt của vân đỉnh việc này hoàn toàn là một loại tính chất khác lấy danh của phật tổ thu mua nhân tâm để đạt được mục đích mà không tiếc làm thương tổn linh đ ồ n g nếu để ý thực hiện được vân đỉnh tu hành có tác dụng gì vượt tông có thể phát triển lớn mạnh cũng có tác dụng gì lạc ma vân đỉnh hai mắt đỏ ngầu nghiến răng nắm chặt hai nắm đấm chỉ lễ dường như thừa nhận không nổi sự tranh lệch quá lớn về lực lượng tiếng ken kết vang nhỏ không ngừng lúc này các tưởng chú từ tiểu lạc ma đã nhẹ nhàng x ư ớ n g vang vạn dân cùng kêu lên phụ họa có người hai mắt r ừ n g r ừ n g có người trên mặt vui mừng phấn khích cũng có nhiều người bình thường như vân đỉnh thân thể run run rẩy rẩy, tâm trạng kích động không ngừng, gần như đều nhanh quỷ không nổi. cho nên sự run rẩy của v â n Đỉnh cũng không thấy được, cũng chỉ có Vô Ngư hiểu rõ sự nội giận của hắn. trong lòng sư Thái thở dài một tiếng, biết rõ mình khuyên không nổi hắn, rõ ràng cũng không tiếp tục h ư ở n g phí khí lực. Phật gia coi trọng nhân quả, cái gì nên đến thì sẽ đến. nếu tiền căn nhất định hôm nay phải tang sinh tại đây, sư Thái cũng không lo lắng nhiều, vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên tiếp nhận, lẳng lặng chờ v â n Đỉnh bùng nổ. sau đó hai người cùng chết dưới sự công kích của vô số tín đồ nhưng điều khiến vô ngư không ngờ tới là vân đỉnh đã phẫn nộ điên cuồng đến mức không thể ức chế lại không hề bùng nổ càng không từng n h ằ m về phía cao đài mà hít một hơi theo đó hắn thuận theo lạt ma trên đài cùng tín đồ bên cạnh hát vang đại chú cát tường chương 386, t á t h u ậ n thiên bẩm đứng phía sau tiểu lạt ma vẻ mặt đầy cung k h i ê m ánh mắt buông xuống so với một thượng sư khác ngồi trên cao đài hoàn toàn không khác biệt mười cây khiên trâm đều rất ngắn, còn không bằng vòi h o n g chia nhau đâm vào sau gáy tiểu l ạ t ma, yếu huyệt sau cổ, đuôi kim kéo dài như sợi tơ trong suốt, xuyên vào trong ống tay háo rộng thủng thình của thiên bẩm, thắt chặt trên 10 đầu ngón tay của y, huyền tơ khiên c h â m thủ đoạn cao thâm của m ô n nội. Như vậy thì y không cần phải đi động chạm vào tiểu l ạ t ma, cũng có thể khống chế vẻ mặt và miệng của đứa trẻ đóng mở. Ngoại trừ các sư huynh đệ xung quanh, hàng ngàn hàng vạn người ở đây không ai có thể phát hiện ra thiên bẩm. Lạt Ma Vân Đỉnh ở dưới đài cũng chỉ là biết c ó yêu nhân quay phá, nhưng cụ thể yêu nhân là kẻ nào, hắn cũng không chỉ ra được. Thiên Bẩm rất mệt rồi, v à áo phía sau lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi vài lần, nhìn qua thì chỉ là việc động đậy đầu ngón tay, thực tế thì tiêu hao rất nhiều tinh lực, bản thân trong tim Thiên Bẩm hiểu rõ, sau buổi nghi thức thăng tòa ngày hôm nay, trong vòng 3-4 tháng sau tinh thần của y sẽ xa suốt, làm không tốt còn lâm trọng bệnh. Nhưng cho dù vất vả như thế nào, trong lòng y vẫn vui mừng, vô cùng sung sướng. Vốn dĩ chỉ là một tên tiểu tặc không được xếp hạng trong hắc đạo, bị quan sai truy nã, chịu sự ước hiếp của đồng đạo, còn phải ứng phó với những nhân vật không biết gọi là chính đạo đang truy sát, cả ngày lo lắng đề phòng thận trọng từ lời nói đến hành động, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi lưới pháp luật, bị quan phủ bắt được tống vào đại lao chờ chết, không ngờ lại vì hòa được phúc, không biết vị tổ tông nào ở đời trước làm được việc đại thiện, phúc bao cuối cùng lại rơi vào chính mình, không ngờ được quốc sư coi trọng thu nhận sử dụng m ô n tưởng, đ ố n g chốc như cá vượt long môn. trở thành đại hiến đệ tử đại lôi âm thái nội môn người người kính ngưỡng thiên bẩm sung kính quốc sư từ tận đáy lòng bỏ qua những ân tình và sự cảm kích kia không nhờ át tới chỉ dựa vào việc đối nhân xử thế của quốc sư bản lĩnh và cách dạy bảo đệ tử đủ để thuyết phục bất cứ kẻ nào có thể vì tôn sư chia sẻ phiền muộn thiên bẩm có mệnh cũng vui quốc sư đối với đệ tử thượng phạn phân minh trước kia thiên bẩm không làm sai việc gì cho dù muốn phạm sai lầm cũng không có cơ hội hôm nay cuối cùng có thể đại t i ể n thân thủ không cần suy nghĩ cũng biết được lần này đi lập được công lớn, tặng phẩm từ quốc sư, dù chỉ là vài câu chỉ bảo hoặc một thang thuốc đều có thể khiến bản thân chịu ơn huệ vô cùng. nghĩ đến điều này, thiên bẩm có m ệ t h hơn nữa cũng vui lòng. lại thêm nữa là nhìn trước mắt xem, ngàn vạn tín đồ, đưa mắt một cái không thấy được điểm mút của đám đông, vì sự thần kỳ của tiểu lạt ma, có người khóc có người cười, có người vẻ mặt hoảng hốt có người kích động run rẩy, mà tất cả những điều này chẳng qua là thủ thuật, thủ thuật của thiên bẩm. Quy mô vô cùng đồ sộ, vô số người đều bị thủ đoạn nho nhỏ mê hoặc. Điều này khiến Thiên Bẩm thật sự có cảm giác như khống chế cả thiên hạ giữa lòng bàn tay. Cảm giác tuyệt vời này không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ vì như thế, Thiên Bẩm có mệnh hơn nữa cũng vui lòng. Một vở kịch lớn vô cùng náo nhiệt, diễn đến lúc này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, chỉ còn sót lại một việc cuối cùng. Chú sướng ban tặng các tưởng. Chú sướng rất ngắn, không quá trên dưới hai câu, mỗi câu thất nôn p h ạ n g chú. c ù n lại mới có 14 chữ bất cứ việc gì cũng đều có giới hạn cho dù là kỳ tích cũng không ngoại lệ dù sao thì tiểu lạt ma vẫn là một đứa trẻ trong chiếc tá lót phải thật sự mở miệng sướng lên ngàn lời chú không khỏi chín quá hóa đâu 14 chữ tuy rằng rất ngắn nhưng tạm coi là vừa phải người c ử động miệng là tiểu lạt ma người phát ra tiếng là thiên bẩm tiếng bụng mà hắn tu tập từ nhỏ hoàn toàn không giống với tiếng bụng của quốc sư quốc sư chỉ là thay đổi phương thức cộng hưởng thanh âm đơn giản chỉ là một môn kỹ xảo với nội kình tu vi cũng không có nhiều liên quan lắm, mà phát âm của thiên bẩm tới từ phía cuối y ế t hầu kinh mạch và nội tức đều phải trải qua huấn luyện đặc biệt, nếu không bất luận thế nào cũng phát không ra loại âm như trẻ con này. nghiêm khắc tính ra thì tiếng bụng của Y là một loại công phu nội gia, thủ đoạn của tam ô n vốn dĩ dựa vào bản lĩnh vốn có của thiên bẩm, thanh âm của tiếng bụng so sánh với đứa trẻ bình thường không thể truyền đi quá xa, nhưng làm lễ dưới cổng y ế n đỉnh nhận được sự chỉ bảo của sư phụ lại thêm sau khi khổ luyện. Dựa vào nội kinh Tà Môn đẩy giả thanh truyền ra phạm vi vài dặm, chẳng qua là việc rất nhỏ. 14 chữ cắt tường chú, nửa câu trước, đọc xong 7 chữ trước, vô số tín đồ trong thánh thành cùng nhau cao giọng sướng theo Tiểu Lạt Ma, âm thanh vang rội, ngàn vạn người mở miệng cùng lúc, từng chữ đều hội tụ cùng nhau, biến thành giọng đọc cực lớn, quay lại hướng thẳng về phía trời cao, khí thế khiến cả con người lẫn thần thánh kinh ngạc, ánh mắt hưng phấn của các tín đồ tràn ngập niềm vui sướng, tất cả mọi người đều vui vẻ. Duy độc Thiên Bẩm sau khi sướng nửa câu trước, cảm thấy lồng ngực có chút tức nghẽn, hơi thở không thông thuận. Đây là hiện tượng bình thường, Thiên Bẩm cũng không quá để ý, chỉ còn bảy chữ cuối cùng là thật sự đại công c á o t h à n h Không một chút do dự, Y hít một hơi dài, áp lực trong lồng ngực theo đó là giảm bớt đáng kể, lập tức nội tức chấn động, Y sướng lên nửa câu sau. Nhưng không ngờ, lần này mới vừa mở miệng, Y bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh vang dội. Trên đài dưới đài, vô số tăng lữ tín đồ, âm thanh của tất cả cùng hội tụ lại. Duy độc âm thanh của tiểu lạc ma vang dội nhất, nhưng phần phạn sướng tiếng trẻ con kia xuất ra từ trong miệng của chính mình. Thiên bẩm không chưa kịp mở lời lại có thể nghe thấy một âm thanh khác, trừ phi có cao thủ cố ý phô trương phát động nội kinh thét lên trong trường hợp này, cố ý để lên âm thanh của tiểu lạc ma, trừ phi người này là kẻ điên. Thiên bẩm trong lòng hỗn loạn, việc này với y chẳng liên quan. Nếu có người cố ý gây rối, cũng còn có ố Đạt, Đạo Thảo và c h ư Vị sư huynh đệ khác đi lo liệu. Y chỉ cần kiên định chắc chắn sướng lên vài chữ cuối cùng là được rồi. Nhưng điều mà Thiên Bẩm không biết là, bất luận là tín đồ dưới đài hay là cao thủ giám sát, thậm chí là ố Đạt, Đạo Thảo những người bản lĩnh, cao cường này, không có một ai nghe thấy âm thanh gì đặc biệt. Phần chú sướng theo y, nhưng âm thanh vang rội bên ngoài thì chỉ lọt vào tai một mình Thiên Bẩm. Âm thanh giàn mua uy nghiêm, càng ngày càng vang rội, đến khi Thiên Bẩm sướng đến chữ thứ năm, y tưởng chừng như âm thanh đó biến thành tiếng sấm âm ầm. đập mãnh liệt vào trong thai của mình, tận đáy tim bị chen ép đến nội thiên bẩm tinh thần đại loạn, tim đập nặng nề không chịu nổi, máu dường như sôi trào, kinh mạch rung lên càng nhanh làm nội tức muốn vỡ vụn. Thiên bẩm hoảng sợ thất sắc, y cũng là người luyện công, sao có thể không hiểu rõ đây là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, mà cái thư âm thanh quấy rối kia, lúc này không chỉ nghe thấy tràn đầy l i lực, còn chứa đầy chính khí nghiêm nghị. Trước kia y chưa bao giờ gặp phải tình hình như thế này, nhưng tốt xấu gì y cũng đi theo ố c sư mười mấy năm. Những thứ học được, những thứ nhìn thấy không tầm thường, sơ sơ vẫn có thể hiểu được, là có người đem loại nội kình cao thâm sư tử gầm ra phá hoại tà thuật nói bụng của y. Biết rõ thì cũng có tác dụng gì. Ta biết lao hổ trước mặt muốn ăn thịt người, nhưng không có biện pháp chống cự, kết cục còn không phải cứ vậy trở thành bữa ăn của con cọp rồi sao? Công phu tà âm của thiên bẩm đã mở miệng là không thể dừng lại, trừ khi nói hết trong một câu, nếu không nội tức lập tức quay ngược lại, cắn lại m á h liệt. giờ phút này cứ cho là hắn muốn dừng lại cũng không dừng được. Biện pháp duy nhất chính là chỉ có kiên trì chống đỡ. Chỉ còn hai chữ cuối cùng, chỉ cần có thể thuận lợi nói xong là y thắng rồi. Chữ thứ sáu thoát ra. Các tăng lữ vẫn thành kính như trước, các tín đồ tiếp tục cười vui mừng. Thân thể thiên bẩm run cầm cập, liều x u ấ t ra sức lực lớn nhất để chống đỡ tà âm. Quả nhiên cùng mở miệng theo y, âm thanh g i ả nua kia cũng chợt mạnh liệt, giống như c h u n g lớn, một chữ như m ù i khoan ra sức đâm vào tai. Thiên Bẩm thực sự cảm thấy ánh sáng trước mắt rối loạn, trong đầu vang lên những âm thanh thình thịch khó chịu, trong đan điền d ư ờ n g như có trăm ngàn lưỡi dao răng cưa đâm loạn lên, nội kinh vất vả tu luyện, được đang ầm ầm v ỡ vụn, g h ị c h cảnh hủy mạch đảo sung tăng quan. Trong chữ thứ sáu, tà âm của Thiên Bẩm bị phá vỡ, tẩu hỏa nhập ma n g h ị c h huyết công tâm, đau đớn không cách nào chịu được nổi, khiến cho một chữ chú nôn cuối cùng của Tiểu Lạc Ma biến thành tiếng đ ê u tê tâm liệt phế thảm thiết. Thiên Bẩm đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. cơ t h ị trên mặt co giật tứ chi múa may hỗn loạn, t h ậ m c h í không còn, phong ma nhập thể, sống không được lâu lắm. nhưng còn chưa để người ngoài hiểu được vì sao lại có chuyện như thế. liên theo việc tẩu hỏa nhập ma của thiên bẩm, một chuyện khác khiến cho tất cả mọi người hồn bay phách lạc xảy ra cùng lúc đó. tiểu lạc ma vốn đang cười ha h ả đống nhiên phát ra nửa tiếng khóc, trận máu tươi trong thất khiếu phun ra tung tóe, cái đầu nhỏ lập tức vỡ ra một miếng to, trực tiếp từ trên kim tòa ngã xuống đất, thiệt mạng ngay tại chỗ. không có một chút dấu hiệu gì, thảm họa đột nhiên xảy ra. trên đài, tất cả mọi người phía trước đài đều kinh sợ ngây người, mà tín đồ ở xa còn không biết thảm họa đột nhiên rơi xuống, vẫn vui mừng nhiệt liệt sướng lên chữ cuối cùng. lập tức bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Ô Đạt chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, từ da đến lục phủ ngũ tạng trên cơ thể đều lạnh như băng, trong lòng chỉ nghĩ có hai từ, xong rồi, tiểu chết thảm thế này, tiểu lạt ma chết ngay trước mắt tất cả mọi người. c ắ t tưởng vô tận trong chớp mắt biến thành tin dữ động trời. Tiểu lạt ma không ngờ đã chết. Tất cả công phu quốc sư bày ra lúc trước, tất cả những hiện tượng kỳ lạ đã tạo ra hoàn toàn hóa thành hư ảo. Buổi lễ mừng linh đồng thăng tòa long trọng này cũng từ hồi chống phấn khởi biến thành tiếng trung tăng. hết rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Muốn d â u diếm tin tức, trừ phi giết chết tất cả mọi người trong thánh thành này, như vậy làm sao có thể chứ? Tố đạt ngày thường cơ m ư u thâm sâu ứng biến cực nhanh nay hoàn toàn bị thảm cảnh trước mắt kích động. sương sờ tại lễ đường, một từ cũng nói không nên lời, một bước cũng bước không nổi. trái lại phản ứng của đạo thảo càng nhanh hơn, đầu của tiểu lạt ma nứt ra rồi, không thể nào cứu được nữa. hắn nhanh nhiên g g mình đến trước người thiên bẩm, trầm giọng truy vấn, sao lại thế này? thiên bẩm đ i ê n rồi, cứ cho là đích thân quốc sư tới cũng không có cách nào làm cho y tỉnh táo lại được một lát, cho dù y có thể tỉnh lại, cũng không có chút tác dụng như vậy. y cũng không biết hung thủ là ai, thiên bẩm cười, cười ha ha ha. trong miệng nói s ằ n g nói bậy y y a a hoàn toàn không để ý tới đạo thảo hung thủ t r à trộn lẫn trong tín đồ lạt ma vân đỉnh lúc này sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần miệng mấp máy tí ti muốn nói cái gì đó nhưng cho dù hắn dùng hết sức lực toàn thân cũng không có cách nào nói ra được một từ khí huyết bên trong ngực c u ầ n cuộn dồn nén không chịu nổi lão lạt ma cứ như vậy một hồi ngất đi vân đỉnh thật chưa từng nghĩ tới chính mình không ngờ hại chết tiểu lạt ma yêu nhân lấy tà pháp điều khiển tiểu lạt ma lường gạt tín đồ thành kính Vân Đỉnh không thể nhịn được nữa ra tay diệt trừ. Nếu không có tà âm cuối cùng, nhưng chỉ là không chế được đứa trẻ cười không ngừng, Vân Đỉnh không có cách nào khác. Nếu tà âm của Thiên Bẩm chỉ là bắt chước đứa trẻ cười vài tiếng, Vân Đỉnh cũng đành chịu bó tay biện pháp lấy âm phá âm không phải là không thể được, nhưng độ khó cực lớn, cần phải yêu cầu tu vi của người phá thanh cao xa hơn yêu nhân mới được. Bản lĩnh của Vân Đỉnh đích thực cao hơn Thiên Bẩm rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ phá âm. Nếu như Thiên Bẩm đọc vài câu thơ, sướng vài đoạn ca. Tu vi của Vân Đỉnh cứ coi như mạnh gấp đôi cũng không làm gì được y, nhưng mỗi câu Thiên Bẩm sướng lên lại là mật tông trúc phúc chú. Không nói đến mật tông Cao Nguyên có bị người lợi dụng hay không, không nghĩ đến mật tông Đại Giáo t h ổ Phiên bị người nào nắm giữ, cũng không luận bên trong giáo lý có hay không chỗ quá khích. Đơn thuần theo giáo phái mật tông này mà nói, nó là thuần nhất, lương thiện, chú sướng kinh điển này đều đại diện cho chính khí giữa trời và đất. Thiên Bẩm lấy tả thuật sướng chính ô n trong bản thân đã là một cuộc xung đột, cho nên đọc nửa câu trên ra. ý sẽ hơi cảm thấy không khỏe. Trong Đông Y có phân chia chính tả, âm dương, trường phái võ công cùng với tu hành, trong phương thức đạt được sức mạnh cũng chứa nhiều xung đột như vậy. Công phu tả môn của Thiên Bẩm không thích hợp sướng mật tông chú nôn, g không có gì là ngạc nhiên, cũng chỉ là không thích hợp mà thôi, sẽ khiến ý cảm thấy hơi mệt mỏi, tiêu hao lực càng lớn, tuyệt sẽ không tới mức phát điên thiệt mạng nghiêm trọng như vậy. Nhưng một phương diện khác, người lên tiếng đối phó với Thiên Bẩm lần này là Vân Đỉnh, cho dù không có thân phận l t ma kia. h ắ n cũng là người tu hành thuần túy nhất trên cao nguyên, hoặc có lẽ còn có vị thượng sư khác về tín ngưỡng càng kiên định hơn so với Hán, nhưng có thể khẳng định rằng người có tín ngưỡng kiên định hơn h ắ n cũng không giỏi võ công như h ắ n Người có võ công giỏi hơn h ắ n trên cao nguyên trong khắp mật tông không có ai giỏi võ công hơn h ắ n Mười mấy năm như một ngày, vân đỉnh đều kiên trì tu hành, chân ngôn của mật tông với h ắ n mà nói chỉ như không khí. Thể xác và tinh thần của một người, tinh thần, tín ngưỡng thậm chí võ công tu vi đều sớm dung nhập là một. Gió mạnh gào rít Phật môn của Vân đỉnh và yêu âm tà môn của Thiên bẩm, cuộc độ sức của hai người là dựa theo chân n ô n mật tông mà triển khai. Vân đỉnh chiếm ưu thế lớn, lúc này mới một cử động phá hỏng tà pháp của Thiên bẩm trong lúc hai người tương tranh. Vân đỉnh cũng không phải là mù quáng hết lớn, sự khuyên dân chất chứa suốt đời tu cầm hết cũng chỉ với một mình Thiên bẩm. Mặc dù vô ngư có khoảng cách gần hắn nhất, cũng không thể nhận thấy âm thanh của lạt ma có cái gì dị thường, càng không bàn tới tín đồ xung quanh và các cao thủ hộ pháp trên đài. Vân đỉnh hiểu rõ môn tà thuật này, hắn chỉ muốn đả kích yêu nhân. Lấy chính Phật môn nghe nhìn dựa theo cách thức mà hắn sử dụng không nên làm tổn thương đứa trẻ một chút nào. Nhưng điều hắn không ngờ tới là môn tà thuật này tuy rằng bắt nguồn từ tây vực, nhưng sau khi chuyển vào đông thổ bị nhân vật tà môn của hắn ra thay đổi rồi. k h i ế n trâm không chỉ là công cụ để thiên bẩm khống chế đứa trẻ, còn là một sợi dây liên kết hai bên. Sự liên kết này là tương hỗ. Đạo lý võ công nói nhiều cũng vô ích, mấu chốt là ở chỗ khi thi triển tà thuật. Cơ thể của Tiểu Lạt Ma cũng phải gánh chịu một phần nội kình của Thiên Bẩm chuyển sang, như vậy càng có thể gia tăng sự khống chế của Thiên Bẩm đối với đứa trẻ. Nhưng khi tà thuật bị phá giải, hai người nếu một người tổn hại thì cả hai cùng tổn hại. Cơ thể đứa trẻ vô cùng yếu ớt như vậy, sự cắn trả nhận lại càng mãnh liệt hơn. Vân Đỉnh phá giải thành công tà thuật, cũng không ngờ đánh chết Tiểu Lạt Ma. Gặp phải những g i c r dối, kinh ngạc, sợ hãi, hổ thẹn lớn như vậy rất nhiều cảm xúc rằng có đến cùng lúc. Tuy là vân đỉnh định lực rất cao cũng khó giữ vững, hai mắt đảo ngược một cái ngất dưới đất, hắn không cách nào không choáng. Tuy nhiên vân đỉnh ngã xuống vẫn không hề khiến mọi người hoài nghi, trong tín đồ có khối người nhìn thấy thảm họa liền trực tiếp té x ỉ u như vân đỉnh, khiến phản ứng của hắn lại trở nên hết sức bình thường. Rất nhiều người té x ỉ u rồi, nhưng càng nhiều người vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng vẻ mặt bất lực, n g ẩ n người nhìn về phía cao đài, hoàn toàn thuận ra. Mà trên lễ đài lại thêm loạn mới đạo thảo đang ra sức cứu chữa cho thiên bẩm. lúc cứu chữa cho Thiên Bẩm Hồng m o n g Y khôi phục thần trí chỉ ra hung thủ trên đài một vài tăng lữ mật tông uy vọng cực cao đi lên phía trước trong đó có một lao tăng giọng nói âm u lạnh lẽo người hán sau khi Thiên Bẩm phát điên trong miệng nói s ằ n g nói bậy tuy rằng những từ thốt ra mơ hồ không rõ ràng nhưng người khác ít nhất có thể nghe thấy rõ Thiên Bẩm nói tiếng hán trong nghi thức thăng tòa cũng như trong nghi lễ trọng đại đứng bên cạnh Tiểu Lạt Ma lại là một tên người hán quốc sư và ô Đạt đối với việc không chế của xài thố đắp tháp là dựa trên lời lẽ d ố i trá và nhiều thủ đoạn không thể thấy rõ được. Sự khống chế này chỉ trong âm thầm, không để lộ ra bên ngoài. Giờ đây xảy ra chuyện lớn như thế, tăng lữ mật tông phải truy xét c h â n tướng, đó là việc không ai ngăn cản được. Thiên bẩm vung tay không thèm để ý, tự cười một mình. Nhưng sợi tơ trong suốt trên tay Y vẫn nối liền sau cổ của đứa trẻ. ở sau gáy, tay vừa cử động liền kéo theo thi thể đứa trẻ cùng cử động. sắc mặt của tăng lữ mật tông đột nhiên thay đổi, người đứng đầu lớn tiếng quát lớn: bắt lấy! Các võ sĩ nghe lệnh, lập tức truy bắt Thiên Bẩm. Đạo Thảo ở bên cạnh ý cũng bị để lại. Giọng nói của Tăng Lữ đứng đầu trầm thấp, tạm thời không để ý tới Đạo Thảo, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Bẩm, lại hỏi lại. Người Hán. Cùng một vấn đề, chỉ có điều lần này thanh âm của hắn đột nhiên vang dội lên, dùng tới chính kình mật tông chính tông. Tuy rằng tu vi của người này còn xa không bằng v ấ n Đỉnh, nhưng trong câu quát hỏi vì tu cẩm mật tông mà chất chứa chính khí. so với sư tử gầm vừa mới phá giải tà thuật của vân đỉnh cũng không khác biệt nhiều lắm thiên bẩm chịu đủ loại âm thanh nhức đầu này nghe vậy thân thể sợ run cả người thốt lên đáp lại người hán sắc mặt của vị tăng lữ đứng đầu càng khó coi hơn truy vẫn nam lý thiên bẩm lại quay trở lại bộ dạng cười hì hì lắc đầu kéo dài dọn đại yến đại yến ạ người điên sẽ không nói dối mấy tăng lữ nhìn nhau một cái mỗi người đều có vẻ mặt giống nhau sắc mặt xanh mét ánh mắt thù hằn Đạo Thảo ở bên cạnh âm thầm thở dài một tiếng, sự việc càng ngày càng loạn, hoàn toàn không có cơ hội xoay chuyển. Nhân lúc tăng lữ bên cạnh đặt sự chú ý vào thiên bẩm, Đạo Thảo dễ mạnh một cái, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì để chặt hai tên võ sĩ của hắn đồng thời kêu lên một tiếng trầm đủ, máu tươi trong ngực phun ra tung tóe, cùng lúc đó mất mạng, Đạo Thảo thân nhẹ như chim y i ế n bổ nhào xuống cao đài, Lao tăng mật tông giận dữ trách mắng thuộc hạ truy bắt, Ô Đạt thì đã âm thầm thủ thế, truyền lệnh cho các tâm phúc xung quanh toàn lực kiềm hộ cứu trợ Đạo Thảo, mà lúc này. dưới đại không biết là ai đống nhiên phát ra một tiếng gào thét tê tâm liệt phế c h ậ t cả đám đông người khóc lên thành tiếng cực lớn phút chốc qua đi trong ngoài thánh thành bi thanh hội tụ tiếng khóc động trời ngày mùng ngày 10 tháng 9, tiểu lạt ma thổ phiên chết trong đại lễ thăng tòa hai tên hung thủ người hán một tên tẩu thoát tên kia tẩu hỏa nhập ma sau khi phát điên không lâu liền khí tuyệt thân vong tín đồ trong thành bị sơ tán sạch sẽ lạt ma vân đỉnh được vương n con đi cùng đi theo đám người rút khỏi nơi nguy hiểm tiến đỉnh Ô đạt cần duy trì sự cân bằng, tạm thời chấn áp nội loạn. Một thủ đoạn cuối cùng là tăng cường sĩ khí cao nguyên, không những không thể tạo được tác dụng, ngược lại càng sản sinh hậu quả nghiêm trọng. Có liên quan đến buổi lễ, tất cả mọi việc của hộ vệ đều một tay Ô đạt sắp đặt. Khi tiểu lạt ma chết thảm bên cạnh, bất ngờ có y ế n nhân xuất hiện, lại thêm điểm nghi vấn chưa được giải tỏa khi lạt ma tiền nhiệm chết bất đắc kỳ tử, Ô đạt rơi vào trung tâm gió lốc khó có thể tự giải thoát. trong nội bộ sài t h ố đắp tháp chứa nhiều thế lực cũng bắt đầu từ đấu tranh trong tối chuyển ra ngoài sáng có người vì tự bảo vệ mình trong biến loạn có người lại vì biến loạn mà tranh giành thắng lợi chỉ sau chưa đầy một tháng người thổ phiên lại gặp một hai họa rơi xuống đầu đại thành đa lan phía nam cảnh biên giới phía nam bị hồng thủy nuốt gọn mấy vạn binh mã trong thành trở thành hư không nam hỏa đại thắng thảm họa lũ lụt của thành đa lan nam cảnh không khác gì so với cảnh n ộ của thiên quan bắc tuyến họa vô đơn trí Không phải đa lan tổn thất cả một tòa thành trì này, cũng không phải sự vong mạng của mấy vạn binh lính trong thành. Trọng điểm ở chỗ, theo người thổ phiên mà nói, trận Hồng Thủy kỳ lạ đó, sợ là thật sự đến từ sự trừng phạt của thần, lại là một trận chiến đánh vào tâm lý. Trong khoảng thời gian còn chưa tới một năm, hai vị lạt ma của thổ phiên theo nhau chết bất đắc kỳ tử. Quân đội Đông Tiến vào Đại Yến một đi không trở về, hùng binh xâm nhập phía Nam Nam Lý toàn quân bị giết. Hai tòa pháo đài phía Bắc gặp phải thiên h a i Sai t h ố đắp tháp hiện giờ nội chiến không n ớ t l u n g l a y sắp đổ, khắp nơi lòng người thổ phiên h o à n g sợ, phiên chủ lớn nhỏ giữ binh tự trọng, có người vẫn đang xem c h ừ n g có người đã tuyển chọn phe cánh tốt. Chương 387, n h ư u Cảnh Thái. Đoạn Đường Yến đỉnh về quê thăm Nhi Tử đi rất không thuận lợi, cũng không phải trên đường xảy ra vấn đề gì, chủ yếu là thổ phiên không bất lo. Hơn 20 ngày trước khi Linh Đồng Thăng t ò a lão r ờ i khỏi thành nhân khách vội vàng tới Tinh t h à n h tạm không bàn tới chuyện trong tim l ã o Linh Đồng Thăng t ò a và Nhi Tử u ấ c đứa con yêu thương, rốt cuộc ai quan trọng hơn? Điều quan trọng là Lão đều đã sắp xếp thỏa đáng những việc liên quan đến chuyện thang tòa, những việc còn lại có đ á m người ô đ đ t xử lý hoàn toàn không thành vấn đề. Lão ở lại nhân khách cũng chỉ là xem một trận náo nhiệt, không có tác dụng nào khác. Về phần trong nghi thức sẽ có thích khách, tiến đỉnh thật sự không quá cân nhắc lo lắng, đây căn bản là việc không thể xảy ra, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể xảy ra thật rồi. Tiểu l ạ c ma chết thảm trước mắt ngàn vạn tín đồ. Quốc sư còn chưa tới tỉnh thành liền nhận được tin dữ từ nhân khách, không thể nói được gì, lập tức quay đầu lại vội vàng tiến về thổ phiên. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hỗn loạn của cao nguyên và s à i thố đắp tháp có thể nghĩ cũng biết, lão thế nào cũng phải chủ trì đại cục, thử xoay chuyển xu hướng suy tàn xem có được không. Nhưng đợi lão một lần nữa tiến vào cảnh nội cao nguyên, khi chưa kịp tới nhân khách, lão lại nhận được một tin khác, đa lan lại gặp thiên hai, nam hỏa đại phá phiên quân yên đỉnh xem qua tàn thư, t ú i đầu trầm tư một lát, lập tức thở một hơi thật dài. lại cáo xoay người, không đi nhân khách nữa, nhằm hướng đại yến tiến về phía trước, bay về nước. Yến Đỉnh hiểu rõ, thổ phiên kết thúc rồi. Cho dù hai tuyến nam bắc đều báo thất bại, s à i thố đắp tháp nát bét, nhưng một quốc gia lớn như cao nguyên cũng không phải nói kết thúc là kết thúc ngay được. Muốn đem cao nguyên to lớn như vậy bổ thành hai nửa, cắt rời ra như vậy, chỉ dựa vào binh lực đang được thu nhập hiện nay của dân tộc hồi h ộ t và nam hỏa do tống dương dẫn dắt, vẫn không làm được. Thổ phiên trong lòng Yến Đỉnh đã kết thúc rồi. chỉ ra một ý nghĩa quan trọng khác. Thổ Phiên vô dụng rồi. Nếu nhanh chóng tới xài thố đ á p tháp, dựa vào thủ đoạn và bản lĩnh của Yến Đỉnh, không hẳn là không thể áp chế nội loạn. Dọc đường Lão đều đang tính toán, trong lòng đã có vài ý tưởng, nhưng vấn đề ở chỗ, Thổ Phiên vẫn còn phải tham chiến. Nội loạn không đè nén được quá lâu, thế nào cũng phải nhanh chóng giải quyết chiến sự, sau đó lại dốc hết sức chỉnh đốn lại các thế lực và mâu thuẫn chứa bên trong xài thố đ á p tháp. Tuy nhiên nhìn lại tình hình lúc này cao nguyên bên trong vỡ nát, còn giao chiến thế nào được? Quả thực, quân xâm lược hai đường nam bắc nuốt không trôi thổ phiên, nhưng thổ phiên muốn gấp rút kết thúc chiến loạn chắc chắn là điều viển vông. Điều này đã quá rõ ràng, cho dù hiến đỉnh tạm thời ngăn chặn nội họa, cũng không có khả năng kéo dài tới khi chiến loạn kết thúc. Qua vài tháng, chiến sự rất lâu nữa vẫn chưa kết thúc, nhưng đau khổ đè xuống trong cuộc nội họa lại đã tới cực hạn, lại cũng áp chế không nổi, từ đầu tới giờ vẫn cứ bùng lên như vậy, không mang lại cho quốc sư được chút lợi ích nào. Bây giờ vẫn còn cứng đầu muốn đi thổ phiên làm những việc phí công vô ích. chẳng bằng quay trở về đại yến xem xem có thể chiếm chút ít tiện nghi càng là lợi ích thực tế trong cục diện loạn lạc này được không thổ phiên thống nhất toàn vẹn dân tâm hết thể quy về của s à i t h ố đ á p tháp đối với quốc sư cảnh thái có chỗ trọng dụng rồi có thể trợ giúp yến quốc gia sức một phen chế áp thiên hạ nhưng loạn thành một cục nhiều gia đình cao nguyên thế lực dấy lên các cuộc đảo loạn đấu đá rơi vào trong mắt quốc sư chẳng qua là một miếng phế vật tiến đỉnh một lần nữa bước trên hành trình trở về yến quốc khi bắt đầu có hơi buồn bực x ấ u não Thế lực của mình nhập vào xài thố đắp tháp, trung thành nhất với Đại Lạt Ma và kẻ phản nghịch lớn nhất trên cao nguyên đều bị xóa bỏ trên đất tiến kế tiếp hưng binh của thổ phiên xâm lấm Nam Lý để khôi phục xài thố đắp tháp vì chấn động từ việc Đại Lạt Ma chết bất đắc kỳ tử đem tới. Sự tình vốn rất thuận lợi, l a o và Âu đạt cũng chuẩn bị làm tốt chiến sự xâm nhập phía Nam có thể bị bất lợi. Nhưng Lão có nằm mơ cũng không ngờ được rằng hơn 10 vạn đại quân không ngờ tan thành cho bụi ở Nam Lý, càng không ngờ tới người Nam Lý thật sự nổi điên rồi. Không ngờ lại phái quân đánh trở lại trả thù, còn phía Bắc người dân tộc hồi hộp sẽ bỏ hết ca. Tê quả chiến thắng đã vất vả giành được ở k h u y n Dung, chuyển quân xuống phía Nam đánh Cao Nguyên, mà thiên quan kiên cố đủ để ngăn chặn kẻ địch nhưng lại gặp cơn đại hồng thủy. Thêm nữa chính là cái chết bất đắc kỳ tử của Tiểu p h á n sống, trời phạt chế phục thành Đa Lan. Quốc sư cả đời làm việc, chưa bao giờ ở trong một sự tình huống mà gặp nhiều thứ không ngờ tới đến vậy. Có nhiều thứ không ngờ tới như vậy, sự tình làm sao còn có thể thực hiện được? thậm chí đến giờ Yến Đỉnh vẫn nghĩ không thông, rất nhiều điều không ngờ tới này rốt cuộc từ đâu mà đến. Thứ có thể xác định được cũng chỉ là mưu đồ của vài chục năm cực khổ. Kết quả là hoa trong gương, trăng trong nước, một niềm vui trống rỗng, một cuộc sống bận rộn vô ích. Đáng tiếc cho bấy nhiêu tâm tư và bận rộn kia, việc sắp thành lại bại, đã hoàn thành bước đi then chốt rồi, lại thất bại trong việc khắc phục hậu quả, làm cho toàn bộ mưu đồ thất bại. Quốc sư sao có thể không buồn bực? Tuy nhiên vài ngày sau, quốc sư lại thoải mái trở lại. Người phi thường có trí tuệ phi thường, lão càng có thể nhìn xa trông rộng hơn nhiều so với người bình thường. Nếu không như thế, sau khi chúng độc thời thiếu niên lão liền chìm nỉm h rồi, lại làm sao có thể trở thành người đứng đầu về võ thuật, độc thuật, y thuật và tâm thuật của thế giới trung thổ? Huống chi cũng không phải hoàn toàn là tin dữ, cũng có tin vui. Sau khi một lần nữa quay về đại yến quốc sư lại nhận được một đạo quân báo, tin tức tốt kẻ làm cha vô dụng, thổ phiên gần như tới tay còn không thể nắm chặt, kẻ làm con không chịu thua kém. y ế n quân của Cảnh Thái ở huyện Nhung đánh một trận đại thắng, đại thắng càng thuận lợi hơn so với dự tính. Trận chiến của Nam Cảnh Thảo Nguyên kết thúc rồi, yến binh đại phá quân địch, Lang Tốt thương vong thê thảm và tan tác mấy trăm d ặ m Trận đại chiến này không có Hồng Thủy Đại h ỏ a cũng không có Kỵ binh x a d â ơ n hoàn toàn là yến binh liều mạng. Yến quân tổn thất cũng không nhỏ, nhưng chiến quả huy hoàng, đủ để an ủi những vong linh đã hy sinh trong trận chiến. Cảnh Thái Song Hỷ l â m m ô n nhận được tin tức đại thắng từ Tiền h ư ơ n g y chỉ cười cười. cũng không có biểu hiện thái quá, có lẽ trong mắt Y Thiên Binh của ta giành chiến thắng là việc đương nhiên, trái lại Tiểu Trùng Tử nằm bò ra nói nhỏ vào tai Y sư phụ về rồi, đang chờ ở mật thất phía sau điện thờ, thật sự làm cho ý vui sướng, cười lớn một tiếng, n h y dựng lên chạy về phía sau điện thờ, Tiểu Trùng Tử vội vàng ôm lấy chiếc áo choàng lông thú của bệ hạ đuổi theo, phụ tử gặp mặt, nhìn nhao cười, nhưng vài câu hỏi t h ă m bình thản, chỉ có điều người hỏi nghiêm túc khác thường, người trả lời vô cùng cẩn thận, cũng không sợ khó chịu. Quốc sư đem chuyện thổ phiên kể lại từ đầu đến cuối, thẳng thắn thừa nhận m ư u Đồ đã bại lại không cách nào xoay chuyển. Cảnh Thái nghe xong muốn cười, nhưng phải nhị lại, nhị tới mức rất khổ sở. m ư u Đồ liên quan tới thổ phiên nếu như vẫn tiếp tục, phụ thân sẽ phải chấn thủ xài thố đắp tháp, n ư u Đồ thất bại rồi, ông ấy lại có thể trở về yên cung, thường xuyên ở bên cạnh. Hai chuyện này đều có lợi và hại, Cảnh Thái thích phần sau hơn, nhưng tư tưởng này không phải là điều hoàng đế nên có, cho nên chỉ có thể nén lại trong lòng, nói ra miệng ông ấy sẽ mắng. Thực ra chi ít, thổ phiên đã đại loạn, không còn sự uy hiếp đối với đại yến của ta, chúng ta thoải mái không ít. Tiếp theo phái binh đi đoạt lấy cao nguyên cũng dễ như trở bàn tay. Ngẹn lại một hồi, cảnh thái nén ra một câu an ủi, sắc mặt y nặng nề, nhưng tràn đầy vui mừng trong ánh mắt. Bộ mặt cổ quái này rơi vào trong mắt tiến đỉnh, tự có một dư vị phức tạp. Với ánh mắt của quốc sư, đương nhiên có thể nhìn thấy chút tâm tư này của nhi tử, nhưng lại nào có nỡ mắng mỏ đâu, lập tức chỉ giả bộ như chưa thấy, chuyển chủ để hỏi. phía Quyền Nhung tiếp theo người có dự định gì Cảnh Thái đã sớm nghĩ xong chuyện này lúc này đáp Đại quân tạm thời dừng lại ta dự tính rút về một ít nhưng u a y về bao nhiêu thì còn chưa nghĩ ra Quốc sư đầu tiên là sửng sốt một tia vui mừng chợt lóe qua trong mắt truy vấn sao không thừa thắng truy kích đấy không phải tính cách của người sao Cảnh Thái trả lời chi tiết Thời tiết dần dần lạnh rồi ảnh hưởng đối với chúng ta càng lớn xâm nhập vào cao nguyên truy kích kẻ địch lao quân thương tốt p h ò n g t r ừ n g cũng không còn chém được quá nhiều đầu l a n tử, cuối cùng vẫn là giết vài tên thường dân tới báo cáo kết quả nhiệm vụ với ta. Không cần thiết, cũng không đáng. Dựa vào tính cách của Cảnh Thái trước kia, thì nhất định sẽ ra lệnh cho đại quân truy kích. Nào có quan tâm tới cái gì là thời tiết, ảnh hưởng. Lần này đi lại không hề tùy hứng, hiểu được cân nhắc lợi hại, Quốc sư tự nhiên cảm thấy vui lòng. Cảnh Thái rất điên, nhưng không nốc, Y vẫn hiểu được lợi hại nặng nhẹ, chỉ là nhiều lúc hắn không kìm nổi tính điên của chính mình. Quốc sư lại hỏi. không đổi cũng là phải rồi. vì sao còn dự tính muốn đem một phần đại quân rút về? Lang Tử đánh với người hồi h ộ t bị thiệt hại nặng nề, lại t h ả m bại trong tay chúng ta, thật sự tổn thương đến tận gốc dễ rồi. cứ cho là ta không để ý tới điều đó chấp nhận để bọn họ tu dưỡng, không có mười mấy năm nỗ lực cũng đừng hòng hồi phục nguyên khí. Phương Bắc tạm thời không có uy hiếp gì, bố trí nhiều binh mã ở Thảo Nguyên như vậy cũng không có chỗ dùng. một điều rất đáng giận khác của Lang Tử là bọn họ không có chút tâm huyết nào, đánh không lại liền bỏ chạy. đánh bại bọn họ không khó, muốn tiêu diệt hoàn toàn lại thật sự phiền toái. Trận đánh đến lúc này cũng gần như đã kết thúc rồi, cho dù qua mùa đông đợi, tới mùa xuân đại quân lại tái xâm nhập, cũng là đuổi đuổi trốn trốn không dứt, tiêu hao nhân lực vô ích ở đó, vừa tốn tiền về, a lo lắng vẫn không bằng rút quân về. Lời nói của cảnh thái có chút không rõ ràng, nhưng quốc sư có thể hiểu được như vậy là đủ rồi. t i ế n đỉnh gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Như vậy liền dừng tay, có phải là dễ dãi cho lang tử không? Cảnh Thái cười, chỉ là tạm thời không đánh, nhưng ta không dừng tay, chỉ là thay đổi biện pháp đồng chủ tìm thấy hậu nhân của bộ lạc Hách Thủy, tên là Bảo Lệ Cát, Ôn Cẩm Thiên xuất mã đã nói chuyện xong với nàng ta rồi. Bảo Lệ Cát, quốc sư có vẻ tò mò, là một nữ tử, lão không tinh thông tiếng khuyên nhung lắm, nhưng cũng có thể nghe ra được Bảo Lệ Cát là tên của nữ tử thảo nguyên, ý nghĩa cụ thể không phải là ánh trăng mà là nước suối, l a o nhớ không rõ lắm. Cảnh Thái cười ha h ả đúng. khá trẻ tuổi nhưng nghe nói dáng vẻ hơi xấu chẳng còn cách nào xấu cũng phải cưới ta đã dặn dò lao tứ rồi Hách Thủy là một bộ lạc của nội tộc Quyền Nung một dạo thế lực rất lớn nhưng trong cuộc tranh quyền đã lùi bại trong bộ lạc thương vong thê thảm tính ra thì tộc này đối với Lang Vương Thiển Vu nhất m ạ c h thù hận vừa xa so với mối thù Thảo Nguyên đối với người Hán thế lực của bộ lạc cũ tiêu tan nhưng trên Thảo Nguyên vẫn có chút uy danh người thừa kế bộ lạc Hách Thủy hiện nay chính là người được gọi là Công chúa Bảo lệ các kia Ý của cảnh thái hiểu qua là để đại quân trên thảo nguyên cùng với lang tốt r ằ n g co, hao tài tốn của gánh chịu thương vong, không bằng bồi dưỡng ra một con rối vải vàng. Lang vương trên thảo nguyên trọng thương, bộ lạc hách thủy được đại yến ủng hộ, phát triển ngày một ngày hai, chưa chắc đã không thể đấu một trận cùng lang vương. Để cho người thảo nguyên đối phó với chính mình, đối với người yến mà nói không thể nghi ngờ là một ý tuyệt vời. Chỉ tiết sự tình hiện tại đều bàn bạc ổn thỏa rồi, trong đó không thể thiếu được một đám hỏi. Cảnh Thái còn cố tình chọn một nhi tử khuyết chân đi cưới công chúa xấu xí của k h u y ề n Nung. y i ế n Đỉnh muốn cất tiếng cười lớn. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn luôn luôn bận rộn ở Thổ Phiên. Tất cả những việc liên quan đến Đại Yến đều giao lại cho Cảnh Thái. Những chuyện mà Cảnh Thái vừa mới nói hắn hoàn toàn không biết, không tham gia cũng chưa từng nghĩ tới, và lại bất luận việc giúp đỡ cho Hách Thủy có thể thành công được hay không, đơn giản chỉ cần cách nghĩ, cách làm hiện tại của Hoàng Đế cũng đủ làm cho Hiến Đỉnh trong lòng tràn đầy vui sướng a n ủ i Cảnh Thái vẫn chưa nói xong. Dự tính triệt binh từ k h u n h u n g hiện giờ vẫn là cơ mật. Khi đại quân trở về cần phải im hơi lặng tiếng. Ta định nhờ bọn họ làm một chuyện tiêu diệt Đàm Quý Đức. Phản quân của Đàm Quý Đức vẫn luôn là cái họa trong lòng của Đại Yến. Chỉ h o a n việc tiêu diệt có hai tầng nguyên nhân. Đàm Quý Đức là một lão hồ ly, dụng binh đến nơi đến chốn, từ trước tới nay đều ẩn náu chờ đợi cơ hội, sẽ không dễ dàng có hành động lớn, càng sẽ không va chạm chính diện với cô Yến. Lại thêm sự hỗ trợ của t a y Sai Tạm ô n Yến quân mấy lần vây quét đều b á o bắt hụt. Không thể bắt được chủ lực của lão ta. Thứ hai, đàn q u y đức tuổi tác đã cao và lại không có con cháu, phản đồ dưới trướng đều coi lão như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, nhìn thì thấy rất sinh động, nhưng lão già còn sống được mấy năm nữa. Đợi lão ta chết rồi thì phản quân sẽ làm loạn, cho nên yến đỉnh, cảnh thái trước kia thảo luận quyết định, có thể lập tức tiêu diệt là tốt nhất. Nếu bắt không được cũng không cần quá liều mạng, chỉ chờ cho lão già chết thì sự tình phía sau dễ xử lý hơn nhiều. Lần này cảnh thái hạ quyết tâm nhất định phải tiêu diệt phản quân. đầu tiên ra c ắ t tiểu ngọc cuối cùng cũng giúp y tìm ra nơi ẩn thân của thuộc hạ đàm quy đức mặt khác ngay cả quốc sư cũng không ngờ được rằng cảnh thái sẽ triệt binh thảo nguyên người bên ngoài càng không nghĩ ra đội binh mã này là xông vào bất ngờ đàm quy đức phòng bị không nổi lần này khó thoát khỏi vận rủi mà càng quan trọng hơn là hiện nay tình hình loạn lạc ở trung thổ đã xuất hiện không có một quốc gia nào không đang đánh giặc cục diện loạn lạc này vốn là do hiến đỉnh một tay thúc đẩy nhưng nguyên nhân lại nhiều phần do tống dương một tay đẩy mạnh mức độ và hướng phát triển của cuộc hỗn loạn hiện nay đã vượt xa dự liệu của người Yến. Tuy rằng hiện nay lửa chiến tranh vẫn chưa cháy tới đất t i ế n Quốc, nhưng trước tiên phải nhanh chóng bình ổn nội hoạn mới có thể thật sự để cho Đại Yến rảnh tay rảnh chân đi mưu đồ chiến thắng từ trong hỗn loạn. Cho nên cảnh Thái không chờ được Đàm Quý Đức chết giả, đợi Đàm Quý Đức chết giả vốn dĩ là hành động bất đắc dĩ, hiện tại có thể trực tiếp khiến tính mạng Lao Ta xấu đi. Quốc sư tự nhiên gật đầu đồng ý. mà trong lòng niềm vui trỗi dậy vì sự tiến bộ của nhi tử cũng càng không cách nào dùng lời lẽ thể hiện được. còn có một chuyện, cảnh thái hít sâu một hơi, giọng từ tốn hơn rất nhiều. ta gần đây vẫn đang cân nhắc là thời gian đi đem nam lý về. tiến đỉnh không tỏ rõ ý kiến, nói thử lý do xem. tiểu trung tử đang bê trà thuốc lên, vạn tuế gia hôm nay nói rất nhiều, trước khi tiếp tục nói chuyện phải làm chân cổ họng. tiểu thái giám tâm phúc nhất định nhãn lực phải có giá trị. uống qua trà thuốc, cảnh thái cổ họng thông thoáng. các nước trung thổ đều đã động đao binh, trong đó thổ phiên thế cục lớn nhất đã không có chiều cường khảng ô n c ứ cho là quốc gia bất diệt tương lai cũng là cục diện phiền chủ c á t cứ, khuyển n u n g cũng bị thương nặng, đợi hách thủy một lần nữa qua thời, nó cũng sẽ không đi đến đâu tốt hơn so với thổ phiên, tứ tỏa giống như trong đại quốc, thì đại yến của ta với dân tộc hồi h ộ t của tây bắc không bị thiệt, dụng binh cho vùng ngoài, quốc nội chưa gặp thảm họa chiến tranh và lại bên ngoài đều đánh thắng trận, thổ phiên và khuyển n u n g đều bị đánh nghiêm trọng, tạm thời sẽ không vội vàng quay lại. Bọn họ đều không có cách nào khiến cho dân hồi h ộ t một trận đại bại. Tình hình trước mắt cũng sẽ không tiếp tục có thay đổi quá lớn. Do đó kết cục của trung thổ cũng đã rõ ràng rồi. Không lâu sau nữa, chính là cuộc tranh đoạt của Đại Yên c h ú n g l à và dân tộc hồi h ộ t So sánh hai nước, ta không thấy được chiến thắng của dân tộc hồi h ộ t ở chỗ nào. Đại m ạ c vốn không giàu có được hơn so với Đông thổ, thực lực của dân tộc hồi h ộ t kém xa, và lại họ đầu tiên đánh k h u y ể n Nung rồi lại chiến thổ phiên, hao tổn bên trong lớn hơn chúng ta rất nhiều. Cảnh Thái cũng không vội vàng nói lý do muốn đánh Nam Lý, mà mở đầu từ x u Thế Trung, n ự a khí không nhanh không chậm. Khuyển Nhung và Hồi Hột nhất định sẽ đánh, nhưng trận thứ nhất sẽ không ở Đại m ạ c hay Đông Thổ, chiến trường nên là cao nguyên. Mặc dù một ngày kia Yến quân đánh vào Đại m ạ c cũng là từ Thổ Phiên theo hướng này đánh tới khu vực phía tây của dân tộc Hồi Hột có xa dân trợ thủ, thực lực rất cao, Nam Quan thì muốn yếu hơn rất nhiều. Yến quốc đại thắng một trận ở phương bắc và núi g ó t a n Bài, cơ bản có thể trừ khử sự uy hiếp của Lang Tốt. thổ phiên thì tự thân đại loạn, không chỉ không tạo nên uy hiếp gì đối với y ế n quốc, ngược lại cảnh thái còn muốn đem nó ra làm thành v ă n cầu. đại yến phải nắm được cao nguyên, chuyện này là chuyện sẽ không thay đổi. nếu tà mưu của quốc sư phá sản, biện pháp không đánh mà thắng không thể sử dụng được rồi, vậy dứt khoát phải trực tiếp giấy binh thổ phiên, dơ gót sắt của yến quân lên dẫm nát mảnh đất tốt kia. binh mã tây cương đã sớm chỉnh đốn xong, đại quân tập trung tiếp tế đầy đủ, nhưng bây giờ ta vẫn chưa muốn đánh, mùa đông không phải thời điểm tốt để có thể tấn công cao nguyên. hơn nữa thổ phiên tuy rằng không có sĩ khí, không có quân tâm, nhưng suy cho cùng vẫn có không ít binh lính, để cho bọn họ hao tổn hơn nữa với dân tộc hồi hồ đi, ta không đổi. cảnh thái cười cười, bộ dạng khá thoải mái. tóm lại, chúng ta hiện nay đang chiếm thế thượng phong, nắm trong tay hùng binh, rất có sức mạnh tranh đoạt thiên hạ, đặc biệt tuyệt vời là những cuộc đại chiến trong tương lai kia, á c tranh đều sẽ không rơi vào nội yến, quốc nội bình an thì sẽ không có gì phải sợ hãi, quốc nội bình an thì sẽ thư thái. duy đ ộ c nói được nửa trường, cảnh thái b ỗ n g nhiên chuyển câu chuyện Nam lý, Nam lý và hồi h ộ t kết thành đồng minh rồi, ít nhất hiện nay có thể thấy mối giao tình giữa Nam man và dân tộc hồi h ộ t vẫn sâu sắc. Hồi h ộ t dụng binh với khiển nung, Nam man theo đó cùng kêu chiến. Nam man bị thổ p h i ê n đánh cho d ợ chết, hồi h ộ t đưa quân tới cao nguyên để trả thù. t h à n h vượng hoàng cũng đã hiểu rõ một đạo lý, nếu đại yến khống chế trung thổ, Nam lý tất sẽ tan thành mây khói. Nữ g khí của cảnh thái dần dần nặng thêm. Yến và hồi h ộ t tranh hùng là chuyện tất nhiên, Nam Lý sẽ giúp hồi h ộ t cũng là chuyện tất nhiên, và lại Nam Lý tiếp giáp với Yến, nếu tương lai chờ bọn họ kéo chân sau của ta, đem chiến hỏa đốt tới Đại Yến, không bằng hiện tại tiêu diệt luôn đi. Nam Lý trước kia tuy rằng nhỏ yếu, nhưng rõ ràng cũng là một phần t ử duy trì được sự ổn định với thế giới Trung thổ. Cái khác không nói, Thổ Phiên sẽ không d ư ơ n g mắt nhìn Yến quốc nuốt gọn miếng thịt Nam Lý béo bở này, đúng chi phía Bắc Yến còn có khuyển nhung như hổ rình mồi, nhưng hiện nay Trung thổ đã loạn. p h i ê n Tử và Lang Tử đều thân mình lo chưa xong, không còn cân bằng, Đại Yến lại nào có còn e rè điều gì. Tiếp nữa là Trung Thổ dung chuyện, loạn đến hiện giờ, nhìn qua thế cục không ổn nhất chính là Thổ Phiên, Hồi Hột. Nhưng thật sự phải bàn về thương thế nước bị thương nặng nhất kia, nhất định là Nam Lý. Nam Lý nhỏ yếu, nghèo khổ, tuy rằng thắng trận với p h i ê n Tử, nhưng thảm họa chiến tranh đối với quốc gia thương tổn vô cùng lớn. Cuối cùng Cảnh Thái vung tay lên, b ì n h định Nam Lý, diệt trừ trợ thủ của Hồi Hột. có thể quét sạch những lo lắng, có lợi cho đại cục. Vết thương mới của Nam Lý chưa lành, đánh họ không cần tốn sức, đối với ta không có tổn thất. Một khi đã như vậy, vì sao lại không đánh? Quốc sư cũng uống một ngụm nước, hỏi. Lý do đánh Nam Lý đều nói hết rồi. Cảnh Thái lại mỉm cười. Còn thiếu một điều, ta muốn đánh họ sau khi Nhất phẩm l ô i Nam Mơ cũng muốn đánh. Chương 388, t h ợ khóa. Vùng lãnh thổ rộng lớn dựa sát phía nam của Thảo Nguyên rơi vào tay đ i n Quốc. nên biết rằng vùng đất đó là một miếng m ơ béo, cây cỏ phù sa tươi tốt thích hợp canh tác chăn nuôi. càng hiếm có là nơi này còn tọa lạc vài mỏ khoáng sản lớn, d ấ u vàng trôi ngọc là của cải vô cùng to lớn. Nhiều đời vua y ế n đều vì nơi này mà thèm nhỏ dại không n ớ t hiện giờ cuối cùng cũng bị cảnh thái nắm được trong tay. Ngoài việc mở rộng biên giới vùng đất hoang, để đất nước thêm tấm bản đồ lớn, chiến lợi phẩm y ế n quân thu được cũng đầy đủ hậu hĩnh, bò dê không đếm xuể, vật tư trồng chất như núi. ngoài ra còn tranh đoạt được một nhóm dân chăn nuôi lớn hiện nay sung vào quân đội lao động tương lai huấn luyện tốt còn có thể bán cho quý tộc yến quốc làm nô lệ nô lệ tới từ h u y ể n nung tuy rằng không sử dụng được tốt bằng nô lệ của colon nhưng thể hiện cho một phần huy hoàng của đại yến đều là hàng nóng đại quân đánh ra huy phong hung mãnh đánh ra chiến quả huy hoàng duy nhất một điều tiếc nuối chính là khi tiến đánh dân tộc hồi h ộ t cứ thế thời điểm chủ lực của hồi h ộ t áp tới yến quân trở tay không kịp tổn thất nghiêm trọng hơn nhiều so với dự tính thắng thì là thắng rồi nhưng thắng t h ế thảm. Nhưng thế nào thì cũng mặc kệ. Chiến sự của phương Bắc đối với Khuyển Nhung báo cáo lấy đoạn, thế cục về cơ bản ổn định. Người y ế n không có vững b ậ n dành chân r à n h tay, chuẩn bị giải quyết hai thứ phiền toái kia là phản quân và Nam Lý. Quốc sư không thể nói gì nữa. Kế hoạch và sách lược cảnh thái định ra không thể bắt bẻ được, loại bỏ tất cả trở ngại bất lợi trong cuộc tranh hùng phía trước với hồi h ộ t Sự tình vốn là nên tiến hành như vậy. Tiếp theo những nơi bận rộn đã nằm trong quy hoạch chi tiết. điều này cơ bản là không cần hoàng đế hay quốc sư phải quan tâm lo lắng, triều đình đại yến còn có một đám đại thần, nhiều vị trong đó không thiếu khả năng, nên đến lúc bọn họ phải lo lắng hết lòng rồi, nếu không thì quốc gia nuôi một đám đại thần để làm gì? t i n đỉnh và Cảnh Thái chỉ cần sau khi đưa ra kế hoạch xét duyệt kỹ lưỡng là được rồi. Cảnh Thái đem chuyện này của mình muốn tất cả đều nói rõ ràng giống nhau sau, vẻ mặt lại trở nên do dự, bộ dạng muốn nói lại thôi. t i n đỉnh thấy thế lắc đầu cười nói. có chuyện gì thì nói đi, không phải ngại, không cần làm bộ mặt như vậy. Trong giọng nói của Cảnh Thái có chút tham dò. Sau cánh cửa kia rốt cuộc là cái gì? Hỏi xong, hắn lại cười. Thật là tò mò, cánh của đó có thể khiến Hoa Thuốc hơn vài chục năm không thể mở được chuyện này không thể nghĩ tới, vừa nghĩ tới đã thấy tò mò không chịu được. Hoa Tiểu Phi thay Quốc sư tập trung mở cửa, trừ phi là chuyện bất đắc dĩ quốc sư đều sẽ không điều động hắn. Cảnh Thái đại khái hiểu được. mà về cánh cửa ấy cảnh thái chỉ biết nó có liên quan tới thiên hạ nhưng sự tình cụ thể hiến đỉnh chưa bao giờ giải thích qua tuổi tác của cảnh thái cũng không còn nhỏ nhưng trước kia vị hoàng đế này cai trị vô cùng ă n nhàn đại yến chế độ đầy đủ quốc gia giàu có lại có quốc sư là một kỳ nhân như vậy hết mực giúp đỡ gần như không cần hắn phải vất vả làm việc gì hắn liền điên chơi bời hưởng thụ vui thú quyền lực và quyền sinh sát trong tay liên quan tới cánh cửa ký quốc sư nói hắn sẽ phụ trách cảnh thái liền không hỏi nhiều cũng không nghĩ nhiều cho đến vài năm gần đây, gần như là bắt đầu từ nhất phẩm lôi, có nhiều chuyện đã trở nên không thuận lợi, các loại đả kích nối góp nhau mà tới, cảnh thái cũng dần dần hiểu rõ. tuy rằng bản thân là hoàng đế nhưng cũng không có khả năng ôm trọn thiên hạ, tuy quốc sư dự vững vị trí đệ nhất thiên hạ nhưng cũng sẽ mệt và thất bê, tại cũng bị thương và sẽ chết. tống dương cắt ngang trời xuất thế, dĩ nhiên khiến cảnh thái nếm rất nhiều khổ cực, nhưng thử thay đổi góc nhìn xem, ngược lại lại thúc đẩy vị hoàng đế điên cuồng này trưởng thành. Cảnh Thái trưởng thành so với trước kia, biết cố gắng kiểm chế tâm tính, biết làm nhiều việc, chủ động giúp đỡ Quốc sư chia sẻ chút áp lực. Đồng thời hắn cũng hy vọng có thể hiểu biết được nhiều chân tướng hơn. Sự tình liên quan đến thiên hạ, đây là thiên hạ của hắn, cho nên Cảnh Thái muốn làm rõ cánh cửa kia, rốt cuộc là cái gì. Quốc sư cười cười, đợi ta vài ngày, sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Lập tức chuyển hướng đề tài, phụ tử hai người cười tán gẫu trò chuyện, vô cùng hòa thuận vui vẻ. Năm ngày sau. tiến đỉnh đặt một quyển sách ở trước mặt cảnh thái, mỉm cười nói: người xem cái này trước đi, ngày mai ta lại tới. chữ viết trên cuốn sách cong cong vẹo vẹo, cảnh thái nhận ra tất cả đều là bút tích của quốc sư, nét mực đã khô nhưng mùi mực vẫn còn thơm, không cần hỏi, đây là cuốn sách quốc sư vừa mới viết xong. không có mặt địa, không sáng tác, đoạn mở đầu là đang kể chuyện, cảnh thái không hiểu ra sao ngẩng đầu nhìn phụ thân một cái, nhưng cũng không hỏi nhiều, quốc sư bảo hắn xem thì hắn xem. câu chuyện rất ngắn. một người tiếp một người nhân vật chính không có tên tất cả lấy Á Thiên thay thế Quốc sư đứng bên cạnh không giải thích gì mặc cho Cảnh Thái tự đọc hắn quay người rời đi qua ngày hôm sau Quốc sư lại đến hỏi Cảnh Thái xem xong rồi hả hôm qua xem hai lần rồi hôm nay định xem lại hai lần nữa cuốn sách đang ở trong tay Cảnh Thái sau khi trả lời Hoàng đế lại lo lắng truy hỏi người tên Á Thiên này rốt cuộc là ai tiếng bụng của Quốc sư trầm thấp Đại Hồng Khai Quốc Thái tổ Hoàng đế Vẻ mặt cảnh thái có chút hoàng hốt, gật đầu. Henchi, Henchi. Sau đó thở ra một hơi dài, lại tiếp tục nói: Quá giỏi, thật sự quá giỏi. Một cuốn sách, vài chục cái dự tính, chỉ là ghi chép nhỏ giọt lại vài câu chuyện nhỏ, nhưng mỗi chuyện đều ẩn chứa những mưu tính của A Thiên, hoặc lớn hoặc nhỏ, vừa có cách của đứa trẻ A Thiên lừa lấy quả táo từ tay của tỷ tỷ, cũng có thủ đoạn của thủ lĩnh A Thiên tranh đoạt lợi ích từ tay cường địch ngày hôm qua đem cuốn sách này ra xem. Cảnh Thái chỉ cảm thấy tâm tinh giao động, hắn hoàn toàn không hiểu nổi, một người làm sao có thể có được những tâm kế như vậy, hầu như không lúc nào là không đang tính kế, hầu như mỗi việc hắn từng làm đều có mục đích. Nếu như A Thiên chuyện lấy tư liệu từ rất nhiều người thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nếu A Thiên trong cuốn sách từ đầu đến cuối là một người vậy thì hắn có hơi đáng sợ chút, khó trách hắn có thể trở thành vị hoàng đế duy nhất thực hiện thống nhất đất nước trên Trung thổ. t i n đỉnh ngồi xếp bằng đối diện Cảnh Thái. Sử gia viết sách về hoàng đế để lưu truyền, viết đi viết lại đều chỉ là chút bề ngoài, không có tài liệu chân thực. n h ư n g câu chuyện ta viết cho người xem đều là sự tích thực sự của Hồng Thái Tổ, người ngoài không được biết. Những chuyện lâu rồi thì không đầy đủ, nhưng cũng đủ để nói rõ hắn đối nhân xử thế như thế nào. Xem xong có cảm giác gì? Kinh ngạc, khâm phục tự nhiên không cần nói. Mặt khác còn có chút may mắn. Cảnh Thái cười khổ sở. May mắn là ta sinh ra muộn, hắn chết sớm. Nếu ở vào cùng thời điểm với hắn. nói không chừng thiên hạ đại yến còn bị hắn cướp đoạt đi quốc sư thì phải khí phách hơn nhiều cười lớn một tay lắc lư đây không phải là ý nghĩ của đứa trẻ con sao hồng thái tổ cũng là người hắn thật sự sống trên đời hai người chúng ta đồng tâm liên thủ cũng chưa chắc không thể đấu với hắn một trận cảnh thái cũng cười lắc đầu nói cho dù nói thế nào đi nữa suy nghĩ của hồng thái tổ được xem là nhân gian ý thấy tiến đỉnh k i ề m chế tiếng cười gật đầu không sai ta viết cuốn sách này chính là để cho người hiểu được Hồng Thái Tổ là người như thế nào nhân vật như vậy nếu như còn lưu lại một bộ phương châm đại lược phụ c quốc và chứa nhiều sự bố trí mà hắn để lại những thư như thế nếu có thể rơi vào tay chúng ta sẽ như thế nào cảnh Thái sừng sốt tiến đỉnh cũng không đợi hắn mở miệng lại đổi chủ đề hướng về chính bản thân mình thời thiếu niên ta gặp được ngươi là biết cao nhân cứu ta cũng là sư môn của ta sau này sự kế thừa này của bọn họ có liên hệ lớn lao với Hồng Hoàng Đế nếu không ta cũng không thể biết được nhiều chuyện của Hồng Thái Tổ đến thế, càng không thể viết ra cuốn sách này. khi mới bái nhập sư phụ môn hạ, ta vốn là muốn học chút bản lĩnh lợi hại quay về phụ thủ, nhưng một là không ngờ có người, hai là không ngờ sư môn có bối cảnh như vậy cho đến vài năm sau ta mới vô tình phát hiện sư phụ vẫn còn giấu một bí mật lớn. Thái Tổ vì Đại Hồng triều chủ tính chuyện đời sau. mắt của Cảnh Thái sáng rực lên. chuyện đời sau của Đại Hồng, Hồng Thái Tổ vì phụ quốc mà an bài xếp đặt. y ế n đỉnh gật đầu. Hồng Thái Tổ đích xác đã lưu lại một số bố trí, nhưng lúc đó ta nghĩ mọi cách cũng không thể tìm được những bố trí của hắn rốt cuộc là cái gì, lại qua vài năm mới làm rõ được. đừng nói là ta, ngay cả sư phụ cũng không biết được cụ thể sự an bài của Thái Tổ. nhưng sư phụ biết một nơi, nơi đó cất dấu tất cả bí mật lưu lại của Hồng Thái Tổ. nếu là bố trí phục quốc của vị hoàng đế khác lưu lại, tiến đỉnh cũng cười cho qua, sẽ không đặc biệt chú ý. nhưng Hồng Thái Tổ không giống vậy. Khi đó Yến Đỉnh đã biết nhiều sự tích của người này, biết rằng tâm kế của người này thâm trầm tới đáng sợ, chuyện đời sau hắn lưu lại tuyệt không bình thường. Sau này tiếp tục thi triển thủ đoạn hung ác như thế nào, từ quá trình dồn ép từ miệng sư phụ ra nơi này nằm ở chỗ nào, Yến Đỉnh không nói với Cảnh Thái lúc đó Cảnh Thái đã làm Thái tử, tương lai chắc chắn ngồi lên Long Ý, Yến Đỉnh muốn đi mưu đoạt bí mật Hồng Thái tổ để lại, kỳ thật cũng là vì nhi tử, nhưng suy cho cùng bất hiếu phản sư chẳng phải chuyện gì vinh quang. Không có tội của ý nguyện của một người làm cha khiến Nhi Tử biết chính mình có được sự chỉ điểm của sư phụ, tiến đỉnh tìm ra nơi ấy là một khu không người ở trên cao nguyên tuyết sơn đ ổ sộ cao chót vót. Nhưng chỗ cửa vào của nơi ấy có cơ quan lợi hại bảo vệ, dựa vào bản lĩnh của Yến Đỉnh và Hoa Tiểu Phi cũng không có cách nào phá bỏ, chỉ có mất công quay về thỉnh giáo sư phụ. Lần đó thỉnh giáo, Hổ Phách cũng ở hiện trường cuối cùng đại ca vì bảo vệ muội muội mà đem toàn bộ sự tình bẩm báo. Tiến Đỉnh như mong muốn đạt được cách phá giải cửa vào. hổ phách lại đối với mọi chuyện lờ mờ chẳng rõ, phá giải cơ quan cửa vào, đi qua đoạn đường dài, lại lần nữa khi đi lên mặt đất mới phát hiện, bọn họ đã đặt mình vào bên trong một thung lũng vô cùng lớn. Bên ngoài là tử địa yên tĩnh, liếc nhìn một cái chỉ có tuyết sơn trùng trùng và h à n băng vô tận, trong thung lũng lại ấm áp như mùa xuân, k ý hoa rực rỡ dị thảo thanh thanh, các loài thú nhỏ t h ả n nhiên dừng lại, nhất thời yến đỉnh và hoa tiểu phi bừng tỉnh giấc ngộ, vẫn cho rằng mình đang ở trong đàn tràng tiên gia. t i n thái tổ h i ế có. Không ngờ tìm được một nơi tốt như vậy. Trong thung lũng ràn ra những cái hang động được công nhân khai thác, ở giữa có dược vật phong chấn, cây cỏ khó phát triển, muôn thú không nhiều và lại khô g i á o dị thường. Tuy rằng nằm ở nơi đó vài trăm năm rồi, nhưng cũng không đổ nát, chỉ có vẻ uy nghiêm thần bí. Tiến Đỉnh vui mừng quá đỗi, nhưng sau khi đã từng tìm tòi nhiều hang động lại thất vọng lớn. Có hang bày những phát minh khoa học kỹ thuật như máy định vị thiên thể, máy đo địa chấn, la bàn, đồng hồ cát, quan mặt trời vân vân. có hang tham thú bên trong những công cụ lao động như g ồ m nước, máy cày, cối xay v.v. có những hang b y những c ơ n ỏ chiến xa, máy bàn đá, tất cả các loại vũ khí thậm chí bàn đạp, có hang mô hình xây dựng lại là hình vòng, đại điện năm, đều không ngoại lệ. Tất cả những vật dụng thực tế hoặc mô hình bên cạnh đều kèm theo tranh ảnh tư liệu, giải thích tỉ mỉ phương pháp chế tác và nguyên lý làm việc của chúng. Nhiều vô số kể những thứ h ô n tạp, nhưng những đồ vật này đặt ở 700 năm trước cũng không coi là ngạc nhiên. ở trong mắt tiến đỉnh lại càng có vẻ là hậu, lại nói cái la bàn kia, thứ mà hồng thái tổ lưu lại còn là một cỗ xe la bàn khổng lồ. Hiện nay la bàn của người yến dùng đều là phiến la bàn nhỏ tiện mang theo người, tất cả đều là những thứ không có tác dụng. Hang động kéo dài không dứt, lại hướng về chỗ sâu đi, những vật trưng bày trong hang lại có thay đổi, không còn những dụng cụ to to nhỏ nhỏ kia, biến thành từng khu từng khu sách vở, sử ký c á c triều đại, tác phẩm của các nhà hiền triết, những cuốn kinh p h ậ n ra. thậm chí ngay cả bí kíp võ công cũng có cả, mà nhiều nhất vẫn là đủ loại điển tích của đạo gia huyền học. đây cũng là lẽ đương nhiên. 700 năm trước Hồng Thái Tổ hết lòng tin theo đạo tổ Si m ê phương thuật là chuyện thiên hạ đều biết. nhưng từ vật thật tới điển tích, nhìn thế nào cũng đều là một tòa bảo tàng, chỉ là một tòa bảo tàng. với sự bố trí của Hồng Thái Tổ, đại kế phục quốc của Hồng Hoàng hậu không có tí kẹo liên hệ. trời biết Hồng Thái Tổ phát bệnh điên gì, sử dụng nhân lực vật lực khổng lồ. xây dựng lên một nơi cổ quái không có một chút tác dụng thực tế thế này, tiến đỉnh làm sao có thể cam tâm? lập tức tiểu phi cẩn thận tìm kiếm, công sức không phụ lòng người, cuối cùng bị hắn phát hiện, trong thung lũng còn ẩn giấu một cánh cửa ngầm. nói tới đây, tiến đỉnh dừng một lát, thăng thêm n g a khí, chính là cánh cửa này rồi. nơi đây ẩn giấu những chuyện có liên quan đến bố trí phục quốc của hồng thái tổ tuyệt không sai, tiến đỉnh tìm thấy thung lũng từ bút tích của hồng thái tổ tuyệt sẽ không sai bí mật thật sự kia sẽ nằm sau cánh cửa này. Cánh cửa ở ngay trước mắt, nhưng muốn mở được ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Trên cửa liên quan tới rất nhiều cơ quan, dựa vào thực lực và bản lĩnh của quốc sư, muốn bằng sức lực phá c ủ a cũng không phải là không thể, nhưng sẽ kích động cơ quan, những vật sau cánh cửa sẽ bị phá hủy. Mà sư phụ của yến đỉnh lúc này sớm đã hóa thân xương khô, lại không thể tìm kiếm sự chỉ bảo từ lao nhân ra ấy, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn lại suy nghĩ, phá giải từng chút một cơ quan ngầm trên cánh cửa. Yến đỉnh phải giúp cảnh thái ngồi vững đại vị. Tiện đa c ấ p lấy thiên hạ, hắn không có cách nào chỉ hoãn quá lâu trong thung lũng. Việc mở cánh cửa liền dựa vào Hoa Tiểu Phi, chính là cánh cửa này. Hoa Tiểu Phi mở chính là hơn 30 năm. Cuối cùng cũng nói xong lai lịch quá khứ của cánh cửa, tiến đỉnh thở ra một hơi khàn trầm thật dài, n g a khí của tiếng bụng cũng theo đó mà thả lỏng rất nhiều. Đó là như vậy. Cánh cửa đó có thể giúp chúng ta đoạt lấy thiên hạ, nhưng chiếm lấy thiên hạ này cũng không phải thế nào cũng phải dựa vào cánh cửa này. Suy nghĩ của ta vẫn là giữ cả hai đầu. Tiểu phi chuyên tâm mở cửa trong thung lũng, ta và người thì nên làm cái gì làm cái gì, tóm lại có thể mở cửa là tốt nhất. Khi không mở ra được chúng ta cũng không chờ đợi. Nói xong, quốc sư mỉm cười, nói không chừng khi đại yến chế bá trung thổ, tiểu phi vẫn chưa thể mở được cửa đâu. Tới lúc đó ta cũng sẽ tới thung lũng, giúp hắn cùng nhau nghĩ cách mở cửa. Một cánh cửa có liên quan tới thiên hạ, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, sự vật sau cánh cửa đối với quốc sư mà nói đã không chỉ là thiên hạ rồi. Cho dù đại yến đã chiếm được toàn bộ thế giới trung thổ, không còn cần tới sự giúp đỡ của cánh cửa đó nữa, quốc sư cũng vẫn sẽ đem hết toàn lực mở nó ra. Hắn dù sao cũng phải nhìn xem hồng thái tổ lưu lại cái gì, hắn dù sao cũng phải làm rõ bản thân rốt cuộc vì cái gì mới phản bội sư môn, vì cái gì mới phạm đại tội bất hiếu kia. Câu chuyện yến đỉnh kể cho cảnh thái rất kém thú vị. xét đến cùng tuy là một cánh cửa mở thế nào cũng mở không được, nhưng chính vì nguyên nhân mở không ra mới khiến người khác mê hoặc. Cảnh thái cũng nghe thấy có chút hoàng hốt. Càng có chút hiu ế kỳ buồn miệng hỏi có cần ta gọi thợ khóa không nói xong không đợi quốc sư trả lời tự hắn quay lại lắc đầu mỉm cười thợ khóa cánh cửa đó nếu có thể bị thợ khóa mở ra tiến đỉnh dẫn theo hoa tiểu phi cùng nhau nhảy xuống vách đá tự sát được rồi mặc kệ phía sau cánh cửa là cái gì cảnh thái cuối cùng cũng nghe được câu chuyện hay có thể làm hắn hứng thú cảm thấy vừa lòng rồi từ lấy chuyện hướng đề tài ta đã truyền mật chỉ phái đại q u ê n trên thảo nguyên lặng yên rút lui mặt khác binh mã của phương nam cũng tập kết được tương đối rồi, ngày tháng tốt đẹp của đ à m lịch và nam man cũng sắp đến hồi kết thúc rồi. Tâm tính điên dại có thể kiềm chế, nhưng vĩnh viễn không có cách nào xóa bỏ hoàn toàn. Vừa nhắc tới muốn đánh nam lý, cảnh thái không thể áp chế hưng phấn đứng dậy, nỗi nhục nhã vô cùng khi nhất phẩm lôi năm đó, cuối cùng cũng tới thời điểm trả thù rồi. Mà nghĩ đến đủ loại tình hình của đêm náo động đó, cảnh thái cũng không tự chủ được nghĩ đến một người trang chủ của minh nhật sơn trang, kẻ đó nhận được sự sủng ái của đế vương. lại ở ngay trước mặt vô số người yến thân thiết với một tên nam lý vô danh tiểu tốt thoải mái nói ra một tiếng ta thích hắn. t ô h à n g t ô h à n g ở trên đảo. Trước lúc thuyền lớn nổ neo mở tuyến rời khỏi đại lục nơi đó cùng lúc sản xuất nhiều cà ri và bột ca cao cuối cùng cũng thực hiện được giấc n g ộ hoang đường từ đời trước mang tới. t ô h à n g đã tìm thấy chocolate của nàng nhưng đời trước nguồn gốc rõ ràng dần dần mơ hồ vốn chỉ là một cảnh n g ộ của đời này lại càng ngày càng chân thật nguyên nhân sẽ như thế chỉ ở chỗ. có một người dáng vẻ khá tốt, có cùng những việc trải qua với nàng, gọi là tên khốn tống dương nàng để lại một đứa con, trai. có tiểu tiểu tô rồi, mọi thứ liền đều trở nên khắc hẳn. tiểu này ở tô hàng xem ra thậm chí có chút cảm giác thuộc về khó hiểu, chỉ có người thân thật sự mới có thể dành cho. cho dù ta ở phương nào, bất luận là ta mơ hay hình, nơi có nhi tử chính là nhà của ta. tô hàng vẫn không vui như trước, sau khi làm mẹ, nàng bắt đầu càng thêm nhớ tới phụ m g ô vẫn đang ở tô châu, nhớ điên cuồng. một bên là nhi tử, một bên là phụ mẫu, sự tình trở nên phức tạp hơn rất nhiều, cho nên tô hàng cảm thấy tông dương là t ê n khốn kiếp, đáng tiếc, nàng hận không nổi. Không những không hận, ngược lại càng thêm nung nhớ. Thuyền lớn chở đầy áp châu c ô liết, từ bà ngoại cho đến thủy thủ ai ai cũng đều cảm thấy thứ này rất là ngon, tiểu tiểu tô lại càng muốn không dứt, thường xuyên để chính mình ăn tới toàn thân niết nhác. Tô Châu đùa hắn, muốn tra hay là muốn châu c ô liết, tiểu tiểu tô không chọn muốn tra. Thuyền lớn trở về. nhưng cũng không phải là trực tiếp chọn tuyến đường đi trung thổ. Trên đường đi vòng một vòng không lớn không nhỏ, đi tới hòn đảo nhỏ mà tô hàng đã đi qua trong chuyến viễn hành lần trước trước. Hòn đảo đó so với các hòn đảo nhỏ khác không có quá nhiều chỗ đặc biệt, có núi có rừng, thổ dân ở đây thấp bé ngăm đen và chưa văn minh. duy nhất một điểm không giống nhau là tô hàng từng lấy được ở nơi này một chuỗi vòng ngọc trai. Tô hàng là nữ tử, so với tống dương, những thay đổi ở đời này kiếp trước nàng càng bướng bỉnh không chịu nhận. nhưng trong thế giới này những thứ cần nhằn kia lại càng thận sau này nàng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy chuỗi vòng ngọc trai thổ dân tặng cho mình kia có lẽ là khá may mắn sau khi nàng có được vòng ngọc trai một lần đi liền gặp tống dương tống dương đ e o vòng ngọc trai lên tình thành mùng 8 tháng 9 một trận đại loạn như vậy mọi người gần như rơi vào cảnh thương vong kết quả vẫn trốn thoát được tô hàng cũng không phải thật sự xác định cái gì nhưng loại vòng ngọc trai này nếu có thể có thêm vài chuỗi nữa đương nhiên càng tốt ít nhất phải cho tiểu tiểu tô một chuỗi buộc trên cổ tay, cho nên tô hàng lại tới hòn đảo kia, muốn đi tìm dân bản xứ tìm vòng ngọc trai. Chương 389, hòn đảo cô độc. Lần trước tô hàng lên đảo là để tìm kiếm cây ca cao. Đại khái ở trên đảo quay qua quay lại nàng liền phát hiện, tuy rằng hòn đảo này cách trung thổ rất xa, nhưng phong thổ của nơi này, khí hậu và đảo nhỏ tiếp giáp bờ biển trung thổ lại không quá khác biệt, không có điều kiện tự nhiên nhiệt đới cũng sẽ không có các loại cây nhiệt đới. Tô Trang chủ buồn chán. lúc đó có một vài người dân bản xứ chủ động tới làm quen với hắn, trong đó một người bộ dạng trông như t ủ trưởng đang cầm vòng chân c h â u vụt qua nàng, ú ly h ọ a l à trong miệng không biết nói những gì, tô hàng nghe không hiểu càng không có hứng thú cân nhắc, nhận lấy vòng chân c h â u để lại một số lễ vật trao đổi thay thế rồi rời đi luôn. giờ suy nghĩ kỹ lại, lúc ấy mấy người dân bản xứ nhìn thấy bọn họ thì đi như vậy, trên mặt đều đeo một vẻ mặt như là rất bất ngờ. trở lại hòn đảo nhỏ, lại gặp dân bản xứ. Tô Hàng liếc nhìn một cái liền nhận ra người tù trưởng đã tặng cô vòng chân c h â u lúc đầu, không phải là trí nhớ của Tô Hàng tốt, thực sự là vị tù trưởng quá khác biệt với mọi người. Trên đầu cắm một nắm lông chim đủ màu sắc như thế, gương mặt bôi toàn màu đỏ tươi, rõ ràng là không giống với những thổ dân c h u i l ư i khác. Sau khi gặp một lần rồi muốn quên hắn đi cũng khó. Đối với người hắn đ ỗ n g nhiên đến thăm, dân bản xứ biểu hiện rất thân mật, không khỏi phân bua lôi kéo Tô Hàng và các thuyền viên vào bộ lạc. Bây giờ các loại thức ăn cổ quái chiêu đãi nồng hậu. ngoài ra thủ trưởng còn sắp xếp một tốp các chàng trai trần truồng người hán nhảy múa góp vui tô hàng lần này là tới tìm những thứ mọi người muốn có chút ngượng ngùng vừa lên tới liền giơ tay trước hết nghe theo sự sắp xếp của thổ dân đồng thời dâng lên những lễ vật đã sớm chuẩn bị đầy đủ cũng không ngoài những thứ như thiết khí dụng cụ cắt gọn hỏa triết tử dụng cụ tạo lửa thô sơ những thứ này trong mắt thổ dân hết thảy đều là đồ tốt bà ngoại thoải mái nghiêng người dựa vào bên cạnh vừa gọi tiểu tiểu tô an táo vừa cười với tô hàng nói thổ dân ở đây cũng coi là vẫn hiểu đạo đại khách, không quá giống với nơi khác. chị hàng lần trước tới đây hẳn là đã cho họ không ít ưu đãi. chuyến đi này của t h ủ y lớn gặp được không ít dân bản xứ hải đảo đối phương sau khi phát hiện ra bọn họ phần lớn đều vô cùng cảnh giác, thậm chí bộ lạc cá biệt hung manh còn chủ động khởi xướng công kích. duy chỉ có dân bản xứ của tộc này nhiệt tình hiếu khách. theo bà ngoại nghĩ chắc chắn là khi tô hàng tới lần trước đã cho bọn họ rất nhiều lợi lộc, cho nên lần này mới có thể lại lần nữa cho họ trở thành khách quý. Tô h à n g nghe vậy lại ngẩn người, lắc đầu đáp: Không phải, khi tới lần trước, bọn họ cũng nhiệt tình như vậy. Tô h à n g là người như thế nào? Làm thế nào nàng lại đi để ý tới thái độ của người khác? Ngay cả sự tin một bề của cảnh thái nàng cũng không để trong lòng, càng không bàn về cách nhìn của thổ dân với nàng. Trong mắt nàng, dân bản xứ đang cầm con dao cười n h â răng, với đang cầm hoa quả cười nịnh căn bản không có gì khác nhau. Cho nên lần thứ nhất lên đảo, sự nhiệt tình của thổ dân nàng hoàn toàn không để ý. cũng không thấy có sự khác thường. bây giờ nghe bà ngoại nhắc tới, mới hốt hoảng cảm thấy không bình thường quả thật là quá nhiệt tình. giống như nhiều năm rồi chưa gặp lao bằng hữu. ăn bữa cơm vô cùng náo nhiệt, phụ nữ trẻ nhỏ tàn đi, thanh niên cường tráng trong bộ lạc lại bắt đầu bận rộn với bữa ăn tiếp theo. đám người tô hàng, bà ngoại tìm thấy t h trưởng, ra dấu thay cho lời nói giải thích dí đồ. t ụ trưởng thực không khách khí, cũng khoa chân múa tay lại thêm tiếng man du lau l a hai đám người nói chuyện một hồi lâu. dù sao tô hàng cũng không hiểu thổ dân muốn nói gì. phòng t r ừ n g thổ dân cũng không hiểu tô hàng muốn làm gì cuối cùng tù trưởng thật sự không nhẫn nại nữa từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên ô ô gầm rú triệu tập một đám tộc nhân lại dùng sức xua tay với đám người tô hàng ra giấu động tác tay đi theo ta quay người đi về hướng vùng núi trên đảo tô hàng nghi hoặc mà lại tò mò hoàn toàn không hiểu tù trưởng đây là làm gì dù sao hỏi cũng hỏi không rõ dứt khoát cũng không nói lời vô ích gọi một đám thuyền viên cường tráng đi theo sau thổ dân Những hòn đảo nhỏ có thổ dân sinh sống đều sẽ không quá nhỏ. Tất cả những nơi tô hàng đợi người cũng không ngoại lệ. Một đám người hán gian khổ buồn b a đi theo sau dân bản xứ, vừa đi đã bảy ngày, cuối cùng cũng đã đến đích, chỗ s ư n núi ở đỉnh chính của hòn đảo. Vừa đến nơi, tô hàng, bà ngoại và các thủy thủ liền bất giác mở to hai mắt nhìn. Một viện lạc, chín phần mộ đầu đuôi cùng tuyến chỉnh tề sắp xếp làm thành một đường. Viện lạc đã sụp đổ phân nửa hoang tàn không thể tả, nhưng không khó nhìn ra kết cấu của nó, hình thức đến từ trung thổ. Hàng ngói góc nhà ngăn nắp, hoàn toàn không giống với kiểu nhà c ỏ hình tròn của dân bản xứ. Thử đi vào bên trong thăm dò, khí cụ của tiền nhân từng dùng vẫn bày ở chỗ cũ, những thiết bị khổng lồ đứng sừng sững trên nền đất trống, có vẻ dị thường bắt mắt. Bà ngoại vừa nhìn vừa vừa kinh ngạc nói: "Đây là hôn thiên nghi, đây là tứ dung nghi, đây là nhật n g u y ệ t bản". Bà ngoại đã từng là chủ quản thái giám trong yến cung, tô hàng cũng lớn lên cùng quan lớn đại gia, kiến thức của hai người có chút không tầm thường, nhưng dù vậy. hai người bọn họ cũng không cách nào nhận ra được tất cả các dụng cụ chỉ nhận ra ba năm chiếc có hạn trong đó tuy nhiên có thể khẳng định rằng mọi người mắc lại trong sân hẳn là đều quan sát dụng cụ tinh chất thiên toàn bộ xuất xứ từ thế giới trung thổ là phát minh của người hán đào nhỏ quanh năm chịu gió biển thổi vào vật bình thường khó có thể tồn tại quá lâu đám người tô hàng trong sân lại vòng vo mấy vòng ngoại trừ một chiếc hộp sắt gián kín mít bên ngoài không thấy có gì hữu dụng mở chiếc hộp sắt ra bên trong lại là một đống giấy viết bảng thảo đã dùng bên trên chi chít liệt kê vô số biểu thức số học của cổ nhân không ai có thể xem hiểu được trên hòn đảo nhỏ trơ trọi đã từng có người hán cư trú tại đây quan sát thăm dò tinh tượng ngoài ra người quan tinh còn suy tính cái gì cụ thể bọn họ muốn tính ra kết quả gì thì không biết được bà ngoại thở một hơi dài lẩm bẩm nói trên hòn đảo này sớm đã có người h á n tới những phần mộ bên ngoài kia hẳn chính là bọn họ t ô hang gật gật đầu cất bước ra khỏi nhà hoang, đi về phía hàng phần mộ kia. Một dãy 9 phần mộ xếp thành một đường thẳng tắp, mộ bia đều lập hướng về phía trung thổ, thể hiện nỗi nhớ nhà của người xa quê. Văn bia từ chữ Hán viết thành, nhưng toàn bộ vô mộ trí, số chữ trên bia không nhiều, chỉ là ân sư mô công mộ mộ chi mộ, bất tiếu đệ tử mộ mộ lở. c phần mộ đều cùng một hình dáng, trừ hai tên mô m ẫ có thay đổi. Đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, thậm chí ngay cả năm sinh năm mất cũng không có. nhưng nhìn kỹ lưỡng một chút cũng vẫn có thể phát hiện chút manh mối người lập bia của bia mộ phía trước chính là chủ nhân của phần mộ phía sau mộ bia của sư phụ là do đệ tử lập nên đệ tử trở thành sư phụ sau khi chết đi lại được đệ tử đ ờ i sau lập bia chín phần mộ cứ lập đi lập lại theo quy tắc như vậy xếp thành hàng mộ thẳng tắp đã từng là nhất mạch sư đồ kế thừa tu trường lại bắt đầu khoa chân múa tay với tô hàng chỉ chỉ ngôi mộ lắc lắc ngón tay cái lần này lại khá dễ hiểu Từ trưởng đang khen bọn họ đều là người tốt. Sự tình không khó lý giải, không biết bao nhiêu năm trước, có người Hán tới đây, chín đời s ư đ ồ kế thừa, ít nhất cũng phải tới hai ba trăm năm, bọn họ từng ở cùng trên đảo nhỏ với tổ tiên dân bản xứ. Tuy rằng không coi ở cùng một chỗ, nhưng khẳng định qua lại rất nhiều, hai bên cùng nhau chung sống được hẳn là cũng coi như hòa hợp. Cho nên dân bản xứ của bản địa đối với người Hán không những không có lòng thù địch, ngược lại còn tiếp đãi nhiệt tình. Tính ra vừa rồi tô hàng có thể xem quần ma loạn vũ của dân bản xứ, ăn thức ăn cổ quái của dân bản xứ, vẫn là chạm một chút vào ánh sáng của các vị tiền nhân này. Sau đó t ù trưởng lại bận rộn, hai cánh tay để muối nhanh tạo ra tiếng gió, một lượn chàng giang đại hải. Lúc trước hai bên nói chuyện hiếm, không có một tham chiếu v n mọi người cùng nhau mơ hồ không hết, nhưng hiện nay đã có những ngôi mộ này, thủ trưởng luôn luôn chỉ về phía chúng, bởi vậy tô hàng sớm đã hiểu những lời t ù trưởng muốn nói là chuyện của những vị tiền nhân này. có tiền để rõ ràng rồi lại trao đổi thêm liền hiểu nhiều hơn chậm rãi nhìn hiểu được ý tứ của dân bản xứ nhiều thế hệ trong tộc dân bản xứ tương truyền nhiều năm trước một chiếc thuyền lớn đi vào hòn đảo nhỏ nhóm lớn người hán lên đảo tiến vào núi tới nơi này xây dựng lên viện lạc này bắc lên nhiều dụng cụ quan tinh sau đó mọi người rời đi chỉ còn hai người ở lại một người trung niên một người thiếu niên không cần hỏi bọn họ là một đôi sư đồ thổ dân không biết hai người bọn họ cả ngày bận rộn việc gì nhưng sau này hai bên quan hệ qua lại dần dần nhiều hơn người hán rất h ữ u hảo với bọn họ giúp bọn họ trị bệnh có người đau đầu nhức ó c người hán dùng ngón tay hấn vài cái liền khỏi rồi vừa nói tụ trưởng còn thò hai ngón tay t r ọ ra chọc linh tinh lên người tộc nhân bên cạnh treo cho tiểu tiểu tô cười khen h khách không ngừng học theo đứa trẻ thò hai ngón tay chọc nhẹ vào bà ngoại bà ngoại cười giống như một bá hoa khen lấy tinh thần tiểu thiếu gia chăm sóc tôi trị bệnh cho tôi chăm cứu bấm huyệt vốn dĩ chính là phương pháp của thầy thuốc đất hán, mà trong đất hán rất nhiều học vấn đều là tương thông, chỉ dựa vào những quan tinh khí r ợ i này có thể biết người cư trú ở đảo này là bậc thầy âm dương, người như vậy biết chút võ công, hiểu chút phương pháp y thuật cũng là bình thường. Chiếc thuyền lớn đưa người hán tới đảo sau khi đi cũng không phải một đi không trở lại, cách một khoảng thời gian lại quay lại một chuyến, lại khoa tay múa chân đến lúc này, t ụ trưởng đại nhân còn khá có cách, tiện tay kéo một nữ nhân tộc ở bên cạnh lại. sau đó ra d ấ u như tiểu bụng to trên người cô gái, theo đó lại giơ ba ngón tay với tô hàng, lặp lại mấy lần như thế, tô hàng đống nhiên hiểu ra, bụng to chính là mang thai, tình cảnh ba lần mang thai 10 tháng hầu như mỗi 2-3 ba năm, thuyền lớn lại quay lại một chuyến, tiếp tế cho người hán ở trên đảo, chưa bao giờ gián đoạn. sau khi sư phụ qua đời, đệ tử sẽ tự tay mai táng ân sư, cũng lập bia khắc chữ dưới sự giúp đỡ của dân bản xứ, đợi khi thuyền lớn lại đến, đệ tử sẽ lên thuyền tạm thời rời khỏi đảo. Thời gian rời đảo của mỗi đệ tử sau khi đảm nhiệm tăng sư dài ngắn không giống nhau, có người chỉ một hai cái mang thai 10 tháng, có người thì phải bảy tám cái mang thai 10 tháng. Cho dù thời gian rời đi dài họ vẫn sẽ quay lại, lại trở lại trên đảo nhỏ. đệ tử ngày trước đã trở thành sư phụ, bên cạnh họ sẽ còn kèm theo một đứa trẻ. Không cần hỏi, rời khỏi đảo trở về Đông Thổ là để tìm kiếm đệ tử truyền nhân có tư chất. Sau khi tìm thấy liền sẽ quay trở lại trên đảo, tiếp tục nghiên cứu của bọn họ, cứ như thế lặp lại không ngừng. sau khi thầy chết trở lại thu nhận đệ tử, đời đời kế thừa di chí của tiên sư. lúc này bà ngoại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi tô hàng. vậy thì kỳ lạ, cái người đào mộ cho lưu hiển thành đâu? mộ của hắn ở chỗ nào? lưu hiển thành là ngôi mộ thứ 9, n g ô i mộ cuối cùng trong một dãy mộ bia, hắn cũng có đệ tử lập bia mộ cho, nhưng đệ tử của hắn lại không ở chỗ này. tô hàng sớm đã hiểu rõ chuyện này, cười đáp, còn phải hỏi sao? chắc chắc là lên thuyền đi rồi. khi nói. nàng còn bắt c h ư ớ c động tác tay của t ủ trưởng, bàn tay vốn lượn lên xuống như cồn sóng, làm bộ dạng như thuyền lớn theo gió vượt sóng. bà ngoại cụ một tiếng, cũng lắc đầu cười. quả nhiên là quy luật như vậy, ta ngốc quá, chuyện đơn giản như vậy lại không nghĩ ra. nhưng không ngờ rằng, hoặc là t ù ủ trưởng nhìn hiểu được ý của hai người nói chuyện, hoặc là t ù ủ trưởng vốn là chuẩn bị nói ra sự tình đằng sau ngôi mộ thứ 9 n à y hắn giơ tay chém nhẹ lên tay của tô h à n g sau khi chính mình chạy tới ngôi mộ thứ 9. n lại bắc tay lên che nắng nhìn về phía biển lớn, làm ra bộ dạng đau khổ trông về nơi xa, cuối cùng hai tay nhất quán. tô hàng hơi ngạc nhiên, thuyền không tới nữa, người thứ 10 không đợi được thuyền lớn, vẫn ở trên đảo. tu trường nào có nghe hiểu nàng nói gì, kế tiếp lại là một hồi khoa tay múa chân, mà động tác biểu đạt của hắn càng nhìn lại càng nghĩ như tô hàng nói, sau đó t ù trưởng ốm qua vài tiếng dặn dò, tộc nhân phía sau người nào người n ấ y vui vẻ mỉm cười, lấy ra thức ăn nước sạch mang theo bên mình. bắt đầu ăn uống, tô hàng bị câu chuyện cũ nửa vời này làm cho không ngừng tò mò, n à o có nghĩ đến dân bản xứ bắt đầu liên hoan, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. tuy nhiên hành trình của nhóm dân bản xứ vẫn chưa kết thúc như vậy, sau khi ăn uống no đủ, t ủ trưởng ra lệnh một tiếng, tiếp tục hướng về chỗ đỉnh núi cao mà leo lên, tô hàng giờ mới hiểu, vừa rồi mọi người chỉ là nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, núi hoang trên đảo không có đường đi, nơi cố sức trèo lên không cần phải nói nhiều, một đoạn hành trình mười phần gian khổ. cuối cùng cũng đến được đỉnh núi trước khi trời tối. Lần này nhóm dân bản xứ dẫn tô hàng ở phía trên đỉnh núi đá tìm thấy một di hài lẻ loi. quần áo sớm đã mục nát, bay đi theo gió, da thịt thối giữa thành c á t đôi, chỉ còn một bộ xương khô trong lòng ôm một chiếc hộp đá, mặt hướng về phía tây, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chú về biển rộng, dường như vẫn còn đang chờ đợi, vẫn đang tìm kiếm con thuyền lớn kia có thể tới đưa hắn về nhà. đây chính là người thứ 10, đệ tử cuối cùng trong phần mộ nhất mạch. Tu trưởng tiếp tục khoa tay múa chân, cố sức đem sự tình nói rõ ràng. Đảo nhỏ cô độc ngoài biển, khoảng cách xa xôi chim bay khó qua, liên hệ duy nhất của người h ắ n ở đây với thế giới Trung thổ chỉ là chiếc thuyền lớn cách vài năm tới thăm một lần kia. Sau khi người thứ c h n chết, đệ tử đời thứ m 0 mai táng ân sư, hắn phải đợi thuyền tới mới có thể tới Trung thổ chọn đệ tử. Trong thời gian đó hiển nhiên sẽ không chờ đợi, tiếp tục việc nghiên cứu của sư môn đời trước, tính toán, sắp xỉ qua hơn một năm rồi. người này dường như bỗng nhiên nổi điên, vẻ mặt mừng như điên chạy tới bộ lạc thổ dân, vừa uống rượu cười lớn, vừa nói cho dân bản xứ biết câu đố nan giải của nhiều thế hệ tiên sư cuối cùng cũng bị h ắ n tính ra rồi. trải qua suốt mười đời, kế thừa mấy trăm năm vất vả nghiên cứu, cuối cùng cũng có kết quả. kể từ đó, người hán đợi thuyền lớn quay lại sẽ vinh viễn rời khỏi nơi này. dân bản xứ thật thà, thật lòng thấy mừng cho người hán, còn đặc biệt tổ chức chúc mừng long trọng liên tiếp nhưng bất ngờ. Sau khi đệ tử đ ờ i thứ 10 chờ đợi nhiều năm, luôn luôn không thể dán đoạn thuyền lớn đến n à o nhưng lại không thấy bóng dáng. Lúc mới bắt đầu đệ tử đ ờ i thứ 10 vẫn còn kiên nhẫn, nhưng theo sự chuyển rời của thời gian, hắn trở nên càng ngày càng nôn nóng, d ứ t khoát ôm chiếc hộp quý giá nhất lên đỉnh núi chính, ngày đêm nhìn ra biển rộng, giờ giờ khắc khắc mong chờ con thuyền kia có thể chạy vào tầm mắt của mình. Thủ dân nhớ thương bằng hữu, biết rằng một mình hắn lên núi như vậy sống không được bao lâu. Luân phiên trong bộ lạc. Mỗi ngày đều có người xuất phát đi tới đỉnh núi, đem nước sạch và thức ăn cho đệ tử đời thứ 10, Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhưng đệ tử đời thứ 10 lại chưa từng xuống núi. Hắn cuối cùng không đợi được con thuyền kia. Trước lúc lâm chung, hắn nhắn đủ rõ ràng với người thổ dân đưa cơm cho hắn, thi thể bất nhập thổ, để lại nơi này tiếp tục chờ đợi. Theo đó lấy một chuỗi vòng chân c h â u trên cổ tay giao cho đối phương, nói rõ nếu có một ngày thuyền lớn lại quay lại, liền đưa chuỗi vòng chân c h â u này cho thuyền viên xem, đối phương sẽ tự hiểu ý. sẽ theo thổ dân cùng nhau vào núi tìm thi thể của hắn. Về phần chiếc hộp gỗ kia, vốn cũng là thứ phải giao cho thuyền viên, nhưng tất cả những thứ trong hộp là những thu thập tâm huyết của suốt 1 ờ i đời. thuyền tới hay không đã trở thành nhân số. Nếu nó tới, chiếc hộp đương nhiên do thuyền viên mang về trung thổ. Nhưng nếu nó không tới, đệ tử đời thứ mười liền ôm lấy nó cho đến khi trời long đất nở. Trừ phi đợi được chính chủ, nếu không thì không nỡ buông tay. Người hán cuối cùng trên đảo, nỗi ám ảnh cuối cùng trong lòng, hắn không giao chiếc hộp cho thổ dân. mà lại lựa chọn tự mình ôm lấy, vừa ôm đã mấy trăm năm. Câu chuyện liên quan đến người Hán cơ bản đã kể xong, thuyền lớn vẫn cứ không thể quay lại, đến khi vị c h â cô lết trong mơ tô hàng mới khởi sướng chuyến hành trình lớn, trong bản đồ hành trình mới phát hiện hòn đảo nhỏ này. Thổ dân coi trọng lời hứa, di nguyện của đệ tử đời thứ 10 và chuỗi vòng chân châu ngũ sắc, truyền từ đời này sang đời khác trong bộ lạc, rơi vào tay vị t ù ủ trưởng mặt đỏ hiện giờ này, cuối cùng lại thấy thuyền lớn, đương nhiên dẫn người lên bày ra tín vật. đúng là thuyền lớn. nhưng tuyệt không phải con thuyền đệ tử đời thứ 10 cho đ ợ i khi đó tô hàng lại nào có biết những chuyện này, coi tín vật thành lễ vật, vui tươi hớn hở nhận lấy, sau đó lại đi, thổ dân cũng thành thật, ngây ngây nhìn cầm tín vật đi, nhìn bọn họ đến rồi lại đi, không hề theo mình vào núi, chỉ còn lại buồn bực vô tận. may mà tô hàng lại quay lại, nàng là vì muốn vải chuỗi chân châu may mắn nữa, không ngờ lại tìm hiểu được một câu chuyện như vậy. đến hiện tại, dựa theo tính tình của tô hàng. Lại sao có thể kiểm chế được sự tò mò không đi xem thử bên trong chiếc hộp rốt cuộc chứa đựng những thứ gì? Bà ngoại hiểu rõ suy nghĩ của nàng, nhưng bà ngoại tốt xấu cũng là nhân vật xuất thân từ trong cung, có tri thức hiểu lễ nghĩa, chắp tay phía trước cùng thủ hạ âm thầm cầu nguyện trước Di Hải tiền nhân. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, thiên hạ trung thổ đều đã thay đổi mấy lần, thuyền lớn mà đệ tử đ ờ i thứ 10 chờ đợi không có khả năng quay trở lại, nhưng nghiên cứu tâm huyết của bọn họ cuối cùng vẫn sẽ trở về trung thổ. Sau khi lễ xong. b à ngoại tiến lên ôm lấy hộp đá. Tính chất của chiếc hộp sáng long lanh, chế tác tinh xảo, khán ẩn đám mây t i ế n cảnh, vừa nhìn đã thấy là cổ vật. Nhưng sau khi mở chiếc hộp ra trong hộp đựng một cuốn sách, điều này cũng nằm trong dự liệu. Sư đồ mười đời lên đảo để nghiên cứu không phải đảo kho báu của cải họ để lại chắc chắn là kết quả bút tích liên quan tới việc nghiên cứu. Nhưng mở cuốn sách ra, ghi lại trên mặt giấy lại không phải chữ hán, từng nét từng nét quái tự bút họa phong phú, có chút giống với phủ soạn lao đạo vẽ khi bắt ma. n h ư n g kết cấu vẫn phức tạp hơn, từ tô hàng đến bà ngoại lại tới thuyền viên đi cùng. Mỗi người nhận ra trên cuốn sách rốt cuộc viết cái gì. Tô hàng chỉ chỉ quái tự trên cuốn sách, nhìn về phía t ù trưởng, người sau hiểu ý lắc đầu, biểu thị trên cuốn sách viết cái gì hắn cũng không biết. Không có cách nào khác, đợi khi quay về trung thổ lại thử tìm xem, có cao nhân biết lại văn tự này hay không. Tô hàng truyền lệnh, đưa bộ hài cốt trên đỉnh xuống lưng núi, quy táng với nhóm mộ sư môn. Dù sao vẫn là phải nhập thổ để yên nghỉ. Tô hàng lại thu xếp. lập bài minh văn cho mười đời đệ tử, tổ chức một tang lễ đơn giản, sau đó cáo biệt thổ dân, thuyền lớn dương buồn hướng về trung thổ. chương 390, quân tỉnh lại đờ ra rồi, sao cứ cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. ba hạ nhíu mày, có muốn đi qua hỏi hay không? tề thượng tràn đầy đồng cảm, những nữ khí lại có chút chần chừ, không cần để ý đâu, không có chuyện gì cả. la quan giơ tay ngăn lại tề thượng vốn đang muốn cất bước, một tay khác c ẩ n trưởng cũng đang run nhẹ nhẹ. Những giọt máu còn vương trên cây cung rơi xuống. Đại Tông sư đánh từ xa phải dựa vào thuật bắn tên, vật lộn thì dùng cung giết. Vừa lúc n à y mới đánh một hồi á c chiến với quân thổ phiền, dưới cung của hắn không thể tránh được lại nhiều ra vài cái mạng người, mà trên cung thì càng khó tránh khỏi dính lại vài vết máu. Lúc ba người đang nói chuyện, ánh mắt đều nhìn về một hướng, nhìn vào một người đứng ở trước trung tâm của cuộc chiến nơi diễn ra c á i đấy, vẫn đang t ú i đầu nhìn thanh bảo đao trong tay mình tung dương, được lấy tại thủy huyền phủ v n từ lúc giết đến tên địch cuối cùng, thống dương đã bắt đầu đổ ra một thân máu tanh thậm chí còn chưa khô đang chảy từ trên tóc của hắn xuống tít á c h bước lên một màn xương trắng dày trong gió lạnh một mảnh đất trống trải rộng lớn như vậy khắp nơi trên mặt đất toàn là thi thể của phiên binh thiền dạ xoa chia làm nhiều đội nhỏ chạy quanh chiến trường kiểm tra thi thể nhặt về chiến lợi phẩm nếu thấy phiên binh nào còn chút hơi tàn đám dạ xoa cũng không thèm chớp mắt trực tiếp đâm một đao vào yết hầu của đối phương ba hạ nghe nói cũng không đi hỏi thêm cái gì, lau sạch vết máu còn dính trên đao rồi nhét vào vỏ, hang hái bừng bừng chạy vào giữa đám thi thể, cùng thiên dạ xoa lục soát tài vật của phiên binh, tìm được tài sản của người chết mới là một trong những việc mà ba hạ thích làm nhất. Tề thượng không đi, cho dù thế nào thì ba hạ cũng sẽ lưu lại cho hắn một phần, lại hỏi La Quan. Mỗi lần hắn đều đờ ra như vậy, có phải là do giết hại nhiều quá, chúng, chúng ta rồi. Vừa nói, Tề thượng vừa chỉ vào Tống Dương còn đang lăng lăng xuất thần. Sau khi đa lan đại thắng, dù cho trong Nam cảnh vẫn còn một cái phiên chủ có thế lực cường đại đi nữa, tình hình đã như thế này, cũng không nguyện ý phát sinh xung đột chính điện với Nam hỏa. Tư tiểu lạt ma chết thảm, s a i thố đắp tháp nội loạn, phiên chủ đều có ý niệm bảo tồn lại thực lực trong đầu, mang binh lính tới đối kháng với Nam hỏa. Dù cho là có đánh thắng thì người chết cũng vô số thực lực tiêu hao, sau này sợ là cũng không có khả năng đặt chân rồi hơn nữa dựa vào sĩ khí của phiên binh hiện nay. làm sao có thể chiếm được lợi ích từ đám nam man như lang tự hồ này? Trên cơ bản chỉ cần nam hỏa vừa tới gần một cái, phiên chủ sẽ lập tức chọn phương án tối lui, không chịu nên chiến. Chiến sự bên nam hỏa lại trở nên buồn chán lúc này tiến quân cũng không thành vấn đề, nhưng địch nhân hầu như không còn. Hàng ngũ của đại quân, việc tác chiến, tự nhiên có một đám lương tướng đứng ra lo liệu. Tống Dương chỉ là treo một cái danh nguyên soái, cơ bản không có việc gì làm, không bao lâu hắn cũng không chờ được nữa rồi. nếu đám tướng quân lại thương lượng dự định một mình mang theo một đội quân tinh nhuệ, tách ra khỏi đại đội chủ động đi công kích một số mục tiêu nhỏ khác mà không cần đại quân phải tự mình tới. đương nhiên hắn cũng không cách đại đội quá xa, chỉ là đi đánh mấy trận ở xung quanh. Tống Dương là đầu lĩnh của Nam h ỏ a hắn nói thế nào thì là thế ấy, yêu cầu lại cũng chẳng có gì, mọi người liền tùy hắn làm. Những tinh binh theo hắn đi ra đánh trận, thì ngoài t h i ề n Dạ Xoa ra không còn ai khác mà anh em chính t r u y ể n Trinh Kỷ vốn là cảm thấy tình hình chiến sự hiện tại cũng chẳng có chút tác dụng luyện binh nào cả, ước gì có thể đi đánh thêm vài trận rốt cuộc cũng coi như hai bên có an ý với nhau. Thiên d ạ Xoa vẫn chưa hoàn toàn xuất động chỉ điều ra 2.000 n g ư ờ i đi theo Tống Dương, những người còn lại tiếp tục ở lại trong đại quân, dùng để dự bị tùy thời có thể ra trận. Mặt khác Đại Tông sư là quan cùng anh em tề thượng ba hạ cũng đi theo bên cạnh Tống Dương. Mấy ngày này Tống Dương chủ động xuất kích, mang theo người cũng đánh được không ít trận. mỗi lần sung phong giết giặc Tống Dương đều xông ra đầu tiên, buôn Phật hóa thân nhân đồ, giống như đương niên xa dân nội đấu, dáng dấp của bạch lâm lúc cùng đại t ộ các c chiến, một người một đao chạy vào chiến trường, giết người. Cũng không ngoại lệ chính là, sau mỗi lần á c chiến, Tống Dương đều t ú i đầu trầm tư một lúc lâu, làm cho Tề t h ư ơ n g ba hạ còn tưởng rằng do trên người hắn nhiễm huyết khí quá nặng, nên bị hoan hồn cuốn thân chúng ta đờ ra. Đối với vấn đề mà Tề t h ư ơ n g hỏi, là quan lắc đầu đáp, cứ yên tâm đi hắn không phải là bị chúng ta đâu. nói rồi hắn đống nhiên xoay lại câu chuyện, hỏi lại Tề Thượng. Ngươi nghĩ rằng Tống Dương dẫn 2.000 thiền g i xoa đi ra, thật sự là cảm thấy hắn muốn tham gia chiến sự, vì muốn đánh chết thêm nhiều phiên tử sao? Tề Thượng nháy mắt, mờ mịt. Không phải là để đánh phiên tử thì còn là vì sao? La Quan không trả lời, vẫn hỏi lại. Bắt đầu từ Thành Thanh Dương Tống Dương vẫn cứ giết, cho đến bây giờ, ngươi không cảm thấy võ công của hắn cùng trước đây bất đồng sao? Câu này vừa hỏi ra thì thật là có chút khó rồi. cũng không phải là tề thượng quan sát không đủ tỉ mỉ nhưng mà võ công của tề lão đại vốn hơn hẳn tống dương ánh mắt của hắn đã bị cảnh giới hạn chế đúng thật là không nhìn ra tống dương có biến hóa cái gì thì tề thượng không nhận ra đại tông sư sao có thể không phát hiện ra được không đợi tề thượng mở miệng lại la q u a n đã tiếp tục nói võ công của tống dương lại có tiến bộ một mạch giết người như thế chiến l ự c cũng tăng mạnh rồi tề lão đại rốt cục nghe ra được một chút đầu mối mặt có chút hoảng sợ ý của ngài chính là hắn giết người là tu luyện công pháp mà Tống Dương đang tu luyện có phải có phải là quá tà môn rồi? Long tước của hắn nguyên bản vốn là phải sát trung thủ đạo, công pháp đúng là có chút tà môn, nhưng mà phối hợp với người như hắn lại rất thích hợp. La Quan nở nụ cười, song song cũng đem trọng tâm câu chuyện kéo về. Hắn l i n h binh đi ra vốn cũng không phải là vì muốn đánh đám tán binh kia, mà là vì giết người, vì tu hành loại võ công tà môn kia của hắn. Một câu đã nói chúng rồi, Tống Dương đi ra là vì giết người, vì tu hành. chiến trường càng đẫm máu, hắn lại càng có thể nhập ma, long tước cũng càng lúc càng sắc bén, càng phát ra đột phá tinh tiến. Mà hắn mang binh từ thanh dương đề kháng, phản công tới giờ cũng đã nhìn quen sự tàn bạo của phiên binh cùng với tình cảnh thảm hại của tây cương nam lý trong chiến hỏa. Hôm nay tiến nhập cao nguyên đại khai sát giới hắn hoàn toàn không cảm thấy có chút gì là gánh vác tâm lý cả. đương nhiên cuộc chiến hay nên gọi là sự tu luyện của hắn, chỉ nhằm vào đám quân nhân trên cao nguyên, đối với bình dân tống dương cũng không hề tập kích phá hoại. La Quan vẫn chưa nói xong, lại nói tiếp với Tề Thượng. Hắn không phải là chúng ta gì cả, đều ra phân nửa là linh ngộ, phần nữa là k h i ế n ma. k h i ế n ma. Tề Thượng nghe thấy một từ mới, tinh thần đại chấn. Lúc tu hành tống dương cần phải tâm sinh sát niệm, g h nhập ma mà chiến, lúc này mới có thể k h ấ u hợp sự bá đạo cẩu long tước. Khi giết chóc kết thúc, còn cần một đoạn thời gian để thu liễm sát tâm bình phục tâm tình, đó chính là khiển ma trong lời nói của La Quan. Nhưng mà cứ liên tục giết chóc mãi. Thời gian nhập ma của Tống Dương càng ngày càng ngắn, mà thời gian khiển ma càng ngày càng dài. Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây, chỉ có thể xác định được một chỗ, đó là nhờ vào máu tươi kích thích, lần lượt đại khai sắt g i ớ i võ công của hắn tinh tiến rất nhanh. Những thứ trên cảnh giới như thế này, Tề Thượng không có hứng thú đi tra hỏi, trực tiếp hỏi vào đề. Thế bản lĩnh hiện tại của Tống Dương cuối cùng là mạnh đến mức nào? Đối với cái này La Quan cũng suy tư một lát, tối hậu chính là cười, lắc đầu nào c h u nói tới nội kinh thì hắn chưa được, còn nói đến đánh, phải đánh rồi mới biết được. mà những lời thế này cũng làm cho tề thượng chân chính ngây ngẩn phải đánh mới biết được đánh với ai. người nói là La Quan, đương nhiên chính là đánh với La Quan. ngụ ý của đại tông sư cũng quá rõ rồi, chỉ xem thôi, ta cũng không phân biết được chính mình cùng Tống Dương cao thấp thế nào, phải động thủ thì mới có thể phân biết rõ ràng được. lúc này Tống Dương đã phục hồi lại tinh thần sát mặt mấy cái, mang một thân toàn máu là máu đi về phía đồng bạn. Hỏi về trạng huống thương vong của binh sĩ bên mình, tiếp theo lại hỏi thủ lĩnh của thiền dạ xoa t r ì n h chuyện. Trạm tiếp theo là đâu? Gần nhất là La Cổ Trại cách đây 40 dặm về phía tây bắc. Chiến địa bàn ở đó không phải là phiên binh, mà là một đám mã t á c hung hãn, quy mô vào khoảng 3.000 n g ư ờ i bình thường hay giết người cấp của tứ phương. Thật sự nên giết. Tống Dương cười. Thay dân thổ phiên trừ hại a. Cũng không tệ. c h í ít trong đám trộm đó cũng có không ít vàng bạc, cũng không phải là đi một chuyến vô ích. Mặc cho ngươi là quan quân hay là sơ tặc, chỉ cần có vũ trang thì đều phải tiêu diệt. Quân xâm lược ngọn lửa Nam Lý, một công vài việc. Tống Dương đã có hứng thú này, Thiền Dạ Xoa cũng có cái lực này, vậy thì cũng không cần phải thảo luận gì thêm. Thanh lý xong chiến trường, binh mã nghỉ ngơi chỉnh đốn ngay tại chỗ, chỉ chờ h ừ n g Đông là có thể lại xuất phát, tiến công mã tặc cổ là chạy. Đáng tiếc chuyến đi này không thể đi được không đợi đến Hửng Đông chỉnh chuyển đã thu được thư của Đại đội Nam h ỏ a có quân tình khẩn cấp, gọi bọn họ mau chóng quay lại Đại đội. lúc này Tống Dương liền mang binh khởi hành trở về đại đội trở về trong quân không được bao lâu A Nam Kim Mã A Lý Hán mấy vị tướng lĩnh đã tụ họp đầy đủ trong quân t r ư ớ n g tướng Tống Dương trình lên một phong t ứ c thư được gửi đến từ thành Vượng Hoàng thư do Tả thừa tướng Hồ Đại Nhân tự tay viết do thám của Nam Lý biết được y ế n quân ở phía bắc Chiết Kiều quan đang lặng lẽ tập kết các loại quan như tiếp tế tiếp viện đều đã đến đủ tiến nhân bày ra tư thế muốn Nam Hạ Nam Lý vừa mới đánh đuổi phiên cẩu sợ là lại phải tiếp tục kinh lịch lần binh h ọ a nữa rồi Hướng đi của yến binh bí ẩn dị thường, dựa vào cơ sở ngầm cũng chạm gác ngầm của nam lý ở đại yến, thậm chí cũng không thể phát hiện ra hành động của họ. Tin tức này còn là do tạ môn tẩu cầu đưa tới. Nhân số của yến quân đến bây giờ vẫn chưa xác định cụ thể được, nhưng ít ra có thể xác định quy mô của họ rất lớn. Giống như lần này dân thổ phiên xâm lược nam lý vậy, yến nhân cũng không phải chỉ muốn đánh vài trận nhỏ cho xong, mà họ tới để diệt quốc. Mặc cho chiến sự ở thổ phiên có thuận lợi tới mức nào. Dù cho có tiếp tục tiến binh để đạt được kết quả chiến thắng càng huy hoàng hơn nữa, nhưng bây giờ Nam h ỏ a nhất định là phải trở về. Gia Viên gặp n a n không thể không cứu. Không còn có gì để do dự nữa, t h ú n g tướng bắt đầu thương nghị những chuyện liên quan tới việc rút quân. Chết chứ không phải trốn, không thể cứ ba chân bốn cẳng chạy về quốc nội mà không quan tâm tới ở đây. Nếu muốn nghĩ cách ngăn trở phiên tử thừa thế phản công, phải chiếu cô đến an toàn của đ ồ Quân Nu h bắt đầu vận chuyển, còn phải bảo chứng sĩ khí của Nam h ỏ a liên quan đến rất nhiều chi tiết khác. thực là phải cẩn thận bố trí một phen các tướng t í n h cũng bắt đầu bận rộn vẫn không cần đại nguyên xoái phải quan tâm cụ thể tới cái gì cả thế nhưng từ lúc tống dương đọc xong lá thư của hồ đại nhân vẫn trừ n h g mày trầm tư không nói không biết là đang suy nghĩ cái gì la quan vũ mạnh vào vai hắn không cần lo lắng quá đại yến tuy mạnh nhưng vào trận còn không biết là ai thắng ai thua tề thượng cũng đứng một bên phụ h ọ a đương so lúc phiên tử mới tới cũng hùng hổ hôm nay không phải cũng bị chúng ta đánh cho rối loạn rồi sao Yến nhân tới cũng vậy thôi. Ai quả liếc nhìn tề thượng. Nhà ngươi không phải là yến nhân. Tề h thương lại vui vẻ. Đúng rồi, thiếu chút nữa là ta quên luôn. Ai quả bĩu môi, nói lại chính đề. Ta thấy lần này Nam Lý gặp phiền phức rồi, đánh thắng thổ phiên toàn bộ đều là nhờ vào một m ù i lửa. Khéo ở chỗ là phiên tử muốn càn quét yến tử bình ở quy mô lớn, lại tình cờ là yến tử bình còn ẩn chứa thiết kế của hỏa lão đạo. Dù cho yến nhân có là kẻ ngu si. nhìn thấy phiên tử gặp không may như vậy cũng không biết phòng bị Dương Nha Tử cũng không có thời gian đi bố trí thêm một phen hỏa h o a nữa đám cháy ở Hiến Tử Bình là nhớ vào công lao nhiều năm của hỏa lão đạo và quỷ cốc tử hắc khẩu giao lại sinh ra cùng một cái hắc truy thần lời nói ra cũng chẳng được xuôi t h a i cho lắm nhưng dù mọi người không thích nghe cũng không phản bác lại nàng được những gì nàng nói đều là tình hình thực tế Nam Lý yếu nhất trong trung thổ tiến quốc lại là mạnh nhất thiên hạ hơn nữa Nam Lý chỉ vừa mới bị trọng thương Phải biết rằng chiến tranh không chỉ tổn thất về nhân số, mà càng quan trọng là tổn thất về quốc lực. Chiến tranh phải dùng tới tiền. Đối với chiến sự ở thổ phiên tuy rằng không ảnh hưởng đến phía Bắc Nam Lý, nhưng để chống lại phi tử, trưng dụng binh sĩ, điều quân, tạo vũ khí, chú bị, c h u cấp cho những tướng sĩ chết trong chiến tranh, trấn an bạc tính ở Tây Cương, phái lương thực, thêm quân y, kiến tạo lại nhà cửa các loại, từ lâu đã làm cho triều đình phải chịu một gánh nặng to lớn. Phía Bắc lại có chiến tranh. Hồ đại nhân có lẽ phải thật sự mang tiểu phúc nguyên gia phố xin cơm ăn rồi. Nói trắng ra, đánh một trận với thổ phiên đã làm cho nam lý nguyên khí đại thường dựa vào quốc lực cùng thực lực hiện nay căn bản không chi chỉ được một trận đại chiến mới. Lúc này Tống Dương lắc đầu đáp lại lời mấy câu an ủi của l c quan. Ta không lo lắng tới chiến sự, chỉ là có một cái suy nghĩ mơ hồ nhưng vẫn chưa tìm được chỗ thật sự. A y quả lại có hứng thú. Suy nghĩ gì, nói ra nghe xem nào, mọi người cùng giúp ngươi nghĩ. miệng Tống Dương g i ậ t g i ậ t hình như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng a i h lắc đầu, cười khổ nói: nói không nên lời, đã nói là một ý niệm không rõ trong đầu mà, nếu có thể nói ra, ta cũng không cần nghĩ tới mức đau đầu thế này. Vừa mới dứt lời, đống nhiên có thân binh ở ngoài trường đến báo, nói là có một tiểu đội thổ phiên mặc trang phục của người Hán đang tiếp cận đại quân, lại còn đưa ra tín vật của Tạ Môn Tẩu c ầ u yêu cầu được gặp Đại Nguyên Soái. Đại Yến cùng q u y n h u n g thổ phiên đều có giáp giới, đương nhiên vẫn t h ư ở n g đỉnh vệ trên thảo nguyên bố h ư u a n t h ù n g Bọn Tống Dương lúc đi qua Khuyển Nhung cũng từng được địa phương tiểu cầu tiếp ứng, cũng đồng dạng như vậy. Trên cao nguyên cũng có đại cầu tiểu cầu. Trên đường hành quân của Nam Hoa Tạ Môn t ẩ u cầu cũng không ngừng dâng tham báo để hiệp trợ. Tống Dương từng truyền lệnh đến các cấp quân giáo, nói rõ Tạ Môn t ẩ u cầu là bạn không phải thủ. Nếu bọn họ có yêu cầu gì thì cứ tận lực thỏa mãn. Sở Dĩ Tiền Phương thấy tín vật cũng không dám thất lễ, tuy rằng cảm thấy chỉ rõ mặt muốn gặp Nguyên Soái có chút buồn cười nhưng vẫn báo lại. Tề Thượng ôm đùa. Nguyên Soái còn đang mơ hồ, bọn tiểu cầu nào chẳng có chút nhãn lực gì cả. Ta đi là được rồi, Nguyên Soái, ngươi cứ tiếp tục mơ hồ đi. Nếu là chuyện gấp thật thì ta sẽ gọi người. Nói xong mang theo huynh đệ lắc vai đi ra gặp người. Không lâu sau hai anh em cò vai trở về, phía sau còn có ba người đi theo. Bên trái là một tên mập đến l ụ cổ, tú chi ngắn ngủn bụng thình ra. Bên trái là một người phụ nữ nhan sắc bình thường, k h ỏ e mắt chân mày lộ ra một tia anh khí, người ở giữa toàn thân được bọc trong một cái áo da dày. nhưng cái áo to lớn ấy cũng không che được thân thể nhỏ gầy của nàng sắc mặt táo n h ậ t trong suốt con mắt lại tràn đầy thần thái rực rỡ tống dương a lên một tiếng thật sự là không nghĩ ra hai vợ chồng bạch tiên sinh cùng tới từ hoa hoa dĩ nhiên đã tìm tới cửa rồi thái độ của bạch tiên sinh rất khác thường không muốn khách khí hàn huyên giả mù sa mưa như bình thường lại càng không chờ tống dương hay từ hoa hoa nói hắn đã r ả n trước mở miệng nói với tống dương nếu không bận mời hầu r a giúp tiểu thư xem bệnh lấy thế chất của tạ tư trạc là không thể đi tới cao nguyên. Một đường đi như thế thân thể vốn không khỏe đau đầu, phát sốt, hô hấp không được, tim đập bất ổn. Hầu như mọi loại b ê n trạng cao nguyên đều phát tác lên người nàng. Trước sau ngất vài lần. Thực là hôm nay đứng trước mặt Tống Dương, nàng vẫn cứ cười. Tống Dương vội vã đi tới, sau đó bắt mạch c h â m cứu. Từ Hoa Hoa không c ự tuyệt cũng không nói năng gì, chỉ nhìn Tống Dương, không ngừng mà nhìn, ngoại trừ lúc chớp mắt mới dừng một chút. Một lát sau, Từ Hoa Hoa đã ngủ say rồi, cuộn mình lại trên tràng kỳ. càng hiện rõ vẻ gầy gò nhỏ bé, mái tóc dài buông xuống che khuất nửa gương mặt, nhưng lại vừa vặn lộ ra k h ỏ e miệng hơi nhếch lên. Tống Dương g i ò n dén đi ra khỏi c â n t r ư ớ n g vợ c h ố n g Bạch Tiên Sinh lúc này mới tiến đến làm lễ, nói đến ý đồ Bạch bản tử cười: chẳng có chuyện gì cả. À, chính là vì không có việc gì, nên tiểu thư mới đi tìm hầu gia. Chiến sự bên xa dân đã gần xong rồi, Tạ Tư chẳng có ngồi đấy thì cũng chẳng có chuyện gì làm chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Theo ý Bạch Tiên Sinh thì tất cả mọi người nên trở lại đại yến. tạm thời Tạ Tư Trạc cũng không nên đi Nam Lý. Tiễn Tử Bình cũng đã bị lửa thiêu cháy rồi, nàng tới Nam Lý cũng chẳng có chỗ đặt chân, chỉ có thể tới phủ Hồng Ba ở Thành Phượng Hoàng nhờ công chúa quận chúa An b à i giao tình với Tạ Muôn Tẩu Cẩu thì rơi lên người Tống Dương đi phiền phức phủ Hồng Ba bạch tiên sinh cảm thấy không được hay lắm cũng muốn tất phải làm thế. Tạ Tư Trạc cũng không muốn tới phủ Hồng Ba, lại càng không muốn đi Đại Yến. Nàng nhớ Tống Dương muốn đi tìm hầu gia Dương Uy ở Cao Nguyên, nhưng thân thể của tiểu thư. không thể ở lại nơi này lâu được, ta vốn không đồng ý đâu. Bạch tiên sinh lầm bầm, thực l à lúc trước tiểu thư muốn gì, nếu ta lắc đầu nàng cũng không kiên trì nữa, chỉ có lần này, à, nàng cũng không có làm ẩm ý nhất định phải đến, tiểu thư cũng không có kiểu tính tình điêu ngoa như thế, nàng chỉ có do dự, còn nói rất nhiều lần muốn tìm ngài. Ai, không đành lòng, ta thực sự không đành lòng lại lắc đầu. Cho tới nay, tạ tư trạc rất ít khi kiên trì yêu cầu cái gì. Lần đầu tiên là nàng đòi Tống Dương phải mang nàng đi hồi cốt để xem điện lễ đăng cơ của Đại Khả Hãn. Đây là lần thứ hai, nàng xin Bạch Tiên Sinh mang nàng tới Cao Nguyên gặp Tống Dương. Bạch Tiên Sinh cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, thế nhưng cũng không dám mù quáng hành động. Cô ý lệnh cho t i ể u Cầu tìm tới một vị đại phu giỏi, chuẩn bị dược liệu làm cho chuẩn bị và toàn lại đưa cả danh y đi theo. Trên Cao Nguyên loạn thành một đoàn, người thường rất khó mà bình an đi qua, nhưng mà chuyện này đối với Tạ Môn Tẩu Cầu lại chẳng có gì là khó cả. đến mức không sớm liên lạc với Nam h ỏ a đó là tiểu tâm tư của Tạ Tư Trạc. nàng muốn tặng một cái kinh hỉ cho Tống Dương. Mặt khác, còn có một tin tức tốt muốn báo với cô g i a Sưng hô của Bạch Tiên sinh với Tống Dương, cho tới nay vẫn cứ xoay quanh hai cái cô già, hầu ra. cục diện bên Sa Dân đã ổn định rồi. đối với việc thắng lớn của l a n g Tử, lại có một cái Minh h ữ u mạnh như hồi cốt, uy tín của Bạch Tâm Vương trong tộc đã lên rất cao, còn có ban đại nhân hỗ trợ toàn lực, Bạch Tâm Vương có thể ngồi chắc chắn vào cái ghế sa chủ rồi. đó là chuyện đã ở trong dự liệu, tống dương gật đầu hỏi, ban đại nhân đâu, không cùng các ngươi trở về sao? đại cục của sa tộc hôm nay đã định, đương sơ tống dương đáp ứng ban đại nhân, đưa hắn về nam lý sống hết quãng đời còn lại, có thể chôn xương ở cố thổ, đây là tâm nguyện cuối cùng của lão nhân, thực là lần này hắn không đi cùng bạch tiên sinh tới đây, quả là quá kỳ quái, vị lão đạo nhân này thật quá tài giỏi, bạch tiên sinh giơ lên cái ngón cái vừa mập vừa ngắn, trong giọng tràn đầy tán thán. chính là làm cho người ta phân không ra chân tình hay giả ý. Hắn biết trạng huống hiện tại của Nam Lý, cảm thấy nếu chính mình về nước lúc này, chẳng có ích gì cho đại cục, nói không chừng còn vô duyên vô cớ làm nhiễu loạn thêm, quyết định không trở lại. Ban địa nhân là ai, trong n g ự c hắn biết rất rõ. Chỉ cần chính mình vừa về nước, những môn sinh cũ, các thế lực cũng sẽ xuống vào, chính ban đại nhân cũng khẳng định là sẽ không để ý tới, nhưng trong lúc đó khó tránh được sẽ gặp chút sự cố. Nếu như thế cục trong nước bình ổn thì không sao. nhưng hôm nay nam lý gặp quốc nạn những chuyện vô vị như thế này có thể tránh được thì tránh đi lão nhân này rõ ràng trong lòng rất muốn về nước nhưng vẫn quyết định tạm thời ở lại xa tộc chương 391, m u ố n chết ngủ một giấc dài tới hai ngày tạ tư trạc mới tỉnh dậy mơ mơ màng màng mở to đôi mắt nhìn thấy tống dương rất rõ nàng giật mình kinh hãi từ từ tỉnh lại tạ tư trạc mới rốt cục nhớ tới hiện giờ mình đang ở nơi nào lập tức lại cười tống dương giờ giọng hỏi cảm thấy thế nào rồi một đôi tay vươn ra khỏi tràn, Từ Hoa Hoa tạo một tư thế đại lực sĩ, vừa buồn cười lại đáng yêu. nàng dùng động tác để trả lời câu hỏi của Tống Dương, miệng dùng để cười, không dành nói chuyện. r ờ i dưỡng rửa mặt, ăn đồ ăn sau đó lại uống vào một bát thuốc do chính Tống Dương sắc. Từ Hoa Hoa đã hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, người khác cũng thức thời, lúc này không ai tới quấy giày bọn họ. nói tới xa dân, nói tới ban đại nhân, nói về chiến sự của Khuyển Nhung lúc trước, hai tay Từ Hoa Hoa ôn đầu gối, ngồi trên thảm lông dày. Thuận miệng mà nói mấy việc này không liên quan tới tương lai, càng không liên quan tới tư niệm của nàng. Chỉ có điều mỗi lần hai ánh mắt gặp nhau, nàng nhất định sẽ tặng cho Tống Dương một nụ cười. Tống Dương cũng cười, bộ dạng lúc đầu của hắn rơi vào trong mắt Từ Hoa Hoa là thích lý cùng thỏa mãn, nhưng nhìn lâu từ Hoa Hoa lại thấy có gì đó không đúng. Cái kiểu cười của Phó l a o Tứ lại thêm phần cổ quái, giống như thấy một thứ gì đó buồn cười. Từ Hoa Hoa buồn bực, không t ử kiềm chế được lấy tay sờ sờ lên mặt hỏi: Làm sao vậy? có gì không được hả? Tống Dương không giấu diếm, đỏ cả hai má, nhìn buồn cười. Nói xong hắn cười càng to hơn. Trong quân nữ không có loại gương đồng tinh tế chuyên dùng cho các cô gái. Lúc nãy từ hoa hoa rửa mặt cũng không nhìn thấy rõ bộ d i a n g của mình. Từ lúc thức dậy, hai má vẫn cứ đỏ ửng trên mặt nàng, không xấu nhưng buồn cười. Dựa vào đạo lý trong Y Kinh, lúc vừa mới vào cao nguyên mai má sẽ hiện đỏ ửng, đó là do phản ứng từ tim phổi phải chịu áp lực nặng, không phải là chuyện tốt. nhưng Từ Hoa Hoa thân thể quá yếu, lúc trước ngay cả điểm báo bệnh cũng không thấy, lúc nào sắc mặt cũng tái nhợt, cái này cũng giống như việc tụ máu mà không nôn ra được, còn nghiêm trọng hơn cả nôn ra máu. Trải qua mấy lần được Tống Dương điều trị, ít nhất tâm hỏa của nàng có thể phát tán ra, so với ban đầu cũng tốt lên rất nhiều. c ư ờ n g một lúc, Tống Dương nói: bây giờ thì không sao, tuy nhiên thân thể của nàng không thể cứ ở trên cao nguyên mãi được, phải mau chóng ly khai. Từ Hoa Hoa gật đầu, đúng dịp Nam hỏa phải rút quân. tiếp cùng chàng đi. Tống Dương nghe vậy cực kỳ kỳ quái. Từ o a o a vừa tới đây một cái đã ngủ mất rồi. Trong lúc đó nàng cũng không tiếp xúc với ai khác. Sao lại biết được tin rút quân? Lúc này liền hỏi luôn. Sao nàng biết được? Nhưng vừa mới hỏi ra thành lời, chính Tống Dương lại nghĩ tới tin tức bí mật tập kết của Hiến Quân là do Tạ Môn Tẩu cẩu thông chi đến cho Nam Lý. Nếu biết biên cảnh phía bắc của Nam Lý đang căng thẳng, dựa vào tâm tư của Tạ Tư Trạng, tự nhiên sẽ đoán ra Nam h ỏ a chuẩn bị rút quân. Thấy Tống Dương hiểu ra. Tứ Hoa Hoa cũng không giải thích nữa, mà chủ đề của hai người chuyển sang việc thế cục loạn lạc hiện nay ở Trung Thổ. Trên Thảo Nguyên, y ế n Binh vẫn đánh thắng Lang Tốt, mối họa ở y ế n Bắc cơ bản đã được chủ đi, Khuyển Nhung tạm thời không ý hiếp được bọn họ. Tạ Tư Chạc nhẹ nhàng mở miệng: Trung Thổ loạn thành như thế này, chí ít có một nửa nguyên nhân là do cảnh Thái cùng y ế n Đỉnh, bọn hắn hiện nay làm sao không muốn loạn c h u n g cầu thắng? Sau khi biết được y i n Binh đại phá Lang Tốt, t h i ế p đoán rồi ba lần chiến sự, ba lần đều là phải thành chiến tranh. hiện giờ đã nghiệm chứng được một cái, còn lại hai cái phải từ từ mới biết được kết quả. Tống Dương có hứng thú, nói nghe đi. t i ế n quân đã đánh lên cao nguyên, không phải là để chinh phục thổ phiên, mà là để đánh trọng thương quân v i ễ n trinh của Hồi Cốt. Hiện giờ nhìn khắp trung thổ, có tư cách tranh hùng với Cảnh Thái chỉ còn lại mỗi bên Đại Khả ha thôi. t i ế n Nhân cũng sẽ không c h ơ m ắ t ra nhìn Hồi Cốt kiêu ngạo, chỉ đợi đến lúc thích hợp bọn họ liền muốn động thủ. Nhưng trước khi khai chiến với Hồi Cốt, t i ế n Quốc nhất định phải làm cho xong hai việc. tiêu diệt phản quân Đàm Quy Đức, bình ổn nội loạn, bắt đồng m ì n h phía Nam của Hồi Cốt, xuất binh hủy diệt Nam Lý. Từ Hoa Hoa Thoáng nhấn mạnh, lại tổng kết lại những gì vừa nói một lần. Ba lần đại chiến của Cảnh Thái, đánh Đàm xoáy bình nội loạn, xâm Nam Lý diệt hậu hoạn, cuối cùng là tranh hùng Hồi Cốt, giành giật Trung thổ. Nữ tử này có lẽ sinh ra đã được kế thừa khả năng quan sát sát sảo của phụ thân, lại lớn lên trong tướng phủ, mưa dầm thấm lâu theo phó thừa tướng đã học được cách đối đại sự tình một cách chính xác. trong tay nàng lại nắm giữ rất nhiều tình báo, hơn nữa tâm tư phân tích bình tĩnh lạnh lùng của nàng, cho nên mục quan g vẫn rất tốt, đặc biệt là khi liên quan đến xem xét thời thế. ba cái ý định của yến hoàng đế, ba lời đoán của tư ba hoa, hoa, hiện giờ đã được chứng thực chính là yến quân sắp công kích nam lý. thống dương còn chưa nghe xong vẫn không thấy đủ, lại hỏi t ừ ba hoa, hoa, có thể nói rõ hơn được không? chàng muốn nghe thì thêm nói. tư ba hoa, hoa cười s ạ c h s ẽ tuy nhiên kỳ thật cũng chẳng có gì đáng để nói thêm nữa. Yến Nhân chuẩn bị tấn công nhân lý là chuyện đã rõ rồi, không cần dung giải. Cảnh Thái muốn tiêu diệt Đàm Quý Đức, Hoàng Đế đánh địch t ặ c chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Mấu chốt là ở chỗ Yến Quân tìm ra chỗ ẩn thân của phản quân như thế nào và Yến Quân định đánh trận ra làm sao. Thếp đã nhờ Bạch Tiên Sinh đưa thư tới cho Đàm Quý Đức để hắn cẩn thận đề phòng. Cho dù là Thếp i có đoán sai, nhưng trong lúc loạn lạc thế này cẩn thận vẫn hơn. Cái khác thì Tạ Môn Tẩu cầu bên Thếp đã bắt đầu làm việc, đi hướng khả nghi mà Yến Quân phía bắc có động tĩnh. Tuy nhiên chỉ bằng mấy thủ đoạn này cũng không đủ, Bạch Tiên Sinh đã tính động tới mấy cái tu tử bảo bối của ông. Mọi chuyện vẫn đang tiến hành, tạm thời còn không có kết quả. Nói đến đây, mặt từ hoa hoa không khỏi lộ ra về đắc ý. Thực lực của Tạ Môn Tẩu Cẩu không chỉ đơn giản là như vậy, phía sau Tạ Bản Tử còn có cựu đảng đang ẩn nấp trong triều đình, cũng khá nhiều năm. Có một số đã bị cảnh thái bắt được, có một số trong lúc tranh giành quyền lực bị bại trận, có một chút giả yếu chết bệnh, nhưng cũng có những người vẫn yên lặng ẩn nấp. Bọn họ mới chính là những cái tu tử quý giá nhất của Bạch t i ê n Sinh, mới là lực lượng sở tại chân chính của Tạ Môn Tẩu Cầu. Phản Quân Đàm q u y Đức có ý nghĩa trọng đại đối với Tạ Môn Tẩu Cầu, bất kể như thế nào đều phải bảo vệ quân vũ trang này, cho nên Bạch t i ê n Sinh mới cần phải động tới tu tử. Đọc truyện online mới nhất ở chuẩn ý icon. Mặt khác chính là chuyện của Hồi Cốt, bất kỳ lúc nào Cảnh Thái cũng có thể đánh vào Cao Nguyên, chuyện này không coi là bí mật. Thứ ba ba tiếp tục nói. nhưng đến khi nào cảnh thái mới phát động hung bình là chuyện không ai biết sợ rằng ngay chính cả cảnh thái cũng vẫn chưa có một cái xác định chính xác tóm lại hắn đang chờ thời cơ chờ phiên binh dùng cách tiêu trừ ở trình độ lớn nhất đối với quân đội hồi cốt chuyện này thiếp đã nói với đại khả hãn hắn sẽ cẩn thận không dùng thư mà tự thân nói hành trình từ hoa hoa tìm tới tống dương trước tiên là từ chỗ doanh địa của xa dân đi tiến vào hồi cốt sau đó từ hồi cốt chuyển đi hướng nam lên cao nguyên mặc dù đại khả hãn không ngự giá thân trình mang theo binh lính cùng nhau sát nhập thổ phiên, nhưng cũng không ở trong hoàng cung hưởng phúc, hắn ở phía của tây hồi cốt c h ấ n thủ. Từ Hoa Hoa đi nàng qua nơi đó tự nhiên phải vào chào hỏi. Lúc gặp mặt nàng đem suy nghĩ của mình nói chi tiết, xin đại quân hồi cốt vẫn đang rong ruổi trên cao nguyên tất phải coi trọng động tĩnh của hiến quân ở s ơ n đông. Trong nước hồi cốt cũng có cao nhân, bên người đại khả h ắ n có đủ h i ệ n tài t ư ơ n g trợ, dù cho Từ Hoa Hoa không nhắc nhở thì bọn họ cũng sẽ lưu ý, nhưng mặc cho có cẩn thận thế nào, lưu ý thế nào. cũng chỉ có thể là yến quân động trước, hồi cốt mới đến ứ ư ơ n g núi, trung uy vẫn là bị động. muốn nắm giữ quyền chủ động còn cần phải dựa vào tình báo, chuyện này dĩ nhiên là phải rơi lên người của tạ môn tẩu cầu. là thân là thù, tạ môn tẩu cầu giúp hồi cốt là việc không thể chối từ. từ hoa hoa đáp ứng đại khả hãn sẽ chú ý với t i ệ c tập kết đại quân của yến quốc ở tây c ư ơ n g nhưng cũng phải nói rõ trước, không thể đảm bảo là có thể moi ra được chuyện gì trước khi có việc xảy ra, cho dù là có bọn tu tử b à bối. cũng không có khả năng tìm ra được mọi thứ hiện tại hồi cốt đã giảm chậm lại tốc độ tấn công làm đâu chắc đấy bảo tồn lực lượng nói xong chuyện tứ hoa hoa kéo tay của tống dương để lên đầu gối của nàng sau đó đặt cằm lên ra v ẻ rất thoải mái đối với tống dương tứ hoa hoa luôn có lòng tin vào hắn mặc dù loại tín nhiệm này so với tiểu bộ cái loại sùng bái mù quáng có thể làm bất kỳ chuyện gì có thể đánh bại thiên hạ có khác nhau nàng biết bản lĩnh của tống dương ở đâu cũng biết hắn có những chuyện gì không làm được chuyện đại thế vừa mới nói qua đó chính là nhược điểm của Tống Dương. Lúc Tống Dương đang làm việc, thường thường cũng không nói được phải lý giải những bối cảnh thế này, càng nghi nhiều. Đối với hắn chói buộc càng lớn. Từ Hoa Hoa cũng không muốn dạy cho Tống Dương cái gì, nàng chỉ là thích nói chuyện với Tống Dương, cùng hắn nói một ít vấn đề, cùng hắn nói thiên nói địa, luôn luôn rất vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Tống Dương vốn không quan tâm lắm đến đại hoàn cảnh cũng không khỏi nghe có chút nhập thần. Từ Hoa Hoa ngừng lại rồi hắn vẫn suy tư một lúc. sau lại mở miệng chuyển đề việc hiến quốc tấn công nam lý nàng thấy thế nào chết chắc rồi thứ hoa hoa không thèm nghĩ trực tiếp nói ra đáp án có thể thấy lối thoát của nam lý là ở chỗ tận lúc kiên trì kiên trì đến cái thời cơ mà cảnh thái muốn tấn công hồi cốt xuất hiện trong mắt cảnh thái nam lý cùng hồi cốt cái nào nặng nhẹ ai mới là cường địch chân chính là không thể đơn giản hơn hắn sẽ không vì chiến sự với nam lý chưa xong mà bỏ qua cơ hội đả kích hồi cốt đến lúc đó đại yến đã ở cao nguyên Hai bên Nam Lý cùng tác chiến, nhờ vậy áp lực của Nam Lý có thể giảm bớt một chút. Nhưng tình hình Nam Lý bây giờ có thể kiên trì tới lúc đó sao? Sợ là chết kiều quan vừa bị đánh một cái, không cần tới hai tháng thành phượng hoàng cũng không thể phát ra trợ cấp chết trận, điều không đến ân thưởng trọng chiến, không tiền lại thiếu lương thực, còn có thể đánh trận nữa sao? Làm sao có thể nói đế? N kiên trì, cho nên Nam Lý chết chắc rồi. Cho dù là Nam Lý có thể kiên trì đến lúc hồi cốt cùng đại yến khai chiến cũng vô dụng. Hai cường quốc đánh nhau trên cao nguyên, áp lực của Nam Lý sẽ giảm bớt được à? Chỉ là nghĩ thôi đều có thể nói. Cảnh Thái nếu đã muốn khai chiến với Hồi Cốt trước tiên phải dẹp được hai cái phiền toái là Đàm Quý Đức cùng Nam Lý. Nhưng khi có cơ hội để đối phó với Hồi Cốt, cho dù Hiến Quốc vẫn không giải quyết xong hai cái phiền toái này, Cảnh Thái cũng không quan tâm. Đừng nói là hai bên tác chiến, thì ngay cả khi tăng thêm Đàm Quý Đức ở ba mặt của Đại Yến khai chiến, dựa vào thực lực của nước hắn cũng có thể gánh vác được. Cho nên Nam Lý vẫn sẽ chết. Lực lượng của Đàm Quý Đức và Khuyển Nhung đối với việc uy hiếp đến Đại Yến căn bản là không cùng cấp bậc. Hiện trạng Nam Lý lại càng không cần nói, cho nên hai tuyến chiến sự này đối với cảnh Thái mà nói cũng không làm mất bao nhiêu tinh lực. Có thể giải quyết xong trước thì là tốt nhất. Nếu không thể diệt xong được hai bên này đúng lúc, đối với Đại Yến mà nói cũng chỉ là chiến sự về sau càng mất sức thêm một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi năng lực của hắn. Nói đến chiến sự trong tương lai của Nam Lý, tự nhiên muốn nhắc tới bên Nam h ỏ a đang ở trên cao nguyên, Từ Hoa Hoa cũng không giấu diếm. cũng không sợ đả kích Tống Dương. đạo lý đã nói trước, đánh giặc không chỉ là dựa vào dân, còn phải dựa vào tiền. chàng mang về mấy vạn binh lính, cũng là mang về mấy v ậ n cái muỗng. triều đình lại phải thêm ra mấy vạn phần quân lương. không phải là t h à n h p h ư ợ n g hoàng không muốn nuôi các người, mà căn bản là Nam Lý không m u a nổi. hiện tại chàng còn đang ở trên cao nguyên đánh trận. hôm nay cướp của phiên chủ mai cướp phù ông, tự cung tự cấp tiêu giao sản g khoái. chờ đến khi chàng trở lại Nam Lý, chẳng nhẽ còn có thể cướp đoạt của chính dân chúng nhà mình? lại nói, cho dù là chàng dám lấy, cũng chẳng lấy được thứ gì. về phía chuyện tiền bạc này, nam lý cũng sắp sụp đổ rồi. cũng không chỉ là nam lý, nếu để cho cảnh thái tìm được chỗ ẩn thân, trong tay đ ả m quy đức cũng chỉ có mấy v à n người, cũng không kiên trì được bao lâu. còn có hồi cốt, mặc dù cũng h ù n g mạnh, nhưng c h u n g quy là vẫn kém đại yến một bậc, đã không có cái kèm của thổ phiên và khuyến dung, chỉ dựa vào hồi cốt tự mình đối kháng với yến quốc là lành ít dữ nhiều. tóm lại hiện tại yến quốc đang vững vàng chiếm thế thượng phong. ít nhất là hiện tại Thiếp cũng không thấy được có cơ hội nào để xoay chuyển càn khôn cả. Từ Hoa Hoa nhổ bà vai lên, nhưng trên biểu tình trong ánh mắt cũng không tỏ vẻ nản lòng, chỉ là luận sự mà thôi. Tống Dương cũng hiểu tính tình của nàng, nhưng vẫn không kìm được nói đùa. Xem nàng chẳng nóng này gì, thực là không nhận ra nàng không có cách, thật sự không có cách. Tạ Từ chạc lắc đầu cười, nhưng Thiếp nghĩ tới nhân số của cảnh thái cùng Yến đỉnh, cái này có liên quan tới chuyện Đại Yến vẫn không thể thống nhất trung thổ, có chàng giúp Thiếp. thiếp không lo lắng rồi, Tống Dương cười cười, hắn cũng không có ý nản lòng, tuy nhiên cũng không nói nữa, không biết đang suy nghĩ việc gì. Từ Hoa Hoa không quay dậy, liền ở một bên lẳng lặng nhìn hắn. Một lúc lâu sau, Tống Dương mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút hỗn độn, hiện nhiên là hắn vẫn không nghĩ ra kết quả, tạm thời cũng không nói thêm gì nữa, lại bắt mạch lại một lần nữa cho Từ Hoa Hoa, xác định thân thể nàng tạm thời không có vấn đề, dỗ nàng nằm ngủ sau đó liền đứng lên đi ra, quay lại quân t r ư ớ n g Tống Dương truyền ra một đạo quân lệnh, Nam h ỏ a tạm thời dừng việc chuẩn bị lại. Lệnh này làm cho chư tướng đều b u ồ n mực. Đối với câu hỏi của đám k i mã, Tống Dương cũng không giải thích gì cả, chỉ là mong mọi người cho hắn h â u ngày, để hắn nghĩ một ít việc thật cẩn thận. Tống Dương là đầu lĩnh, ai cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao chuyện rút quân cũng không sợ nhanh chậm hai ngày. Lại qua mấy hôm, Tống Dương vẫn chưa ra được quyết định gì, thì có hai cái tin tức trọng yếu được đưa tới chỗ Bạch t i ê n Sinh. Một cái là tin tức tốt, Tư Tử Bảo Bối đã phát huy tác dụng. tìm được một cái quân tình cơ mật chân chính chủ lực i ế n quân đánh vào k h u ể n nhung đang lặng lẽ lui về quay mũi dao hướng về phía hang ổ của đàm quý đức suy đoán thứ hai của từ hoa hoa đã được chứng thực cảnh thái tìm được chỗ của đàm lịch tặc bí mật điều quân viễn trinh trên thảo nguyên quay về muốn đánh cho đàm quý đức trở tay không kịp diệt trừ hoàn toàn cái mối h ọ a trong lòng này bạch tiên sinh thu được tin tức thứ hai thì thấy rất không ổn rồi là một phong thư đến từ đàm lịch tặc thư do chính tay đàm quý đức viết thân thể hắn đang mang bệnh Lão soái tướng nghĩ rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi. Mặc dù đang mắc bệnh, nhưng Đảm Quý Đức cũng không hồ đồ. Sao hắn lại không rõ? Chỉ cần hắn chết, đám phản quân đi theo mình cũng sẽ tự sụp đổ. Hắn không có thời gian, tự nhiên cũng không nói tới cơ hội rồi, cho nên Đảm Quý Đức cũng không định trốn nữa. Đợi nữa, trước khi chết nhất định phải phát động phản công. Đao thật thương thật mà đánh mấy trận với cảnh thái. Trong thư Dầm Quý Đức cũng biểu lộ rõ ý cảm ơn sự giúp đỡ tương trợ của Tạ Môn Tẩu Cẩu và Tống Dương. nói rõ kiếp này ơ n nhiều mà chưa báo đáp hết, chỉ mong kiếp sau lại có thể liên thủ với vài kẻ phản t ậ c làm nên một phần sự nghiệp thật to. Lão soái cũng rất rõ ràng, trước khi chết hắn khởi binh, làm loạn, nhiều nhất chỉ có thể làm cho cảnh thái thêm tí phiền toái mà thôi, không có khả năng làm đối phương chân chính bị thương gì. Dựa những hàng chữ khó gặp được sự uy phong dũng cảm xưa nay của vị nguyên soái thiết huyết, chỉ còn lại thồn thức vô tận, càng nhiều hơn nữa là thù hận cùng hùng tâm, cuối cùng còn là không đấu lại được với thời gian. Không sợ kẻ thù càng cường đại, chỉ cần tình báo chuẩn xác, bố trí thích đáng thì nhất định còn cứu được. Nhưng giờ khắc của lao x o á i đã tới, thật không có cách nào vãn hồi, không còn đường thoát nữa rồi. Mặt khác, Đàm Quý Đức còn chuyên môn nhắc nhở một việc, hắn có một tên tâm phúc, vốn cũng là một vị tướng quân, thống lĩnh một đại doanh ở trong tay. Tuy nhiên người này cùng hắn có quan hệ bí ẩn, không để người ngoài biết. Khi Đàm Quý Đức khởi sự vẫn chưa đem thu về dưới trướng, mà làm cho hắn án binh bất động tiếp tục làm công việc tướng lĩnh cho hiến quốc của hắn. dùng làm phục binh để ngày sau còn có trọng dụng. đáng tiếc, không được đến lúc phục binh có thể được trọng dụng đại nạn của đàm quy đức đã tới rồi. còn về việc sau khi đàm quy đức chết, người này tiếp tục làm phục binh hay là trở về làm yến quân chân chính vẫn còn chưa biết được. trong thư lao xoái không lộ ra người này là ai, chỉ nói nếu sau này người này có liên hệ với bạch tiên sinh, không cần phải bất ngờ. nếu hắn không muốn làm phản tặc, lao xoái cũng không miễn cưỡng. thư đàm quy đức viết vào tay bạch tiên sinh. Phản quân vẫn ẩn nấp ở Hiến Bắc đã toàn diện phát động, chủ động n h ả y ra, cùng với q u a n bản địa của Hiến quốc gác chiến không ngừng, căn bản là không đợi Hiến quân từ Thảo Nguyên trở về tiêu diệt bọn họ. Phản quân đột nhiên làm khó dễ, tiến binh trở tay không kịp, chỉ trong khoảng thời gian ngắn Đàm q u y Đức đánh cho sinh động, nhưng cũng không khó tưởng tượng, chính là mấy vạn nhân mã trung quy cũng không tạo được sóng gió gì, không bao lâu sau, bọn họ cũng sẽ bị Hiến quân quay lại đánh cho chết sạch. Đàm lịch t ắ c kết thúc rồi. Bạch t i ê n Sinh nhận được tin tức tự nhiên sẽ đưa tới chỗ t ố n g Dương. đọc x o n g thư tay của đàm quý đức t ố n g dương hít sâu một cái trong ánh mắt vốn vẫn đầy r ố i dám do dự một ngày nay trở thành hư không cuối cùng hắn hạ quyết tâm nói ra suy nghĩ của mình cho lúc này đang ở trong trướng tạ tư trạng bạch tiên sinh nghe tạ tư trạng nghe vậy rõ ràng chấn động bật thốt lên thế này là tìm chết vừa lúc đó ngoài trướng có thân binh tới báo trần tây vương vừa mới trở về đống nhiên lại quay trở lại mọi người hiện tại đã tới viên môn t ố n g dương cũng sớm nhận được tin từ quốc nội Trấn Tây Vương lần này tới là để tuyên chỉ, cũng chẳng phải là chuyện gì chính kinh. Nam h ỏ a đánh không sai thành Phượng Hoàng cũng có khen thưởng. đương nhiên, Tiểu Hoàng Đế chỉ là không ngừng tặng cho những tướng lĩnh có công thăng quan, vàng bạc thì một lượng chân chính cũng không thấy. Tuy nhiên Vương gia tới so với dự đoán còn nhanh hơn. Vẻ mặt Tống Dương vui vẻ, lập tức đi ra đón, ân chỉ khen ngợi gì đó chỉ là công phu bên ngoài, Tống Dương toàn bộ không thèm để ý. Một phen lễ nghi phiền phức cát là không thể thiếu, hắn đưa Vương gia vào t r ư ớ n g bí mật thảo luận. nói lại cho Trấn Tây Vương từ đầu đến cuối những gì mà mình vừa mới quyết định. Lão Vương gia chinh chiến một đời, là thống soái xuất sắc nhất Nam Lý. Tống Dương vừa đúng dịp mời hắn đến thương lượng. Nghe xong ý tưởng của Tống Dương, phản ứng của cha vợ cùng o A Hòa thân hoàn toàn giống nhau, lại thốt lên: người muốn tìm chết. Trấn Tây Vương hiện giờ ở trước mặt Tống Dương đã không mang uy nghiêm nữa, lúc ở chung càng giống như trưởng bối đối với văn bối, giống người một nhà. Tống Dương cũng thả lỏng, cười đáp: vạn nhất không tìm thấy thì sao? Chương 392 Quyền Lực. Ý tưởng của Tống Dương rất đơn giản, toàn quân không cần quay về Nam Lý nữa, không chỉ không q u a về, mà còn phải tiếp tục tiến lên, đi về phía Lục Địa Ca o Nguyên, đánh thẳng vào biên quan giáp danh giữa Thổ Phiên và Đại Yến, sau đó mới quay đầu mưu lại đánh thẳng vào Đại Yến. Tống Dương muốn đem ngọn đuốc đang nắm trong tay này đốt thẳng vào trong Yến Quốc. Ý tưởng này vừa nghe, thì quả thực là không tưởng tượng nổi, lấy binh lực của Nam h ỏ a dựa vào cái gì có thể đánh vào hùng quan Tây Yến? mặc dù thật sự bị bọn họ đánh rồi, chỉ bằng mấy vạn con người trong tay Tống Dương có thể làm nên được sóng gió gì. Tiên quốc là đế quốc hùng mạnh nhất thế giới trung thổ, quân dung cường thịnh bố phòng hợp lý, mỗi một thành mỗi một doanh đều là kết quả của nhiều năm tiến hành. Nam h ỏ a một mình xâm nhập, không phải là muốn chết c o n gì. Nhưng mà Nam h ỏ a vốn cũng chẳng có đường sống. Từ Tống Dương tới chư vị quan tướng trong quân, mặc cho ai cũng có thể hiểu được. Hiện giờ Nam h ỏ a đang ở trên cao nguyên u y Phong tám phía, ngoại trừ Thiên Dạ Xoa. Sơn khê mấy cái thực lực phái ra, còn lại đại đa số tướng sĩ bình thường đều là dựa vào khí thế mới chống đỡ được. Hiện tại rút quân, đội vàng về nước, hơn nữa còn là đi về phía Bắc Nam Lý, lại không mang theo lương thực, ủy lạo của triều đình, chỉ riêng một đường ngàn r ằ m xa xôi, chờ bọn họ tới nơi rồi, con sư tử uy v u này cũng trở thành một đội quân mệt mỏi, chống lại với một tiến quân có nhân số hơn nhiều lại được chuẩn bị nguyên vẹn, kết cục là cái gì trong lòng mọi người đều hiểu. Nhưng quốc gia gặp nạn. Quân đội ở ngoài sao lại có thể không trở về cứu nước? Tuy nhiên cái này cũng liên lụy tới một mấu chốt quan trọng khác, Nam h ỏ a trở về, Nam Lý được cứu rồi sao? Lúc Tống Dương từ ngoài trở lại chủ đội, biết được Yến Nhân sùn s ẩ n r ụ c động, Nam Lý lại tương tao ngộ h ổ lang x â m lớn, trong đầu hắn đã có một cái ý niệm mơ mơ hồ hồ. Tuy nhiên Tống Dương đối với loạn cục lúc bấy giờ vẫn chưa đủ rõ ràng, cho nên cái ý niệm này vẫn chưa có chỗ thực tế. Nhưng từ hoa hoa đến đâu thì không giống lúc trước, một cuộc nói chuyện xong. Từng chuyện từng chuyện đều đã có thể để cho hắn hiểu rõ. Đối với Tống Dương mà nói, mấu chốt chân chính trong đó chỉ có một. Nếu không phải là Nam Lý chết chắc rồi, chuyện này hắn cũng nhìn ra được. Mà hối cốt cùng Nam Lý thêm Đàm Quý Đức, tất cả gom vào cùng một chỗ cùng liều mạng với Cảnh Thái, như trước vẫn là không đấu lại được. Lời của Từ Hoa Hoa nói rất rõ ràng, nhưng nàng không hiểu được. Khi Tống Dương hiểu được cái mấu chốt này rồi, ý niệm vốn mơ hồ trong đầu hắn từ lúc trước liền rõ ràng, hối cốt nhất định thua. Nam Lý cũng không có cách cứu rồi, Nam h ỏ a chỉ còn cách tự tìm cơ hội. Tuy nhiên Tống Dương căn bản còn không biết cơ hội này là cái gì. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc tiến hoặc lùi. Nếu rút về, đưa quân trở lại Nam Lý, ra sức phản kháng việc xâm lấn của Yên Nhân, có thể đoán trước được, Nam h ỏ a sẽ giết chết được rất nhiều kẻ thù, có thể trì hoãn việc Nam Lý bị diệt vong cũng có thể giúp hồi cốt cùng chia sẻ một chút áp lực, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là kéo dài, cuối cùng y ế n Quốc thắng, hồi cốt bại Nam h ỏ a diệt Nam Lý hóa thành tiêu thổ. nếu tiến lên, có lẽ chỉ vừa tới hiến cảnh đã bị giết hết rồi, có lẽ ngay cả biên quan cũng không có cách đánh qua, thậm chí cũng còn có khả năng là bọn họ chưa kịp đánh tới đại y ế n đã bị phiên binh đánh bại mất rồi. dù sao hiện nay cũng sắp bắt đầu mùa đông, c ả i rét trên cao nguyên đối với quân đội phía nam là một khảo nghiệm lớn. 9 9 9, nam hỏa sẽ chết mà chẳng có chút giá trị, nhưng cũng vì giữ lại một phần hy vọng như v ậ y nam hỏa sắp nhập hiến cảnh có thể tìm ra một cơ hội một cái kỳ tích, chỉ cần một kích đánh thẳng vào chỗ hiểm. Từ Hoa Hoa và Tống Dương có kẻ thù giống nhau, một đôi p h u thê đều quyết chí thể duy trì, nhưng Tạ Tư Trạc chỉ cầu giết có thể kẻ thù liền cảm thấy mỹ mãn, Tống Dương thì càng quyết tuyệt hơn. Theo lời hắn, tiếng cười của cảnh thái cùng yến đỉnh chính là tiếng khóc dưới cựu tuyển của Vu t h a i Y. Bất kể như thế nào, hắn cũng nhất định không thể để cho đôi cha con kia được như nguyện. Đáng tiếc, theo đại cục xem, mặc dù cho như thế nào đại yến đều định trước là thắng rồi, Tống Dương chỉ có thể nghĩ tới một cơ hội để lật ngược đối là h ẳ ả m thủ. Nhưng dù cho khả năng thành công của hắn có bao nhiêu xa vời, ít nhất thì hắn cũng muốn tranh thủ lấy cơ hội này. Cơ hội sẽ ở đâu? Tống Dương còn không biết, có thể xác định vẹn vẹn được một chỗ. Nếu là t r g t h ủ thì trước tiên phải tiếp cận được thủ lĩnh quân địch. Tề Thượng muốn giết La Quan, ít nhất phải đến gần được đã. Nếu không đại t ô n g sư trái một mũi tên phải một mũi tên, Tề tê Thượng có thể chết được rất mau. Tuy rằng đến gần rồi cũng không chắc là có khả năng thành công, nhưng còn hơn là hoàn toàn không có hy vọng gì. Đạo lý hoàn toàn như nhau, vừa lui vừa tiến. Thứ nhất chắc chắn là phải có người chết nhưng ít ra cũng không quá lỗ. Thứ hai cũng đồng dạng là chết, hơn nữa còn có thể là chết không chút ý nghĩa, nhưng cũng còn nhiều ra một cơ hội kỳ tích. Tống Dương sẽ chọn cái nào? Lấy tính điên cuồng cùng tùy tiện của hắn, đương nhiên là tùy tiến bỏ lui. Trấn Tây Vương uống miếng nước, sự kinh ngạc trên mặt dần rút đi, lại suy nghĩ kỹ lại những gì Tống Dương vừa nói một lần nữa. Nói như vậy, ngày hôm nay con đã có quyết định rồi sao? vì sao không truyền lệnh tiến quân luôn, còn do dự gì nữa? như thế này không giống tính cách của con. con nghĩ tính toán của con là không sai, nhưng chuyện tính toán này không chỉ có riêng một mình con, sự tình liên quan tới toàn quân Nam h ỏ a con cũng cần phải chú ý đến những người khác. Trấn Tây Vương n h ư mày, trong lúc không lưu ý khí đo của Thiết Huế y Địa tướng lại biểu lộ ra, đối với thuyết pháp của Tống Dương cũng không cho là đúng. con là thông soái, nắm quyền trong tay, chẳng nhẽ con còn sợ Nam h ỏ a sẽ không theo con đi hay sao? con là thủ lĩnh. con quyết định chỉ thế thôi tống dương lắc đầu có vẻ cũng không muốn giải thích gì cả nhưng trong mắt chấn tây vương không dung được một hạt cát không để cho hắn chuyển hướng đề tài tiếp tục nói sự do dự của con từ đâu mà tới nhất định phải nói rõ ràng cho tang h e nam hỏa không phải là tư binh của yến t ư bình chiến sự cũng không phải là chuyện mua bán trong phong ấp nếu con cứ như thế này sớm muộn gì cũng là hại mình hại người bị mất nam ly t á vạn binh sĩ tốt của ta cả đời tống dương luôn bị mọi người oán giận là làm việc quá kích động không nghĩ tới bây giờ mới do dự một lần lại bị cha vợ mắng bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng chi tiết đáp cũng là vì con là thống soái mới càng phải đưa sự tình làm cho rõ ràng trong quân Nam h ỏ a con nắm quyền nhưng thứ quyền lực này không thể lấy ra để làm ai với huynh đệ được con nghĩ có quyền trong tay cũng là dùng để bảo vệ huynh đệ những lời nói cao thượng như thế này chính Tống Dương nói cũng cảm thấy không được tự nhiên nhưng hắn cũng chân chính nghĩ như vậy Trấn Tây Vương cụp lông mi xuống loại kiến giải này Con học được từ đâu vậy? Chủ nghĩa lý tưởng đến từ kiếp trước, đương nhiên là không có cách nào giải thích cho vương gia. Tống Dương thuận miệng đáp: Lúc con còn là dân thường, luôn nóng trong các vị lao gia có thể dùng quyền lợi, vì dân m ư u sự, vì dân tạo phúc. Hiện giờ chính mình có quyền, thì tự nhiên cũng muốn làm như vậy, cho nên mới do dự. Một tiến một lùi, đều là mang anh em đi chịu chết. Cái trước là một cơ hội đánh cược, nhưng cơ hội thua cũng rất lớn, có thể sẽ làm cho tất cả chết mà không được cái gì, cái còn lại là huyết vẩy cố thổ. chết có ý nghĩa, mấy vạn giá trị tính mệnh đều nằm ở trong tay con, con nên dùng bọn họ để được cái gì? Không dám không do dự, không dám không hiểu rõ ràng. Đoán chừng là bởi vì quả tự phi vì lấy, mà là hộ thuyết pháp. Trấn Tây Vương tựa như không biết Tống Dương, đánh giá hắn vài lần, cuối cùng mỉm cười. Cách nói như của con, cùng những gì ta nói cũng như nhau, không cần nói với những người khác nữa rồi, không có gì hay cả. Trong lòng Tống Dương thì thầm một câu ngài mà không hỏi. Ta cũng không nói sau đó còn tỏ vẻ rất thành thực gật đầu với Trần Tây Vương, lại hỏi: vậy ngài xem chuyện Nam h ỏ a đi tấn công Đại Yến từ hôm qua đến lúc nãy, trong thời gian một ngày này, Tống Dương vẫn còn có chút chủ ý chưa quyết được, thẳng đến khi nhận được thư của Đảm Quý Đức. Đội quân phản bội của Đảm Quý Đức cũng không giữ được bao lâu, chiến sự lúc sau của Yến quốc càng thuận buồm xuôi gió, nhưng tin tức xấu này chồng chất lên, thúc đẩy Tống Dương quyết định, thế cục trở nên càng thêm ác liệt, chỉ còn lại có một mảnh ghép này nữa thôi. đối với suy nghĩ điên rồi này của Tống Dương, Trần Tây Vương cũng không thêm ý kiến, chỉ nói một câu. Con cảm thấy được thì cứ thử làm xem. Con là Nguyên Soái, con nói mới được. Sau đó Lão Nhân lại đổi đề. Mặt khác còn có một việc, muốn cùng con thương lượng một chút. Sau đó Trần Tây Vương dừng lại một chút, lại uống ngụ nước, lúc này mới nói rõ chính đề. Trên cao nguyên Nam h ỏ a ủy phong ngang dọc, một đường đánh giặc, chiến tư cướp được cũng không ít đúng không? Nam h ỏ a cướp đồ đúng là không ít. phía nam thổ phiên vốn tương đối giàu có đông đúc nam hỏa lại tới đúng lúc mùa thu là mùa mà quý tộc và bình dân trên cao nguyên đang cố gắng t ổ ồ n trữ vật tư để chuẩn bị cho việc vượt qua một mùa đông giá rét không nghĩ tới tất cả đều tiện nghi nam mang rồi thống dương nghe vậy mỉm cười ngài tới đây để đòi tiền sao chỉ có chuyện tuyên chỉ nhỏ nhặt này đáng để ta tự mình chạy tới đây hay sao t r ấ n tây vương đặt chén trà xuống nhưng mà nói là đòi tiền thì khó nghe quá Chủ yếu là muốn cũng con thương lượng xem nên chia tiền thế nào. Triều đình neo h rất m g n g thơi, quốc khố giống tuyết, làm cho người ta liếc mắt cũng thấy thế lương. Trên dưới đều thắt chặt lương q u ầ n duy chỉ có Nam h ỏ a ở thổ phiên cướp được một mớ tiền lớn. Hiện nay phương Bắc Nam Lý lại phải khiêu chiến, không có tiền thì thế nào cũng không được. Triều đình tự nhiên là nghĩ tới chỗ chiến lợi phẩm mà Nam h ỏ a lấy được. Chỗ của cải này cũng không phải là một khoản nhỏ, nếu là nộp lên hết, sợ là sẽ ảnh hưởng tới khí thế của đánh hổ lang binh sĩ này. nếu là tùy ý Nam h ỏ a sử dụng, hiện nay triều đình quả thật là đỏ mắt muốn chết. Kỳ thật Nam Lý có chiến luật, trong đó đối với việc phân phối chiến lợi phẩm, nộp lên trên xử lý thế nào đều viết rất rõ ràng. Nhưng chiến luật là tử, người mới là sống. Đối với Nam h ỏ a mà nói chuyện này có âm mưu, cái khác không nói, chỉ riêng man báo hai chữ này, thì đã làm cho triều đình chỉ có thể t r ứ n g mắt mà nhìn rồi. Cho nên Trấn Tây Vương tự mình chạy tới đây, muốn cùng Tống Dương thương lượng cách chia tiền. Nhiệm vụ này cũng chỉ có thể dựa vào Trấn Tây Vương. Những đại thần khác cho dù ă n gan hùn mật gấu cũng không dám vô duyên vô cớ chạy tới đ ổ i t h ư ở n g Xuân Hầu chia tiền. Tống Dương suy nghĩ một chút, đ ắ p Có chút chiến lợi đã bị các huynh đệ phân ra hoặc tư tàng, không thể lấy về được. Trấn Tây Vương gật đầu, chia tiền hai chữ. Mở miệng nói thì là rất đơn giản, nhưng mọi thứ đều là do Nam h ỏ a Bình Sĩ dùng tính mệnh cứu tới, Lão Nhân cũng từng là Đại Nguyên Soái, hoàn toàn có thể hiểu được đạo lý này. nếu như thế cục không bức bách hắn cũng không đi. đối với những thứ huynh đệ đã cầm rồi thì không thể thu hồi về được. tối h dương lại nói về phần những thứ khác, ngài mang tất cả về đi, con sẽ p h ầ n một đội binh mã hộ tống. t r ấ n tây vương hoảng sợ, ông biết con rể sẽ cho mình mặt mũi, nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới con rể còn quá nệ tình. về phần những thứ khác trong miếng tống dương chính là đống tài sản như núi trong doanh trai, chính là chỗ do tù binh thổ phiên quản lý ở phía xa xa, quân binh lúc nào cũng giám sát chúng mà không nhìn thấy được một quần. chính là đi đằng sau con đường tiến quân của đại quân, đem những thứ không tiện mang theo hoặc là những chiến lợi phẩm không thể mang đi được, tạm thời niêm phong cất vào kho, sau đó phái người chuyên trông coi. Những thứ bị quân tốt phân chia tư tặng, dù sao cũng chỉ là số ít, chân chính nhiều là những thứ khác. Đại nguyên soái đương nhiệm ra tiền hảo phóng như vậy, nhưng lại làm cho đại nguyên soái tiền nhiệm có chút do dự. Cho ta hết, cẩn thận binh sĩ của nhà ngươi. Nam h ỏ a còn phải tiếp tục t i ế n đánh, tiến vào yến cảnh rồi thì càng cần nhẹ nhàng hơn mới được. Những thứ kia không thể mang theo được, lúc sau con cũng định vận chuyển chúng về nước. Tống Dương lắc lắc đầu, về phần các minh đệ, con sẽ không bạc đãi bọn họ, trước khi khởi hành con sẽ phát chiết tử, binh lính Nam h ỏ a một phần, bằng vào như vậy, sau khi chiến tranh chấm dứt, mỗi người có thể nhận được 15 l ạ n g vàng. Tống Dương cho đám binh lính chứng tử, nhưng hắn cũng có lo lắng, trong Nam h ỏ a hắn có uy tín như thế này, có danh dự như thế này, đừng nói là nhờ Uu Tương Sĩ vẫn luôn cùng hắn kể vai sắt cánh chiến đấu. thì dù cho là b ậ t tính nam lý, đối với vị hầu gia thần kỳ này cũng rất tín nhiệm. Chứng từ mà hắn đã viết ra chính là chân chính b ạ c trắng. Huống chi đối với nam hỏa mà nói, những thứ vật tư này, d ê bỏ nhìn qua dù cho có mê người như thế nào, cũng đều là những thứ không mang theo được. Hiện giờ đổi thành một cái chiết tử có đóng dấu của thường xuân h ầ u tương lai còn có thể lấy ra dùng, là một chuyên không thể tốt hơn rồi. Mặt khác tống dương cũng đích xác có thể tra được, đại mộ ở trong tàng bảo đồ hiện tại mới khai quật được 2 phần 10. Đại bộ phận của cải vẫn còn ở trong mặt đất, chờ hắn lấy ra dùng. Đối với việc xử lý loại chuyện này, Trấn Tây Vương càng thành thạo hơn Tống Dương. Suy tư một lúc, lại đề xuất hai điều. Một là ở trên c h ế t tử phần đóng thêm dấu của Trấn Tây Vương, như vậy là đảm bảo cho Tống Dương, cho dù thường xuân hầu chết rồi, tiền của mọi người vẫn còn, có thể dùng chiết tử tới Hồng Ba phủ lấy tiền. Lão n h i ê n rất c ó n g h i a khí, cùng Tống Dương con cái bao quần áo này nói ra điều thứ nhất xong, hắn lại dùng lực dặn dò Tống Dương. nghìn vạn lần còn không được chết. Tống Dương cười, chết rồi cũng không sao. Trước khi chết con sẽ nói với Tạ Môn Tậu c ầ u đưa chỗ tiền trong mộ đến tay ngài, để ngài đủ tiền trả. Trấn Tây Vương dường như thở ra một hơi. Còn có điều thứ hai, nói với Nam h ỏ a chết tử trong tay tướng sĩ chỉ là bằng chứng tạm trưng. Tất cả binh lính Nam h ỏ a trước khi xuất chinh nếu đăng ký tạo sách, nếu bất hạnh bỏ mình, Tống Dương cũng sẽ đưa 15 lạng vàng tới tay cha mẹ vợ con bọn họ, cho dù không còn bằng chứng hứa hẹn vẫn hữu hiệu. tin tức tuyên bố xuống, binh lính Nam h ỏ a chẳng những không có phản cảm, ngược lại mỗi người đều lộ vẻ vui mừng. Dù sao vàng là xa xỉ, phải biết rằng làm cho Nam Lý một năm mới được 10 lạng bạc, 15 l ạ n g vàng bằng 15 năm làm công, so với tất cả các nơi trên Trung thổ cũng là một con số lớn, hơn hắn việc chia chiến lợi phẩm. Sau đó vài ngày, Nam h ỏ a có dấu hiệu lao động, vật tư chất lên xe, Tống Dương cùng Trấn Tây Vương đóng ấ n vào chiếc tử, đóng tới mức tay bị chuẩn rút, Trấn Tây Vương nhớ tới một chuyện. một bên đóng dấu một bên hỏi Tổng Dương nếu không chúng ta đổi cách khác chiến lợi phẩm con cứ lưu lại sau đó con đưa cho ta 8 vạn phân 15 l ạ n g vàng không cần 15, 10 l ạ n g cũng được tổng cộng là 80 vạn lạng vàng Tổng Dương bực cười luôn cũng được nhưng mà bây giờ không đưa ngài được ngài cứ đưa 8 vạn cái chiết tử này đưa cho Tiểu Hoàng Dế xem chờ đánh xong rồi con từ từ đổi cho ngài Trấn Tây Vương cười nói hay là thôi đi lại bắt đầu đóng dấu chờ tới khi hoàn thành công việc, Trấn Tây Vương Mạn Ý đi về, vốn có hắn chỉ muốn tìm Tống Dương để bàn cách chia tiền, cũng tính là Nam h ỏ a vốn muốn quay về, không nghĩ tới Nam h ỏ a tiếp tục tiến công, Vương gia cũng lấy được vô số vàng bạc mà về. Dựa vào thu hoạch của chuyến này, Nam Lý cuối cùng cũng tạm hoãn được nguy cơ, miễn cưỡng có thể kéo dài được một đoạn thời gian nữa. Nam h ỏ a tiếp tục tiến lên, lại khai chiến, một đường hướng tới Trung Bộ Cao Nguyên tấn công. Từ Hoa Hoa tạm thời lưu lại Nam h ỏ a Tống Dương từng nghĩ để nàng cùng Trấn Tây Vương cùng về, nhưng chưa nói ra cũng đã bị chính mình hủy bỏ. Nếu không một bộ vợ cùng cha vợ cùng nhau đi thì thật là xấu hổ. Tốt nhất là đừng làm cho nhau khó chịu thôi. Mà không lâu sau khi Nam Hoa phát động, Từ Hoa Hoa cũng từ biệt Tống Dương. Hành trình của nàng vẫn có Tạ Môn Tẩu cầu c h i ệ u ứng, toàn bộ không cần Tống Dương lo lắng. Lúc chia tay hai người ở chung, ta tư trạng mấy ngày nay đều đang suy tư về hành động của Tống Dương. Hiện tại đã đại khái nghĩ ra, nói với Tống Dương. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng cũng không phải là không được. Tống Dương hiểu nàng nói gì? Nói nghe coi. t i n quốc hùng mạnh là không nghi ngờ, mà dù cho là p h à m nhân quốc độ, không phải là thiên binh thần bang, cảnh thái không phải là ngọc hoàng đại đế, quốc sư cũng không thể tát đầu thành binh. Đại quân của cảnh tháo trung quy là dựa vào yến nhân mà ra, không có khả năng vô cùng vô tận. Nếu yến quân tây trinh tấn công hồi cốt, tây cương bên h ắ n thế tất là hư không. Nếu như có thể bắt được chỗ này, nam hỏa thừa dịp hư mà vào. không nhất định là chịu chết, nhìn qua như là muốn chết, kỳ thật là tử trung cầu h o ạ t Tạ Tư Trạc nói rất chậm, vừa nghĩ vừa nói. Tống Dương gật đầu, nếu ta nói ta cũng nghĩ như vậy có thể bị cho là r a mặt dày quá không? Tạ Tư Trạc mỉm cười, giơ tay sờ mặt Tống Dương, rất cẩn thận mà v ư ớ t khẽ, trả lời có lệ, không dày, không nhận ra. Sau nàng lại quay lại đề tài, Bạch Tiên Sinh sẽ về Đại Yến trước, xem xem có thể g i ú p càng làm cái gì không. Nam h ỏ a muốn tiến vào Đại Yến không phải là chuyện nhỏ, Tiểu c ầ u tương quan hiệp trợ, tốt nhất là hắn là thể tự mình chủ trì. t ố n g Dương lại sửng sốt, nữ h mày hỏi thế nào, nàng không đi theo b ạ c tiên sinh về sao? Hắn vẫn cho là Tạ Tư Trạc muốn về Yến Quốc. Quả nhiên Tạ Tư Trạc lắc đầu, thiết muốn đi xem hồi cốt lần nữa, yên tâm đi, có Bạch Phu nhân chiếu cố, không việc gì. Yến Quốc hiện đang ở Tây Cương bày t r n g binh, Nam h ỏ a nếu cứ đánh đến, có khác gì lấy trứng trọi đá. vừa rồi Tạ Tư Trạc cũng nói rõ, Tống Dương muốn mang binh tiến vào y ế n Quốc, thế nào cũng phải chờ y ế n quân tiến công đi ra, v i ế n Trinh đánh hồi cốt mới được. vốn là Đại y ế n đợi thời cơ lên cao nguyên đánh hồi cốt, hiện giờ sự tình lại thành Nam h ỏ a muốn đi vào y ế n cảnh, phải nhờ hồi cốt dụ được y ế n quân xuất quân. muốn làm được chuyến này, chắc chắn phải thương lượng cẩn thận với Đại Hán mới được. Tống Dương vẫn cao mày, ta đã viết thư cho Đại h ã n thương lượng việc này, nàng không cần. không đợi hắn nói xong, Thứ Hoa Hoa chỉ lắc đầu nói. chỉ bằng một mẩu giấy, không thể nói rõ hết được sự tình, thế nào cũng phải có người đem đạo lý giảng cho đại h ã n nghe rõ ràng, hoặc là chàng tự mình đi hồi c ố t hoặc là t h i ế p thay chàng đi, không còn cách nào khác. Từ Hoa Hoa nói nhẹ nhàng, Tiêu Dung thanh thanh, như nhau bình thường an tĩnh, chỉ có điều lúc này đây không cho cự tuyệt. Chương 393, Thời cơ. r ờ i khỏi Nam Hoa nửa tháng, Trấn Tây Vương trở về thành Phượng Hoàng, tiến vào trong biên giới của Nam Lý, mọi vật tư mà Vương gia mang về sẽ có quan viên khác tiếp ứng. Trấn Tây Vương nhẹ nhàng mà vội vã hồi kinh. Sau khi vào thành phải đi trước vào hoàng cung, gặp Phúc Nguyên Tiểu Hoàng đế cùng mấy vị đại thần phụ chính khác, đến trạng vạng tối ông mới trở về h ồ n g bà phủ. Sơ Dung, Tiểu Phất đều ở nhà, hai người con gái đều đang nóng trong tin tức của người yêu, biết con không ai bằng cha, Vương gia cũng không bắt c á c cô chờ lâu. Sau khi về đến nhà thì trực tiếp gọi h a o cô con gái tới, nói về hành trình lần này, nhất là những chuyện có liên quan tới Tống Dương, nếu hết từ đầu đến cuối. lần báo cáo này còn cẩn thận hơn cả so với lúc ở trên điện. Vương gia không ngờ tới chính là hai cô con gái nghe nói Tống Dương không hồi bình, mà chạy đường khác mang Nam h ỏ a đi tấn công Đại Yến, chẳng những không cở nở hờ ngạc h o ả n g sợ, ngược lại còn nhìn n h ỏ o cười. ở chung lâu như vậy, vị phu quân này là dạng người như thế nào, có tính tình ra làm sao, công chúa và quận chúa đều hiểu quá rõ rồi. lúc Tống Dương làm việc, hai chị em đều không đoán được tiếp theo hắn muốn làm gì. nhưng bất kể Tống Dương có làm cho mọi người không dự đoán được như thế nào đi nữa, trong mắt các cô cũng là không có gì bất ngờ, vốn là như thế này. Nhưng lúc Trấn Tây Vương đề cập tới mấy câu nói nhẹ nhàng của Tống Dương, lại thiếu một món nợ khổng lồ như thế, Tam Khê u Nữ vừa mới còn cười hí mắt, đột nhiên mở to hai mắt. 8 vạn phần 15 l ạ n g một phần tổng cộng là 120 vạn lạng vàng. Một câu chia làm bốn đoạn, mỗi đoạn đều từ kẽ răng của quận chúa phun ra. Tiểu Bộ vẫn cười hì hì, nhưng mà vì an ủi Tam Thủ. nàng cố gắng nhị lại, gật đầu phụ hoa, thực là bại gia. Bây giờ là lúc người nhà đoàn tụ, mẹ để của sơ dung và tiểu phất cũng đang ngồi ở đây, mà mẫu thân của sơ dung, vương phi nương nương cười ngắt lời, thay tống dương biện hộ, đây cũng không phải là phá sản, đối với quốc gia không so đo, đối với các thân nhân của huynh đệ, nếu có thể làm thì nên làm, đó mới là bản sắc nguyên soái, là bản sắc vương hậu. Vương phi điểm danh khích lệ là tống dương, chẳng phải cũng là khích lệ vương gia nhà mình? t r ấ n Tây Vương trước đây cũng làm chuyện tương tự như vậy, tuy rằng số lượng không thể so sánh với Tống Dương, nhưng bản chất cũng chẳng khác nhau gì cả. t r ấ n Tây Vương cười ha h ả lại bổ sung, cũng không chỉ riêng Tống Dương nợ, ta thay hắn đứng ra bảo đảm, Tống Dương trả không được thì do Hồng b a phụ trả. Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Phi nương nương ngay lập tức không cười được. Lúc này bỗng nhiên Hồng Ba vệ truyền báo, có tước thư đưa tới. Tình báo được đưa trực tiếp tới tay t r ấ n Tây Vương, tự nhiên là chuyện lớn, là tin từ phía Bắc Đại Yến. đ à m quy đức ốm chết rồi, trung t h ổ hán gia có câu cách ngôn vận khí vượng quỷ tháp hương, chỉ nhìn mặt chữ cũng không khó để giải thích ra ý nghĩa vận khí của một người nếu đến rồi thì cái gì cũng không giữ lại được, mà ngay cả ác quỷ gặp được người có v ư ợ vận cũng chỉ có thể đi tháp hương cầu phúc mà thôi. Những lời này cảnh thái chấp nhận rất tự nhiên, làm sao chỉ dừng ở quỷ tháp hương, quả thực là diêm la tháp hương, ngay cả diêm vương gia đều đến l ị n h bợ hán, giúp đỡ hán, đưa đ ả m quy đức đi rồi. Đàm q u y Đức chết rồi phản quân tán loạn tựa như rắn mất đầu, chỉ đánh tiếp một cái chiến dịch nữa là bị Yến quân càn quét đi. Đến tận đây Phương Bắc Đại Yến hoàn toàn an định, Đàm lịch nội ư u Khuyển Nhung ngoại hoạn tan thành mây khói. Tin tức Phương Bắc tiêu diệt xong phản quân Đàm q u y Đức sau khi được truyền vào cung, cảnh thái truyền xuống thánh chỉ, chiến sự ở Yến Nam cũng lập tức tái khởi, đại quân sớm đã chuẩn bị thỏa đáng lập tức xuất chinh, bắt đầu tấn công Nam Lý. Tương Thanh n u ố m máu, khói lửa t r ư ớ c mắt, trước chết kiều quan tiếng sát hô rung trời. 11 ngày sau hùng quan c á o phá. nhưng yến nhân tiến tới cũng không thuận lợi sau chết kiều quan còn có hưng thành cuộc chiến ở đây so với chết kiều quan còn muốn càng hung mãnh cùng trong lúc chết kiều quan bị mất nam hỏa đang vây quanh một toàn thành tên là an gia trên cao nguyên mà tống dương cũng đang ngồi trên chiếu ở trong phòng ă n của mật tông đại miếu tại an gia thành tay cầm một cái bát vàng từng ngụm từng ngụm uống trà bơ ngoại trừ tống dương trong phòng còn có bốn người trong đó hai người ngồi đối diện hắn đều là dân địa phương thổ phiên một lão niên mật tông tăng lữ u ầ n áo không có gì kỳ lạ nhưng các tín đồ mật tông có thể nhìn ra thân phận tôn quý của lão bằng vòng hạt châu trên cổ là một vị phật sống cách ăn mặc của người kia thì dễ phân biệt hơn nhiều quanh thân trên dưới đều là tơ vàng khảm bảo thạch phục trang rực rỡ đẹp đẽ chỉ nhìn là đã biết ngay là một đại quý tộc cho dù người thổ phiên thích ăn mặc những tài chủ bình thường cũng không có khí thế lớn như hắn hai người phía sau Tống Dương đều là bạn cũ của hắn v ô Ngư s ư Thái Vân Đính Hoa Phận Tống Dương đặt bát vàng xuống đối về thổ phiên quý tộc gật gật đầu, cười nói, cũng đến lúc rồi, ta phải đi. đa tạ mặc thoát đại nhân đã khoản đãi mấy ngày nay. mặc thoát là một vị phiên chủ, phương viên mấy trăm dặm quanh đây đều là địa bàn của hắn, tuy rằng thế lực không lớn bằng những gia tộc trong lan thành, nhưng trong biên giới thổ phiên cũng được xếp vào hàng quý tộc thượng đẳng. nghe thấy vậy trên gương mặt mập mạp lộ đầy tươi cười, dùng mấy câu tiếng hán ngọng n g ị u nói, không dám nhận, phải thực nói lời cảm ơn, cũng là mặc thoát cảm ơn thường xuân hầu. Mặt khắc còn muốn tạ ơn hai vị Phật sống của nhân lạc vân đ í n h Nói xong, m ặ c thoát đúng lên, không lương tạ lễ với tống dương và hai vị Phật sống, thuận tiện cũng đối về vông ngư hành lễ. Không tính vông ngư, mặt thoát đích xác là phải cảm ơn ba người còn lại giúp hắn miễn một lần binh hay, nếu không hiện tại lãnh địa của hắn cũng đã sớm bị đánh thành tan hoang rồi. Nam hỏa tiến vào lãnh địa của mặt thoát, mặt ngoài tựa như vẫn rất hung manh tàn nhẫn, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, nam hỏa vẫn chưa tạo ra tổn thương thực sự nào đối với nơi này. chỉ là đang đánh nghi binh mà thôi. Bao luồn chiến dịch vây công ngoài thành An gia, sớm đánh thật to. Mưa rơi rất nhỏ. Trước đây, t h ì điện cho Linh Đồng Thăng Tọa bị biến thành tăng lễ, thả m họa phát sinh rồi nếu không có Vô Ngư mang Vân đ í n h Hoạt Phật chạy thoát khỏi nhân khách. Một đoạn thời gian sau, Vân đ í n h lòng đau như cát, Tiểu Phật sống dù không phải là do chính tay hắn giết chết, nhưng đích xác là do hắn mà chết. Lấy tấm lòng từ bi của Vân đ í n h chuyện này thực là một đả kích nặng nề. Nhưng việc tu luyện của Vực Tông rất chậm, coi trọng biết tự hỏi lòng. Bình tĩnh mà xem xét, Vân đ í n h có tội mà lại không có sai. Qua một đoạn thời gian, Vân đ í n h cũng dần dần khôi phục. Có điều các hành sắc càng ngày càng mãnh liệt hơn. Sau lại thổ phiên đã đại loạn, Nam h ỏ a tấn công cao nguyên, Vân đ í n h cùng Vô Ngư thương lượng, hai vị xuất gia không ấn nút ở phụ cận nhân khách nữa, khởi hành hướng Nam nhập vào Tông Dương. Hai mươi mấy ngày trước bọn họ cùng Nam h ỏ a thành công hội hợp. Trong chiến hỏa cố nhân gặp lại, đều có một phần tổn t h ứ c Mà không lâu sau đó, Nam h ỏ a lại tiến vào lãnh địa của m c Thoát, Tiên Phong hồi báo. nói là có một vị tự xưng là nhân lạc phật sống một mình tiến vào cầu kiến nguyên soái, nguyên soái cũng không phải là muốn gặp là được gặp đâu, huống chi trên cao nguyên số lương phật sống lớn nhỏ nhiều không kể hết, danh hiệu này cũng không có bao nhiêu trọng đại. tuy nhiên nhân lạc nhắc tới hắn cùng vông n ư sư thái ở diệu hương cắt tường địa là bạn cũ, cùng vực tông vân đính hoạt phật lại là tưởng giao tâm đầu ý hợp, t i ê n phong lúc này mới thay hắn thông báo một tiếng, v ừ a vặn hai vị hắn nhắc tới đều ở trong quân, t ố n g dương xác minh một chút, tuy rằng cách nói của nhân l c có hơi khoa trương. nhưng cũng coi như là chuyện thật đầu năm vô ngư du lịch ở thượng du cao nguyên cũng từng cùng người này có ít tiếp xúc mà bên vân đính đích s ắ c cũng nhân lực có giao tình không cạn bạn bè của vân đính hoạt phật trên cao nguyên dùng một bàn tay là đếm ra hết nhân lực cũng là một cái trong số đó không cần hỏi người mà có thể được vân đính coi trọng tự nhiên phật hiệu tinh thâm kiến thức không tầm thường trên thực tế nhân lực không phải là cái loại phật sống hư danh hắn có thực quyền cũng có địa vị cùng với phiên chủ m ạ c thoát cùng nhau chủ trưởng lãnh địa phương viên mấy trăm dặm này lúc đại phật sống bắc kết ở đây cũng rất coi trọng người này chuyện lúc trước vân đính tiến vào hiến tử binh bắt công chúa chính là nhân lạc giúp đại phật sống cùng vân đính đáp cầu g rắt mối đưa vân đính dẫn vào nam lý theo chi thương đội kia cũng là từ lãnh địa của m ạ c thoát tới nhân lạc phật sống bị đưa vào trong nói rõ ý đồ đến đây hóa ra hắn là làm thuyết khách tính ra nhân lạc cùng mặc thoát kiểu này là chi chính của đại phật sống bắc kết tiền nhiệm bắc kết chết rồi ô đạt chủ trì xài thố đắp tháp bắt đầu đối với họ dùng lực để ép đàn áp Nếu không phải là thổ phiên xâm lăng phía nam bị thất bại, nam cảnh bắc quan đều bị địch nhân xâm nhập. c ộ n g thêm tiểu phật sống thăng t ọ a bị chết thảm cùng liên tiếp sự tình khiến thổ phiên loạn thành một đoàn, làm ô Đạt không r ả n h để đối phó với họ. Hiện tại thế lực của Nhân Lực cùng Mặc Thoát sợ là đã bị ô Đạt đoạt đi, hai người còn còn sống hay không cũng khó nói. Nhưng mặc dù có thể tạm thời bảo vệ thân gia, tình hình của Nhân Lực cùng Mặc Thoát cũng không lạc quan. Thế lực trước đây của Đại Phật sống hoặc là đã bị phá hủy rồi, hoặc là đầu phục ô Đạt hoặc là những người khác. Hiện tại trong sải thố đ á p tháp tranh đấu có vài phe, mặc cho cuối cùng là ai làm lão đại, nhân lực cùng mặc thoát cũng không có ngày lành. Chuyện bảo tồn lực lượng đối với hai người bọn họ cũng càng lúc càng quan trọng. Nhân lực cầu kiến tống dương, ông ta cùng mặc thoát đã chuẩn bị một phần hậu lễ, chỉ cầu cho nam hỏa có thể tránh l á n h địa của ông ta ra, không khai chiến là được rồi. Nói xong thỉnh cầu ông ta cũng cường địa i một chút. Trước đây sải thố đ á p tháp tuyên bố nam lý là hung thủ như hại đại lạt ma bất kết, ông ta cùng mặc thoát vẫn không tin. cũng không có phái binh tham gia vào đoàn quân thổ phiên đi xâm lược nam lý. Sau đó nhân lạc còn phân tích một cách rất có lý lẽ, nói rõ bắc kết chết rồi nam lý cũng chẳng được chỗ lợi nào cả, không có động cơ thì cần gì ám sát. Nếu là bình thường mà nhìn, nhân lạc thỉnh cầu đúng là người si nói ngọng. Đại quân nam hỏa tránh ra, không chỉ tăng thêm chuyện đường xá, mà còn đưa một phần cao nguyên vũ trang để ở phía sau. Hôm nay lúc lạt ma đến đưa vàng đã có lời thể son sát, nhưng ai có thể cam đoan ngày mai bọn họ sẽ không bội bạc? nhưng t r ù n g hợp lạt ma vân nhờ cũng ở đây, sự tình thì không giống lúc trước rồi. hai vị lạt ma một mình nói chuyện với nhau một lúc, vân đỉnh chắc chắn nói cho tống dương có thể tin nhân lực, ông ta cùng m ặ c thoát không có ý cùng tống dương khai chiến, nhưng hiện tại bọn họ cũng không còn có chỗ nào khác để nương tựa, không giống những phiên chủ khác không đánh còn có thể trốn, chỉ có thể cố thủ ở đây. tâm nhãn của lạt ma vân đỉnh tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng không thể nhìn thấy hết thể nhân quả, nếu không cũng sẽ không phát sinh thảm sát t h a n g t ò a bất quá hắn dám chắc chắn sự tình. Đại khái đều chắc là sẽ không sai. Những kẻ không muốn đánh đâu chỉ có nhân lạc, Mặc Thoát. Tống Dương cũng không muốn đánh. Hiện tại đã tới tiết đông, t r ô n g ra thì có vẻ Nam h ỏ a vẫn tiến quân thuận lợi như trước, Đại s á t tứ phương uy phong vô cùng, cũng chỉ có Nam h ỏ a tự mình biết. Bây giờ áp lực so với trước phải lớn hơn nhiều, quân số giảm tốc độ tăng mạnh. Mà quân p h i ê n tử ở bên Mặc Thoát thực lực cũng không tầm thường, nếu thật sự đánh nhau Nam h ỏ a định là sẽ thắng, nhưng tổn thất thì khó có thể đoán trước được. Nhưng dù cho tổn thất có kinh người tới thế nào, nếu không có Vân đỉnh đứng ra đảm bảo, Tống Dương nhất định phải đánh xuống một bộ phận của Mạc Thoát, địa bàn của Mạc Thoát cách Đại Yến rất gần. Tống Dương muốn đưa Nam h ỏ a vào đất t i ế n lãnh địa của Mạc Thoát chính là nơi mà đại quân của hắn chuyển hướng. Tống Dương tín nhiệm Vân đỉnh, Nhân Lực cũng tín nhiệm Vân đỉnh, có một người trung gian như vậy, song phương đàm phán cũng dễ dàng hơn. Mật nghị qua đi liền đánh thành hiệp nghị. Sau đó Nam h ỏ a đánh nghi binh lãnh địa của Mạc Thoát, mãi khi đại quân tiến công chủ thành ngang ra. để cho Mặc Thoát an tâm, Tống Dương chỉ dẫn theo vài tâm phúc vào thành, bắt đầu an tâm chờ đợi. Trong lúc đó, Tống Dương còn thuận tay chữa cho đứa con vốn bị bệnh nặng lâu ngày của Mặc Thoát khỏi bệnh. Cho đến hôm nay, tính toán thời gian, tin tức Đại Hiến đã khai chiến với Nam Lý, lúc này nên đưa tới tay Nam h ỏ a đang viễn t r i n h bên ngoài. Về tinh về lý, Nam h ỏ a đều phải lập tức chạy trở về cứu nước, cho nên Tống Dương triệt binh rồi, nhìn qua rất thuận lý thành chương. Mặc Thoát thì chiếu theo ư ớ c định trước đó, truyền thư tới cho Sải Thố đ p tháp. nói Nam h ỏ a đông nhiên rút binh vội vàng về nước. Tất cả mọi người nghĩ rằng đội quân này đi rồi, nhưng trên thực tế Nam h ỏ a chỉ hành quân lặng lẽ, tiếp tục lưu lại trong lánh địa của Mặc Thoát, bắt đầu lẳng lặng ngủ đông. Đến lúc này, Nam h ỏ a biến thành một đội quân đã trở về Nam Lý, không còn tồn tại trên cao nguyên, sẽ không thể nào tái xuất hiện ở Thổ Phiên, càng không khả năng từ Thổ Phiên sát nhập vào quân đội Nam Lý ở h i ế n Cảnh. Việc này so với dự đoán trước đó của Tống Dương hiệu quả còn phải tốt hơn, bởi vì có sự hỗ trợ của Mặc Thoát và nhân lực. Nam hỏa thành công biến mất rồi. Nếu như thường đình vệ vẫn còn ở đây, vẫn còn lại giám quốc trọng khí đại yến, cái thủ thuật che mắt nho nhỏ này của tống dương không thể lừa được. Rút quân là thế nào? Là một chi quân đội vội vàng chạy đi, từ lãnh địa của mặc thoát chạy như điên, chạy về đến cảnh nội nam lý. Những cơ sở ngầm của tạ b à n tử bố trí trên cao nguyên sẽ phát hiện. Đám nam hỏa vốn nên xuất hiện trên đường rút quân nhưng lại chưa hiện thân, bởi vậy có thể kết luận đội quân này vẫn chưa đi, vẫn còn ẩn trong lãnh địa của mặc thoát. đáng tiếc, vũ di vệ hiện tại so với thường đình vệ năm đó kém hơn rất nhiều. chân giết của gia cát tiểu ngọc ngay cả ở trong nước còn chưa bao quát hết được, càng vô lực mở lên đến cao nguyên. chuyện xảy ra trong quốc nội thổ phiên, gia cát tiểu ngọc vô lực tìm hiểu, càng không có cách để đi điều tra. cho tới nay, hai mắt của hiến quốc ở thổ phiên vẫn là ấu đ ạ t nhưng hiện thai ấu đ ạ t bị nội đấu làm cho sức đầu mẹ chán, thân úc còn chẳng mang nổi mình úc, nam hỏa trở về cứu nước lại là chuyện đương nhiên, bởi vậy nam hỏa thành công biến mất khỏi cao nguyên. một đoàn nhân mã vận chuyển vật tư cho Trấn Tây Vương, thêm vào với chiến sự tổn thất, hiện tại Nam h ỏ a còn có khoảng hơn 6 vạn 5.000 binh lính, lại gặp lúc giá lạnh, đại quân liền dừng lại để tu chỉnh cho thật tốt. bất luận phía sau còn có tính toán gì không, đến lúc này mà nói, đối với đám người thổ phiền không rõ ràng chân tướng mà nói, Nam h ỏ a cuối cùng đã bị dập t á t nhưng Thánh h ỏ a đến từ phương Bắc lại hoàn toàn tương phản. tiếng gió lạnh gào rít không che được tiếng kèn trận của những dũng sĩ hồi hộp, a h o tuyết liên miên không ngăn được gót chân sắt của đại mạc nệ bước. Đại quân hồi h ộ t sau một lần giảm chậm lại thế tiến công, đong nhiên lại tăng tốc lên, không để ý tới gió lạnh ngăn trở từ cao. Nguyên vương bắc một đường hát vang tiến lên, mũi lao trực chỉ đô thành thổ phiên, nhân khách thụ xuyên. Những chiến báo có liên quan đến thổ phiên, từng giây từng phút rơi vào tay cảnh thái. Ngọn đèn dầu trong ngự thư phòng của yến hoàng cung vẫn được thắp trắng đêm, mắt thấy cơ hội nhất thống thiên hạ đang đến gần, hoàng đế càng lúc càng cần mẫn. Tin nam hỏa rút quân cảnh thái chỉ xem liếc qua một cái là v ớ t sang một bên. Đội quân này y không mấy để tâm, bọn họ có về cũng không cứu được Nam Lý, chạy không thoát được kết cục diệt vong. Nhưng tin hồi h ộ t đột nhiên toàn lực tiến công, làm cho Cảnh Thái có chút hứng thú. Chú ý nghỉ ngơi, gần đây đều thức đêm như vậy, mỗi tháng muốn ba lượt nữ nhân nên sửa lại rồi, chỉ có thể một lần thôi. Mất thất trong hậu cung, Quốc sư đưa một ly trà tới trước mặt nhi tử, lại tự ngồi ở đối diện. Nữ nhân không c ó ý nghĩa, tuy nhiên một tháng một lần là hơi ít rồi. Cảnh Thái cười ứng lại một câu, lập tức quay lại chính đề. Ta đã truyền chỉ cho Tây Quan, để cho Chu Cảnh chuẩn bị chiến tranh. Ngày bọn họ giết chết Cao Nguyên cũng sắp tới rồi. Chu Cảnh là Đại tướng của Hiến Quốc, chiến sự ở Cao Nguyên trong tương lai đều do người này chủ t r ư ở n g Ánh mắt của Quốc sư cười cười, nhìn Cảnh Thái, tạm thời không nói gì, chỉ làm thủ thế ra hiệu cho Nhi tử tiếp tục nói. Lúc trước Hồi h ộ t đột nhiên hoán lại thế công, có thể thấy được, bọn họ đang phòng bị chúng ta xuất binh chặn ngang gây đánh. Cảnh Thái giọn điệu v ữ n g vàng, người Hồi h ộ t cùng không u. Chuyện đề phòng chúng ta cũng là đã được dự liệu rồi. Mãi cho đến sau mùa đông, thế công của người hồi hột lại lần nữa mãnh liệt lên và lại lại từ quốc nội điều đến trọng binh tiếp viện, đại quân một đường đánh lén, thế phá thành nổ t r ạ i không thể đỡ, thẳng tiến đến nhân khách. Người yến chúng ta không thích giá lạnh, cho nên hồi hột mới chờ mùa đông phát động tấn công mạnh, nhưng mùa đông cũng chỉ mấy tháng, sớm hay muộn cũng sẽ qua, cho nên hồi hột mới bất kể t h ư ơ n g vòng chỉ cầu tiến mạnh cũng không khó đoán, bọn họ muốn chấm dứt chiến sự ở cao nguyên trước đầu xuân. ít nhất phải đánh xong nhân khách thụ xuyên, kế này tính rất hay, nhờ thiên thời, chúng ta thật sự chịu thiệt. Nơi s a mạc kia ta cũng có nghe nói qua, mùa đông không có tuyết, nhưng rét lạnh so với cao nguyên chỉ có hơn không có kém. Nói tới chống rét, hồi hột mạnh hơn chúng ta. Dựa vào tốc độ tiến binh hiện nay của hồi hột, ngắn thì một tháng, lâu thì 50 ngày, bọn họ có thể đánh tới dưới thành nhân khách rồi. Nói tới đây, cảnh thái im lặng, chuyện còn lại không cần nói nữa, quốc sư hoàn toàn đủ sáng suốt để hiểu được. các bước tiếp theo, căn bản chính do quốc sư an bài, một ở binh đạo, một ở cảnh vệ nhân khách. binh đạo là chuẩn bị cho yến quân. dựa theo lẽ thường, yến quân tiến vào cao nguyên, bọn họ phát sinh xung đột đầu tiên không phải là hồi h ộ t mà là đại quân vũ trang của p h i ê n chủ ở hai bên đường. trong mùa đông yến quân vừa đi vừa đánh, chờ cho bọn họ tới nhân khách sợ là đã qua cả thanh minh rồi. tuy nhiên quốc sư cũng đã sớm có chuẩn bị, trước khi bắc kết chết, lao đã vì binh đạo này mà nghiên cứu không biết bao lâu. đến khi Bắc Kết chết rồi, do Âu Đạt chủ trì, chỉ, tu chỉnh lại một vài lãnh địa của các phiên chủ ở phía đông, chỉ là một chút điều chỉnh nho nhỏ. Loại chuyện này rất bình thường. Lão Hoàng Đế chết rồi, Tân Chủ nhân cầm quyền cũng nên làm một ít phân phối ích lợi. Nhưng chính những điều nhỏ bé không đáng kể này làm xong, hiện nay trên bản đồ của thổ phiên, lạc l ẽ đã có một con đường tương bộ ẩn giấu quanh co khúc k h õ u dọc theo con đường này sẽ không đi qua bất luận lãnh địa phiên chủ lớn nhỏ nào cả. Tất cả đều là dựa sát vào bên cạnh phong ấp của bọn chúng mà qua. Ở tây bộ thổ phiên vốn là có trọng binh thường c h ú dùng để đề phòng h ế n nhân. Lúc bọn họ ở đây, binh đạo này chẳng có tác dụng gì. Nhưng khi đội quân này đã bị điều đi phương bắc ngăn cản hồi h ộ t phiên chủ lại còn tồn tại tâm tư duy trì thực lực, không có ai rảnh rỗi mà chủ động đi ra chặn ngang hùng binh y ế n quốc. Về phần cảnh vệ ở nhân khách thì càng đơn giản, xài thố đắp tháp đã loạn lắm rồi, nhưng phủ cận nhân khách vẫn đóng quân phiên binh. lúc đối phó với kẻ xâm lược ngoại lai vẫn sẽ nghe lệnh ô Đạt khi đại quân hồi h ộ t đánh tới phiên binh sẽ rút dần lui vào trong thành cố thủ công kiến chiến của nhân khách so với dự đoán của hồi h ộ t khó khăn hơn nhiều mà m à yến quân không chỉ có gan xuất binh giữa trời đông giá rét và lại thời gian tới nhân khách còn sớm hơn dự liệu rất nhiều bởi vậy cơ hội mà cảnh thái mòn mỏi chờ đợi cũng liền dần dần hiện lộ lúc binh lính đại mạc tấn công vào nhân khách mãnh liệt tấn công thánh thành khi hai bên thương vong thê thảm đại quân yến quốc cũng x u n g lên bên trong thành phiên tử nội ứng ngoại hợp quân v i ễ n trinh hồi h ộ t tát là phải chịu thương nặng chương 394, xuống núi nam hỏa đang ẩn mình ngủ đông được nửa tháng rồi nam ly đã bắt đầu nóng bước nhưng vùng cao nguyên hãy còn giá rét trong thời gian này ở trung thổ đã liên tiếp xảy ra ba chuyện đại sự đại quân của dân tộc hồi h ộ t đã đánh xuyên cao nguyên biên giới phía bắc quân địch đã kéo đến sát thành tình thế vô cùng nguy cấp ngựa quân thổ phiên đều lui vào thánh thành viện sự giúp đỡ của bức tường thành kiên cố vững chắc để chống lại bọn hung dữ hai bên giao chiến rằng c o chưa xong người yến cuối cùng chính thức xuất thủ bất chấp thời tiết giá lạnh đại quân từ phía tây tiến lên cao nguyên chỉ cần là người có hiểu biết sơ sơ về tình thế trước mắt á t đều có thể phán đoán ra mục đích của người yến nhưng dân tộc hồi h ộ t dù m u ố n lui binh cũng đâu có dễ dàng đến thế nhìn thì có vẻ như họ đang bao vây tấn công nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác lại chẳng phải là bị người thổ phiên kéo dự ở thánh thành sao một ngày vội vã lui binh không cần phải nghĩ sau lưng tất nhiên sẽ bị giặc truy sát đến cùng, không thể tránh được một sự tổn thất lớn. Tình thế như vậy chỉ e là so với kế sách của quân yến trong ngoài g i á c công, đánh g ọ n kỵm, đánh từ hai mặt cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Bởi vậy, đánh ra sức mạnh của hồi h ộ t và nước yến hiện nay thì chỉ gói gọn trong hai chữ: thời gian. Lưỡng quân thời gian đều gấp gáp. Nếu như yến quân có thể đuổi người hồi h ộ t đánh chiếm được nhân khách trước khi đến nơi, thì sự rút lui của người hồi h ộ t không cần thiết nữa. Nhưng nếu ngược lại, Quân Viễn Trinh của Hồi Hột đoạt lấy Thánh Thành trước thì liền có thể đảo khách thành chủ, từ bị động chuyển sang chủ động, không có nguy cơ thất bại nữa, và còn dựa vào tường thành kiên cố, chờ quân địch mệt mỏi đón đánh tiến quân. Có điều cứ nhìn mà xem, người Hồi Hột lần này giữ nhiều lãnh ít, cảnh vệ của Thánh Thành còn xa mới so được với sự nghiêm mật chặt chẽ của những nơi khác, sự chống lại của giặc ngoại xâm cũng đặc biệt hung ác ngoan cường, dự định tốc chiến tốc thắng của Đại Khả Hán e rằng hỏng rồi. Về chuyện thứ ba, thì có liên quan mật thiết đến Nam Hoa. Nam Lý cuối cùng đã không thể chống đỡ nổi, thủ đô Thành Phượng Hoàng thất thủ, toàn bộ triều đình văn võ bá quan theo Tiểu Hoàng Đế Phúc Nguyên chạy trốn. Chỉ mất q u a n g thời gian hơn 2 tháng, hiến quân đã từ chiết k i ể u quan đánh s á t vào Thành Phượng Hoàng, tốc độ không thể gọi là chậm được. Tuy nhiên, trong những lúc gian khổ thì chỉ có bản thân người hiến mới hiểu rõ, sự chống cự của người Nam Lý dữ dội hơn sự tưởng tượng của họ rất nhiều, tốc độ tiến quân của hiến quân tuy rằng không bị ảnh hưởng, nhưng thương vong của họ vượt quá dự tính nhiều lắm. Có thể nói rằng. Sự thần tốc của Yến quân ở Nam Lý là do sinh mệnh của của binh sĩ mà đổi lấy. Đối với việc cảnh thái nổi trận lôi đình, chính là do Yến quân lũ lượt kéo đến tàn sát điên cuồng vùng đánh chiếm được, chốn nào đại quân đi qua thây chết đầy đường, tình cảnh bi thảm không lời nào tả xiết, người Hán thủ đoạn tàn nhẫn, hơn hẳn giặc ngoại xâm. Quân sĩ hồi h ộ tiến đến thánh thành, tiến quân từ phía đông giết đến vùng cao nguyên, tiến quân tàn sát Nam Lý để đánh chiếm thành Phượng Hoàng. Trong chuyện thứ ba này, cái việc cuối cùng có ảnh hưởng tới cục diện rối ren là nhỏ nhất. mà lại mang tính quyết định. Phải đối mặt với hiến quân h ù n g mạnh, Nam Lý thất bại thảm hại Âu cũng là chuyện thường tình. Nhưng Thành Phượng Hoàng thất thủ lại chứng tỏ rõ ràng, vùng Trung Nguyên duy trì được cục diện cân bằng hơn 100 năm qua đã hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Chỉ nhìn từ bên ngoài, thì đất nước bị rơi vào tay giặc chính là dấu hiệu quốc gia diệt vong. Thiên hạ này sẽ không còn ngũ quốc phân tranh nữa. đương nhiên, cái gọi là diệt vong chỉ là cách nói trốn quan trường. Nam Lý vẫn còn có bách tính, có quân sĩ, có tướng quân, có vương gia. có hoàng đế, cuộc chiến này hay còn chưa xong được. Có vài vị đại thần phụ chính đề nghị sau này b ố cáo cả nước, nam lý sẽ không xây dựng kinh đô mới khác. từ phúc nguyên vạn tuế về sau, tất cả quân dân nam lý thậm chí cả hậu duệ đời sau, mãi mãi tôn kính thành phượng hoang là đ ô thành. điều đó chính là nói rằng, không đầu hàng, không cùng tồn tại, không thỏa hiệp. nếu bọn chúng còn muốn tiến đánh trận nữa, cho dù nam lý chỉ còn x ó t lại một người cuối cùng, hướng đi, ánh mắt còn tồn tại, thì mãi mãi đều là phượng hoàng thành. Thánh chỉ này đến thánh chỉ khác, từ tiểu hoàng đế truyền bá đi khắp nơi, báo hiệu cho các trang nghĩa dũng, tập hợp quân đội, nhân dân Nam Lý không thể từ bỏ việc phản kháng, cũng như sự tàn sát của hiến quân cũng chẳng thể dừng lại vậy. 65.000 n n a m hỏa phụng mệnh tập kết, trải qua một khoảng thời gian dưỡng sức, từ thể lực cho tới tinh thần của binh sĩ đều hồi phục ở trạng thái tốt nhất, mọi người biết rằng sẽ ra trận. Đến nay, đám binh sĩ hung bạo này đã được khói lửa chiến tranh tôi luyện, đã vào sinh ra tử nhiều lần. nói đã thay ra đổi thịt thì có lẽ hơi khoa trương nhưng người nào cũng hung ác là không thể sai được không có ai sợ chiến trận lúc nghe được hiệu lệnh tập kết mọi người đều vô cùng kích động Tống Dương dẫn đầu các tướng lĩnh đến trước quân sĩ bước lên đài cao được lập tạm thời câu nói đầu tiên đã khiến cho toàn quân tướng sĩ vô cùng hoảng sợ hơn hai tháng trước yến quân xâm chiếm Nam Lý 9 n g à y trước vượng hoàng thành đã thất thủ từ chiết tiểu quan đến vượng hoàng thành Nam Lý có 7 thành t r ỉ dân chúng bị thảm sát sau khi kinh thành thủ đô bị yến tặc vơ vét hết sạch Một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi thành cho tàn. Trong quân ồn ào, không thể kiềm chế được Nam h ỏ a đang chiến đấu ở cao nguyên xa xôi. Quân đội phong bế, quân sĩ bình thường không có k ê n h tin tức gì, hoàn toàn không biết trong nước đang xảy ra cuộc chiến mới. Nhưng ngay từ hai tháng trước thì đã bắt đầu chiến tranh rồi mà Nam h ỏ a trong thời gian này lại thoải mái tu dưỡng sao? Binh sĩ nghĩ không ra, đến nỗi tỏ ra căm phẫn. Tống Dương và các tướng l í n h phía sau vẫn chưa áp chế được sự ồn ào náo động của các huynh đệ binh sĩ, chỉ là đứng ở phía trước yên lặng chờ đợi. đến khi trong quân dần dần bình tĩnh trở lại, Tống Dương mới lại mở miệng, thanh âm vang d ộ i nhưng khẩu khí bình tĩnh, một người d u n g cảm mạnh mẽ chân chính, là vinh nhục cùng với gia quốc, nước nhà, để giết địch có phải tắm máu nơi chiến trường, khẳng khái bước đến cái chết, được hậu duệ ngưỡng mộ tôn sùng, tử tôn ghi lòng đặc d ạ n Nếu như quay lại, gia quốc, mọi người ai cũng đều là chiến sĩ quả cảm, chuyện này tuyệt đối không sai, nhưng ta không không đưa các ngươi quay về, lỗi là ở ta, không hề là sự tham sống sợ chết. Chẳng phải là nhẫn nhịn cầu toàn chỉ bởi vì Nam Lý cho tới nay ngoài bình sĩ quả cảm ra còn cần một loại quân hung h ạ cả h o a n hồn chưa tan ác quỷ. Hai từ cuối cùng, thống dương nhấn mạnh giọng nói. Ác quỷ thật sự do ác khí biến hóa mà thành từ cái chết mà sống lại và lại sống đến khi chết chỉ vì bốn chữ báo thù lấy mạng. Dũng sĩ chết có ý nghĩa, thi thể xuống mồ hồn phách luân hồi vĩnh viễn được bình yên. Ác quỷ du tẩu xuống thế gian ngày đêm bị thù hận dày vò nhưng dẫu cho tình thế có như vậy. cũng phải đem nỗi đau khổ này trả lại gấp vạn lần hơn nữa cho kẻ địch. Dũng sĩ hoàn thành tâm nguyện, khi chết đi là xong rồi. Ác quỷ thì khó mà chịu đựng. Du t à u ở âm dương mãi mãi không thể lậu thay. Ác khí trên mình đã là cơn ác ngộng của địch thủ, lại càng là nỗi thống khổ của bản thân. Mai cho đến khi một ngày kia, đại thu được báo ác khí tiêu tan, ác quỷ cũng hồn bay phách lạc hóa thành làn khói xanh. Muốn chết thì dễ dàng, muốn báo thù mới thật sự là việc khó. Từ khổ thủy, nước đắng. đến c h i ế c tiểu nam lý cựu châu binh mã không ít nhưng luận bàn đến hai chữ tinh nhuệ thì có ai có thể giành thắng lợi trước nam hỏa đây là cái khó nhất khổ nhất cũng là cái tàn nhẫn nhất của ác quỷ khát máu ngoài chúng ta ra thì còn ai có thể làm ngoài chúng ta còn ai có tư cách làm nam hỏa tu sửa phục hồi chỉ bởi cuối cùng muốn có người lưu lại vì nam lý báo thù trở thành loại quân binh ác quỷ bang quốc thất thủ phượng hoàng gặp nạn từ thời khắc này chính là lúc này đây tống dương và các c h ư vị cùng nhau và cùng với Nam hỏa lập tức thành ma quỷ Tống Dương Dương đ a o chỉ xa về phía đông từ nay về sau thay ra đổi thịt Nam hỏa không ngừng tiếp diễn cái ác đến đại yến ác quỷ cũng chỉ làm một chuyện đem yến quân yến dân chết chìm trong máu của chính chúng sau cùng Tống Dương lại đưa một ngón tay run run lên mở ra một bức thánh chỉ cao giọng quát lên phụng chỉ Nam hỏa tất cả lập tức xuất trình phía đông tiến vào đất t i ế n người yến khiến Nam lý ta cực khổ sẽ hoàn trả lại mười 10 lần trăm lần vạn lần không cần cố gắng gây cảm động lòng người như thế nào, chỉ cần nguyên nhân rõ ràng là đủ rồi. tuyên chỉ cuối cùng cũng là đặc biệt quan trọng, không q u a y về cứu quốc đối với binh sĩ đến từ nam lý nói chung là một chuyện khó chịu. tuy nhiên nếu như đây là ý chỉ của hoàng đế, thì mọi người đã có thể thoải mái trong lòng không còn cảm giác tiếc nuối, chỉ còn lại mối thù hận t r à n đầy. từ bỏ thổ phiên, đột nhiên chuyển hướng tấn công đại yến nếu là lúc trước sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ. dẫu sao thì nước yến h ù n g mạnh, chẳng ai muốn tự tìm cái chết. nhưng hiện nay đối với tướng sĩ Nam h ỏ a mà nói cũng đã là chuyện đương nhiên rồi. Thời điểm Nam h ỏ a bắt đầu hành động, Hoa Niêm g h đang đứng trên tháp canh bạch cổ lầu, lặng lẽ ngắm nhìn ra xa mười vạn h ồ n hoang. Quốc nạn đập xuống, các bộ võ trang đều phải chiêu mộ binh lính chạm gác ở vùng biên giới hoang dã phía nam cũng không ngoại lệ, rút lui khỏi nơi này. Các huynh đệ binh sĩ đang thu dọn ở bên dưới, sắp phải khởi hành theo quân lệnh tụ họp ở địa điểm chỉ định rồi. Canh phòng đồn gác đã hơn 10 năm rồi. nơi này cũng coi như là trở thành quê hương thứ hai của Hoa nghiêm rồi bình thường ngày nào cũng sống ở chỗ này thì không cảm thấy thế nào bây giờ đột nhiên phải đi thì lại có cảm giác lưu luyến nhưng mà nhất định phải đi vài quệ nhà thật sự của Hoa nghiêm đã bị hủy hoại dưới gót sắt của người hiến dù cho không có quân lệnh bọn họ sớm muộn cũng sẽ phải d ấ n thân lao vào chiến trường để cho người hiến xem thử con dao của Nam lý có màu sắc gì không bao lâu sau quân sĩ cấp dưới đã trình báo mọi người đều đã chuẩn bị ổn thỏa có thể xuất phát rồi, hoa nghiêm nhẹ gật đầu đang định đi, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, chỉ về chiếc long kỳ nam lý cắm ở trên t r ò i gác, cái này có cần cầm đi không? quân đội mang theo lá cờ đi là chuyện có ý nghĩa kinh thiên động địa, có thể đây là lý giới của nam lý, không có cờ d ư ờ n g như cũng không thích hợp lắm. quân sĩ vừa gia nhập đội không lâu, là người mới đến, chuyện gì cũng đều không hiểu, nháy mắt một cái, vâng, có cần mang đi không? hoa nghiêm vui vẻ hỏi ai đó, binh sĩ không chú ý. vội vã lắc đầu, quay lại không ngờ là hoa tướng quân hỏi, cầm lấy lá cờ rồi, hành quân đi đường hay chiến trường, có lá cờ thì trong lòng thoải mái hơn một chút. binh sĩ tuân mệnh đi rút lá cờ, tướng quân trực tiếp xuống lầu kiểm tra đội ngũ, không ngờ một lát sau binh sĩ đó hai tay trống không đã chạy xuống rồi. hoa nghiêm mặt mày nhăn nhó, nhưng binh sĩ lại không đợi đến khi chẳng hỏi, đã nói liên tục không ngừng, khởi bẩm tướng quân, có người, một nhóm người từ trong rừng chạy ra, hoa nghiêm lập tức lại leo lên t r n m gác. tay đẻ lên lên đống tên nhìn về phía xa rất nhanh liền nhìn rõ ràng xuất hiện một nhóm người từ trong rừng sâu hoang vu dẫn đầu là một người h ạ n phát đ n g nhan dã nhưng vẫn trắng k i ệ n trong tiết trời nóng chết người mà hay còn mặc áo lông dày sù chính là hổ phách trước đây đã từng gặp mặt hơi có chút bất ngờ là lần này bên cạnh hổ phách lại có một đám người hán nam nữ đều có cả lại có một em bé và một người trên mặt tô đầy vôi trắng một yêu quái bất nam bất nữ sao trong chốn hoang vu này lại có người hán Kinh ngạc, Song Hoa nghiêm không dám thất lễ mở ngay cửa lớn để đón tiếp. Hổ Phách vẫn như cũ, thời gian không lưu lại một chút vết tích nào trên gương mặt của nàng. Nếu không có bất ngờ, thì tương lai cho đến sau khi chết đi, dáng vẻ nàng vẫn như hiện tại. Nhìn thấy Hoa nghiêm gật đầu chào, tiếp theo nàng đưa đứa bé ôm trong lòng cho Hoa nghiêm nhìn, nở nụ cười hỏi: Đây là cháu của ta, có khôi nô g không? Hổ Phách nói có con trai, lại có nữ nhân sinh con cho nhi tử của nàng, t ê n tục là Tiểu t ô đ ứ a bé Hổ Phách đang ôm trong lòng chính là t ô Tô Hàng đi trên đảo muốn tìm thổ dân thì cần có dây truyền hạt châu, không ngờ lại có được một hộp chắp đá. Sau đó không chỉ hoãn, ngồi thuyền quay trở về Trung thổ. Trong lúc về bất ngờ xuất hiện điều thuận lợi, không ngừng được gió mùa trợ giúp, lại còn đi đường đều là thuận chiều, giống như ông trời phái biển lớn hơi nghiêng về phía Tô Hàng, tương trợ Tô Hàng trở về nhà vậy. Ngay cả l a o chèo thuyền cũng chèo nhanh khác thường. Đến Trung thổ, cái nơi mà Tô Hàng lên bờ chính là chỗ mà nàng chia tay cùng với Tống Dương. Nam Lý không có bờ biển. Tô Hàng ở Đại Yến vừa là kẻ phản nghịch đang bị truy nã, cũng chỉ có thể cập bến ở chỗ này thôi. Vốn dĩ Tô Hàng đã chuẩn bị xong để vượt qua man h o a n g vùng đất hoang vu mang dại, không ngờ rằng đến khi tới nơi này mới phát hiện, ở đây có hơn một toán dã nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy thuyền lớn là thành khẩn quỳ lạy, tiếp theo là hoa chân múa tay vui sướng, bộ dạng phấn chấn vô cùng. Khi giao thiệp với dã nhân bên dưới đã đưa cho Tô Hàng một tấm ván gỗ được giữ gìn sáng bóng, trên đó nổi bật lên mấy chữ h á n được dùng than để viết, mời Tô Hàng bên trong. thuyền người ngoài m a u cút phần đề chữ là hổ phách tô hàng vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười chỉ vào tấm ván gỗ lại vừa chỉ vào mình gật đầu mạnh một cái dã nhân cũng không phân biệt được dù sao thì nàng ta nói thì phải làm lập tức đưa tô hàng cùng tiến vào man hoàng tìm hổ phách trong lúc đợi gặp hổ phách tô hàng mới hiểu rằng nàng hầu như đã trở thành nữ hoàng đế ở chốn này rồi dã nhân thủ hạ vô số đối với nàng sùng bái như thần thánh thành thật mà nói hổ phách cũng tốt tống dương cũng được Thậm chí ngay bản thân t ô hàng lúc ly biệt hồi đó đều không ngờ rằng nàng một ngày nào đó nàng có thể quay lại, hổ phách lưu lại ở chỗ dã nhân thiên n h ư n này cũng chẳng qua là miêu sự tại nhân, cứ tận tâm tận lực mà làm. Mà thôi, hai nữ nhân đều là những tài nữ kỳ lạ ở coi đời này, quan hệ trước đây rất tốt, bây giờ gặp lại hiển nhiên là có một niềm vui sướng. Nói chuyện với nhau, có lẽ cũng là đủ mấy trăm cân rồi, nhưng lúc hổ phách đang nghe tống dương lại có con trai rồi thì càng cười lớn không khép miệng, vui mừng rất nhiều. Trên mặt Hổ Phách còn ẩn chứa may mắn, may mà trở về đúng lúc, ta đang chuẩn bị rời khỏi c h ỗ này. Trước kia l á n h nạ, dù thời gian chung sống với nhau trên thuyền tuy ngắn, nhưng Tô h à n g cũng đại khái hiểu được tính cách của Hổ Phách, cười hỏi lại: ở đây chơi chán rồi hả? Không ngờ Hổ Phách lại lắc đầu, mất hứng nói: không phải là không muốn tiếp tục, là không thể chơi đùa nữa rồi. Khởi hành đi, cùng ta đi Nam Lý. Vừa đi vừa nói, cuộc khởi hành của Hổ Phách trong rừng rậm đã có thuộc hạ dã nhân săn sóc. nhưng lúc ra khỏi khu rừng thì đến một dã nhân cũng không mang theo nhảy xuống cang tre nàng v ấ t tay với đám dã nhân ở phía sau phía bên kia liền quỳ d ạ p xuống đất dập đầu thịt thịt bái lạy rồi lập tức đứng dậy quay trở về trốn rừng sâu hổ phách thì tay ôm bé tô và cùng với nhóm người của tô hàng cùng hướng đi đến bạch cổ lầu tiểu tô không phải là đứa bé có gì đặc biệt tất cả trọng lượng là khoảng 30 cân bằng 15 kg cơ thể gầy yếu của hổ phách ôm lấy nó mà không rời tay đủ để thấy nàng yêu thương đứa bé đến thế nào Hổ Phách là t h ư ờ n g hầu và Tả thừa tướng đều gọi là nhân vật quan trọng cần phải lưu ý. Hoa nghiêm sau khi tiếp đón nàng lập tức thông báo lên trên, nhưng khiến mọi người tràn đầy bất ngờ là chưa đầy mấy ngày, Tả thừa tướng lại hạ cố đích thân đi đến tiếp đón Hổ Phách. Trước đó Hổ Phách chưa giới thiệu thân phận đám người của tô hàng với Hoa nghiêm. Trong lúc trình báo đương nhiên không thể bỏ qua những kẻ nhàn rỗi không liên quan. Kết quả Tả thừa tướng khi nhìn thấy tô vũ, bà ngoại thái bù cùng ngạc nhiên, và sau khi biết thân phận của tiểu tô thì lại càng s ử n g sốt hơn nữa. xem ra mọi người đúng là cùng chung hoạn gọi là tình lần này trùng phùng chỉ có thân thiết chứ không tồn tại sự ép buộc sau một tràng cười t ả thừa tướng hướng về hổ phách báo cáo về bạch cổ thành lần trước hổ phách đại nhân phía trước phía sau có vô số thổ dân ta còn cùng với tống dương còn nói qua chuyện này tống dương suy đoán đã thống lĩnh toàn bộ vùng hoang dã trở thành nữ thần trong mắt thổ dân rồi tiếp lão nhân bật cười ha ha tiếp tục nói điều này người khác nghe được thì sợ hãi nhưng bọn ta đều đã hiểu biết về bản lĩnh và tài năng của đại nhân, càng nghĩ lại càng cảm thấy thực sự là còn có khả năng này. Dựa vào khả năng dùng thuốc, dùng đ ộ c đã bắt đầu liên tiếp khuất phục được vài tộc thổ dân, từ vài tộc thổ dân cũng đã thành đại t ộ c lại đã chinh phục được nhiều hơn nữa dân tộc khác, cứ thế lặp đi lặp lại, như là lăn quả cầu tuyết vậy, thuộc hạ càng ngày càng đông, địa phận càng ngày càng lớn, cảm giác cũng không tệ, ta liền không đi nữa, tự mình suy xét, không chừng còn có tê hệ thống nhất coi h ồ n g h o a n g thành lập đất nước của g i nhân cũng là một việc thú vị theo như tính khí của hồ phách đương nhiên không khiêm nhường giả bộ hoặc là tự dưng phóng đại sự việc mà có sao nói vậy đáng tiếc sau này dần dần phát hiện ra chốn h ồ n g h o a n g quả thực rộng lớn lắm nhất là lúc tìm kiếm đến chốn sâu thẳm thì phát hiện ra nơi này thật sự đáng sợ với tính cách của hồ phách lúc này che mặt nàng mà lại dâng lên một chút hoàng sợ dừng lại một lát sau mới tiếp tục nói thống nhất 10 vạn h ồ n g hoàng là chuyện không thể thì ta chỉ có thể nắm giữ một chốn cụ thể rộng bao nhiêu ta cũng không biết rõ. hồ đại nhân rất hứng thú, hoàn toàn là dáng vẻ tán g ấ u có thể chiếm được một mảnh, thống nhất cai quản được nhiều tộc g i nhân, đã là tài ba trong những việc tài ba rồi. dù sao theo như hiểu biết của ta, trên đời này có thể làm được chuyện này, trừ ra chỉ có tống dương, không có ai khác nữa đâu. đây không phải là tán thưởng hồ phách, đây là ca ngợi tống dương. quả nhiên, người mẹ đó bật cười, thần sắc khá vui vẻ, lá hổ, có lời thì nói thẳng ra đi. Không cần nói tới nói lui nữa, vòng vo nữa. Phái nữ dạo chơi trốn nhân gian, bất cứ việc gì cũng đặt ở trong lòng, nhưng đó không có nghĩa là hổ phách tâm tư đơn giản mà hoàn toàn ngược lại, có thể có ngọn nguồn lớn lao như v u Ly, có thể gây cho hiến đỉnh phiền toái vô cùng, lại cùng với Trần Phản là quan đại tông sư c h ầ n Truyền gọi là người tâm đầu ý hợp, sao là người tầm thường được? Có chuyện như thế nào mà nàng chưa gặp qua chứ? Tả t h ư a tướng ho khan một tiếng, không nói vòng vo nữa, xin hỏi hổ phách đại nhân. có thể điều động được bao nhiêu dã nhân? Tình hình hiện nay, hoàng đế hay còn không có cách nào đảm đương g á c h vác, không thể đếm được bao nhiêu chuyện đều đè nặng lên đôi vai của tả thừa tướng. Nếu như trong lòng không phải có mục đích lớn lao, thì dù cho mọi người có cái gọi là tình, cũng không có chuyện ngài ấy đích thân đến đây chuyến này. n ư u đồ của lão nhân, thì chính là nằm trong câu hỏi này, chính là trong tay của hổ phách. Rốt cuộc là điều động được bao nhiêu dã nhân hổ phách sau lần đầu tiên xuất hiện lại từ 10 vạn h ồ n g hoang? h ồ đại nhân đã phái người đến hỏi dò mỗi binh sĩ ở bạch cổ lầu, đã điều tra, chứng thực trình báo là chuẩn xác. Phía sau Hổ Phách không thể tính toán chính xác số lượng của dã nhân. Khi gặp quốc nạn, h ồ đại nhân nghĩ đến mời Hổ Phách điều động dã nhân xuất núi, giúp Nam Lý đánh trận, mà dựa vào mối quan hệ giữa Hổ Phách và Tống Dương, chuyện này cũng không phải là không có khả năng nào. Hổ Phách trả lời thẳng thắn: Ta chưa từng đến qua, không biết là có bao nhiêu người. Có điều có bao nhiêu người cũng vô ích. Nếu như có thể điều động bọn họ rời núi, cũng chẳng đợi đến lúc này mời ta. Trước đây lúc Tống Dương đang ở Thanh Dương nên chiến với mọi tộc, thì ta đã có thể đưa người xuất núi, giúp hắn đi đánh trận rồi. Dã nhân không thể xa rời sơ lâm, dù có là ta cũng không thể đưa bọn họ đi. Hồ đại nhân không cam lòng, c a u mày nói, Dã nhân không thể xuất núi, làm sao mà thế được? Theo như tôi biết, 300 năm trước quái vật ở Man Hoàng đã xâm nhập vào nhân gian, thế giới của con người tàn sát đẫm máu. còn ghi chép rõ ràng trong sử sách một cơn đại họa lớn như thế nghe vậy hồ phách đống nhiên nở một nụ cười chương 395, b ọ n mỏi l a o thái bà đã 78 t u ổ i rồi nhưng mỗi khi cười vẫn còn có nét xinh đẹp đậm chất phong tình đến cả tô hàng cũng bị nụ cười của nàng làm cho cho n v á n g nhưng thanh âm của hồ phách thì yên lặng lạ thường nói ra thì có chút khó hiểu nói với hồ đại nhân ngài chưa từng sống ở nơi man hoàng hoang vu mang dại vậy nên không biết quái vật cũng phân ra rất nhiều loại n g à i chớ mong ý muốn của g i Nhân xuất núi, có lẽ là vẫn chưa hiểu được đầy đủ. Vừa nói g i Nhân không thể xuất núi cùng bà ta, bây giờ lại nói có lẽ sẽ đến Nhân Gian. h ồ Đại Nhân đã hoàn toàn bị Hổ Phách làm cho mơ hồ rồi, lắc đầu cười g ư ờ i nói: m ờ i Hổ Phách Đại Nhân chỉ đường. Đơn giản, chính là lũ xài lang Hổ Báo và Sơn Tiêu g i Quỷ Ngự khí của Hổ Phách lấy lại v ẻ ung dung, man hoang tiếp giáp với Nhân Gian, sát biên giới man hoang. Đây là nơi ở của bọn xài lang Hổ Báo này. Người bình thường cả gan đặt chân vào địa phận của bọn chúng nhất định sẽ bị phanh thây đến thịt nát xương tan. Có điều con người cũng coi như là đại súc, luận về sức mạnh, bàn về số lượng đều không thiếu kém hơn lũ súc sinh hung dữ đó. Thế nên lũ xài lang hổ bao sống ở biên giới vùng man h o a n g đối với con người vẫn có sự kính nể, bọn chúng không dám tùy tiện đặt chân vào nhân gian. Đương nhiên ngoài sự không dám còn vì bọn chúng đối với lãnh địa của mình xem trọng vô cùng, thà rằng chết chứ không rời đi. Thế nhưng man hủ ả n g rộng lớn x ế p bao, trong chốn sâu thẳm lại còn có một b ầ y sơn tiêu giã quỷ cư ngụ, chúng nó mới là bá vương. Trước mặt chúng là xài lang h ổ báo, nhưng chỉ như là tiểu miêu, tiểu c ầ u Về phần con người, trong con mắt của chúng chỉ là bữa ăn tươi ngon mà thôi. Nói xong, người h ổ phách nghiêng về phía trước, tiến lại gần hồ đại nhân một chút nữa, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt của lão nhân, đã hiểu rõ ý của ta rồi chứ? Những năm gần đây, ta đã thu phục được dã nhân, chính là lũ s à i lang h ổ báo s ô n g ở biên giới man hoang. đi sâu vào bên trong thêm nữa, nhưng dã nhân nơi ấy lại là sơn tiêu g i quỷ, sức mạnh to lớn, tính tình nóng nảy, ăn tươi nuốt sống, quen thói giết người. bọn chúng mới chính là lũ nội giặc, là bá vương vùng man hoang. s à i lang hổ báo không phải là bọn x ú c vật, sơn tiêu g i quỷ trong ý của bà ta cũng không phải thực sự là ác quỷ, mà đích thị là man tộc đáng sợ trong 10 vạn hùng hoang, hoang vu hẻo lánh, với bản lĩnh của hổ phách và thế lực của bà ta trong man hoang mà còn không dám đụng chạm đến man tộc. đủ để thấy sự hung ác tàn nhẫn của chúng. Ngài vừa nói 300 năm trước, hồ đại nhân cuối cùng đã thông suốt hiểu rõ một chuyện, 300 năm trước đã tràn xuống giết hại nhân gian, tàn sát đấm máu khắp nơi không phải là xài lang hổ báo của ngài, mà là lũ sơn tiêu dã quỷ sống trong sâu thẳm hùng hoang. Hổ phách và dã nhân man hoang sống chung với nhau mới chỉ có vài năm. Tuy rằng ngôn ngữ bất đồng, nhưng muốn trao đổi những thông tin không quá phức tạp thì cũng không phải là chuyện khó. Hổ phách còn chưa nói hết, Ben mỉm cười. khe môi giật giật hết hồn, kỳ thực ta đến xài lang hổ báo đều không thể thu phục hết được, đại khái là một chút mà thôi. đến thời gian này năm ngoái, dã nhân ở biên giới man hoang sấp xỉ có khoảng 6 thành đều trở thành thủ hạ của ta rồi, ngoại trừ một số bộ tộc nhỏ không đáng kể ra, còn có một chi bộ tộc tạm gọi nó là đại liên minh nhé, bọn chúng cũng là do rất nhiều tiểu tộc kết hợp lại mà thành, sức mạnh không bằng chúng ta nhưng cũng không kém hơn nhiều. ta vất vả cực nhọc tốn công mất sức hơn nửa năm trời chuẩn bị để đánh một trận. tính toán đến mức tóc đã d ụ n g không ít, nói chung mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng. thế mà tuyệt nhiên không ngờ rằng, đợi đến lúc ta mang binh sĩ đến đánh mới phát hiện ra, đại liên minh đã tan thành mây khói, những người trong đó đều bị tàn sát đến cùng. khẩu khí của hổ phách bất giác nhấn mạnh hơn rất nhiều, khỏi cần hỏi, tàn sát hết sạch đại liên minh, chính là lũ sơn tiêu dã quỷ trong núi sâu đó thôi. dã nhân trong núi, trước khi giao tranh với tộc m ọ i không có chút liên hệ nào với nam lý cả. Dù Hổ Phách và Hổ Đại Nhân hoàn toàn không nói tới chuyện này, nhưng Hổ Phách là người như thế nào chứ? Khi nàng ta đã nói chuyện mà còn đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu, thì át phải có lý của nàng ta. Sau đó vài tháng, ta phát hiện ra rằng bình thường tộc mọi đều trốn ở nơi núi sâu không hiểu vì sao trở nên nóng nảy như vậy. Dần dần bắt đầu có hành động hướng ra bên ngoài. Chúng tôi đã đánh nhau vài lần, thua nhiều thắng ít. Có lẽ tình hình số lượng địch không hề nhỏ. Không có cách nào, đều là ma n tộc, nhưng sức mạnh không ở cùng một cấp bậc. đánh không lại bọn chúng. Hồ đại nhân suy nghĩ rất nhanh, đến bây giờ có chỗ nào vẫn chưa thể hiểu ra, có lẽ nào chỉ ả tranh chấp địa bàn không? Không phải là tranh chấp địa bàn, mà là kích động, tàn sát. Không biết vì sao tộc mọi lại đi ra khỏi núi sâu, đấu đá bừa bãi trên địa bàn của ta, hoàn toàn không có chút lý do nào. Hơn nữa chúng nó càng ngày càng đông, đã hoàn toàn không thể ngăn chặn được chúng rồi. Ta đã hỏi các binh sĩ, đại nạn lần đó 300 năm trước cũng là giống với tình hình hiện nay. Tuy nhiên mức độ nóng vội của tộc mọi lần này còn dữ dội hơn. Hổ Phách không chút do dự, ung dung lắc đầu, lại v ừ a thở dài ta khuyên các binh sĩ cùng ta xuất sơn, trừ phi tộc mọi đột nhiên rút lui, bằng không bọn họ ở lại chính là đợi chết. Nếu cùng ta xuống thế giới con người không những có thể sống tốt hơn nhiều, lại có thể giúp đỡ ta. Đáng tiếc thay, những cậu c h à n g đó rất coi trọng lãnh địa, không cờ hở. U đi theo ta. Chính vì như thế, ta đã xuống núi trở về. Hổ Phách đ ú n vai, trên mặt tẩn chứa nỗi niềm tiếc nuối. sắc mặt của hồ đại nhân trở nên tái nhợt rồi vẫn còn chưa hiểu một chuyện nam lý có dã nhân mọi tộc ở rừng thảm sát biên giới ba loại tộc nói cách khác là ranh giới phân định r c h rồi dã nhân trước sau đối với hai bên d ư ờ n g như vô hại đặt ở giữa như một miếng đệm để hòa hoãn xung đột nhưng sau khi tộc mọi phá vỡ cái miếng đệm đó liệu có tiếp tục tấn công vào nhân gian thế giới con người không 300 năm trước dã thú hung ác làm loạn lần đó có lẽ nào lại tái diễn c h ă n g nếu đúng là như vậy thì dựa vào nam lý hiện tại là dựa vào cái gì để phòng chống cơn đại họa này đây? Nếu đúng là như vậy, thì chỉ còn lại bốn chữ Thiên Vong Nam Lý, Nam Lý Diệt Vong là ý trời. Bà ngoại tấm lòng tốt bụng, cất tiếng dịu dàng an ủi hồ đại nhân. 300 năm trước ở sâu trong man hoang núi lửa phun, đến đại yến cũng có thể cảm thấy được chấn động ở đâu, nhìn thấy được cả khói dày bốc lên từ phương nam, vì thế ác t h ú mới kinh sợ, chạy khỏi ngọn núi xuống quấy nhiễu nhân gian. Tuy nhiên gần đây không hề nghe nói đến xảy ra thiên tai gì đáng sợ. có lẽ t ộ c mọi chỉ là kích động một trận rồi không sao hết, không chắc sẽ tràn vào nhân gian. Những lời nói như này có lẽ an ủi hồ đại nhân rồi, nhưng ngài không nói gì, chỉ gật đầu với l a o l a o bà ngoại, gọi là cho phải phép lễ độ thôi. Nhưng sau một hồi trầm tư suy nghĩ, ngài đột nhiên cười phá lên, không thấy nhẹ nhõm chút nào, k h ỏ e mắt nhíu lại. Bà ngoại bị lão nhân cười đến mức sợ nổi ra g à nhìn về phía tô hàng như cầu cứu, người phía sau phất tay, tỏ ý rằng bà không cần lo lắng, tiếp theo mở miệng nói sang chủ đề khác. nói với hồ đại nhân chuyện gặp phải trên đảo, toàn bộ thể giới tô hàng đều không coi trọng, chuyện loài tộc mọi nào xâm chiếm nàng cũng không hề quan tâm, thì trái lại việc đích thân tìm quyển thiên thư sách trời khiến nàng tò mò hơn nhiều, muốn mời hồ đại nhân tìm giúp xem sao, xem ở đất nam lý này có cao nhân nào biết văn tự cổ hay không. dây truyền ngọc cổ quái là biểu tượng cho hồng thái tổ mật sử, chuyện này tống dương biết, hiểu rất rõ, nhưng hồ đại nhân không hiểu, đương nhiên là không thể liên tưởng đến m ư u kế của hồng thái tổ. nghe xong thì lắc đầu. Giải văn tự cổ quái là một môn học vẫn ít gặp, những học giả của lĩnh vực này thì lại không có tiếng tăm gì. Đến nay tai họa của đất nước g ặ p xuống, không biết là bao nhiêu chuyện lớn nhỏ đang chờ hồ đại nhân lao tâm khổ trí, thì còn lấy đâu ra sinh lực để giúp tô hàng đi tìm một chuyện vớ vẩn không liên can đến mình? Có điều là vì nể mặt tống dương, ngài không dám trực tiếp nói lời khước từ, mà dùng cách khác. Cũng là vì quan hệ với tống dương, hồ đại nhân không đồng ý thì thôi. nhưng nếu đồng ý rồi mà không làm thì xem ra lại không đủ tình bằng hữu rồi, lao nhân trong lòng tê nhủ nên ánh mắt ngài chuyển hướng nhìn về hồ phách. lao nhân khá i à o hoạt, hắn biết rõ rằng hai nữ nhân đã gặp nhau từ sớm, cũng có thể đoán ra lão yêu tinh có lẽ đã xem qua sách trời của lão yêu tinh kia. nếu hồ phách có thể hiểu được, thì bây giờ tô hàng cũng không đợi nào đến tìm ngài nhờ giúp đỡ. mà hiểu biết của hồ phách về thiên hạ thì có ít gì, đến nàng còn không biết thiên thư sách trời. Thiên hạ e rằng cũng chẳng có mấy ai có thể hiểu được. Chỉ đợi Hổ Phách lắc đầu một cái, Tạ Thừa tướng liền nói ra nỗi khổ rất rõ ràng, thấu tình đạt lý, sau đó chối từ chuyện này. Quả nhiên, Hổ Phách lắc đầu nói, tập sách này ta đã xem qua, đọc không hiểu. Nhưng những chữ viết đó dường như có vài nét tương đồng nào đó với sách viết của đạo gia. Tốt nhất là có thể tìm vài đạo sĩ có học thức đến xem. Nam lý là nước theo đạo Phật, đạo sĩ ít thì không ít. trong đó phần lớn đều là những thầy cúng lang thang khắp các làng xã lừa tiền mua thuốc số còn lại cũng đều không có gì gọi là tài ba hồ đại nhân cười gượng lắc đầu đang nghĩ cách thuận tiện để từ chối chuyện này đung nhiên một ánh sáng lóe lên nếu là đạo sĩ từ thời viết sách cổ bên cạnh tống dương có một cao nhân nói không chừng hắn có thể hiểu được ngài nói là hỏa đạo nhân sao hồ phách cười lắc đầu rằng bản lĩnh phóng hỏa của hắn thôi không nói tới còn về học thức chính thống đạo nho thực sự không đáng nhắc đến hắn ta không được Không phải là hỏa đạo nhân, là quỷ cốc tử, thầy tướng số kia. Quỷ cốc bên ngoài thì thanh cao kỳ thực n h ắ c gan. Nghe nói hồi đó nếu không phải là tống dương kéo hắn nhập hội đi phóng hỏa thì hắn đã chạy rồi. Tuy rằng đánh nhau xong, hắn và hổ phách ngồi chung một thuyền. Thời gian sống chung không ngắn, nhưng đối v ị lao yêu bà này, quỷ cốc xưa nay luôn trốn rất xa, dường như chưa có giao thiệp gì cả. Hổ phách cũng biết hắn có khả năng nắm hương gió, đoán thời tiết, còn về những cái khác hoàn toàn không biết rõ. thế nhưng hồ đại nhân và quỷ cốc qua lại rất nhiều hiểu rõ toàn diện biết rằng gã mù tuy vẻ ngoài chỉ như người bình thường nhưng trên người có bản lĩnh của chính kinh đạo gia huyền môn tả t h ư a tướng giải thích mấy câu về bản thân quỷ cốc tô h à n g và hồ phách đều tỏ ra hứng thú đồng thanh nói người này bây giờ ở đâu tiến t ử bình tả t h ư a tướng đáp gã mù chu nho người lùn và một nhóm người trong phong ấp ban đầu đều định theo nam hỏa cùng đi chém giết đến cao nguyên Nhưng Tống Dương sau khi gặp đứa bé sứ quyết định chống lại Đại Yến, chiến sự tương lai cũng sẽ vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Giống nhóm La Quan, Thể Thượng Ba Hạ cùng ở bên không có vấn đề gì to tát, nhưng một số khác thì không thể giúp được nhiều. Chúng không có bản lĩnh quá kiên cường để tự mình bảo vệ đồng đội thạch cổng nên đuổi theo đại quân nữa, đều cùng với Trấn Tây. Vương trở về Nam Lý, Gã Mù và người lùn cũng ở trong đó. Sau khi về nước, Gã Mù và Chu Nho không đến Vượng Hoàng t h à n h tụ hợp với công chúa, quân chúa. bọn họ viện lý do là danh tính bất tiện. Trước đây hai anh em là từ Hoàng Thành lén lút lẩn trốn vào phong ấp của Tống Dương, tự mình bôi đen thân phận mệnh quan triều đình, trở thành phụ tá của Tống Dương. Kỳ thực chuyện đã lâu như thế, sau này cũng xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Hồi đó ngay cả Phong Long Hoàng Đế cũng trở thành Tiên Sinh Lý Đại, thì đâu có ai để tâm đến danh tính của hai bọn họ. Nguyên nhân đích thực khiến hai anh em không trở lại Phượng Hoàng Thành là nghe nói Đại Yến sắp đánh Nam Lý rồi, t h à n h Phượng Hoàng chẳng bao lâu sau sẽ biến thành nơi nguy hiểm. bọn họ mới không bằng lòng đi, thế nên quỷ cốc và chu nho liền đi thẳng đến cao nguyên yến tử, phong ấp đã sớm trở thành mảnh đất khô cằn, nhưng sau khi đại hỏa l ù i tàn, cất một cái lều như cũ n g là có người ở, điểm mấu chốt là chỗ này khoảng cách với núi lớn rất gần, lúc hai anh em muốn chạy nạn thì quá sức thuận tiện. Hiện tại ở cao nguyên yến tử cũng không phải chỉ có hai bọn họ, phong long và thái giám, thị vệ của người cũng ở đó. Những chuyện chính sơ lược đã nói xong, tả thừa tướng không muốn lưu lại lâu, đứng dậy nói với hổ phách. Tô h à n g Vạn Tuế và Trấn Tây Vương đều đang đợi tin tức của ta, không dám lưu lại thêm nữa, đến giờ phải đi rồi. Sau đó trao hỏi, giao phó vài câu, Tả Thừa tướng cũng sắp xếp một đội binh mã hộ tống hai nữ nhân, liền cáo tử ra đi. Trước khi khởi hành, lão nhân còn nói riêng với Hổ Phách vài câu, sơ dung, tiểu phất thường hay nhắc đến mọi người, hai đứa nha đầu đều đợi để dâng trà cho ngài thôi. Đáng tiếc là tình thế hiện nay quá rối ren, sức khỏe của Trấn Tây Vương cũng không tốt. hai đứa nó đều ở bên chăm sóc cho phụ thân nên lần này không đi cùng với ta nhất định bảo ta phải gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ngài lại còn xin ngài đừng chê trách câu nói xem ra thật đúng phép tắc hồ đại nhân thực ra là đang từ biệt tô hàng hai người vợ khác của tống dương đều không ở cao nguyên yến tử nàng đi chuyến này không ngại không cần lo lắng chạm mặt trong tình huống khó xử lão hồ ly thì đến cuối vẫn là lão hồ ly suy nghĩ rất nhiều chu đáo mọi mặt chỗ cao nguyên và đông thổ giao giới có một cửa quan hùng vĩ hùng quan chặn đường. Tống Dương ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn ra xa về phía tận cùng của cửa quan hùng vĩ, vương kỳ của đại yến trên thành lầu đang phấp phới trong gió. binh sĩ nam hỏa n g ậ m một c à n h c â y tiếng võ ngựa l ặ n g l ặ n g tiến vào. bọn chúng đã rời khỏi lãnh địa mặc thoát rồi, khoảng cách biên giới nước yến xa chỉ gần t ớ c quân bao cuối cùng đã xác nhận được hành tung của kẻ địch đã nằm trong tay kim mã rồi. đại quân nước yến đang hùng dũng hành quân gấp lên cao nguyên, toàn lực tiến mạnh về phía chiến trường nhân khách. bây giờ đã cách xa điểm bọn chúng xuất phát. cửa quan hải hùng vĩ này cách xa diệu v ợ i dù cho có đôi cánh ở bên sườn chân cưỡi tường vân đám mây may mắn cũng chẳng thể nhanh chóng trở về tương cứu kim mã đang cười nhận được quân báo gật gật đầu với nguyên soái t ố n g dương hiểu ý vung tay một lần tiếng x é gió phân p h ậ n nam hỏa không ẩ n n ú p nữa nghìn vạn gậy đại cờ đồng loạt dựng thẳng lên t ố n g dương vung tay lần thứ hai k è n lệnh trong quân liền phát lên không dứt làm cho chống n g ự c của quân sĩ ở mọi nơi càng mạnh thêm lần vung tay thứ ba toàn quân tướng sĩ nhất loạt gầm lên một chữ giết một chữ dung trời, thị lực của Tông Dương khác thường, chàng nhìn rất rõ ràng. Quân Yến hoảng loạn chạy khỏi hùng quan, quan trên thì hốt hoảng c u ố n c ù n g từng giờ từng khắc đều có có quân báo chuyển về thuộc địa phụ cận hoặc là thực lực yếu kém, hoặc là án binh không dám làm bừa, hoàn toàn không có đội quân nào có thể đột phá cửa quan. Nhưng đội quân trước mắt này tác phong chỉnh tề, quy mô to lớn, bọn chúng là chui ra từ chốn nào vậy? Lúc phát tay lần thứ tư, Tông Dương bật hơi thành tiếng, cười lớn truyền lệnh, đám ác quỷ xuất hiện đi, rất nhanh. t ế n Tốt nhìn rõ trên tường thành cờ hiệu của quân địch như nước hồ chảy xuống, bởi vậy sắc mặt của quân sĩ canh phòng ở hùng quan trở nên càng thêm kinh hãi. Hóa thân thành ác quỷ của Nam h ỏ a đến giờ luồng sức mạnh dũng mãnh nhất của Nam Lý đã xuất hiện. căn cứ vào định sẵn bố trí điểm đột kích của người hiến vào thành cao ở hùng quan, người Nam Lý từ cao nguyên tràn xuống g i ế t c h ó c thì người hiến đánh không lại, chính là thời điểm nhiều sai sót sơ hở. Nam h ỏ a thời gian cấp bách, không tốc chiến tốc thắng không được. nếu như không thể đột phá được hùng quan kịp thời thì còn nói gì đến làm loạn đại yến sau này nữa đánh công kiên kiệu đá trọi đá tuyệt không thể cứu vãn được chỗ đất trống từ lúc h ừ n g sáng bình minh đến tờ mở sáng hôm sau 12 giờ sau vương kỷ nước yến treo cao trên thành lầu đã bị chém rơi nam hỏa lần đầu tiên bị thương vong nghìn người miễn cưỡng thu quân về nơi họ xuất phát không phải hùng quan không đủ kiên cố không phải người yến hèn yếu vô dụng nhưng quân chủ lực của bọn chúng đã hành quân đi nhân cách cảnh vệ trong thành thì đương nhiên là có điều quan trọng hơn là địch đến mà không có chút dấu hiệu nào, bất ngờ lại dũng mãnh, quân canh gác trở tay không kịp, không bắt tù binh, l ạ n h lùng chém giết. Sau nửa ngày, Nam h ỏ a đã thực sự đặt chân vào đất tiến, hướng về phương đông tuyệt trần mà đi. Người nào đều cũng kiên quyết tiến về phía trước, phía sau đại quân lửa lớn bước lên cuồn cuộn, hùng quan đã biến thành một biển lửa rồi. Từ khi Hồ đại nhân từ biệt m à t í n h sau 20 ngày, nhóm Hồ Phách đã đến Cao Nguyên n h i ế n Tử. Hồ Phách đột nhiên đến thăm, Quỷ Cốc vô cùng bất ngờ. Khi nghe nói vị yêu quái này đặc biệt đến tìm mình, gã mù vừa ngạc nhiên lại có thêm chút thấp thỏm không yên. Chợt nghĩ đến tính khí vui buồn thất thường của đối phương, giết hại vô tình, hắn liền đau đe ẩu dữ dội, không dám đi gặp, lại càng không dám không gặp. Gã mù dùng con mắt trắng đưa mắt ra hiệu với chú nho, người này chung sống với hắn đã lâu, đại khái có thể hiểu được ý tứ của hắn. Đứng dậy c h a y đi, đợi đạo sĩ đi rồi, kẻ mù chỉ đến gậy dẫn đường, run cầm cập đi theo binh sĩ đến báo tin, cùng đi đón tiếp hổ phách. kỳ thực, hổ phách nào có đáng sợ đến thế. Sau khi nhìn thấy liền bật cười ha ha chào hắn, tô hằng cũng mang theo theo bà lão để gặp mặt, lại còn kéo tiểu tô đến trước mặt, mời kẻ mù sở sở tướng mạo, tướng tay. Tiểu tô lần mò từ trong túi gáo ra một thanh sô cô la, nhét vào tay của quỷ cốc, không biết đứa bé là thật lòng mời khách hay là hối lộ, để kẻ mù nói ra nhiều điều hữu ích nữa. Kẻ mù l ò a vẫn còn chưa biết nó là con trai của t ố n g dương, có điều cũng có thể hiểu rằng mối quan hệ giữa đứa bé này với tô hằng. và hổ phách không hề đơn giản, tùy tiện dò lần rồi thì sau chỉ có thể nói những lời tốt đẹp. thế nhưng quỷ cốc lại đâu biết rằng hổ phách cũng đã từng tinh tu mệnh lý, b ó i toán tướng số, lại là người thạo nghề ở phương diện này. lúc nàng lần đầu gặp tống dương trước đây, còn muốn phê cho chàng tắm c h ữ bây giờ quỷ cốc nói sằng nói xiên, làm sao qua mắt nàng được? nhưng thật ra hổ phách không tức giận, chỉ lắc đầu nói, ngươi cứ tính toán kỹ đi, không cần băn khoăn điều gì, để bọn ta xem xem bản lĩnh của nhà ngươi. Không có cách nào lừa dối được, quỷ cốc không dám nói b ữ a Thực sự kỹ càng tỉ mỉ tính cho tiểu tô một quẻ. May mà tướng số của đứa bé không t ồ i cả đời bằng phẳng, vui vẻ hạnh phúc không phải ưu sầu, nhưng không phải lo lắng chẳng may nói ra ác ngôn chọc giận đại nhân. Kẻ mù vừa lần mò, vừa nói lại nhải, vừa phán lại vừa giải thích, những điều hắn đoán ra d ư ờ n g như tất cả đều khớp với điều hồ phách từng đoán. Hồ phách và tô hàng nhìn nhau mà cười, tiếp đó cười với quỷ cốc nói rằng, quả nhiên rất có lề lối, người rất giỏi. ta và tô hàng có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp. vào đúng lúc này thì chu nho đạo sĩ khoác áo choàng lớn màu đỏ vội vã chạy tới, trên mặt tươi cười rạng rỡ. từ xa xa đã gọi nhóm người hổ phách, tô hàng, lao bà, theo sau hắn là lý đại, lý nhị, lý tam. khỏi cần hỏi, chu nho đã gọi cứu binh đến giúp kẻ mù rồi. thời gian phong long ở tại cao nguyên yến tử không ngắn, luôn gặp gỡ hai kỳ sĩ này, quan hệ giữa mọi người cũng không tồi. đương nhiên hổ phách muốn giết người phong long chỉ có thể tránh mặt đi, nhưng phía sau lý đại. còn có Lý nhị hai thanh đao kiếm, có gã Lý che chắn ở đây, không tha cho kẻ khác lô mãng trước mặt v à t Tuế. Phong Long không biết tính toán của hai kẻ kỳ sĩ, ngài mấy lần nghe nói trước đây Hổ Phách là kỳ nhân đương thời, và biết là nàng từ Man Hoang trở về, trong lòng hiếu kỳ muốn đến nhìn xem sao. Nhưng sau khi gặp mặt, hai nữ nhân rõ ràng không khiến Phong Long hết hồn như đứa trẻ kia, người ngạc nhiên cười rằng, tiểu tử này dung mạo sao mà giống Tống Dương đến vậy? Tiểu Tiểu Tô lại mò ra được một thanh sô cô la tặng cho Vạn Tuế ra. Chương 3 9 t h n t h ô n g phán. Đối với mối nghi hoặc của Phong Long, Tô Hàng chỉ cười, không trả lời gì hết, nhưng không phải là nàng cố ý che giấu. Có điều danh tính của đứa trẻ, mối quan hệ giữa Tống Dương và bản thân nàng, thì trước mặt nhóm người hỗn tạp này không thể nói được. Dắt Tiểu Tô về bên mình, Tô Hàng nói với q u ỷ Cốc, đến lần này chính là muốn hỏi xem ngươi có biết loại chữ này không. Rồi nàng gật đầu với Lao Lão, bà mụ. Người phía sau tháo ra gói đồ. lấy từ trong ra một tấm gỗ q u ỷ c ố c là kẻ mù nhìn còn không được thì nói chi đến việc nhận ra là loại chữ nào. Việc này tô hàng, hổ phách từ sớm đã lo liệu rồi. Trên đường đi đồng thời đã khắc những chữ cổ quái này lên v ă n gỗ, giờ đây đang cầm ra đưa cho gã mù sở. Chỉ có điều là chữ của thiên thư thật quá phức tạp và lại mọi người không chắc gã mù xem là nhận ra ngay, nên tấm gỗ đã khắc chữ chuẩn bị không nhiều. n h ư n g số chữ trích ra từ thiên thư cũng đã được phân nửa. Gã mù nhận lấy tấm gỗ. vươn tay ra sợ thì sắc mặt liền thay đổi, càng lần sợ tỉ mỉ kỹ càng hơn, thì hai con mắt trắng dã đảo liên hồi. hắn mỗi khi nào gặp phải chuyện lớn cần suy xét thì bộ dạng đôi mắt nhìn trời đều như vậy. chỉ nhìn dáng vẻ của gã mù là có thể hiểu rằng hắn đã phát hiện ra điều gì đó. trong đôi mắt của tô hàng ánh lên niềm thích thú, truy hỏi rằng thế nào, có nhận ra nó không? gã mù không đáp, chăm chú dò lần tấm gỗ, s ờ từng chữ, lại s ờ đi s ờ lại rất nhiều lần, cuối cùng dừng tay. vẻ mặt kinh ngạc mà lại h ồ n g h i hỏi tô hàng những chữ này ở đâu ra. tô hàng cũng không giấu diếm, sau khi nói vài câu, lão lao liền tình nguyện tiếp tục câu chuyện, thay hàng tỷ nói tiếp. theo như xuất thân, theo như tính cách, l a o lao kể câu chuyện không nhanh cũng không chậm t ư ở n g tận mọi chuyện chu đáo mọi mặt, đã kể hết toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. ngay cả đến dự tính ban đầu tô hàng lên đảo muốn tìm thổ dân cần dây truyền ngọc châu cũng không bỏ sót. rất lâu, lão lao cuối cùng đã nói xong câu chuyện rồi. còn không đợi gã mù hỏi thêm, Lý Đại Tiên sinh ở bên cạnh đã ngạc nhiên mãi, liền c ấ p lời trước hỏi về mối liên hệ giữa tín vật dây truyền Ngọc Châu và mật sử của Hồng Hoàng Đế. Lần đó trong đám người ai ai cũng kinh ngạc vô cùng, t ô Hàng hóa ra lần này lên đảo mới hiểu, đến thăm viếng mới biết, rõ ràng vết tích còn lưu lại là của Hồng Thái Tổ. Quỷ Cốc Tử cười nhạt không dứt, h è n chi ban đầu chúng tôi còn thấy khó hiểu, đệ tử thông phán cớ làm sao mà không nhìn thấy nữa, đã nhiều năm như vậy mà không có chút tin tức. Hóa ra là vong mạng trên cô đảo rồi, Hổ Phách tỏ ra rất hứng thú, nói, đệ tử thông phán là gì? Nói cặn kẽ một chút phải rồi, trước tiên, những chữ này rốt cục là có nhận ra không? Nhưng thật không ngờ là yêu cầu đơn giản như thế lại khiến quỷ cốc ngẩn người ra, sắc mặt trân trừ, miệng giật giật cuối cùng không nói lấy lời, chỉ lắc lắc đầu thôi. Đến nước này thì ngay cả hỏa đạo nhân cũng không thể nhẫn lại được nữa, cao mày hỏi, có cái gì thì nói đi, liên quan đến chuyện không vui vẻ thế à? chẳng lẽ trên đó là thiên cơ không thể tiết lộ đúng thật là thiên cơ thì cũng là người khác viết ra đọc lên thì cũng không sao cũng không bị trời phạt đâu quỷ cốc ho khan một tiếng gắng sức lắc đầu không phải là tôi không nói càng không phải là thiên cơ gì mà làm mà là những chữ này là thuật truyện đạo ra thời cổ không có ý nghĩa gì cụ thể cũng không phải là không có hàm ý chỉ là không thể giảng ra được gã mù càng giải thích mọi người lại càng thêm mơ hồ hổ phách cũng không nóng nổi têu mọi người ngồi xuống gửi với hắn nói rằng cũng đâu phải vội, cứ kể từ đầu đi đệ tử thông phán trên đảo là người như thế nào. Khẩu khí của gã mủ chấm lại, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, thì mở miệng mấy trăm năm gần đây nhất, Phật pháp h á n ra t h ị n h hành, cho dù là Nam lý hay Đại Yến, các triều đại quân vương đều tôn phật chuất đạo, chiều hướng chung cứ diễn ra như thế, sự suy thoái của môn phái quỷ cốc cứ thế dần dần mai danh nhận tích dù không đến nỗi thất truyền nhưng cũng chỉ còn là t h o i thoát chút hơi tàn thôi. Điều này không có gì khó lý giải. Tri thức của môn phái Quỷ Cốc sâu xa huyền ảo không cùng, phải là đệ tử có thiên tư thông minh lắm mới có thể hiểu được. Trong hoàn cảnh đó, bách tính đều tin Phật, sùng Phật, chẳng có ai nguyện đi làm đạo sĩ. Quỷ Cốc đến truyền nhân đã khó tìm, còn muốn thu nhận đệ tử ưu tú lại càng khó hơn nữa. Có thể duy trì đến hiện tại, còn không bị đóng cửa chặt đứt hương hỏa đã được xem như là một kỳ tích rồi. Tuy nhiên hiện tại không được. Nếu như ngược dòng tìm hiểu, lịch sử đạo gia của Quỷ Cốc quả thực là dài lắm, sắp xỉ 2.000 năm kế thừa. so với thần tông, mật tông đều lâu dài hơn rất nhiều. Theo như gã mù được biết, môn phái đạo ra khoảng nghìn năm trước, học thức bản môn dần dần chia thành hai phái, một phái chính là quỷ cốc của hắn, một phái khác mà hắn vừa nói đến là thông phán. Hai phái thì đều có sở trường riêng. Nếu để phân biệt thì đệ tử phái thông phán thiên về tùng, còn sở trường môn đồ phái quỷ cốc chúng tôi thì gọi là hoành. Quỷ cốc chỉ nói xuông như vậy, người khác nghe đều không hiểu, nhưng ngược lại hổ phách có lẽ hiểu được ý tứ của hắn. chữ tung mà gã mù nói là chỉ quá khứ, tương lai, còn về h u n h thì là chỉ thiên địa phương này cho đến hiện giờ hiệu là đệ tử phái thông phán thì chú trọng nghiên cứu thời gian, còn đệ tử quỷ cốc thì tính toán tỉ mỉ về không gian. tung cũng tốt, mà h u n h cũng được. thứ mà đệ tử hai phái nghiên cứu đều là xây dựng trên nền móng của đạo gia huyền học, với tri thức môn vật lý cao thâm của tô hàng trước đây thì cũng có nét tương tự, nhưng tuyệt đối không phải là một. liên quan đến lý luận về sự khác biệt và chủ yếu giữa hai phái. Quỷ Cốc chỉ nói sơ qua thôi, lại tiếp tục kể tiếp câu chuyện. Nhất phái hai hệ học vấn vốn di tung hoành ngang dọc là một kết cấu rất tốt đẹp, nhưng có người át có l o ạ n tử, kẻ làm loạn, cục diện dâu có tốt mấy thì cũng không tránh được nhân h ọ a h ọ a do người gây ra, không biết từ bao giờ giữa đệ tử hai phái đã bắt đầu nảy sinh tâm tư so bì đúng sai, tranh làm chính phái, từ tranh luận kịch liệt biến thành võ đấu. Học vấn dâu có giỏi cũng không lớn hơn năm đấm, học thức có tài ba đến đâu cũng không tránh được thanh đao đương nhiên. Những chuyện này từ miệng của kẻ mù quỷ cốc nói ra, những kẻ khiêu chiến ban đầu nhất định là đám đệ tử thông phán đó. Chuyện cũ đã qua đâu thể ngược dòng tìm hiểu? Từ hổ phách đến tô hàng cả đến đám người lý đại đều không có ý tranh luận phân định đúng sai, chỉ duy có Lão Lão tinh ý, nhìn thấy gã mù càng nói càng tức giận, Lão Lão gật đầu một cái đám đệ tử thông phán quả thực là chẳng ra sao cả. Tiểu Tô thường bắt trước Lão Lão và mẫu thân, vừa nhìn thấy Lão Lão an ủi gã mù, cậu bé lại lấy ra một thỏi sô cô la đưa cho hắn. Quỷ Cốc và Thông Phán từ đồng môn biến thành kẻ thù, hai phái dù cũng chẳng có mấy người nhưng hễ gặp mặt là liệu mình đánh giết. Để đến sau này phái Thông Phán đột nhiên mất tích không thấy nữa, đệ tử Quỷ Cốc vẫn còn luôn luôn đề phòng, lo lắng không biết đối phương lại đang dở mưu m ô gì, không ngờ rằng bọn họ đều được Hồng Thái Tổ chiêu mộ đến đảo ở nước ngoài làm việc rồi. Sau khi được Phong Long và Kẻ Mù giảng giải về việc gặp phải đệ tử Thông Phán, trong mắt đám người tô hàng thì lại càng rõ ràng hơn nữa. Từng đời từng đời đệ tử ở sâu trong một hòn đảo biệt lập gần như là đoạn tuyệt với thế gian, ở trung thổ gió dục mây v ẫ n thế cuộc biến đổi không ngừng. Đến đời đệ tử thứ 10, đoán chừng là Hồng Thái Tổ đã bí mật cắt đứt kế thừa, không có ai quản hòn đảo đó nữa. Càng lực cười là khăng khăng là đời đệ tử thứ 10 đã tính ra được kết quả cũng chẳng thoát được. Bốn chữ tạo hóa chơi chơi. Đến bây giờ, dòng suy nghĩ của kẻ mù cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Chủ đề câu chuyện thoát cái lại trở về thứ vừa sờ được trên tấm gỗ vừa nãy. chữ trên tấm gỗ kỳ thực không thể coi là chữ, chúng là là thôi coi là ký hiệu đi. Mỗi ký hiệu đều có rất nhiều hàm ý, biến hóa không có quy luật, chủ yếu là phải nhìn trước sau xem tổ hợp thế nào. Với lại những ký hiệu này cũng chỉ có đệ tử chính tông quỷ c ố c chúng tôi hoặc thông phán mới có hiểu được. Chúng tôi dùng nó để tính toán. Những ký hiệu này gọi là thuật phụ, các người thì cứ gọi là thuật thức là được. Rồi trên thực tế chúng đích thị là thuật thức cái này cũng giống như là tứ nhất nhị mười nhị bốn nhị cộng thành năm. Phép tính bằng bản tính gỗ thời xưa, người biết dùng bản tính nghe xong liên hiểu. Người ngoài thì dù cho nghe thế nào cũng không thể hiểu đích xác ý nghĩa. Lời nói cuối cùng của lão đạo đúng là bí quyết mèo tính bằng bản tính. Từ đó lấy ví dụ, những ký tự kỳ quái được trích dẫn trên tấm gỗ, hắn rất khó để giải thích được hàng nghĩa, bởi vì những chữ đó theo như cách nói của chính tô Hàn thì dứt khoát là những phương trình, chính là quá trình tính toán đ ê m số. Quái tự là thuật phụ chỉ dùng trong nội môn phái. Quỷ cốc Và thông phán tuy đã phân làm hai phái nhưng có cùng một nguồn gốc. Lúc mở rộng diễn giải vấn đề khó khăn thì đều dùng đến loại thuật phù này. Kẻ mù cuối cùng thì đã nói xong lý do rồi. t ô h à n g cầm Thiên thư ra, mở các trang rào rào. Như thế, quyển sách này viết chỉ là một chuỗi những thuật thức. Những đệ tử thông phán p h ụ mệnh Hồng Thái Tổ, rốt cuộc là muốn tính toán ra cái gì? Đến người thông minh cũng khó tránh khỏi hỏi những vấn đề ngu ngốc. hướng Hồ t ô h à n g làm sao gọi là thông minh trên mặt kẻ mù tỏ vẻ cam chịu, đôi tay mở ra. cái này có lẽ không thể suy đoán, nhưng xem thiết lập của đảo, xem sao bài toán, bọn họ có lẽ là đang tính chuyện tương lai. đây thì là khả năng đặc biệt của đệ tử thông phán rồi. những điều thật vô nghĩa, tô hàng vẫn không nản lòng, lại hỏi, nếu như xem toàn bộ ký hiệu của thông phán, thì có thể suy ra bọn chúng đang tính toán cái gì không? đệ tử hai phái đều có sở trường riêng, nếu muốn vùng lên, khả năng của thông phán so với quỷ cốc cũng chẳng thua kém chút nào. kẻ mù không dám ôm đ ồ m nhiều việc, đáp lại đúng sự thật. Theo đuổi thuật phù của bọn họ, tôi thì có thể suy tính thử xem, có điều không chắc chắn, có kết quả ngài cũng hiểu đấy. Tuy rằng có cùng nguồn gốc, nhưng khả năng của hai phái khác biệt rất lớn. t ô hàng hiếm khi tìm được một sự việc khiến bản thân nàng cảm thấy hứng thú, nếu như buông tay luôn thì bất luận thế nào cũng có chút tiếc nuối. Nghe gã mù đồng ý giúp đỡ trang chủ đại nhân vui mừng, không thể k h á c được, tiểu tô lại tặng một thỏi sô cô la. Quỷ c ố c thật là may mắn, liền một lúc được ăn ba thỏi sô cô la, lần này cuối cùng hắn không nhịn được. vừa a n nở vừa hỏi thứ gì mà ăn ngon thế chuyện kế tiếp thì đơn giản rồi tiên sinh lý đại hào hiệp giúp đỡ tạm thời đưa lý nhị cho đám người của tô hàng n g lý giật phong viết chữ tỉ mỉ việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay chỗ phiền phức chỉ nằm ở thuật phù phức tạp vô cùng lúc khắc chữ át phải làm tới chuẩn xác không chút sai sót nếu không thì chữ sai cả trang thì kẻ mù làm sao có thể tính ra chính xác được về phần gã mù sau khi hắn s ở được trang đầu tiên của bản khắc gỗ sắc mặt liền tỏ ra xanh thấm không cần phải hỏi biểu thức số học trên tấm gỗ không phải phức tạp bình thường ba ngày trôi qua rồi gã mù vẫn còn ôm lấy tấm gỗ đầu tiên con mắt trắng đảo đảo liên hồi vắt óc suy nghĩ rồi lúc đó tô hàng cuối cùng cân nhắc rất lâu hỏi thử kẻ mù tấm gỗ đều là biểu thức số học quá nhiều câu hỏi nhàn chán kẻ mù không để ý đến nàng tô hàng thì cho rằng hắn ngầm chấp nhận cố chấp nói t h ô n g phán phụng lệnh của hồng thái tổ từ đời này qua đời khác ở trên đảo xem sao tính toán Nhưng lẽ nào bọn chúng định cầm một đống biểu thức số học này về báo cáo kết quả? Phía trước có dạng thức thì không thành vấn đề thì giống như là một thêm một thêm một lại thêm một. Tiểu Tô lập tức x ò e đầu ngón tay ra, giúp mẫu thân tính toán, cuối cùng tính ra một chữ tứ. Tính đúng. Tô Hàng dạy đứa bé không chậm trễ, g ư ợ c Tiểu Tô ư y n g cao, cầm ra một thỏi sô cô la tự khao bản thân. Tô Hàng quay trở lại vấn đề, nói với người ở bên cạnh, đằng trước biểu thức số 1 cộng một dài như thế nào thì không vấn đề gì. nhưng có lẽ không thể chỉ liệt kê ra dạng thức rồi để cho vạn tuế ra tự mình tính toán sao cuối cùng chắc chắn phải có kết quả mới đúng một câu nói làm b ừ n g tỉnh đoàn người đang mơ từ hổ phách cho đến vạn tuế đều có vẻ mặt dở khóc dở cười lúc trước mọi người đúng là ngốc nết quá rồi kẻ mù thì thẳng thắn hơn dùng sức ném mạnh tấm gỗ đã dày vào hắn suốt 3 ngày ba đêm qua trong tay hắn xuống đất thét to rằng đưa ngay cho ta trang khắc gỗ cuối cùng trong thiên thư lại đây một thêm một thêm một lại thêm một bằng b ố n phía trước cộng thêm bao nhiêu một, phía sau kéo dài biểu thức số học thì có liên quan gì chứ? bọn họ chỉ cần lật đến trang cuối cùng, xem số phía sau thì chính là kết quả rồi. Lý Dật phong sắc mặt không chút biểu cảm, t h ờ ơ đáp lại, đang khắc trang cuối cùng. mất không công sức ba n g u y ệ n chỉ một mình kẻ mù. Thiết huyết thị vệ bây giờ đang khắc trang cuối cùng, nhưng không phải là nhảy c ố c luôn. một cuốn thiên thư, nội dung trước đó đã được hắn khắc xong rồi. chẳng bao lâu sau, trang cuối cùng đã khắc xong rồi, kẻ mù s ờ hàng đầu tiên. Không đợi người khác phải hỏi liền trầm giọng báo một câu, vẫn là thuật phù, biểu thức số học. Trang cuối, cả phần đầu vẫn là biểu thức số học. Tay của gã mù di chuyển rất nhanh, đối với dạng thức không mất công sức đắn đo cân nhắc, cứ lần sờ từng hàng x o n g Lúc hắn sờ tới chữ cuối cùng, sắc mặt cuối cùng đã thay đổi rồi, một chút thư thái, một chút mừng rỡ, một chút kỳ lạ, nhưng nhiều hơn cả lại là n g ờ v ư ợ Vẻ mặt biểu lộ phức tạp như thế, khiến cho tất cả mọi người đều có chút căng thẳng. Đợi kẻ mù được một lúc. Trước sau hắn không cất tiếng nữa, cuối cùng có người không chịu được nữa, bèn hỏi là thế nào. Gã mù dùng ngón tay bên phải và ngón tay giữa khép lại với nhau, sờ đi sờ lại chữ quái tử cuối cùng, đáp rằng: "Tô Trang chủ hoàn toàn chính xác, tất cả đằng trước đều là biểu thức số sau cùng là đưa ra kết quả, kết quả thì lại là chữ cuối cùng. Nhưng, nhưng mà tôi không biết, tô hàng ngạc nhiên, thế là có ý gì? Ý của gã mù thì đơn giản thôi, chữ tận cùng của trang cuối của thiên thư." thì chính là kết quả cuối cùng của các biểu thức số phía trước tính toán ra, nhưng biểu thị kết quả này bằng thuật phụ, kẻ mù không nhận ra được. Giọng nói của kẻ mù trầm xuống. Mọi người tại đây ai ai cũng nản lòng, có kết quả rồi nhưng lại không nhận ra được. Lúc trước đã làm tăng nên niềm hứng thú, g i ấ y lên niềm hy vọng thì trong chớp mắt đã bị d ậ ọ t tắt. Lao đạo chu nho cau mày với lao cao, sờ lại lần nữa xem, chữ này nói không chừng ở sư môn đã học qua. Suy nghĩ kỹ lại xem, so với những người khác. bản thân gã mù càng không cam tâm, nhưng không biết là không biết, có sờ đến thủng cả tấm gỗ cũng vẫn không biết như cũ thôi. Sau một hồi lâu, gã mù thở dài, bảo hỏa đạo nhân giúp hắn đưa toàn bộ bản khắc thiên thư lý giật phong đã khắc xong tất cả mang đến trước mặt hắn, từ đầu đến cuối đều đã s ờ hết, chỉ s ợ không suy tính, nên không bao lâu hắn đã xem xong toàn bộ thiên thư, nhưng thần sắc lại trở nên càng buồn thảm hơn. d ọ n n oán hận nói, không bình thường, mỗi thuật phù đ ằ n g trước tôi đều nhận ra, không sai được, chỉ duy có chữ cuối cùng. Sự việc cũng thật là kỳ quái. Nếu như là học nghệ của gã mù không tinh, có những thuật phù cao thâm của bản môn hắn không biết thì không nói l à m g ì Nhưng quái tử phía trước hẳn đều nhận rõ không chút trở ngại, nhưng mấu chốt là kết quả, thì hắn một mực không biết. Lúc này hổ phách nói trên v à o nhìn về phía Lý rất phòng, có thể là khắc sai rồi, c h ứ không đúng bản gốc. Dù là kẻ mù trời sinh đôi mắt trắng không nhìn thấy gì, nhưng đôi tai thì lại rất tinh, cười ha ha một tiếng, liên tục gật đầu, hơn phân nửa như thế, Lý nhị khắc không đúng. tôi làm sao có thể phân biệt được, tuyệt đối không thể sai được, tôi không phải không hiểu chữ cuối cùng rất quan trọng, đặc biệt chăm chú so với những chữ trước. giọng nói của Lý Nhị chắc chắn, tràn đầy tự tin. có điều dù hắn có chắc chắn đến thế nào, mọi người cũng cầm lấy tấm gỗ và thiên thư lên cùng một lúc, so sánh kỹ càng cái tự cuối cùng. Chu Nho nói nét phẩy này vung chưa được, lão lão thì nét ngang kia còn hơi ngắn, Vạn Tuế ra cảm thấy nét sổ còn hơi nghiêng, chưa đủ thẳng, ai ai cũng đều đ ớ i lông tìm vết. hy vọng có thể tìm ra chỗ sai, có thể bọn họ chỉ trích như thế này, như thế kia là không đúng. Nhưng nếu như có sai sót thì gã mù cũng không thể nhận ra trăm ngàn thuật phù phía trước. Lý Giật Phong đều không phản ứng với bọn họ, nhiều nhất là gật gật đầu lúc Phong Long nói. Mọi người quay lại cùng một chỗ, so sánh nhiều lần quái tử cuối cùng, nhưng sao có thể chỉ ra sai sót chính xác ở đâu? Tiểu Tô cũng theo manh mối của mọi người suy nghĩ trong đầu, đôi mắt đảo qua đảo lại, nhìn mẫu thân, nhìn lão l a o lại nhìn bà nội h ổ p h c h thật không dễ dàng nhưng cuối cùng nó cũng hiểu rồi mọi người đều đang suy xét c h ữ cuối cùng trong tấm gỗ thế thì không nói nữa tiểu tô không thể thoái thác trách nhiệm tiếp tục nhìn mọi người xem được một hồi mọi người tản đi tiểu tô cũng theo đó mà rời g i ạ p hát có điều người khác đều ủ rũ thất vọng đứa bé thì dương dương đ ắ p ý lắc vai đi đến trước tô hàng vui mừng k h ắ p khởi nói ngũ dù có bị thiên thư cám dỗ đến thế nào cũng còn lâu mới so được với con trai tô hàng cười hỏi đứa bé ngũ gì thế ngũ Cái chữ kia có một chữ ngũ. Những ngày trên thuyền n h à m chán vô cùng, tiểu tô tuổi hay còn nhỏ, nhưng lão lao và tô hàng đã bắt đầu dạy nó biết chữ rồi. Đến lúc này nó không nhận được quá mười mấy chữ, nhưng vì sinh nhật của nó là nhị thập ngũ, hai mươi lăm, thế nên chữ ngũ này lão lao dạy rất cẩn thận, đứa bé nhớ kỹ rồi. Tô hàng nghe vậy sướng s ố t Chữ nào? Có chữ ngũ. Cuốn sách, chữ cuối cùng, trong bụng có một chữ ngũ. Tiểu tô giơ tay ra đập đập vào bụng của mình. Tô hàng lật lại thiên thư một lần nữa, hồ phách sắp đến trước mặt, tiểu tô giơ cánh tay mập mạp trắng miệng ra, chỉ cho mâu thân và bà nội xem chữ ngũ kia. Chỉ chốc lát sau hai nữ nhân đồng thời cúi đầu la thất thanh, làm đứa bé sợ hết hồn. Sau tiếng kêu, hai nữ nhân lại xem lại chữ cuối cùng một cách tỉ mỉ. Sau chốc lát, tô hàng chỉ vào nửa bộ phần đầu của thuật phù, hỏi hồ phách có phải giống? Đáng tin, giống vô cùng. Hồ phách lưỡi chỉ vào phần chân nửa bộ dưới của thuật phù. chỗ này còn có cũng có ý nghĩa tương tự. tô hàng cười k h a n h khách, ngẩng đầu gọi. con trai giỏi. đứa bé lập tức đứng dậy, đỡ ngực, ngẩng đầu, hai tay ép lên đùi, đứng nghiêm hô thành tiếng. đến. hôm nay sô cô la ăn thoải mái. tô hàng truyền lệnh, tiểu tô mừng rỡ, hổ phách thì cười giòn tan. chương 397, n h n i ê n phân. niên phân, nam. hai yêu nữ cười tươi như hoa, tất cả những người bên cạnh đều không hiểu gì hết. đến khi cười đủ rồi. bà l a o hổ phách nhặt một cành cây lên viết xuống đất một hàng có ba chữ sau đó liền hỏi những người khác có nhận ra không ở trốn cao nguyên yên tử này không có kẻ thất học cho dù có cũng đã đi theo tống dương đánh giặc rồi những chữ viết trên đất của bà ta mọi người không chỉ nhận ra mà còn biết rõ nữa đều là chữ số thất ngũ tam đợi sau khi mọi người gật đầu hổ phách đưa cành cây cho tô hàng tiếp theo là con tô hàng cười tít mắt nhận lấy cành cây dạng điệu khoan thai Lại viết trên đất ba chữ nữa, vẫn là thất ngũ tam, chỉ có điều vừa nãy hồ phách viết thành hàng ngang, tô hàng lần này viết ba chữ kia theo trục thẳng đứng, xếp thành hàng dọc. Không đợi tô hàng phải hỏi bọn họ rằng nhận ra không, mọi người liền nhao nhao gật đầu, vẫn là ba chữ đó, chỉ là sự thay đổi sắp xếp ngang dọc, liền biến thành hình ba góc mọi người cũng nhận ra. Phong Long không hiểu ý đó, gãi sau gáy cười ha h ả hỏi rằng, rốt cuộc là nhìn thấy gì rồi? Tô Hàng lại đưa cành cây trả lại hồ phách. sau đó nói với mọi người ba chữ số này mọi người đều biết vậy ta viết lại một lần nữa các người xem lại xem sao nói xong hổ phách nét bút như rồng bay phượng múa lại cầm bút viết lên mặt đất vẫn là ba chữ kia vẫn sắp xếp theo hàng dọc như tô hàng như bà ta viết thành hoa thể nét chữ không theo chuẩn mực ví dụ nét phẩy mát dưới chữ t h ấ t thì mở rộng ôm lấy hai chữ bên dưới hay ví dụ như bộ nhân đứng trong chữ ngũ thì bà ta vẽ thành bộ nhân ví dụ đầu chữ tam thì lại viết đúng theo chữ viên v â n v â n và v â n v â n hơn nữa khoảng cách sắp xếp giữa ba chữ hầu như không có ở giữa còn có những nét chung nhau đợi b à ta viết xong lần này xem lại ba chữ số thì đã hợp thành một chữ mới rồi ai cũng không nhận ra giống như loại phụ kiện xá lệnh tiểu như vẽ bừa lúc đạo sĩ vẽ ra để chọc quỷ vậy trừ t a ma đợi b à ta viết chữ xong sắc mặt mọi người ai ai cũng sửng sốt ba ta dùng ba chữ số ghép thành kiểu vẽ bừa rõ ràng chính là quái t ự cuối cùng trong thiên thư đó mà chân tướng đã rõ biểu thức số học kéo dài rằng g i ặ c trong thiên thư cuối c ũ n g đã tính ra kết quả, đã dùng chữ hán viết ra rõ ràng rồi. Chỉ có điều ba chữ biến hình kia uốn éo nét bút thì cường điệu hóa lại thêm sự sắp xếp chặt chẽ, vì thế góp lại khi mới nhìn thì có vẻ giống như thuật phù, trả trách gã m ù không nhận ra nó. Thật ra thì cũng là hợp lẽ, đệ tử thông phán ở trên đảo làm việc đã suốt mười đời, chính là để tính toán cho hoàng đế. Theo như tô hàng đã nói từ trước, bọn họ có lẽ không thể đưa ai cho vạn tuế ra một đống dạng thức đó. mời vạn tuế ra tự mình suy ra kết quả được. Nhưng đạo lý như thế, bọn họ cũng không thể lưu lại cho hoàng đế loại thuật phù chỉ có đệ tử bản môn mới nhận ra. Như vậy, hoàng đế muốn thấy kết quả, trước tiên thăm viếng quỷ cốc hoặc phái thông phán hỏi xem những thuật phù này dùng thế nào. Lý Tam ở phía sau Lý Đại Tiên sinh c h ộ p lấy thiên thư giơ lên, xem xét tỉ mỉ, rồi cười ha h ả rằng, quả nhiên, đúng là ba chữ số, cử thật làm khổ sở bấy lâu đệ tử thông phán này không phải, không phải là người mông sao? nhưng Lý Đại lắc đầu, cuối cùng là hoàng đế với loại tâm thuật thì ít nhiều hiểu rõ, mở miệng nói, xem ra thì chính là hảo thuật, thực ra trong đó lại trôn giấu n ỗ i khổ tâm không nhỏ rồi, sâu chuỗi cả cuốn sách, đến trang quái t ự cũng là tâm lý ám thị, rơi vào trong tay những người không biết thuật phù, chỉ có thể ghi chép lại để phá giải, nào dám nghĩ sẽ đến tận chữ cuối cùng, lại cũng chính là một chữ quan trọng nhất biểu thị kết quả mà chính là loại chữ biến hình. Cuối cùng khi cuốn sách này rơi vào tay người biết tính toán thuật phù thì cũng vô ích. Chữ cuối cùng hắn không nhận ra, kẻ mù chính là một ví dụ sinh động. Hắn muốn biết kết quả chỉ khi tính toán biểu thức từ đầu mới có kết quả, mà bây giờ xem ra những dạng thức kia e rằng cũng là đầu ngô mình sở k h ắ p khiễng, không hẳn có thể tính ra kết quả chính xác được. Lại chẳng ai có thể nghĩ rằng kết quả gần như chính là rõ ràng ở chỗ đó. Đối với hậu duệ hiểu được bí mật của hồng hoàng mà nói, muốn giải ra chữ cuối cùng thì lại dễ dàng quá. Bây giờ mọi người đã hiểu rõ trò ảo thuật này, đi xem lại chữ cuối cùng của thiên thư, xem thế nào thì vẫn là thất ngũ tam, đơn giản mà lại rõ ràng, không thể không nói người thiết kế ra phương pháp bảo mật này ý tứ thật là độc đáo. Phong Long gia trầm hiểu đã đại khái hiểu được đạo lý, lại mỉm cười đi về phía trước bế tiểu tô lên, tiếp tục cười nói rằng: May mà chúng ta ở đây có tiểu tống trẻ con, thật là chất p h á c Đôi mắt ngây thơ, những người lớn chúng ta đều bị mê m ộ i nhìn sự việc không tin tưởng. mà cậu nhóc mới nhìn qua một bản, lại nhìn ngay ra chỗ quan trọng trong lòng cậu bé không bị chuyện khác quấy nhiễu, mọi chuyện cứ tự nhiên trước mắt, ngũ thì chính là ngũ, có viết hoa vẽ mây thì vẫn là chữ ngũ. Thôi, sự thật cũng tốt, đạo lý cũng được, phong long nói đều không sai, chính là sự đồng tâm đồng nhãn của tiểu tô đã nhận ra chữ ngũ trong đó, tô hàng và hổ phách mới có được gợi ý. Tiếp đó thì khám phá ra huyền cơ, nếu không như thế, thì là tống dương dẫn về một hảo thủ khác. hay nhiều kẻ thông minh hơn nữa đều tụ tập cùng một lúc cũng đừng h ò n g nhận ra thuật phù cuối cùng này tiểu tô là tinh ý lịch sự phong long bề nó tuy nó không thể hiện ra không nói gì tặng cho vạn tuế ra một thỏi sô cô la kết quả tính toán của 10 đời kế thừa kéo dài suốt mấy trăm năm đang b à y ra trước mắt ba chữ số thất ngũ tam có thể tìm ra kết quả dĩ nhiên là hài lòng vui sướng nhưng làm cho đám người tô hàng càng khơi gợi tò mò càng tăng thêm m ê hoặc Không ngờ lại là những chữ số đơn giản như thế, nhưng chúng biểu thị ý nghĩa gì? Muốn hiểu một cách tấu h đáo thì e là không dễ dàng. Đám người Lý Đại, Gã Mù, Chu Nho, lúc trước luôn theo Tống Dương đánh giặc, bọn họ đều đã trải qua trận Thủy Yêm Đa Lan, đã biết Hồng Thái Tổ để lại bố trí đáng sợ, làm sao dám h é mắt nhìn xem ba chữ số trước mắt? Nếu có thể phá giải ý nghĩa thêm nữa, nói không chừng sẽ mang đến đại thắng cho Nam Lý, hoặc là một đội quân hùng mạnh, một kho củ a cải rất lớn trăng. Gã Mù ho khan một tiếng rồi nói. đệ tử thông phán sở trường là tung, bọn họ ở trên đảo quan sát sao mà tính toán, không ngoài hai mục tiêu, một là muốn tính ra tương lai sẽ xảy ra chuyện đại sự gì, hoặc là bọn họ từ trước đã biết tương lai sẽ xảy ra việc gì, chỉ là ở đảo để tính toán thời gian tính toán thời gian xảy ra sự việc đó. hổ phách gật đầu, nếu kết quả của thiên thư đã là chữ số, vậy một nửa tính toán bọn chúng cũng chính là như thế rồi ba số này là thời gian là niên phân. đệ tử thông phán ở trên đảo đã mấy trăm năm. nếu như là tính toán tương lai có lẽ sẽ không dùng ngày hay tháng để làm đơn vị, như thế không đúng. Nếu sự việc bọn chúng tính ra không quá xa, e rằng bọn chúng tính xong thì sự việc đó đã xảy ra mất rồi. Nhưng đến lúc này thì đã không thể nào đoán được nữa rồi. Đây giống như Tống Dương đột nhiên nhận được lệnh triệu gặp của Bạch t i ê n Sinh, tiến đỉnh ở cách trước ta m ớ i bước. Mau đến báo thủ trước tiên là Tống Dương phải biết Bạch t i ê n Sinh đang ở đâu mới được. Nếu như chàng biết rõ vị trí của Bạch t i ê n Sinh, thì mới có thể thăng thiên độ thổ. mới mơ tưởng đến tìm được y ế n đình chứ kết quả của thiên thư đã là như vậy nếu như thất ngũ tam có ý nghĩa là 753 năm vậy thì ít nhất mọi người trước tiên phải hiểu rõ là 753 năm là tính từ m ố c thời gian nào mới được đệ tử thông phán là phụng lệnh của hồng thái tổ mà lên đảo mọi chuyện bọn chúng làm cũng được sự giúp đỡ rất lớn của hồng thái tổ phong long mở miệng nói nếu đã như vậy cái thất ngũ tam này rất có khả năng là từ nguyên niên năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa đại hồng Từ năm Thái Tổ khai triều thì bắt đầu tính. Nói xong, Phong Long nhặt lên một cành cây, ngồi s ổ m trên đất viết viết vẽ vẽ, bắt đầu mãi miết tính toán. Để xứng đáng là hậu duệ Hồng Đế, ngài đã đọc rất nhiều sách thánh hiền, đối với lịch sử của Hồng Triều, niên đại hiểu biết khá rõ. Điều bây giờ ngài đang tính toán chính là từ sau Nguyên Niên Đại Hồng Khai triều 753 năm, rốt cuộc là năm nào? Lời Phong Long nói kể cũng có điểm hợp lý, mọi người đều g i y lên chút hy vọng, yên lặng đợi tính toán của ngài. Một hồi lâu sau, phong long cuối cùng đã tính xong, nhưng c a u mày lại cách hồng thái tổ đăng cơ 753 năm là 12 năm trước. 12 năm trước đã xảy ra đại sự hệ trọng gì chứ? Lý Công Công vội vã bước lên phía trước một bước, cung kính nói: 12 năm trước, đại lễ vạn tuế gia đăng cơ, h a i quản nam lý, lấy niên hiệu phong long. Vạn tuế gia ô i một tiếng, nửa cười nửa nếu đáp lại Lý Công Công. Dù cho phong long luôn luôn tự tin vào bản thân là một mình chủ nhân quân, tương lai còn có cơ hội làm nên sự nghiệp lớn lao. Ngài cũng không thể cho rằng Hồng Thái Tổ sai đệ tử thông phán lên đảo chỉ để tính toán năm đăng cơ của ngài được. Điều quan trọng hơn là, nếu như kết quả của thiên thư đúng là theo niềm nguyên Hồng Thái Tổ tính lại, vậy thì sự việc đó đã trôi qua rồi, đã kết thúc rồi. Cho dù trong thất ngũ tam có ẩn chứa bao nhiêu bí mật, huyền cơ đi nữa cũng chẳng có tác dụng rồi. Truy xét tính toán của đệ tử thông phán đến đây cũng không thể tiếp tục nữa, trừ phi có thể tìm thấy đầu mối mới. Hổ Phách, tô hàng chẳng chút hứng thú. Những người khác ít nhiều đều cảm thấy t ẻ n g ắ t Dù sao sự tình có nhiều thú vị đến thế không phải bình thường mà gặp được. Chỉ duy có tiểu tô vô cùng thích thú. Sau mấy ngày người khỏe mạnh, b è n tay trái v ô bụng, tay phải năm ngón xuề ra, hét to một tiếng, ngủ. Sau đó phong long lệnh cho lý công công viết một lá thư, đem kết quả tính toán của đệ tử thông phán viết lại cẩn thận, thông qua chó săn tạ môn gửi cho tống dương, tống dương và dạ xoa đang ở cùng nhau, có lẽ trịnh chuyển có thể hiểu rõ nội tình nhiều hơn. Chuyện này phải dựa vào Tống Dương thăm dò xem sao, người khác không giúp được gì. Mặt khác Phong Long còn đặc biệt dặn đi dặn lại Lý Công Công, nhất định trong thư phải báo cho Thượng Xuân h ầ u Bên cạnh tô hàng còn có một Tống Dương cỡ nhỏ. Trung thổ nơi nơi chiến loạn, con đường thư tín của đất nước đã hoàn toàn đình trệ, đường đưa thư của chó săn Tạ Môn cũng đã bị b ố c h ẹ t chuyển thư xa không thể thông suốt dễ dàng. Lúc Lý Công Công đưa thư cho chó săn hắn đã nói rõ, phong thư này muốn giao tận tay Thượng Xuân h ầ u đang đánh du kích ở Tây Yến, nhanh nhất cũng phải mất thời gian một tháng. đừng nói hơn một tháng, dù là một năm cũng phải đợi, đâu có cách nào khác được. đến giờ còn có thể liên lạc bằng thư tín, đã là nhờ được phúc của chó săn tạ ơn rồi. nhóm người tô hàng, hổ phách cũng không ngao du sơn thủy nữa, thảm họa chiến tranh khắp nơi không ngừng, dù cho người lớn không hề gì, thì ít nhất cũng phải lo an toàn cho trẻ nhỏ. cả đoàn người liền tạm thời dừng bước ở cao nguyên Yến Tử. một tháng trôi qua yến ả, mọi người ở tại cao nguyên Yến Tử đột nhiên nhận được thư từ Tả Thừa tướng, muốn bọn họ mau chóng rút lui vào núi sâu. mà trong thư lại nhấn mạnh dặn dò không phải là đi vào địa bàn khe núi hoang dại lánh nạn mà là đi vào khe núi bí mật trước đây d ạ xa từng ở quân sĩ đưa tin cũng không đợi thư trả lời thì đã quay về bọn họ còn phải tiếp tục tiến về phía trước tiến vào thông báo cho dư bộ núi khê man đang đóng quân ở xào huyện về nguyên nhân hồ đại nhân trong thư không nói nhiều chỉ viết rõ rằng không bao lâu sau ngài cũng sẽ dẫn hoàng đế phúc nguyên đến tụ hợp nguyên do cụ thể đến lúc đó sẽ giải thích thực ra cho dù không giải thích nhóm người phong long cũng đại khái có thể đoán được phần nào nguyên nhân tình thế vốn là cấp bách đến giờ lại càng trở lên ác liệt hơn đám người ở tại cao nguyên yến tử chiếu theo thư báo lúc bắt đầu rút vào đại núi thì ở phía xa hoàng đế nước yến cảnh thái đang nổi giận cảnh thái đã rất lâu rồi chưa nổi giận vô cớ nhưng lần này hắn không thể không tức giận khi khổ chiến nhân khách bùng nổ đại quân hồi h ộ t rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan sớm đã giữ sức để đợi quân tinh nhuệ của đại yến xuất hiện ở hồng quan Một ngày một đêm hành quân thần tốc cấp bách bổ nhào đến thánh thành, mọi chuyện đáng lẽ vô cùng thuận lợi, nhưng không có ai dám nghĩ là ngay cả yến quân khó lắm mới đến được c h ỗ đấy. Khi quân tiên phong đã bắt đầu chạm trán với quân hồi hột, tiền phương đột nhiên truyền đến một tin kinh n g ờ i hồi hột đại thắng, đánh chiếm nhân khách. Sự việc hoàn toàn không thể xảy ra được. Lúc trước hồi hột thổ phiên lượng quốc chiến cuộc giằng co, tuyệt đối không có chuyện trong thời gian ngắn có thể phân được thắng bại. Nếu như người yến không tham dự, cuộc chiến này kéo dài 3 năm 2 năm cũng không có gì kỳ lạ. nhưng nó đã thực sự xảy ra rồi trong vòng một đêm đại vương kỳ biến ảo trên tường thành thánh thành đ ộ i chủ núi thần rơi vào tay giặc ô đạt chết trận tháp cung sải t h ố 7 bảy tầng đã biến thành bộ chỉ huy của nguyên soái tạm thời của hồi h ộ t điều làm kinh người nhất là người hồi h ộ t đánh chiếm nhân khách đối với phòng vệ thành khác mà lại không bị thiệt hại nhiều bây giờ còn có thể ứng phó quân yến đột kích từ xa đến dựa vào lượng p h i ê n binh trốn trong thành nói người hồi h ộ t khiến thánh thành nội bộ khai hoa đêm đó trong thành chẳng hiểu vì sao đột nhiên chui ra hàng loạt chiến sĩ tinh nhuệ của người hồi h ộ t mà không chỉ dừng lại ở đó rất nhiều chỗ hiểm yếu ở trong thành đồng thời xuất hiện cường địch người thổ p h i ê n t r ở tay không kịp bị kẻ địch đánh cho tơi bời tan tác ngay sau đó trong thành quân hồi h ộ t đã chiếm lấy cửa thành phía ngoài lực lượng hùng hậu ùn ùn xông vào nội công ngoại kích khiến thánh thành thất thủ hồng thái tổ để lại một con đường t ố n g dương đã nói cho tứ hoa hoa biết tứ hoa hoa lại chuyển cáo cho đại khả hãn con đường hồng thái tổ để lại chỉ có một lối vào Nhưng lại sau một đoạn đường bí mật tận sâu bên trong Thái l ạ n tỏa thành nhiều nhánh, ước chừng mười mấy lối ra. Công kiên thành trì, quân phòng thủ có rất nhiều cách điều tra kẻ địch có đang đào địa đạo hay không, từ đó mà tăng cường phòng vệ. Nhưng đối với con đường đã đặt sẵn dưới chân thì quân phòng vệ không thể do thám được. Tháp xài thố đáp ban đầu chữa s ă n quân đội hùng hậu ở trong thành, nếu như Bắc Kết vẫn còn ở đó, dù cho Đại môn Thánh thành bị áp sát, dựa vào quy mô và sức chiến đấu của quân phòng vệ cũng chưa hẳn không thể đấu với người hồi h ộ t một trận. ít nhất thì sẽ không nội trong một đêm tan tác mà chạy. Đáng tiếc, đại hoạ Phật chết rồi, tháp đánh nhau kịch liệt, vì người hồi h ộ t đến mà tạm thời dừng đánh, dẫn đến liên minh không bền vững, ai ai cũng bản tính cho riêng mình, tinh thần quân sĩ không vững chắc. Lúc người hồi h ộ t ở ngoài thành vẫn không sao cả, khi bọn chúng đột nhiên xuất hiện trong thành, lại còn thoáng cái đã hiện ra từ mười mấy chỗ, phiên binh liền rối loạn tâm tư, rối loạn rồi, tiếp theo đội hình cũng rối loạn, thì còn nói gì đến dốc sức chống cự nữa. Người hồi h ộ t cũng chưa dốc toàn lực tiêu diệt. Vòng vây cố ý lưu lại ở chỗ hở để cho quân địch chạy trốn, thì tránh khỏi phiên quân cẩu cấp khiêu tưởng dốc sức liều mạng. Nếu lấy sự thất thủ của cố đô là biểu thị đất nước diệt vong thì trong ngũ quốc ở trung thổ đất nước thứ hai coi như đã diệt vong lần này không là việc ghê gớm lắm. Tiểu quốc Nam Lý không có thế lực không ảnh hưởng lớn, nhưng là một trong tứ cường quốc đương thời, hùng c ứ cao nguyên là thiên hạ mà quân thổ phiền hung dữ thèm muốn. Chuyện cho tới bây giờ dẫu cho là kẻ ngốc cũng có thể hiểu được. Chuyện này từ đầu tới cuối đều là người hồi h ộ t giỏi tính toán. Nếu không thì thời cơ sao mà kỳ diệu đến thế? Nếu người hồi h ộ t phá thành sớm mấy ngày, tiến quân có thể sẽ tạm dừng tiến quân, sẽ thực hiện dự tính khác. Nếu muộn mấy ngày mới phá thành thì vô ích rồi. Nếu như vậy người hồi h ộ t sẽ không bao giờ có cơ hội chiếm trọn nhân khách. Phiên quân trong thành sẽ cùng với quân yến trong ngoài đánh gọn kìm đại phá hồi h ộ t Nhưng bọn họ không sớm không muộn. Chính lúc người yến đã đ ổ i tới, nhưng vẫn còn chưa kịp chỉnh đốn đội ngũ khi phát động đợt tấn công thật sự. nên đã chiếm được nhân khách. Tiến quân tiến không được, hiện tại người hồi h ộ t có thành cao tường dày che chắn, xông lên phía trước khiến cho quân yến thương vong vô cùng nghiêm trọng mà hơn phân nửa là hưởng công vô ích. Tiến quân lui không được, đường x á xa xôi mà đến một trận không đánh. Lúc đó quay người rút đi, chi chiến đ ấ u của quân sĩ c h u n g xuống, người hồi h ộ t cũng xác định sẽ đuổi theo, bọn chúng không thể thiệt t ò i được. Tiến quân cũng không thể lợi nữa, thánh thành bốn phía đều mang gò đất, thích hợp nhất để kỵ binh đánh thẳng vào. Đoàn ngựa sung kích chiến sĩ đại sa mạc vang danh thiên hạ, chạm phải x u i x ẻ o này ai có thể chịu được? Vúng hồ yến quân ở nơi giá lạnh vô cùng nhìn dặm xa xôi tới đây, người kiệt sức ngựa mệt n h à i mà mới thắng sĩ khí v ă n g r ộ i mặc dù người hồi h ộ t có buông thánh thành quân h i ể m trợ thành đến, hai quân liền triển khai thế trận đánh nhau. Người yến cũng lành ít dữ nhiều. Chủ soái yến quân châu cảnh cũng có chỗ hơn người. Sau khi nghe được hồi h ộ t phá thành, lập tức điều phái tiên phong thừa cơ người hồi h ộ t chưa ổn định ở thánh thành mà phát động tấn công mạnh mẽ. Không tính đến thương vong, tiên phong chỉ là điểm trợ, chỉ mong có thể kéo dài với người hồi h ộ t một trận, đồng thời quân chủ lực chuyển hướng đánh về một đại thành quân thổ phiên khác. Khoảng cách khá gần nhân khách, bọn chúng dù thế nào cũng muốn nhanh chóng chiếm lấy một cái thành mới có trận địa để cố thủ, mới có thể quần nhau với người hồi h ộ t tranh thủ đợi chi viện của trong nước đến. Có thể như vậy, thì hoàn toàn là trái ngược với dự tính ban đầu, tiến quân tiến đánh thành trì của người thổ phiên, chính là trực tiếp khai chiến với người thổ phiên rồi. còn về châu cảnh phái tiên phong đi tấn công nhân khách, rứt khoát là biến thành vật hy sinh rồi. không có cách nào khác, tình thế khó khăn, là ai để cho hiện tại người hồi h ộ t chiếm thế chủ động chứ? quân viện trinh đường phía tây của đại yến phải bị động nhận lệnh. dân tộc hồi h ộ t phát động chiến sự, đương nhiên là đã tính toán kỹ trước rồi, từ hoa, hoa từ biệt tống dương, không m à n g sức khỏe lại xuyên qua cao nguyên lần nữa đi tìm đại khả hãn, lần đi này không phải phí công vô ích. Mấu chốt của trận chiến này thì nằm ở quân hồi h ộ t có thể thuận thời mà nắm được thánh thành có con đường kia của Hồng Thái Tổ rồi, Đại Khả hãn tức thì sẽ chủ động nắm chắc cơ hội tốt, có thể lấy lại cố đô địch đang chiếm giữ, có thể tập kích từ xa khiến quân Yến rơi vào tình thế bị động. Chuyện này nhất định phải làm, dù cho phải mạo hiểm. Hơn nữa làm như vậy, đồng thời khiến cho Yến quân phải điều động lại là trao cơ hội cho Tống Dương, để cho Nam h ỏ a tiến vào Đại Yến. Chuyện thứ hai khiến cho cảnh thái tức giận chính là Nam h ỏ a thậm chí có một đội quân Nam Lý tiến giết quân sĩ Đại y ế n rồi. Đội quân này quy mô không nhỏ, không thể bỏ qua. Bọn chúng hành động lúc gần lúc hiện hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, binh mã Tây Cương được điều động tới tấp, mấy lần tiêu trừ mà đều vô trận rồi. Người Nam Lý tắt phong tàn nhẫn, chiến đấu không để lại sống sót, mỗi khắc một thành hoặc một trấn cũng không giữ lại lâu. Cướp đoạt không e rẻ tiếp theo lại phóng hỏa, thiêu c h ủ i thành trì thành cho bụi. Tệ được lấy tại Trủy h n Phủ v i n Nam hỏa đã hóa thân thành ác quỷ, bọn họ tiến vào đại yến không phải để đánh nhau, mục đích chính xác. Khi xuất quân trước đó, Tống Dương đã nói qua rồi, ác quỷ du tẩu vào trốn nhân gian, chỉ vì bốn chữ trả thù lấy mạng. Chương 398, m n ù i vị. Nam hỏa đặt chân lên đất yến, gây ra rắc rối không chỉ dừng lại ở việc cướp bóc, giết người, phân thành. Điều thực sự làm người yến đau đầu không n ấ t là vị trí của Nam hỏa. Đội quân của Tống Dương luôn luôn ẩn hiện ở biên giới phía tây yến quốc. Nếu là trước kia. thì không quan trọng. Nhưng tại giờ phút này, quân viện trinh của đại yến đang xa l ờ i khốn cảnh, tình cảnh khốn đốn, ở nhân khách chiến đấu với người hồi h ộ t đối địch với phiên chủ, đội quân to lớn này rất cần trong nước chi viện. Bất luận là tiếp tế lương thực, núi giáo, hay là tiếp viện binh sĩ, người yến cần phải nhanh chóng gửi chi viện lên cao nguyên, thì đương nhiên là phải đi qua tây c ư n g rồi. Đến lúc này, con đường vận chuyển phía tây nửa chỉ yến lại đột nhiên trở nên quan trọng. Quân viện trinh ở bên ngoài có thể ứng phó với hồi h ộ t được không? có thể ở trong lòng địch đánh được một trận ra cho không mức độ lớn lao đều quyết định ở con đường huyết mạch này có thể thông suốt hay không nhưng có tống dương ở đó người yến sao có thể thông suốt được chứ nam hỏa xuất quỷ nhập thần lúc thì phân tán nhiều nơi tự tiến công mục tiêu lúc lại ngưng kết lại một t r ỗ đánh một trận đại chiến gây cho viện binh quân của nước yến cấp cho quân viễn trinh gặp phải vô số phiền toái cùng vô số tổn thất hồi hộp hồ hôn chiến với yến quân ở nhân khách nam hỏa sung phong liều chết làm loạn ở tây yến Quá nhiều sự vận chuyển chi viện của người Yến, tình hình chiến tranh ở hai nơi đúng là bổ trợ cho nhau đây là suy tính của Từ Hoa Hoa, cũng là một trong những nguyên nhân nàng nói Đại Khả Hán phải phối hợp hành động với Tống Dương. Tống Dương muốn đến Yến Quốc làm chuyện điên rồ, nàng không ngăn được mà cũng sẽ không đi c ă n ngăn, nhưng nàng sẽ dốc hết khả năng, khiến cho tình hình giảm b ấ t rối loạn, để cho Nam h ỏ a vốn dĩ là sự báo thù chút c ă m p h ẫ n không mục đích kia trở thành phối hợp quân sự có ích cho Đại c u ộ c Lúc này, Từ Hoa Hoa vừa mới từ hồi hộp trở về. t ụ hợp với nam hỏa cảnh thái đương nhiên không thể khoan dung với sự tác bai tác quái của nam hỏa sớm đã truyền lệnh bao vây tiêu trừ nhưng lúc này chính là để xem bản lĩnh của bạch tiên sinh triều đình n ă m đó trước sau ở hận không có động thái hành động chó săn tạ môn rốc s ứ c hành động chuyện quân giống như là đông tuyết rơi tụ lại trong tay bạch tiên sinh nhất cử nhất động của quân biên giới phía tây hiến quốc đều nằm trong tầm mắt của ngài nam hỏa có thể tiến trước một bước tránh được sự phản công của quân địch lại còn có lần vây đánh viện binh một trận rất ác liệt đâu cần phải hỏi nữa. Vì để truy xét tung tích của Nam h ỏ a Cảnh Thái cũng đã phái võ di vệ của hắn. Đáng tiếc, lần đ ọ sức giữa hai phe này, võ di vệ lại thất bại thảm hại. Đến bây giờ ra cắt Tiểu Ngọc thậm chí đến Nam h ỏ a rốt cuộc là có bao nhiêu người đều còn chưa biết rõ. Điều này làm sao mà không khiến Cảnh Thái nổi giận chứ? Hoàng đế nổi trận lôi đình, Tiểu t r ù n g tử chạy nhanh như chớp đến mật điện hậu cung mời quốc sư tới cứu hỏa, không n ợ i quốc sư lắc đầu, đã trong cơn giận dữ rồi, cách tốt nhất chính là chốt hết ra. Nếu như ta đi. thì người sẽ cô nén lớn giận, trái lại càng hại lớn hơn. Mãi cho đến khi Cảnh Thái giết người rồi, đập vỡ đồ đạc, nộ khí dần dần nguội đi, Quốc sư mới lên đường đi gặp hắn, cũng không khuyên bảo gì nhiều, chỉ tiến hành c h â m cứu, dùng thuốc thang giúp Hoàng đế phục hồi chân khí, tu bổ sức khỏe bị tổn hại sau trận nổi giận này. Cảnh Thái nói nhỏ, lúc mở mắt thì s á c trời đã tối, quốc sư không hề rời khỏi, ngồi ở ngay trước giường. Thấy người tỉnh lại, quốc sư khẽ nói, v ậ n hạ thế nào rồi? Không sao rồi. Cảnh Thái ngồi dậy. gười gượng lắc đầu, thật là có lỗi, lại nổi nóng tùy tiện rồi, không có gì khiến ngươi phải lo lắng đâu. Tình hình chiến sự bất lợi, khó tránh c ă m phẫn, đây là lẽ thường. Cho dù sự tình không có gì là nghiêm trọng, đâu có ai chịu đựng được, đều sẽ có cảm xúc nóng giận, bình thường thôi. Có điều, quốc sư đưa cho nhi tử dâng lên một chén rượu trà, sau đó lời nói ngừng trong chốc lát, mới tiếp tục nói, muốn thống nhất thiên hạ, vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng, không thể nào thuận buồn xuôi gió được. Dù cho mọi sự đã chuẩn bị chu toàn, cũng khó tránh được gặp phải đủ loại tình huống, khiến cho người ta sứt đầu mẻ chán. Huống hồ là xương hùng trung thổ một vấn đề to lớn đến thế, làm sao có thể nói là đã chuẩn bị xong hết rồi? Nhưng bệ hạ thử nghĩ lại xem, chính bởi nó khó khăn, nên mới có hứng thú; chính bởi nó phiền toái, nên mới có động lực. Đời người trong thế gian, khai phá thiên địa không quá trăm năm, trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, thì có thể làm được những chuyện gì? Bệ hạ và thần xem như là may mắn. có cơ hội đi chinh phục thế giới tranh dê, h ả i h thiên hạ cho nên thư giãn tâm hồn, đừng để cục diện nho nhỏ đó mà thấy khó khăn, càng không được để kết quả đó làm cho khốn khổ, như thế mới có thể chơi đùa t h o ả thích, sống thoải mái. Chúng ta đang bơi trong biển lớn, càng bơi càng xa, có thể đến với bờ đối diện tất nhiên rất đáng vui mừng, nhưng chỉ thỏa sức vây vùng một mình, thì làm sao nếm trải được niềm sung sướng vô bờ. Một khi tức giận thì đừng kiềm chế, như thế mới không tổn hại nhiều đến cơ thể. nhưng tổn hại dù nhỏ nhất cũng là tổn hại cách trị tận gốc đích thực chỉ nằm ở không tức giận quốc sư đang dạy cảnh thái không tức giận trong vài câu nói ngắn gọn mà ẩn chứa điều cao sâu nhưng không che giấu được nỗi khổ tâm của ngài với nhi tử của mình trên đời này kẻ duy nhất có thể khiến cho cảnh thái thật sự loạn a i thì chỉ là lời thốt ra từ y ế n đỉnh quả nhiên sau khi quốc sư ngừng nói hoàng đế ngẫm nghĩ một chút phun ra khí vận mọi suy sụp và phẫn nộ dần dần tan biến hết cũng nở nụ cười rằng kỳ thực cũng không phải là không có tin tốt, phía tây có chút không thuận lợi, nhưng vương nam đánh rất tốt. Xu hướng suy tàn của nam lý là không thể xoay chuyển rồi. Sau khi thành phượng hoàng rơi vào tay giặc, quân yến tiếp tục tiến xuống phía nam, dân nam lý dốc hết khả năng để thu thập binh sĩ, triển khai thế trận đánh với cường địch hai trận ác liệt. Tuy nhiên bất luận quy mô, chất lượng hay là quân chi viện thì đều không thể nào so được với quân yến, phải nhận thất bại t h ả m hại. nhắc đến chuyện này, cảnh thái sắc mặt hớn hở, nam hỏa ở tây cường, biên giới phía tây. đã gây cho ta nhiều phiền toái, thì chúng ta ở xào huyệt của chúng sẽ trả lại gấp trăm lần. Nam hỏa mỗi lần gây chuyện, ta sẽ thảm sát một thành ở nam lý của hán. Lối suy nghĩ và cách hành xử của nam hỏa cũng không phải như thế sao? Quân yến ở nam lý càng tan bạo, thì nam hỏa tại biên cương nước yến báo thù lại càng hung dữ mãnh liệt. Hiện nhiên là lúc cảnh thái đang nói cũng có nghĩ tới, nước yến báo thù thì đổi lại cũng là sự trả thù của nam hỏa. Bởi vậy hoàng đế nhướng chân mày lên, ha ha cười lớn, đến thì đến. Dù sao phải có một ngày phân rõ thắng bại. Nam Lý, Nam h ỏ a Tiễn Quốc, t i n Quân không biết khai thông bế tắc từ đâu, chỉ có nhận lệnh tới thôi. Quốc sư cười cười, liền hỏi tới chiến sự Nam Lý thế nào rồi, đến giờ rốt cuộc tình hình ra sao? Hơn một tháng trước, Tiễn Đỉnh nhận được thư báo của Hoa Tiểu Phi, cụ thể trong thư nói những chuyện gì người ngoài không thể biết được, nhưng sau khi xem xong, quốc sư liền bế quan biệt lập, ngay cả chiến sự ở ngoài cũng không quan tâm. Cảnh Thái cười nói, cũng sắp đánh xong rồi. Không cần dùng chủ lực bao lâu thì có thể thu về rồi. Người y ế n tấn công Nam Lý sử dụng thủ đoạn ố n m chớp, nơi nào đi qua máu chảy thành sông. Người Nam Lý không chống đỡ được, thua tan tác không ngừng, chẳng ai có thể thay đổi cục diện. Nói một câu thẳng thắn thì Nam Lý đã diệt vong rồi. Nhưng Nam Lý dù sao cũng là chốn hoang dã man dại, danh hiệu Nam Man không phải tự dưng mà có. Lúc trước dưới Han Thống, chế độ và văn minh của dân phong anh dũng thì ẩn giấu, giữa danh giới đất nước diệt vong đã đột nhiên xuất hiện hoàn toàn. Tuy chiến lược trên đã thua, tuy đại cuộc không thể thay đổi nữa, nhưng nhóm Nam Man này vẫn phải đánh, chỉ cần có lệnh thì đánh ngay. Binh lực và trai tráng lại bắt đầu tập hợp, đang tập kết ở phương Nam. Người lãnh đạo quân sĩ chính là người ý chí kiên cường nổi tiếng nhất trong nước Nguyên x o á i c h ấ n Tây Vương. Từ thống soái đến binh sĩ, tất cả đều tỏ rõ tư thế sẵn sàng bước vào một trận chiến sinh tử. Phía Nam, chỗ tiếp giáp 10 vạn hùng hoang, đội quân cuối cùng của người Nam Lý chống lại đến cùng. Đọc truyện online mới nhất ở truyện ý icon. phía bắc nam lý và trung lộ đều bị yến quân chiếm lĩnh biên giới phía tây thì vừa bị thổ phiên quấy nhiễu từ phiên quân đánh đến t h à n h dương lại tới nam hỏa đánh đi cao nguyên trong khoảng thời gian đó thành trì ở biên giới phía tây dương như tàn phá toàn bộ cũng không phải nguy hiểm nữa là chấn tây vương không rút lui về phía tây như dự đoán của cô yến ngài đã bày chiến trường cho trận đánh cuối cùng ở phía nam rồi điều này kỳ thực cũng là không bình thường phía sau đại quân của t r ấ n nam vương là 10 vạn hùng hoàng biên giới nhân gian từ suy nghĩ kiên quyết Lao xoay chính là muốn quyết một trận sống mái, tình không thể rút lui được, mới có thể kích thích tinh thần dũng khí quả quân sĩ lên mức cao nhất. Nhưng quyết một trận sống mái không có nghĩa là một trận tất thắng, mà là ngược lại, người Nam Lý hoàn toàn không có hy vọng giành thắng lợi, khoảng cách sức mạnh thiếu hụt nơi nào, với có dám quyết chiến hay không đâu có quan hệ gì đáng kể, khác biệt chỉ nằm ở binh sĩ rơi vào trạng thái cô lập, trước lúc sắp chết lại có thể giết hại kẻ địch gây thêm tổn thất cho quân Yến, cảnh Thái không quan tâm, đại Yến của Y có sức mạnh này. dẫu chết thêm vài người y hoàn toàn có thể chấp nhận được mà nếu đánh một trận nữa nam lý đâu có lực lượng mà chiến đấu lại nữa quân yến trinh phạt ở nam lý lại có thể thu hồi chủ lực tiếp viện đến cao nguyên yến đỉnh không nói thêm gì nữa lão là người thông minh người thông minh đều có thể hiểu rõ sở trường của bản thân là gì sở đ o à n của mình ở đâu hành quân đánh trận vốn không phải là bản lĩnh của yến đỉnh nên lão rất ít tham dự ý kiến bên cạnh hoàng đế đã có s ắ n xoáy giỏi tướng tài bản thân không phải nhọc lòng Đại khái là đã nắm được thế cuộc ở ngoài rồi, tiến đỉnh chuyển đề tài, nói với hoàng đế, sắp tới ta muốn đi một chuyến xa, lên cao nguyên tuyết đỉnh. Đầu tiên cảnh thái s ử n g suốt, sau đó bừng tỉnh là phi thuốc bên đó. Hoa tiểu phi muốn mở cánh cửa nên ở tại cao nguyên tuyết đỉnh. Một tháng trước quốc sư nhận được thư báo của ngài, đến giờ quốc sư muốn đi đâu, cảnh thái nổi cơn điên khùng nhưng đâu phải là kẻ ngốc, sao không đoán ra được sự thật chứ? Tiến đỉnh gật đầu, lần trước ngài gửi cho ta thư báo, dù chữ không nhiều. mà ngược lại vẽ rất nhiều hình cánh cửa sơn c ố c bí mật ở cao nguyên nơi hồng thái tổ để lại hoa tiểu phi đã mở hơn 30 năm công sức không phụ lòng người bộ phận vận chuyển lên đã bị ngài phá giải một chút bây giờ thì chỉ cần thêm một chút cuối cùng là hoàn thành việc lớn nhưng cửa ải sau cùng cũng là cửa ải khó nhất hoa tiểu phi chưa tìm hiểu ra thực ra dù là ngài có l ĩ n h hội được cũng vô ích chỗ này thiết kế dựa vào một người hai bàn tay bất luận thế nào cũng không thể hoàn thành phá giải thiết kế giống như hai khóa liền tâm vậy Dù hai người đồng thời thao tác thế nào cũng không được. Vì thế mà Hoa Tiểu Phi đã gửi thư cho Quốc sư cầu viện, đồng thời lên cửa, ngài cũng viết ra những điều đã lý giải về bản vẽ sách lược. Sau khi Quốc sư nhận được bức thư liền bắt đầu giải đ ố cho đến nay cuối cùng đã suy xét được tương đối nhiều rồi, chỉ cần nhanh chóng khởi hành lên cao nguyên, tụ hợp với Hoa Tiểu Phi thôi. Sau khi giải thích, Tiễn Đỉnh lại nói, cũng không phải là ta đến thì sẽ mở cửa được ngay, bản vẽ thì Trùng Quy vẫn là bản vẽ. tình hình thực tế quá nửa còn phải tìm hiểu thêm nữa chuyến đi này cần đi bao lâu ta cũng không dám chắc lại phải nhờ cậy người một mình lo liệu việc nhà cảnh thái vừa cười vừa lắc đầu đáp lại hai chữ tiến tâm quốc sư không nhiều lời thêm nữa rời khỏi tẩm cung đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi xa trước khi đi đột nhiên lại nhớ ra một chuyện tạm dừng bước quay đầu nói với cảnh thái phải rồi một thời gian sau đạo thảo sẽ đến tình thành dâng tặng người hai nha dị c h một gọi là p h i ê n chủ mặt thoát người kia là phật sống Hoàn tác nhân lạc đối với kết cấu sức mạnh của thổ phiên yến đỉnh hiểu rõ như lòng bàn tay. Theo điều ngài biết rất nhanh đã nghĩ đã nghĩ đến, đến rồi. Nam hỏa có thể biết mất trên cao nguyên rồi lại xuất hiện ở đại yến, chắc là được mặc thoát và nhân lạc hai người này trợ giúp rồi. Chỉ riêng việc giúp nam hỏa đã đủ khiến hai người này mắc tội chết rồi. t h u g hồ cảnh thái vì chuyện của nam hảo mà nổi giận tổn hại sức khỏe tội của hai người không thể dung thứ, nhất định phải chết. Vừa rồi lúc cảnh thái ngủ say, yến đỉnh liền truyền lệnh cho đạo thảo hành s ử rồi. Nam hỏa xuất quỷ nhập thần, dấu vết khó tìm, người hồi h ộ t chiếm cư ở nhân khách là phiên bang dị trùng, đạo thảo là người hàn khó có thể tiếp cận được nhân vật trọng yếu của đối phương. Muốn đi tiêu trừ hai tai họa lớn này, đừng nói đạo thảo, dù là a nhất, a nhị, a thái tái sinh, quốc sư và hoa tiểu phi liên thủ dẫn đầu trăng nữa cũng không làm được, đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng sai đạo thảo đi tiêu diệt nguyên địa bất động phiên chủ mặc thoát và nhân lạc phật sống, có lẽ không, phải vấn đề lớn, hắn có thể làm được. Tống Dương đã ba ngày không giết người rồi. Nam h ỏ a trả thù, cướp bóc, đốt giết không ngừng, nhưng chỉ có Tống Dương chưa trực tiếp tham chiến. Người luôn luôn tình nguyện nguyện đảm nhiệm tốt đầu. Du Tẩu đ e n chiến trường giết giặc, Đại Nguyên xoáy mê muội. Ba ngày trước sau khi liên tiếp nhận được hai bức thư, đột nhiên hạ đau xuống, hồi tâm suy xét. Thường Xuân hầu mà lại không giết người. Trong quân Nam h ỏ a tin tức này thật là khó bề tưởng tượng. Không, thật đúng là nghe i ợ n cả người. Mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Tứ h o a h o a cũng không ngoại lệ, nhưng nàng không hỏi. c h à n g không nói thì nàng cũng không hỏi. Sáng tinh mơ ngày thứ tư, Tống Dương rửa mặt sạch sẽ, cùng cộng sự ăn cơm sáng. Tuy đã ba ngày không tham chiến, nhưng trên người chàng vẫn tỏa ra mùi máu t a n h nồng như cũ, người n g o à i không ngửi thấy, chỉ có mình Tống Dương ngửi rõ. Hôm nay Nam h ỏ a sẽ có một trận chiến nữa, lần này bọn họ theo dõi một tòa doanh trại binh mã của Côn Yến. Lúc ăn cơm Tống Dương cười nói với cộng sự: Ta cũng đi. Trước lúc khởi hành. Tống Dương đưa hai phong thư nhận được từ ba ngày trước chuyển cho Tạ Tư Trạc. Đến lúc hành động, bọn nhóc con ác quỷ Nam h ỏ a nhìn thấy Diêm Vương sống, lại c ầ m thanh đau lên, lập tức bùng lên một tiếng reo hò. Tống Dương đi rồi, Tạ Tư Trạc bắt đầu đọc thư. Bây giờ Đại Yến đã gần như chính thức bước vào tình trạng chiến tranh rồi, dưới tình t h à n h tất cả thành trì ban đêm đều cấm đi lại, đối với đường đi thì tăng cường kiểm tra, đường giao thông quan trọng nhất loạt đều thi hành quản chế quân sự, hoàn cảnh là như thế. Chặng đường dài rằng giặc của chó săn Tạ m ô n không muốn bị ảnh hưởng là sự không thể nào. Thời gian để gửi thư của Tiểu c ầ u cũng trở nên khó mà dự tính được. Từ phong thư đầu đến cuối cách nhau 20 ngày, đều là thư tín gửi từ Nam Lý. Trong 3 ngày trước Tông Dương nhận được b phong thư gần như cùng lúc. Từ Hoa Hoa xem xong bức thư, sắc mặt trở nên kỳ dị, dường như cảm thấy khó bề tưởng tượng, không tránh khỏi kinh ngạc. Mặt k h á c trong mắt nàng còn ẩn chứa một chút đố kỵ, nhưng tinh thần lại tỏ ra có chút vui vẻ. Bạch Phu Nhân ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của tiểu thư, càng nhìn lại càng bối rối, đợi nàng buông bức thư xuống, do hỏi, thế nào rồi? Tạ Tư Trạc nhấp ngay mắt, nhi tử của Tống Dương tới rồi. Bạch Phu Nhân giật mình h o à n g sơ, h ả Nhi tử? c h à n g có một nhi tử? Tạ Tư Trạc nét mặt vẫn kỳ lạ như cũ, l à tổ hàng sinh cho chàng, bây giờ đang ở Cao Nguyên Niến Tử, cần phải nói rằng, hai phong thư đến từ Nam Lý xem như là lấy thừa bù thiếu hỗ trợ cho nhau rồi. Hoàng đế Phong Long không khẳng định Tiểu Tô chính là con trai của Tống Dương. Đối với việc này chỉ là tiện nói mà thôi. Trong thư nhấn mạnh hơn chính là kết quả của Thiên Thư. Nhưng thư của Tả Thừa tướng thì ngược lại. Đối với việc Thiên Thư thì chỉ là nhắc sơ sơ, còn đối với thân phận của Tiêu Tô thì giải thích rõ ràng tỉ mỉ. Đột nhiên có con trai, lại còn Tô Hàng đang ở nhân gian. Bây giờ bình an trở về, hẹn chi Tống Dương không giết người ba ngày, là chàng đang chào mừng đấy. Tuy nhiên ba ngày này chỉ là không giết người. chứ không phải không làm việc. Tống Dương thử dò xét trình chuyển, nhưng Chủ tướng dạ xoa đối với việc đảo nhỏ Đông Hải hoàn toàn không hiểu rõ sự tình, không bàn được về cái kết quả thất ngũ tam kia. Tống Dương có n h i tử, Từ Hoa Hoa muốn cười, nhưng cảm thấy bản thân mình chớn nên vui mừng, còn cảm giác khó chịu cũng khó nói ra được. Có liên quan đến quá trình, nàng từ sớm đã hiểu rất rõ ràng. Tạ Tư Trạc biết t ô h à n g chính là nữ nhi ở trước mặt người yến, v ư ơ n tay chỉ vào Tống Dương. sau đó cười với cảnh thái ở trên tường thành nói rằng ta thích hắn đó mà nàng đã từng khá hâm mộ tô hàng hâm mộ nàng ta có thể khinh thường vạn người như thế chỉ nhìn cơ hội của t ố n g dương hiện giờ nữ nhân này đã mang con của chàng trở về rồi tạ tư chắc nghĩ ngợi sau đó d u i người ra cuối cùng vẫn mỉm cười lúc này có tiểu cầu thông báo có quân tình mới truyền về là tình hình của nam lý có thể nói nam hỏa và nam lý hiện tại không liên quan lắm cùng đối mặt với một kẻ thù nhưng mọi người đi khắp nơi chiến đấu, chiến trường hai nơi không liên quan đến nhau, tình hình chiến sự Nam Lý không quan trọng lắm với Nam h ỏ a Quân báo chôn ấ y đối với Tạ Tư Trạc mà nói, chỉ là một điều kiện để dùng nhận định đại cục mà thôi. Tuy nhiên lần này Tạ Tư Trạc xem qua quân báo xong, liền cau mày lại trong quân báo ghi chép lại là Trấn Tây Vương ở phía Nam tập kết tàn binh và thanh niên trai tráng, chuẩn bị quyết tử chống lại. v ư ơ n g quân báo ra, Tạ Tư Trạc lại cầm lên bức thư của Phong Long và t ạ Thừa tướng lần nữa. ngoài việc thiên thư và nhi tử ra trong hai phong thư đều đề cập đến một người khác nữa một chuyện khác nữa hổ phách xuất sơn tục mọi sao động gục đầu xuống suy nghĩ rất lâu thời gian trôi qua thật lâu tứ o a o a mới ngẩng đầu lên hỏi bạch phu nhân chúng ta còn liên lạc với phó chính không trên mặt bạch phu nhân lộ vẻ hoang mang phó chỉnh tạ tư trả gật đầu nhắc nhở một tướng quân của y i ế n quốc là chủ tướng của đại doanh trại binh mã đóng quân ở phụ cận hồng giao thành tôi nhớ đại doanh cứ gọi là t r ấ n khánh về sau hắn dẫn binh tạo phản làm loạn hùng giao muốn bắt c u ố c sứ đoàn nam lý để đổi lấy nghĩa phụ của hắn có nàng nhắc bạch phu nhân mới nhớ lại sau khi t r ấ n khánh tạo phản chó săn tạ môn cũng có giúp đỡ cho bọn chúng một chút có điều đội quân này quy mô có hạn khó mà có thể i ấ y lên sóng gió gì hơn nữa lúc t r ấ n khánh lợi dụng mâu thuẫn giả giữa quốc sư và hoàng đế viết ra cờ hiệu tạo phản cảnh thái tàn sát phật đồ thiên hạ căm ghét t r ấ n khánh toàn lực ủng hộ quốc sư sau đó sự việc quốc sư phản quốc lang ra t r ấ n Khánh theo đó mà vừa mất đi nhân khí, vừa thua trận, đến đây thì im hơi, lặng tiếng, cũng không liên lạc với cho săn thêm nữa. Chí nhớ của Bạch Phu Nhân cũng không kém, rất nhanh đã nhớ ra hầu hết sự việc, báo với Tạ Tư Trạc. Hiện nay hai bên đã không liên lạc nữa rồi, t r ấ n Khánh có còn sống hay không cũng là chuyện không biết được. Tạ Tư Trạc gật đầu, tìm xem sao, chết rồi thì thôi, nhưng nếu còn sống, lại có quân nữa thì có thể sẽ có lợi. Bạch Phu Nhân cầu nhau hỏi là v ị gì. Trọng trách trên người chó săn Tạ Môn không nhẹ. Lúc làm việc tự biết phân nặng nhẹ, thông thả hay gấp gáp. Hắn lấy chua ngọt đắng cay để biểu thị cho mức độ quan trọng của sự việc. Chua là nhẹ nhất có thể tạm thời thông thả, cay lại là quan trọng nhất, vô cùng khẩn cấp như lửa đốt sau lưng không thể chậm một giây. đ i ề m đ ắ c phát khổ, ngọt đến phát đắng. Thứ ba hoa, hoa đáp một câu, giọng nói bình lặng. Chương 399, Vương gia, Bạch Phu nhân p h ụ mệnh truyền lệnh, cụ thể hành sự thế nào bọn Tạ Môn tự có cách, không cần nàng phải lo lắng gì hết. rất nhanh liền quay trở về. nếu bạch tiên sinh bỗng nhiên dắt về một nhi tử, bạch phu nhân cảm thấy mình chắc chắn là không vui vẻ gì, suy bụng ta ra bụng người, nàng sợ trong lòng tiểu thư không thoải mái, cô ý đến bên tạ tư trạng, tán gẫu khuyên giải, nhưng chủ đề lại thành ra thế này, đang yên lành, vì sao lại muốn đi? tỷ phó trình đó phản quân t r ấ n khánh đã từ lâu không có tin tức, dù cho là còn có binh sĩ, có lẽ là ẩn nó ở trốn rừng hoang núi thẳm nào rồi, trở thành đại vương sân cước, đối với chiến sự trước mắt hoàn. Toàn không giúp được gì nhiều. Tạ Tư Trạc trả lời, lại từ chấn khánh tán gẫu sang Nhi Tử rồi. Nhi Tử của Tống Dương quay về rồi. Chuyện này có lẽ chàng không hề cố ý che giấu, nhưng cũng không thẳng thắn nói với tôi. Âu là chuyện thường tình thôi. Huống hồ cho dù là chàng muốn thông báo, trực tiếp nói với tôi là được rồi, đâu phải đưa cho tôi những bức thư kia. Trừ phi trong thư còn có tin quan trọng khác là ngài hy vọng tôi hiểu được. Truyền đạt bằng lời nói thế nào cũng không bằng tự xem trong thư mới rõ ràng hơn. Trong thư nói tất cả ba chuyện. Nhi tử, tộc mọi, thật ngũ tam. Chuyện thứ nhất không cần nói tới, chuyện sau cùng bây giờ còn chưa có đầu mối và lại liên quan đến sự bố trí do Hồng Thái Tổ để lại thời gian qua đều là do Tống Dương đi điều tra, không liên quan nhiều đến tôi. Ngoài ra còn có một chuyện khác nữa, tộc mọi ở 10 vạn h ồ n g hoang sáo động. Từ Hoa Hoa yên lặng đưa ra kết luận, Tống Dương rất quan tâm đến việc này, lẽ là chàng đã nghĩ ra cách rồi. Lúc ban đầu tôi cũng không chú ý lắm, nhưng xem qua quân tình vừa chuyển về ở Nam Lý. thì có được vài đầu mối về việc liên lạc với phó trình chân khánh chỉ là nói trước để chuẩn bị cụ thể có dùng đến hắn hay không hiện tại nói ra thì không chắc tất cả đều phải đợi chủ kiến của tông dương mọi người bàn luận kỹ càng rồi nói tiếp tóm lại là để phòng bất c h ắ c mà lời nói của tạ tư trạc không rõ ràng nhưng nàng không giảng giải thêm nữa bạch phu nhân cũng không truy vấn điều gì luận về kinh nghiệm giang hồ nàng là một nhân vật kiệt xuất ở trung thổ nhưng những ngày qua nàng theo tiểu thư chiến đấu ở nhiều nơi đã nhận ra rõ ràng từ lâu rồi. Sở t r ư ơ n g của Tạ Tư Trạc nàng theo không kịp những chuyện liên quan đến điều động quân đội, hoạt động binh ra, hợp tác giữa các quân. Bạch Phu Nhân chỉ cần nghe lệnh là được rồi, thật sự không cần phải nghiên cứu sâu xa. Nói được một lúc, Tạ Tư Trạc không tán gẫu nữa, binh sĩ Nam h ỏ a đóng ở doanh trại đi hết, bắt đầu lên đường. Trong khu vực địch đánh du kích, Sào Huyệt không giấu kín còn không an toàn bằng không có Sào Huyệt. Cứ qua một khoảng thời gian, bọn họ liền chuyển nhà, Tống Dương dẫn người đi đánh trận rồi. thì việc chuyển nhà đều đặt lên người Tạ Tư Chạc và tướng lĩnh Nam Lý ở lại, t ô hàng, hồ phách và đám người trên cao nguyên Yến Tử tiến vào vùng núi. Cách nói thì là chuyển đi, thực ra không khác với chạy n ạ n Lúc Tống Dương phát động tấn công trước, chỉ đem theo 2.500 t h i ề n dã xoa, số còn lại thì đóng quân tại tiểu trấn. Bây giờ đoàn binh mã này cũng hộ t ố n g đám người Phong Long cùng tiến vào núi. Lý Công Công đi theo sau Phong Long, dưới chân con đường tiến vào khe núi gặp gên khó đi. Trong lòng hắn càng n g ố n luôn gấp khúc trùng trùng điệp điệp hơn, rất khó chịu. Dù gì cũng từng là đại thái giám đệ nhất của thiên tử nước Nam Lý, tấm lòng ái quốc của Lý Công Công so với tuyệt đại đa số người dân Nam Lý lại càng sâu nặng hơn. So với năm trước đất nước còn tốt đẹp thái bình vô sự, đến bây giờ ngày hôm nay đã biến thành đầy dây đau t h ư ờ n g không có nơi nào yên bình, rốt cuộc phải chạy vào núi s a u mới tránh được tai họa. Bảo ngài làm sao không buồn khổ được đây? Thật may, trong hàng ngũ còn có tiểu tiểu tô. đứa bé này thực là đáng yêu, buôn ba gian gian khổ mãi, mà cả ngày cười nói hớn hở với kẻ mù, túi áo thì túi nào túi nấy chất đầy sô cô la luôn luôn đền đáp cho người khác, khiến cho mọi người đều khá vui vẻ. đến đứa trẻ con như vậy, chẳng phải là nguồn khích lệ cho người lớn sao? Lý Công Công rất thích Tiểu Tiểu Tô, so với Lão Lão thì chỉ thua kém đôi chút. nghe nói Tiểu Tiểu Tô à lại chưa có một tên chính thức, Lý Công Công cảm thấy vô cùng không ổn, chạy đến trước phong long nhắc đi nhắc lại chuyện này. muốn vạn tuế ra ban cho tiểu hoa một cái tên thật v ă n g r ộ i phong long x u a tay cười nói, tiểu hoa chưa có đại danh, đó là đợi phụ thân đặt tên đấy, không khiến chúng ta vượt quá chức phận. là như thế này thường xuân hầu về tư chất võ công bản lĩnh đều vượt xa thiên hạ, cào đều nói về thi phú văn chương thì tóm lại là còn thiếu sót rất nhiều còn xa mới bị được với bệ hạ lý công công r ẻ g i t lắc đầu, theo vi thần hay là người cứ ban cho một tên họ thật hay, đợi thường xuân hầu quay trở về, át sẽ vui vẻ tiếp nhận. như thế Nhi tử không ngờ lại có một cái tên hay người cũng là giúp hắn một việc lớn hơn rồi lời nói của Lý Công Công ba phần là tân b ố c chủ nhân ba phần là tìm việc vui vẻ để làm trong lúc buồn khổ nhưng còn lại bốn phần hắn thực sự cảm thấy Phong Long chọn tên chắc chắn sẽ cao minh hơn Tống Dương hắn cũng thật lòng trông nóng tiểu hoa có một cái tên hay vừa dũng mãnh vang dội lại có ngụ ý sâu sắc Phong Long bị Lý Công Công suối dục dần dần cũng có chút dao động nhưng dù sao thì ngài còn chưa hiểu rõ tính tình của Tống Dương tự ý giúp hắn chọn tên, Tống Dương nếu như mà không phục, thì có phải mất mặt không? liền lập tức kiên quyết lắc đầu. Lúc này Hổ Phách đi phía sau bọn họ cười, nói thêm vào, có tên nào hay, đừng ngại cứ nói thử xem. Hổ Phách cũng không nghĩ sẽ để mấy người bọn họ đặt tên cho tôn nhi bà bối, có điều dùng để nói chơi, nói nói cười cười để giết thời gian thì cũng không phải là tệ. Phong Long vẫn lắc đầu, không đáp lại những chuyện vô ích tự làm khó mình này, đồng thời đẩy cho Lý Công Công, Lý Tam, ngươi nghĩ xem tên nào hay. nói ra mời Hổ Phách đại nhân nghe thử. Lý Công Công vội vàng lắc đầu, mỉm cười, thần tài hèn sức mọn. Phong Long cười cắt ngang lời, nói thử đi, đừng ngại, cũng đâu phải chắc chắn đặt theo tên người nói đâu. Lý Công Công vẫn lắc đầu, định từ chối, nhưng lần này không đợi hắn lên tiếng, Hổ Phách đã thốt ra một chữ, không dễ chối từ. Nói. Lý Công Công hoảng sợ, vị n g i n ã i Hổ Phách này là nhân vật như thế nào hắn đã nghe danh từ lâu, mệnh lệnh của hoàng đế hắn dám giả bộ ngơ ngẩn để lừa đảo. lời của hồ phách hắn không dám không nghe ngay lập tức bày ra một dáng vẻ vắt vóc suy nghĩ trầm ngâm nói rằng tôi cảm thấy tổ anh tổ đức đều không tệ lý công công dở ngay thủ đoạn chỉ sợ tên không hay thì d ứ c lấy khổ sở lão yêu bà giết người không chấp mắt này nhưng không nói thì lại càng r ắ c r ố i to vì vậy lúc chọn tên cố ý không chỉ là nghe hay hay không mà còn tân b ố c hai bậc trưởng bối của vị tiểu tô này t ố n g tổ anh t ố n g tổ đức phong long nhắc lại cười nói cũng coi như là đúng mực nói xong quay đầu hướng về phía tô hàng cách đó không xa người phía sau cười trùng tên với người quen rồi không được tô hàng khinh thường thế giới này chỉ có thể dùng thành kiến để hình dung về suy nghĩ bảo thủ nhưng nàng không phải là nữ nhi khó giao thiệp vừa cười vừa bổ sung thêm còn có tống giang tống từ tống đan đan tất cả là người quen hết thể đều không được không cần nghĩ nữa theo phong ấp đến xào huyệt của ve dạ xoa trước đây thời gian đi mất khoảng hơn 10 ngày lúc bọn họ vào trong khe núi đã tập trung rất đông người ở đấy rồi trong đó bao gồm cả Phật đồ ngoan đạo cát tường trước đây, cư dân của tiểu trấn cao nguyên niến tử, con trai cương quả nho của tả thừa tướng, nam huy và thợ thủ công tiêu kim hoa vân vân, tất cả trước đây đều là người trong phong ốc. Những người này ở bên tống dương đốt cháy phiên quân lúc trước thì rút lui vào núi lớn, đợi tống dương đánh lui người thổ phiên xong suy xét đến thế cuộc vẫn còn chưa thái bình, mọi người tạm thời ở lại trong núi không xuất hiện. định bụng sau khi ổn định mới xuất sơn không ngờ phiên cẩu vừa mới đẩy lùi hiến tặc cũng đến. vì thế bọn họ trước tiên không cần ra đi nữa vài ngày sau các bộ cũng lần lượt tụ tập rất nhiều ở khe núi vùng sơn g i này hơn nữa lại có thêm hai nhị x o á i thống ngự lưu gia quân trong khe núi nhanh chóng trở nên náo nhiệt hơn 10 ngày trôi qua hình bộ đỗ đại nhân mang đến tiểu bộ thừa cấp và gia quyến một số trọng thần khác dưới sự bảo vệ của 100 binh sĩ tiến vào khe núi ngài xem như là đi tiền trạng tiểu hoàng đế phúc nguyên và hồ đại nhân cùng nhau đi phía sau lại cần công sức mấy ngày nữa mới đến nơi gặp gỡ phong long đại nhân tìm một nơi yên tĩnh đỗ đại nhân nói với ngài sơ qua về tình hình quân ngũ lại bảo rằng t r ấ n tây vương dẫn quân về phía nam ở một nơi gọi là bình châu đang chuẩn bị cho trận chiến sau cùng cuối cùng đỗ đại nhân nhấn mạnh giọng điệu nói rằng nam hoang ngày càng kích động rồi đứng trên tháp canh gác đều có thể nghe được tiếng dã nhân trong núi gào hí tiếng giết chóc trong núi không có gió mà rừng cây vẫn cứ rung rung ngày đêm không dứt không cần hỏi Tộc mọi ở trong trốn sâu thẳm nam hoang đã nhảy vào địa bàn của dã nhân bình thường rồi, đang g i ấ y lên giết hại đáng sợ, đến khi chúng nó giết hết dã nhân rồi sẽ xông vào nhân gian thôi. Tộc mọi một khi tiến vào nhân gian, thì nam lý sẽ không còn là nơi an toàn nữa, vùng núi sâu phong ấp cũng không phải là ngoại lệ, khe núi dẫu có to lớn mạnh hơn nữa cũng không ngăn cản được bọn chúng. Nếu như chỉ vì trốn tránh y g n quân, mọi người chỉ cần rút lui vào trong núi là đủ rồi, nhưng đối với tộc mọi, thì không trốn vào trong khe núi bí mật kia thì không được. Phong Long gật gật đầu, đang muốn nói gì đó đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu truy vấn Đỗ đại nhân. Vừa nãy ngươi nói, Vương thúc ở Bình Châu chiêu mộ nghĩa dũng, triển khai chiến trận chuẩn bị nên kháng c ó â n yến, quyết một trận cuối cùng. Đỗ đại nhân nặng nề gật đầu, suy cho cùng đã từng là hoàng đế của Nam Lý thì đối với địa lý của Nam Lý tự nhiên có nhiều hiểu biết. Chỗ Trấn Tây Vương bày binh bố trận ở phía sau không xa chính là Nam h o à n g nhưng nhìn từ hoàn cảnh hiện nay, Bình Châu đang nằm ở vị trí miệng bầu Hồ Lô. mọi vị như xuất sơn thì nơi này sẽ đứng nuôi chịu sào. 300 năm trước quái vật man hoang xông vào nhân gian gây chuyện chính là lao đến chỗ này đầu tiên. Trấn Tây vương một đời binh mã, tinh thông binh pháp, sao có thể phạm một sai lầm như vậy, lựa chọn một chỗ như thế để bày binh bố trợ. Nếu như biết nếu tộc mọi xuất sơn, đội quân của ngài sẽ bị bao vây tứ phía, tức khắc rơi vào cảnh n g ộ vạn kiếp bất phục phong long vừa nôn nóng vừa trách cứ, nhưng không đợi ngài nói ra gãy gọn, đối đại nhân liền lắc đầu, ngắt lời, dù cho không có tộc mọi. Dựa vào binh mã trong tay Vương gia đối đầu người Yến cũng chắc chắn thất bại. Phong Long cả giận nói, cái đó cũng không thể. Nhưng vừa nói ra năm tiếng, ngài liền bất giác n ộ ra. Đúng vậy, tự ngài cũng vừa nói, theo hiểu biết của Trấn Tây Vương làm sao lại có thể phạm một sai lầm như vậy, trừ phi là Vương gia cố ý. Không có tộc mọi, đoàn quân cuối cùng của Nam Lý cũng chắc chắn thất bại. Nhưng nếu có tộc mọi như thế, toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Nhưng còn người Yến thì sao? Bọn chúng còn có cơ hội sống mà rời khỏi chiến trường được sao? Trấn Tây Vương điều động rất nhiều thuốc pháo, chống trận, kèn lệnh và dầu hỏa, không khó tưởng tượng, khi khai chiến với người Yến, trong quân sẽ pháo hiệu không n ớ t tiếng vang như sớm, khói mù mịt bao phủ bốn vùng. Hơn nữa lưỡng quân chém giết kịch liệt và mùi máu t a n h nồng nặc trên chiến trường, chắc sẽ có thể kích động thêm nữa cách đó không xa. Lũ tộc mọi bản tính hung ác vốn đã bị sao động rồi trăng. Vương gia không chắc chắn, nhưng ngài quyết định thử xem. Suy nghĩ sau cùng của Trấn Tây Vương, quân đội cuối cùng của Nam Lý còn được xem có chút quy mô. muốn kích động tộc mọi rời núi, chấn Tây Vương muốn chết, chỉ cần là cùng nhau đến chỗ chết, chết một cách có ý nghĩa. Trước đêm thần khởi hành, đã đảm đạo với Vương gia t r ắ n g đêm, lúc đó Vương gia nói ba câu, thần không dám quên. Nói, Phong Long muốn nghe, Đại ca giao phó, muốn ta bảo vệ Nam Lý được bình yên, vài chục năm trước cũng không tệ, quốc gia cơ bản là yên bình, đến khi giả thì Tây quan thảm bại, biên giới phía bắc thì khó giữ nổi. Không tiêu diệt hết được bọn cầu ngoại bang cũng không giết hết được yến tộc nhưng ta không cảm thấy bản thân vô dụng chỉ là đã phụ lòng huynh trưởng, phụ lòng tổ tiên nếu như nghĩ đến sống cho qua ngày thì không khó nhưng sau này chết đi ta còn muốn gặp lại mọi người nên còn phải giữ chút thể diện ta già rồi chết trận thì tốt hơn chết bệnh rất nhiều sắc mặt đối đại nhân không chút biểu hiện câu khác t ổ n g m ọ i chắc chắn nhập cảnh không thể ngăn cản cho dù là ta chúng nó sẽ xông vào nhân gian nhưng dù vậy ta vẫn muốn kích động bọn chúng dẫn dụ bọn chúng. để phát động đại nạn này sớm hơn. Có lẽ trời sẽ trừng phạt. h ồ n g ba vĩnh viễn không người hương khói. Nhưng ta nguyện một mình chịu hết, đừng ảnh hưởng đến Long mạch. Phong Long kinh ngạc. Câu cuối cùng là gì? đ ỗ đại nhân dẫn theo không ít gia quyến của các đại thần vào sân cốc, trong đó không có nam đinh của phủ h ư n g ba. Phong Long vốn tưởng rằng tôn nhi nối dõi của Trấn Tây Vương có thể đi cùng Tiểu Phúc Nguyên, Tả thừa tướng. Số nam đinh còn lại ở phủ h ư n g ba vốn là rất ít rồi. đ ỗ đại nhân đáp. Hơn quá nửa qua đời với p h ư ợ n g hoàng thành, trong chiến dịch sau này lại thêm thương vong, con cháu của Trấn Tây Vương sẽ không còn nam nhi rồi. Lúc trước yến quân đánh úp, tiểu hoàng đế và trọng thần trong triều đều rời khỏi quốc đô, nhưng không có nghĩa là Nam Lý chấp tay dâng tặng p h ư ợ n g hoàng thành cho người yến. Ngược lại, sự chống cự của p h ư ợ n g hoàng thành là trận chiến oanh liệt nhất với yến quân xâm lược Nam Lý từ trước đến nay. Khi đó không ai biết rằng trong Nam Hoang Đại họa sẽ xảy ra, sách lược của Nam Lý là dần dần chống cự. nếu vượng hoàng thành còn muốn chống lại kẻ địch dù sao cũng phải có nhân vật trọng yếu ở lại để khích lệ tinh thần của binh sĩ nắm bắt đại cục ở lại lúc đó chính là mấy con trai nối dõi của t r ấ n tây vương bọn họ đã là tướng quân lại có huyết thống hoàng thất trong người dựa vào tình thế lại luận về thân phận thì bọn họ là thích hợp nhất p h ư ợ n g hoàng thành bị phá hủy tổn thất của hồng ba phủ nặng nề nhất sau đó trong chiến đấu cháu trai còn lại duy nhất cũng gặp phải tai họa bất ngờ đương đương hồng ba phủ ngoại trừ chấn tây vương chỉ còn lại n ữ a nhi dẫn dụ tộc mọi nhân gian khốn khổ lầm than dù có thể bị t h â n phạt chấn tây vương chi mong rằng đ ĩ n h v i ễ n rơi xuống bản thân ngài là được rồi đừng làm liên lụy đến hoàng thất đ ố đại nhân tiếp tục nói câu cuối cùng vương gia nói vẫn là về tộc mọi nếu như ở tộc mọi nam hoang hiện nay là yên ả thì dù ta có cách để dẫn dụ chúng vào nhân gian thì ta có thể dụ chúng vào được không khói nói vô cùng khó khăn may mà bây giờ không phải chọn nữa bớt đi rất nhiều khổ não Tất cả đều là thuật lại, không có nửa lời bình luận. Đỗ đại nhân tiếp tục kể lại. Vương gia còn muốn thần chuyển một lời đến bệ hạ, hoàng đế còn là còn hy vọng. Nam lý còn chưa mất, người yến cũng chưa thắng. Càng những lúc như thế này không được hoảng loạn tinh thần bệ hạ cần hiểu rõ ràng. Sau khi máu gột rửa hết, không hẳn là cản khôn sáng sủa. Bệ hạ khắc ghi phúc nguyên vẫn là hoàng đế duy nhất của nam lý. Bệ hạ đừng quên, khi gặp người thì kiềm chế, xin dịch dùng thay đổi khuôn mặt. Mặc dù đã tới nông nỗi này rồi. t r ấ n Tây Vương vẫn nghĩ về cơ nghiệp của hoàng đế, Phong Long không biết nên nói gì nữa. Sau một hồi lâu, Phong Long dùng tay háo lau nước mắt, lại thở dài, chuyển ánh mắt hướng về nhóm người đang ngồi cạnh Tiểu Bộ, Tiểu Phất mang giúp ta dịch, dung. Tiểu Bưu gật đầu. Đến hôm sau, cảm xúc có chút bình ổn lại Phong Long phát hiện ra điều dị thường khác, hỏi Hồ đại nhân, gia quyến trọng thần trong triều đều đã đến, đến rồi, sao mà ít người thế này? Gia quyến đố đại nhân dẫn đến tất cả không đến 200 người, khe núi tuy lớn. Nhung chung quy là có hạ, dẫn theo một đám nữ nhân, người già cũng không có ích gì, chi bằng dành vị trí cho quân sĩ, là quyết định của mấy vị đại thần phụ chính lúc truyền đi, theo lệnh của Trấn Tây Vương, t ả Thừa tướng, mỗi nhà chỉ cho phép 4 n g ư ờ i vào núi, không có ngoại lệ. g i ọ n g nói của Đỗ Đại Nhân nhẹ nhàng, hoàn toàn không có ngữ khí. Theo Đỗ Đại Nhân nói, quyết tâm tử chiến của Trấn Tây Vương mọi người giờ đều biết cả, bầu không khí trong khe núi trở nên kìm nén hết sức, ngày đến Tiểu Tô không hiểu gì cũng nhận ra được. không dám chạy nhảy lung tung, nhưng tâm tính của cậu nhóc không ngăn được thích ngay nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, không nhịn được cầm ra một tỏi sô cô la, luôn hướng về phía tiểu bộ đi cạnh s ơ r u n g Công chúa, quân chúa sớm đã biết thân phận của tô hàng, đương nhiên cũng hiểu rằng tiểu tử này là nhi tử của người nào. Nếu như là gặp gỡ trong ngày thường, có lẽ thật sự có chút lung túng, trong lòng rất khó chịu. Nhưng bây giờ nước mất nhà tan, phụ thân đang ở phía nam sắp bước một trận á t chết. lòng người đang ở tây bắc như t h o i đưa từ quỷ môn quan tình hình như thế này, có sự tình gì cũng chẳng tỏ ra quan trọng. lúc tiểu bộ chạm mặt với cậu nhóc thì luôn cười, nhưng lúc ôm nó trong lòng thì không kìm nén được nước mắt. công chúa như vậy, quận chúa như thế, lại nửa tháng nữa trôi qua, tiểu hoàng đế phúc nguyên và tả thừa tướng thần tử trọng yếu trong triều và một nghìn cấm quân trung thành tiến vào khe núi, đồng thời cũng mang đến tin tức về chiến sự ở bên ngoài, quân chủ lực của yến quân đang cấp tốc tiến về chỗ quân của chấn tây vương. Đại chiến sắp đến, đến rồi. Nhưng lúc này, biên giới phía tây Đại Yến Tống Dương đang triệu tập tất cả tướng lĩnh Nam h ỏ a bàn bạc một chuyện đại sự. c h à n g muốn tách quân, xuyên qua vùng đất của địch từ biên cương phía tây nước Yến nhanh chóng xâm nhập vào Hồng Giao Quan Tọa Lạc ở Đông Nam Đại Yến. Trước đó còn xảy ra một chuyện, chó săn Tạ Môn đã tìm được phản quân t r ấ n Khánh rồi. Sự tình gần giống như kế hoạch đầu tiên, thế lực của Phó t r ì n h đã bị Yến quân làm cho thiệt hại nghiêm trọng. Bây giờ chỉ còn sót lại hơn nghìn người đang chiếm ở một ngọn núi. sống những ngày thảm đạo, t r ấ n Khánh từng đóng quân ở phụ cận Hồng Giao, Tống Dương muốn đánh Hồng Giao, hắn có thể giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên t r ấ n Khánh, Phó Trình đều không phải là nhân tố quyết định, điều tự sự làm cho những tướng lĩnh Nam h ỏ a nghi hoặc là Thường Xuân h ầ u dẫn đầu đội quân hung ác làm loạn ở Tây Bắc, lây chiến trận nuôi chiến trận lăn lộn nơi s ừ n g gió, không ngờ lại muốn lao thẳng xuống phía Nam, không c h ấ p mắt đi lại đi đánh Hồng Giao Thành, là dự tính để đạt mục đích gì? đợi Tống Dương giải thích suy nghĩ của mình rõ ràng, ngoài Tạ Tư chặt ra. Mọi người trong trướng vẻ mặt đều kinh hãi, thì đúng lúc đó tiểu cầu đột nhiên thông báo có quân tình quan trọng truyền đến, cay đến mức không thể cay hơn được nữa, là chuyện vô cùng khẩn cấp. Không phải là chiến sự Nam Lý cũng không phải là tình hình kẻ địch gần đây, mà là đến từ cao nguyên phía tây, một phong thư của phiên chủ Mạc Thoát. Chương 400, cấm thuật. Bức thư được gửi đến từ lãnh địa của Mạc Thoát nhưng không phải là của hắn viết cho Tống Dương, mà hắn có muốn viết cũng không thể viết được vì hắn đang bị trọng thương, tay phải bị đứt lìa. Trước đó không lâu. ở lãnh địa của Mặc Thoát đã bị thích khách đột nhập. Số của Mặc Thoát không may, thích khách không những võ công cao cường, mà tính tình lại điểm đạm, giỏi n g ụ y trang, tinh thông hạ độc, giỏi bay mưu kế. Nói về thích khách trong thiên hạ mà nói khó tìm được kẻ nào thích hợp hơn hắn để làm thích khách. Nhưng Mặc Thoát cũng rất may mắn, vừa hay có khách quý ở lại trong phủ, trong lúc nguy cấp đã ra tay cứu hắn thoát chết. Mùa đông Tống Dương ẩn thân trong lãnh địa của Mặc Thoát, chờ quân yến xuất quan, Nam h ỏ a nhổ chạy tiến vào đất i ế n nhưng Vân đ í n h và Vô Ngư chưa dẫn quân đi cùng. Vân Đính có lòng từ bi, thật ra không thích hợp với việc quyết chí báo t h ủ Vào nước kiến chỉ vì cùng giết người với Nam h ỏ a mà môn đồ của hắn ở cao nguyên chết gần hết ở đạo tràng của Nam Lý, bị lửa thiêu chết thành tro. Phật sống không có chỗ để đi, nên tạm thời lưu lại ở chỗ mặt thoát. Vô Ngư bị thương chưa lành cần tĩnh dưỡng một thời gian, cũng ở tạm trên cao nguyên. Đạo Thảo Phụng Minh của Quốc sư đi lấy đầu mặt thoát, kết quả lại gặp phải Vân Đính, vậy làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ được? Phải biết rằng. nếu thẳng thắn mà nói thì hoa tiểu phi gặp phải vân đính cũng không dám nắm chắc phần thắng, huống chi lại là đạo thảo. tuy nhiên vân đính cũng không lường được lại có thích khách lẻn vào, hơn nữa thủ đoạn ám sát của đạo thảo thật kinh người. đến khi vân đính phát hiện nguy cơ thì nhân lạc phật sống đã bị hại, hắn chỉ kịp cứu được mặt thoát. nhưng vân đính đuổi kịp đạo thảo, chắc chắn đạo thảo cũng không thoát được. thích khách bị bắt sống. về việc bắt thích khách vân đỉnh chỉ viết qua loa đại khái, chi tiết cụ thể vụn vặt không nhắc tới. trong thư hé lộ vấn đề mấu chốt là Vân Đỉnh đã tra khảo, biết được thích khách là thủ hạ thân tín của Yến Đỉnh và còn tin tức quan trọng hơn là Yến Đỉnh đến Cao Nguyên một mình, hơn nữa sẽ không hội cùng con Yến, hắn muốn tự mình đi làm một chuyện đại sự. Về phần Yến Đỉnh cụ thể đi đến đâu, Vân Đỉnh đã nói trong thư cho Tống Dương biết, thích khách biết nhưng vẫn chưa khai, chắc chắn không lâu sau sẽ biết được kết quả. Tống Dương vừa mừng vừa sợ, không kìm được hai tay run lên. Hành tung của quốc sư thần bí, người ngoài khó mà do thám được. mặt khác lúc nào lão cũng có cao thủ bảo vệ. xem qua thư, t ố n g dương đương nhiên có thể hiểu được. nếu việc này là có thật, thì ông trời đã mang cho hắn một món quà lớn, một cơ hội tốt để kết liêu tiến đỉnh. hội nghị của đội quân tiến vào thành Hồng Giao tạm ngừng, tướng lĩnh tạm thời rời đi. mọi người đến từ phong ấp thì ở lại. t ố n g dương mang bức thư ra đưa cho mọi người cùng đọc. đọc xong tạ tư c h ặ c là người có ý kiến đầu tiên. chàng muốn đi Cao Nguyên à? đợi t ố n g dương g ậ t đầu, tạ tư c h ặ c lại nói tiếp. Nam hòa ở chiến sự nơi này và hồng giao rất bất ngờ, thiết và kim mã, t r i n h kỷ và mọi người hợp sức có thể gánh vác được, nhưng chàng đi cao nguyên thật ra là mạo hiểm, không phải là cách hay. Tống Dương biết nàng đang lo lắng điều gì, nhưng cơ hội hiếm có, hắn sao có thể bỏ qua, nên cười nói: không phải là ta đi một mình, ta đi cùng La Quan, chờ đến thổ phiến lại có thể hội hợp với hai vị cao nhân vân đính và v ô n g ngư, nếu đúng là quốc sư đơn thương độc mã không thể nào lại không đấu được với lão. lần này Tống Dương định không mang theo quân lính, một là đặc thù của cao nguyên, mang theo binh lính sẽ rất dễ bại lộ hành tung, nói không chừng không giết được thỏ lại biến thành con thỏ để người ta đánh. Hai là tình hình lúc này với lần đánh Quốc sư ở Hiến Tử Bình không giống nhau, lần trước là mở rộng cửa dẫn kẻ thù mắc yêu, tiến đỉnh đâm đầu vào ổ mai phủ, lần này là truy tìm tung tích, nếu mang theo một đội quân khua chiêng gõ trống mà để hắn cảnh giác cả. Tống Dương đã quyết, Tạ Tư Trạc cũng không ngăn, chỉ có điều băn khoăn giúp hắn lo chu toàn một chút. chỉ dựa vào mấy người các ngươi chưa chắc đã làm được. Từ đây đến biên giới chẳng đi cùng có Ali Hán, Thi Tiểu Hiểu và Bạch Phu Nhân, hai người võ nghệ cao cường giúp c h ẳ n g còn Bạch Phu Nhân Giang Hồ Buôn Tẩu đã có kinh nghiệm, giúp ngươi truy tìm tung tích sẽ tốt hơn. Những người được nhắc đến đều gật đầu, mọi người đều là người trên một con thuyền về đạo lý, về giao tình, thậm chí còn về đại cục. Chuyến đi này đều đồng hành cùng Tông Dương, dù không nói ra, nhưng Tề Thượng thấy mình không được nhắc đến có vẻ hơi thất vọng. miệng giật giật giống như chủ động xin đi dễ d i ặ c nhưng cuối cùng lại không nói gì đi cao nguyên lần này là hành động nhằm vào cao thủ bậc nhất thiên hạ tề lão đại tự biết mình biết dựa vào bản lĩnh của mình không giúp gì được bọn họ mà có khi còn thêm phần gánh nặng cho họ dạ từ trả lại nói tiếp còn nữa phải mau chóng gửi thư về yến tử bình mật cho ba người đến cao nguyên hỗ trợ cho các ngươi là hộ p h á c h trần p h ả n lý giật phong ngoài ra còn hai cỗ x e n ngựa của chàng hoặc là chàng đưa cho hồng bộ phủ một chiếc ít nhất cũng theo một chiếc Tiến Đỉnh không chỉ là cao thủ võ công có 1-0-2 trong thiên hạ, mà độc thuật và cơ m ư u cũng có thể nó là khó có người trong thiên hạ địch nổi. t r â n Phản hiện giờ phong độ suy giảm, nhưng chỉ cần uống thuốc, chiến lược so với La Quan còn mạnh hơn một chút. Còn lại Lý Dật Phong không có gì hay để nói, nhưng trong tính toán của Tạ Tư Trạng chỉ coi là tạm tạm, nhưng có thể nói cao thủ nàng đều đề xuất đi cùng Tống Dương cả rồi. Hồ Phách nên để nàng ta đi cùng, cơ hội này cô ấy đã chờ đợi còn nôn nóng hơn ta. Lý Dật Phong và chuyện này cũng không có gì liên quan lắm. Nếu đến được là tốt nhất, còn không cũng không sao. Nhưng Trần Lão gia, Tống Dương lắc đầu, đó chỉ là một ông già đáng thương mất trí nhớ. Tống Dương không muốn kéo lao vào chuyện nguy hiểm này. Tạ Tư Trạc biết việc này miễn cưỡng cũng không được, lòng thở dài, không thể cố níu kéo được nữa. Đến lúc đó không ngờ tới La Quan bỗng nhiên cất tiếng, nên mời thêm sư phụ đi cùng. Đây là chuyện tốt đối với ông ấy. Tính ra thì La Quan mới là người thân cận nhất của Trần Phản. chính miệng hắn nói ra việc mời Trần Phản đi cùng, những người khác còn có thể nói được gì nữa? Mọi người quyết định như vậy. Tạ Tư Trạc tự tay viết thư nhắn những cao thủ ở y ế n Từ Bình, sau đó sai Do Tiểu c ầ u chuyển thư đi, khẩn cấp quân thư. người đưa tin vừa lên đường, Tống d ư ơ n g cũng khởi hành đi Cao Nguyên. dọc đường đi, Tống d ư ơ n g tìm cơ hội hỏi La Quan vì sao lại mời sư phụ đi cùng, La Quan trả lời có chút mơ hồ. Đại Tông sư giả rồi, là người g i à đáng thương nhất trong thiên hạ. Đại Tông sư chết giả. là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Sư tổ an hưởng lúc tuổi già, trước khi lâm t r u n g đã từng nói với sư phụ như thế. Sau này sư phụ nói với ta, suy nghĩ sâu xa thì quả như thế. Mặc dù phong độ giảm sút, chân p h ả n đã từng là đại tông sư chân chính, là bậc thầy của cầu chiến cầu bại và cầu cường địch. Chí nhớ đã không còn minh mẫn, như cây gỗ mục sắp gục đổ, lại có thể chứng kiến một trận chiến như vậy coi như là một vận may đối với chân p h ả n Người đi theo tống dương kém cỏi nhất và cũng là bính tự thượng phẩm. đám người đi cùng phải dạo bước rất n g o mới theo kịp. Xuất phát từ đại doanh của Nam h ỏ a 20 ngày sau liền đến lãnh địa của m c Thoát. Đó là còn phải cẩn thận trốn sự thăm dò của quân yến nên cuộc hành trình chậm lại không ít thời gian. Trở về Lan t h à n h Sa Sa đã nhìn thấy bóng Vô Ngư ra đón. Đại p h i ê n Chủ m c Thoát cũng không để ý vết thương đích thân nên đón. Đi vào phủ hai bên Hàn Huyên Tâm sự dâm gian, Tống Dương còn đích thân kiểm tra vết thương cho m c Thoát. Trong lời nói, Tống Dương vô cùng cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với Ma Thoát. rõ ràng không cần ép cung thích khách cũng có thể nghĩ ra, chính là vì mặc thoát giúp đỡ nam hỏa mới bị báo phục của người yến. Nhưng đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài thô bịch cục cằn của gã nhà quê mới giàu, hắn đối nhân xử thế rất khẳng khái. khi tống dương tỏ ý xin lỗi, hắn giơ hai bàn tay to ngắn như chuối mắn cười nói: giúp huynh cũng là giúp chính mình. huynh không cần khách sáo, ta cũng không khách khí. lời nói có vẻ không rõ ràng, ý tứ lại không hiểu được. hắn là đại phật sống dòng chính, người yến chắc chắn không thể tha cho hắn. Trước kia, thế lực của Đại Phân Sống đã tan thành mây khói. Hiện giờ thế cục loạn, Mặc Thoát muốn tự bảo vệ mình, ngoài bảo vệ thực lực ra, còn phải tìm cho mình một phe cánh. Với vị trí lãnh địa của hắn, đương nhiên là thân cận với Đại Hiến rất nhiều. Nhưng người hiến không dung hắn, như vậy còn có gì để nói đây? Khi Nam h ỏ a đánh tới lãnh địa của hắn, Mặc Thoát không muốn khai chiến, trong đó đương nhiên có nguyên nhân thực lực, nhưng quan trọng là hắn coi trọng Thường Xuân h ầ u không phải trong tay Tống Dương có Nam h ỏ a không phải là sau lưng Tống Dương có Nam Lý mà là t h ư ờ n g Xuân Hầu của Nam Lý có một nghĩa huynh là hồi h ộ t đại khả hãn giao tình của hai huynh đệ bọn họ như thế nào chỉ cần nhìn thái độ của dân tộc hồi h ộ t đối với Nam Lý cũng đủ biết rõ hơn nữa theo lời Mặc Thoát nói hắn giúp Tống Dương cũng là giúp chính mình sau khi Nam h ỏ a rời đi thích khách chưa tới Mặc Thoát có thời gian d ỗ i nói chuyện với Vô Ngư cũng đã tỏ vẻ muốn cùng kết thân hơi với t h ư ờ n g Xuân Hầu trong tính toán của hắn nếu có cơ hội có thể bái huynh đệ thì càng tốt Nếu không được có thể gả con gái cho Tống Dương cũng là lựa chọn không tồi. Lúc đó sư Thái lắc đầu nói, con người Tống Dương ẩn giấu nghĩa khí, p h i ê n chủ đại nhân không cần suy nghĩ quá nhiều. Trước đã giúp ông ta sau vẫn giúp, những chữ này đã đủ để làm bạn tốt với ông ấy rồi. Sư Thái nói rất thật lòng, Mặc Thoát còn cảm thấy mắt nàng ngân g ấ n lệ, hắn đang toan tính gả con gái cho Tống Dương không ngờ thích khách của Yên Quốc đến đây. Kỳ thực Mặc Thoát biết rõ, có điều bên cạnh cái được tất sẽ co cái mất, hắn giúp đỡ Tống Dương bên này. Đại Yên bên kia sớm muộn gì cũng đều trả thù, chỉ có điều hắn không nghĩ là nó lại tới nhanh như vậy. Không ngờ Đại Yên lại có hành động dùng thủ đoạn giang hồ để xuống tay như vậy. Nếu Nhân Lạc không chết, vậy lần ám sát này với Mặc Thoát mà nói quá tuyệt vời, đ ừ n g một cái khéo hắn và Tống Dương lại gần nhau hơn. Đáng tiếc, Nhân Lạc chết dưới đao của thích khách. Nhớ tới người xưa, trong lòng Mặc Thoát dậy lên cơn căm tức. Hai người đã hợp tác mười mấy năm, phối hợp hòa hợp rất thân thiết. Chủ nhân trước đây Bác Kết đã chết. Mạc Thoát trở thành người cô độc, giờ người bạn thân nhất cũng trở về cõi cực lạc, Mạc Thoát càng thêm toàn tâm toàn ý. Mọi người đều thông minh, có mấy lời không cần nói quá rõ, giúp Mạc Thoát kiểm tra vết thương xong. Tống Dương nói vào vấn đề chính. Vân Đính thượng sư lâu rồi, từ khi bọn họ đến, chưa thấy Vân Đính xuất hiện. Vô Ngư giải thích. Phật Sống đang tra hỏi thích khách, hắn nói việc này không thể gián đoạn, không thể đi đón ngài, mong ngài đừng trách. Tống Dương chưa để ý đến tiểu tiết này, nhưng hắn đang lo lắng chuyện khác. Trên đường đi, mọi người không biết bao nhiêu lần bàn bạc về chuyện của thích khách, rất nhanh chóng phát hiện ra điểm khả nghi trong đó. Nếu thích khách quả thật là tâm phúc của quốc sư hay cảnh thái, vậy không cần hỏi cũng người này hẳn là tâm trí kiên định. Làm sao có thể dễ dàng mở miệng như vậy, nhất là bộc lộ thân phận của mình và hành tung tuyệt đỉnh cơ mật của quốc sư. Huống chi Vân đ í n h là người từ bi ai cũng biết, Vân đ í n h quả không thích hợp để là người tra tấn để khảo cung. Mọi người lo lắng, có lẽ nào Phật sống đã bị thích khách lừa? Bạch Phu nhân là người trong giang hồ, càng nghĩ bà thậm chí còn hoài nghi chuyện hành thích vốn là một â m lưu. Quốc sư tung ra đòn đó để dụ mồi, lừa bọn người tống dương vào bẫy. Đối với nhân vật như Yến Đỉnh, mọi người phải cẩn thận hơn một chút, nghi thần nghi quỷ cũng là có nguyên cớ. Vô Ngư không phải là người ngoài, tống dương không vòng vo nói thẳng ra băn khoăn của mình. Trước tiên hắn cười với sư thái, có câu hỏi này cũng là đương nhiên lập tức đi vào chủ đề chính nghiêm mà nói. Nhưng có điều các ngươi không biết. Vân Đính Thượng Sư không chỉ là người lương thiện từ bi, trong lòng hắn còn mang một mối hận. Người yến trước hại Đại Phật sống, sau lại lợi dụng Tiểu Phật sống, lần này lại phái thích khách đến giết nhân lực là bạn hữu của Vân Đính. Khoan dung độ lượng đến mấy cũng không thể nén nổi cơn giận trong lòng, cho nên lần này hắn sẽ ra đòn rất sắc bén. Những chi tiết t h ẩ m vẫn có liên quan, đến vô ngư cũng không rõ lắm. Nàng chỉ biết là lần này Vân Đỉnh vận dụng một phép là phép tông độc môn truyền bí pháp là cấm thuật trừ phi là ta ma lớn nếu không không thể n h ú c nít được. Dùng môn pháp này thuật có công tâm chấn động não kỳ hiệu quả, đủ để có được kết quả đáng tin cậy. Những người bị bức cung, sau khi bị thuật này xong sẽ biến thành một tên nướng ngẩn. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì kỳ quái, thuật này vốn có liên quan đến công tâm. Ví dụ tâm nhãn của hắn ta lại có cấm thuật cũng là chuyện đương nhiên. Đạo thảo quả thật rất kiên định, mặc dù là cấm thuật cũng không làm cho hắn mở miệng. Lần bức cung này vân đỉnh không cần hỏi, đạo thảo đã phế. Bất kể Vân Đỉnh có moi được tin tức hữu dụng gì không thì cuối cùng Đạo Thảo cũng không còn thần trí. Một thời gian ngắn sau, đám người Tống Dương yên tâm chờ đợi. Vân Đỉnh sau một hồi chuyên tâm bứt cung, đã lộ diện, nhưng cũng không nói gì nhiều, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi vào địa lao. Khoảng một tháng sau, đám người Hổ Phách nhận được thư của Tạ Tư Trạc, men theo khe núi giữa Nam Lý khởi hành đi cao nguyên, đến Đa Lan Thành hội ngộ cùng Tống Dương, Hổ Phách, Trần Phản, Lý Dật Phong cả ba người đều tề t ự u cả. mà điều bất ngờ chính là từ đầu tới cuối đều không tham dự chiến sự cố chiêu quân, không ngờ cũng đi theo. nhìn thấy bề trên và bằng hữu, đặc biệt là Hổ Phách, Tống Dương rất vui vẻ, được một phen náo nhiệt, sau đó hắn mới đi ra phía cố chiêu quân hỏi: sao ngươi lại tới đây? cố chiêu quân nhíu mày nhìn hắn một cái, dường như thấy hắn hỏi một câu hỏi ngốc nghếch, liền hỏi lại: người cảm thấy ta là người như thế nào? Tống Dương không muốn cãi nhau với y, chỉ lặp lại câu hỏi: sao ngươi lại tới đây? Cố chiêu quân không thấy phiền, Tống Dương không trả lời hắn tự trả lời vừa gật đầu vừa đáp. Ta là thương nhân, ta đây hỏi lại, thương nhân quan tâm nhất đến cái gì? Sao ngươi lại tới đây? Thương nhân quan tâm nhất là trục lợi, đương nhiên là tiền, chỉ cần là mua bán, có thể kiếm tiền, tôi làm cái gì cũng thành. Vậy ta còn muốn hỏi ngươi, Lão già Yến thừa tướng phó tiềm giáo huấn bị nổ tận g ố c ta cũng theo đó r ấ t theo. Chuyện này tôi không thể nghĩ được, ông có biết là cái gì không? Sao ngươi lại tới đây? Tống Dương vui vẻ, hỏi đáp như vậy chính mình cũng bất lo đây. Trần Phản cũng cười nói, hai người các ngươi còn là trẻ con à? Có gì thú vị sao? Đúng vậy, ngươi nên phối hợp một chút. Cố Chiêu quân đ o á n trách Tống Dương, có điều hắn cũng rất thông minh, không đợi Tống Dương nói thêm câu sao ngươi lại đến đây liền cướp lời giải thích. Trước kia ta cùng lão phó hợp tác rất tốt, nhưng đây không phải là nói ta nhất định sẽ trên cùng một chiếc thuyền, mắt nhìn thấy thuyền dưới chân chìm cũng không hiểu mà sang thuyền khác. Cho nên ta nghĩ, tiến đỉnh. Cảnh Thái muốn đối phó với Thừa tướng thì đối phó, điều này tôi nghĩ không thông. Nếu có một cơ hội làm ăn, có thể đối mặt hỏi y ế n Đỉnh. Sẽ giáp mặt hỏi thẳng lão à? t ố n g Dương cuối cùng cũng thay đổi câu hỏi. Cố Triêu Quân lắc đầu nói: đó chỉ là một lý do, còn quan trọng hơn nữa là y ế n Đỉnh và Cảnh Thái đã đoạt đất của ta, tiền của ta, cướp mất cơ hội buôn bán của ta. Vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Con buôn coi trọng nhất là tiền. Ta trước đây rất nhiều tiền, nếu đổi thành ngân lương. có thể xếp thành quả núi mà người chèo ba ngày mới hết ta có nhiều tiền như vậy đều bị t r ú n g c ấ p hết người thử nghĩ xem mối hận này nếu ta không trả thì thật là có lỗi với tiền của ta t ố n g dương cười ha h ả đi về phía cố t r i ê u quân gật đầu kính cẩn đa tạ cố triều quân lắc đầu không cần mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau không nói được ai mang ơn ai lúc mọi người đã tụ họp vân đính rốt cuộc cũng kết thúc cuộc hỏi cùng từ trong địa lao đi ra lão phật sống lê cái lưng mệt mỏi nói với Tống Dương đã rõ ràng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. t i ế n đỉnh đang ở cao nguyên phía tây tuyết lĩnh, nhưng lão không chỉ có một mình, mà còn có sư đệ của lão. Có thêm Hoa Tiểu Phi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Địa điểm cụ thể Vân Đỉnh đã tra khảo đạo thảo rõ ràng rồi. Ngoài ra còn có một việc khác có liên quan đến đám Nam Lý các ngươi. Sau khi làm loạn, t h n h Vương mấy người báo phục ở Phượng Hoàng Thành, h ò a Thượng của chùa Đại Tiến Phúc và phụ thân của Tiểu Huyền đều chết dưới tay hắn ta. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn, thống dương chỉ vào địa lao, thích khách dở như thế nào, thần c h í đã mất hết, đã thành một phế nhân rồi, tôi đã cho hắn siêu thoát. Từ lúc quyết tâm triển khai cấm thuật, vân đính liền đã nổi dậy lòng tà, thích khách không thể tha, những việc khác không cần nói, cấm thuật có thể đ o ạ t đi thần trí, nhưng không lấy đi võ công và bản lĩnh độc thuật. Nếu thả một người còn có tuyệt kỹ mà mang tâm địa độc gác, không biết sẽ hại bao nhiêu người, chũng chi nếu nói đến nợ máu người này vốn chết cũng chưa hết tội, không có gì đáng nói. tự sẽ có người cắt lấy đầu của thích khách tiểu cầu do t ạ môn truyền tin đến gửi tới chỗ mộ dung tiểu uyển lúc trước đạo thảo đã lấy đầu của mộ dung lão đại mang đi hại lao chết không toàn thấy giờ dùng đầu của hắn đi tế trời đất luân hồi báo ứng vốn là như thế mọi người ở đa lan thành cũng không trì hoãn nữa ngay sau đó khởi hành đến chỗ yến đỉnh chuyến đi này không biết có thành công giết được tên tặc già hay không vẫn chưa thể nói trước được nhưng không đi không được không phải là lúc nào cũng có được cơ hội như thế này nhầm đến mọi người Tống Dương gần như có thể đều hữu dụng, ngoại trừ Bạch Tiên sinh ra tất cả đều là cao thủ. Đội hình như vậy là nhất phần lôi âm mở ra, bọn họ có thể dễ dàng đứng đầu bảng, nhưng để đối phó với Hiến Đỉnh đã đủ mạnh chưa? Tống Dương không biết. Chương 401, t ừ ử Chiến. Mặt trời từ từ mọc ở đằng đông, ánh ban mai mang sức sống tràn đến khắp mọi nẻo, đánh thức vạn vật tỉnh dậy, làm gã vô cùng phấn chấn. Gã trở mình khoan khoái, 36.000 lỗ chân lông trên người như giãn nở, hít lấy khí trời. Không lời nào có thể tả hết được sự khoan khoái của gã. t r i n h Đồng là nguyên soái của Yên Quốc, tất cả tướng sĩ đánh vào Nam Lý coi gã như thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Mặc dù ánh mặt trời đỏ rực như màu máu vẽ loang lổ ở chân trời, đó là huyết sắc. Không bao lâu ánh nắng theo chân trời lan tràn đến bên mình, rồi dưới chân gã. Mặc dù chưa bắt đầu, nhưng dường như gã nghe được tiếng ngựa hí và sắc chết ngã xuống. Cho dù thiếu đi vị vương gia của Nam Lý, t h í n h vương gia, đoàn người tống dương cũng dậy sớm. rời khỏi đa lan thành đi nhanh về phía tây bắc tuyết đỉnh trình chuyển cùng 2.000 ve dạ xoa và 3.000 binh lính tinh nhuệ hợp thành liên quân giúp đỡ bạch tiên sinh im lặng đi về phía nam thành hồng giao của đại yến t r ấ n tây vương ở bình châu biên giới phía nam của nam lý đón tiếp đội quân chủ lực của đại yến trận chiến cuối cùng của người nam lý đã đến lúc rồi t r ấ n tây vương nhìn về phía chân trời ông chuyển mắt hướng về phía tiền phương của địch thuận trận tung hành cung nỏ đao thương k ỵ binh trừng mực cả đoàn quân tinh nhuệ giáp nhỏ giảm nhẹ nắm chắc trường đao. Đoàn quân yến đến từ ba hướng, mỗi một đoàn đều quân dung trình thể, mỗi một đoàn đều được trang bị đầy đủ, mỗi một đoàn quân liếc mắt đều không thấy lờ mốt. Đao q u a như rừng, tinh cờ phấp phới như mây che kín mặt trời, người yến uy phong lẫm liệt. Trước đó không lâu, dưới trướng của Trấn Tây Vương cũng có hùng binh như vậy. Ngoại trừ số quân ông chiêu mộ ở Tây Quan gia, quân tinh nhuệ so với quân yến hiện giờ cũng không thua kém bao nhiêu. Vậy mà đáng tiếc giờ đây, Vương gia thở dài nuối tiếc. quay đầu nhìn đám quân phía sau mình, tuy rằng không thể so sánh với quy mô của quân yến, nhưng sáu vạn quân hiện giờ đối với nam lý mà nói có thể coi là đội quân khổng lồ. Nhưng đội hình của nam lý hiện giờ dù thế nào chấn tây vương vẫn thấy lộn xộn. Cho dù binh lính xếp hàng thẳng tắp, hay bọn họ triển khai đội hình ngay ngắn, nhưng trong con mắt người lành nghề vẫn là một chữ loạn. Loạn là bởi sự phối hợp không ăn ý, phân bố lực lượng không hợp lý. Đại quân sáu vạn binh lính chỉ là một ngàn tay cung. Kỵ binh chiếm bốn thành toàn quân trở lên, hóa ra bọn họ là thủ ngự phương, kỵ binh thì quá nhiều dẫn đến bó buộc. Về phần bộ binh phối hợp không ăn ý, chớ nói chấn Tây vương mà ngay cả đến quân của Hoa nghiêm tiểu tướng bình thường cũng đều không ra gì. Trong chiến trận, hai bên đánh giáp lá c ả thì sự phối hợp hài hòa ăn ý giữa các đạo quân là yêu cầu vô cùng quan trọng. Nhưng đội quân của Nam lý bây giờ, các chiến sĩ không có nhiệt huyết chiến đấu, đến khi đánh nhau cũng chỉ là làm cho có lệ. Nếu là trước kia. có người chỉ vào đội quân Bình Châu Nam Lý mà nói với Hoang h i ê m đây là nguyên soái nổi tiếng nhất của nước ngươi, là đội hình Trấn Tây Vương sắp xếp ra trận. Hoang h i ê m không khỏi cười phá lên, nhưng giờ đây hiện thực này lại phơi bày ra trước mắt. Không phải Trấn Tây Vương không hiểu được cách bày binh bố trận, ông cũng không còn cách nào khác. cánh quân Nam Lý này không phải được điều động từ các doanh trại ra mà tạm thời nó được lập ra. Chủ lực của 6 vạn binh đến từ hai phía, một là tiểu đội, bại binh từ các nơi du tán hợp thành. Cánh khác thì từ nhóm thanh niên nghĩa dũng mà nên. Đạo lý mặc dù đơn giản, bại binh có thể giữ được tính mạng, đương nhiên chỉ muốn chạy cho mau. Kỵ binh chiếm phần lớn, còn về phần thanh niên nghĩa dũng thì không cần phải nói. Trấn Tây vương có thể cấp cho bọn họ áo giáp và vũ khí cũng đã đ ă n g quý, nhưng không có thời gian huấn luyện về năng lực và khả năng phối hợp chiến trận cho bọn họ. Đội quân binh lính bại trận và đám thanh niên nghĩa dũng so sánh ra trước kia đóng ở bạch lầu canh, huấn luyện không cần, quân vụ không nặng. gần như chưa bao giờ chịu qua binh đao như đội quân của ông và Hoa nghiêm đội quân gần như trung thành tuyệt đối vì vậy đội kỵ binh của Hoa nghiêm được điều quân tới sớm đã được sắp xếp cương địch càng lúc càng gần nhìn uy thế của quân địch lại nghĩ đến thực lực của mình Hoa nghiêm cười đau khổ không khỏi sợ hãi ngay cả đến gã cũng không ngờ rằng vì sao mình lại không thấy sợ chỉ có chút căng thẳng tham gia trận chiến này quyết tử đến cùng mặc dù bên ngoài tuyệt đối không nói trong lòng không thèm nghĩ nhưng tận sâu thẳm trong tim ai cũng đã chuẩn bị săn tinh thần phải chết biết rõ phải chết mà còn đi đương nhiên binh sĩ không phải là đồ ngốc chiến sĩ phải đền nợ nước nghĩa dụng muốn báo thù nhà mà càng quan trọng hơn là đền nợ nước một nguyên nhân quan trọng hơn báo thù quân yến quá tàn ác chỉ nhìn người yến một đường đánh tới có thể thấy được hôm nay ham sống đủ kiếp này sẽ bị ức hiếp cả đời có lẽ kiếp trước đã phạm trọng tội kiếp này mới gặp đại nạn như vậy nếu có thể luân hồi đã có ý chí quyết tử tất cả những chuyện khác đều trở nên đơn giản nếu x u i x ẻ o có thể trôn cùng mộ nếu có thể kéo thêm một vài tên lính nước yến cùng xuống hoàng tuyền là hoàn mỹ nhất đang lúc nghĩ ngợi liên miên đống tiếng võ ngựa vang lên càng lúc càng gần chấn tây vương mang theo quân tướng phóng ngựa tuần binh mặt ông không chút thay đổi ánh mắt đục ngầu không chút cảm xúc duy chỉ có chút khác là đôi môi ông mấp máy không biết trong mà đêm tối đang nhắc tới cái gì hoa nghiêm nhìn miệng vương gia cẩn thận phân tích khẩu hình một lát sau rốt cuộc như bừng tỉnh ra Vương gia luôn lặp đi lặp lại ba chữ. Qua n h à tử. Bên này vừa tuần binh xong, bên kia quân yến vào trận. Theo tiếng quân lệnh, đại quân yến quốc dừng lại, vốn là tràn ngập trời đất, ầm ầm đập vào mảng nhĩ người nam lý, lần lượt tàn đi. Đột nhiên không gian lại trở nên yên tĩnh, khiến không khí càng thêm nhẹ thở. Trước khi chính thức khai chiến, hai bên cuối cùng phải nói vài câu. Hơn nữa đại yến và nam lý đều là người hán, quy củ bề ngoài cũng phải chú ý. không thể giống bọn mọi dợ đánh nhau không ai nói gì mà chỉ xông vào sống mái với nhau nhưng từ khi hai nước đánh nhau đến bây giờ trước chiến trận quát mắng đã thành một nghi thức nam lý sẽ chửi người yến tham lam vô tín mạo phạm đến người nước khác quân yến hướng về phía kẻ thù để chiêu hàng nói rõ sau khi khai chiến trong lúc chém giết chỉ cần binh lính nam lý hạ vũ khí đầu hàng quân yến sẽ không xuống tay sát hại đây là những lời lẽ ngon ngọt của người yến mới nghe qua tưởng rằng rất nhân đạo bởi nếu trước khi giao chiến binh lính nam lý mà đầu hàng chắc không thoát khỏi cái chết để làm gương cho kẻ khác. Nhưng trong lúc hôn chiến, tướng l i n h không thể quản hết được sĩ tốt. Đến lúc đó chỉ cần buông vũ khí, quân yến nhất định không ra tay, như vậy sẽ giữ được tính mạng. Nhưng đó chẳng qua chỉ là đòn đánh tâm lý kẻ thù mà thôi. Hoàng đế nước yến sớm đã có hiệu lệnh truyền cho quân nam trinh trong chiến trận không tha cho kẻ địch, đặc biệt là những chiến sĩ cường tráng. Nam lý là chủ đại yến là khách, theo phép tắc nam lý phải là phía kêu gọi đầu hàng. Trấn Tây Vương liền dẫn ngựa tiến lên phía trước. Vương gia lớn rộng, Trấn Tây Vương so với Tống Dương, kẻ chết đi sống lại cũng không phải kém cỏi gì, nội công thâm hậu, khí phách anh hùng. Quân ngựa hướng về phía quân yến lớn tiếng chỉ: Các anh em binh sĩ người yến, trong trận chiến chỉ cần buông kiếm là có thể giữ được mạng sống. Nói xong một câu, Vương gia lại quay ngựa trở lại. Bọn binh lính Nam Lý phía sau Vương gia là người ngạc nhiên trước tiên, bởi lần này Vương gia không mắng quân yến là kẻ x â m lược, mà lại dỗ ngọt kẻ thù. Lẽ ra như trong vở kịch mỗi người phải nói một lời thoại riêng, nhưng t r ấ n Tây Vương lại nói lại lời thoại của Quân Yến. Vậy Quân Yến phải nói tiếp cái gì đây? Rất nhanh, trong đám binh sĩ Nam Lý cười rộ lên, hồi hộp theo dõi tình hình. Tướng Soái Quân Yến không nghĩ tình huống diễn ra như vậy. Cao mày, cười khẩy nói, vậy không còn gì để nói nữa, đánh đi. Trật cơ lệnh muối liên hồi, kèn hiệu lệnh gióng lên, Quân Yến triển khai đội hình lao lên phía trước, tướng sĩ toàn quân reo vang, Quân Yến bắt đầu tấn công. Trấn Tây Vương quay người lại, nhìn binh lính của mình một lần nữa, chăm chú nhìn một lát rồi cười to, kề vai sát cánh, cùng đi xuống hoàng t u y ể n đợi đến xâm la bảo điện, thấy được Diêm Vương, chúng ta đến sớm cũng được, đến lúc đó người nào cũng không u ị l i xem lão làm gì được chúng ta. Câu phát biểu trước trận chiến chẳng ra gì, Trấn Tây Vương cười lớn, vung tay lên, nổi trống làm hiệu, đám thanh niên theo ta xuất quân, trước tiên là tập trung hỏa lực, chớ nói Nam Lý chỉ có 6 vạn quân, chỉ lấy bọn họ dự trữ. cũng đủ một cánh quân quy mô đến 20 lần, đại quân hàng triệu người. tiếng tháo nổ long trời lở đất, cuối cùng một đội quân co sẵn của Nam Lý đi theo phía sau vừng ra, xông vào trận tiền, biết chắc rằng trước sau gì cũng phải chết, chỉ mong trước khi chết kéo theo vài tên người yến cùng xuống m ổ quyết tâm khi chết gặp Diêm Vương vẫn không quỳ gối. đội quân lao vào lộn xộn, quyết liệt rất hài hước. hai bên giao chiến, chém giết rất ác liệt. nhưng quân yến không biết, người Nam Lý không nhìn thấy, tiêu hét thảm thiết, binh khí i a o kích. tiếng kèn chống trận rục rã ẩn chứa nhiều điều đáng sợ chỉ chờ thời điểm nổ tung ở phía nam chiến trường ngoài m 0 ờ i dặm bên cạnh nam hoang đám binh lính đang hoang mang run rẩy b ô n g im bặt im lặng một hồi lâu một tên to lớn cường tráng hơn cả người phương bắc nhưng diện mạo giống vượn nhiều hơn hắn cẩn thận chui ra từ rừng núi bước chân thâm dò ò rồi nhanh dần cuối cùng chạy chậm chậm đến c h ú binh c ả n h vệ giờ nam lý bỏ quên chạm lỗ gác chạm canh gác có 10 người canh đối với quái vật mà nói không thể so sánh được như những tên tí hon tay chân loạn xạ nhảy vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, lại có hơn trăm tên quái vật người vượn từ từ chui ra từ rừng tây, nhưng chúng chưa lên lầu c h ẳ n gác, g mà ngồi s ổ m dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía đồng tộc trên t r ẳ n gác. g Chiến trường cách lầu gác hơn 10 dặm, lũ quái vật có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn thấy chiến trường rốt cuộc đã xảy ra điều gì. Nhưng không lo ở trong rừng sâu bản năng sinh tồn được phát huy, không phải ánh mắt lợi hại mà là cái mũi rất thính. Rõ ràng quái vật nhắm mắt, nửa mặt lên trời. nhưng mũi không ngừng đánh hơi, đánh hơi hồi lâu. Chiến trường chưa hề ngừng nghỉ nhưng bọn quái vật đã nghe quen cũng không cảm thấy đáng sợ, vẻ mặt đề phòng và sợ hãi cũng không còn. Mà trong một ngày, từ trong núi rừng tộc mọi đi ra nhiều không đếm xuể, đứng chật cả trạm lầu gác và khoảng đất trống. Lúc này nhìn đến, không biết còn bao nhiêu tên ẩn giấu trong rừng, ánh mắt không thể nhìn thấy. t r ắ n g sáng treo cao, trong bóng đêm một đôi mắt lóe ra những tia hào quang sâu kín. Tất cả tộc mọi cũng bất động, không lên tiếng. lặng l ặ n g nhìn theo đồng tộc đang đứng trên chạm gác, rốt cuộc quái vật trên chạm gác đã có động tĩnh, m ù i vị máu t a n h thổi qua đây, biến gương mặt xấu xí kia nổi lên nồng đậm vẻ tham lam. Ba nhảy hai n ú n nó đã từ tháp cao đắp xuống đất, nhưng nó cũng không lùi về sau hội hợp cùng đồng tộc, mà hướng về phía chiến trường chạy đi. Bốn chân c h ạ m đất, nó chạy không nhanh không chậm, nó không phải dã thú ngốc ế í t nó có trí tuệ, biết con ngồi ở xa, tập kích bất ngờ trên đường cần bảo tồn thể lực. m t khác, đáng nhắc tới chính là. nó ở trên trang gác nhặt được mũ giáp binh lính bỏ lại khi rút lui thuận tay nó đội lên đầu mình đáng tiếc khiến nó nhức đầu không thôi chạy được vài bước cái mũ rơi xuống vài lần nó đều không thể không dừng bước nhặt lại cái mũ đến khi không thể nhẫn nại được nữa nó v u n g m ó n g đốt lên dễ dàng đem miếng sắt lá bọc chiếc mũ sẽ cho nát nhừ vừa động một chút núi rừng à o à o rung rẩy lay động cả trời đất không yên hoa nghiêm cảm thấy mình điên rồi ở trong ác chiến giết đến điên loạn đồng thời cũng bị vận khí của chính mình kinh ngạc muốn phát điên. Từ sáng hôm qua khi bắt đầu của các chiến đến hiện tại đánh đã mười mấy canh giờ, giờ phút này mặt trời đang nô cao, đã là chính ngọ của ngày hôm sau. Trong hỗn chiến, người yến chưa từng theo lệ đem xuống ngừng chiến, vừa không dừng tay, lại rõ ràng đã sớm đem sinh tử dứt bỏ rồi. Rõ ràng là ác chiến còn gì. Ở trong trí nhớ của gã, hẳn là vào buổi chiều ngày hôm qua, Hoa nghiêm cảm thấy cái gáy đầu tiên c h â m xuống. Theo đó đau đớn chuyển đến trước mắt Sao Kim và Quang, gã không biết bị ai đánh trúng đầu, thân mình mềm nhũn liền ngất đi. Gã tưởng rằng mình đã chết nhưng đợi khi tỉnh lại, ánh mặt trời chói mắt khiến gã đau. Xung quanh tiếng giết rung trời, Hoa Niêm g h lúc này mới hiểu chính mình chỉ mới ngất đi. Người Yến, người Nam Lý đã ngã xuống mấy vạn thi thể, phía trước không có địch nhân đến bổ cho gã một đao, cũng không có đồng bạn lại đây hỗ trợ ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Hoa Đại tướng quân nằm ở nơi nào? ở trên chiến trường rộng lớn ngủ được. Sự trải nghiệm này, loại vận khí này trước kia nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Cứ thế tỉnh lại, biết rõ sự tỉnh phản ứng đầu tiên của Hoa n g h i ê m là nằm trên sa trường đánh một giấc đến hừng đông. Chuyện này cũng đủ để bố mày khoe khoang cả đời. Nhưng lập tức gã phản ứng lại, nếu muốn khoe khoang dù sao cũng phải còn sống. Cũng không chắc nữa, trên đường đi tới Hoàng t u y ề nói n chuyện này cũng làm nở mày nở mặt. Hoa n g h i ê m r u n dậy tay chân, hạ bả vai xuống nhặt cây đ a o lên, cảm giác ngủ dậy vẫn thực là thoải mái. Quân Yến quy mô hơn Sa Nam Lý, một đội binh lính thay phiên nhau, nhiều nhất đánh hai canh giờ có thể nghỉ ngơi. Tiêu chuẩn đầu pháp Sa luôn chiến, người Nam Lý đã ở luôn thay, nhưng từ đêm khuya ngày hôm qua đến giờ bắt đầu không còn đủ kết cấu, nhân số không đủ, làm thế nào để thay? Từ khi đó trở đi, quân trận hoàn toàn tán loạn. Nhưng khiến người Yến không ngờ chính là, chẳng sợ người Nam Lý rối loạn, vỡ trận, nhưng họ vẫn không trốn, vẫn tử chiến, muốn hoàn toàn tiêu diệt hết bọn họ cũng không phải việc dễ dàng. Thông thường nhiều nhất đến sáng sớm có thể giải quyết trận đánh, không ngờ người Nam Lý vẫn kéo dài đến chính ngọ và lại còn chiến đấu rất h ă n g h á i Bọn họ còn lại bao nhiêu người? Hai vạn. Hay là hai lăm vạn? Chúng ta đã chết bao nhiêu người? Bốn vạn. Hay là năm vạn? Mục Đông có chút ngồi không yên. Đây không phải thành trì khó giải quyết, lại càng không phải là thế lực ngang nhau chém giết, mà l ạ i ưu khuyết một trời một vực tất đánh một trận chắc thắng. Thắng là nên, vô c ô n g và lại thương vong cũng quyết không thể lớn. đạo lý đơn giản nhất, 10 người đánh 3 người, thắng liền thừa ra 7 người thậm chí 6 người, vậy đó là lỗi nặng rồi. Nam lý còn có hai vạn người, đó có phải yến tốt chỉ cần chết hai vạn thì có thể kết thúc cuộc chiến hay không? Mục đ ồ n g triệu tập các tướng lĩnh, gã cần một chiến thuật mới, có thể nhanh chóng đánh tan kẻ thù ngoan cố, đồng thời giảm b ấ t thương vong. Đúng vào lúc này, đông niên h thân binh vội vã đi vào, nói quân tham báo tuần tra sau lưng địch phát hiện phía nam có đàn giã t h ú lớn. Mục đ ồ n g không rõ nên hỏi lại. cái gì ra thú? còn chưa đợi thân binh trình báo cẩn thận, đột nhiên một trận hí hảo từ xa truyền tới. tiếng kêu kia là dạng gì? mười ngàn hay 100.000 ngàn âm thanh bén nhọn như dao h ộ i tụ cùng một chỗ, cứ như vậy lập tức tan ra trong trời, tan ra trong r ấ t từ màng nhĩ đâm thẳng vào đáy lòng, khiến người ta kinh hãi đ ả n g chiến. cứ thế tay m ụ c đồng không kìm nổi run lên. sợ không phải bởi nhát gan, có thể ở trên chiến trường người xá tử khổ chiến vốn không nhát gan, sợ h ạ i đến từ bản năng. vì trong tiếng hí hào đến từ phía nam đầy đặn vang vọng lắng động sự hung tàn của nam h o a n g hàm chứa cả những thứ chưa biết về thiên nhiên khiến người ta không có cách nào không sợ hãi không run rẩy tộc n g ọ i tiếp cận chiến trường liền không chút bước khẽ ẩn tiếng tất cả đám quái vật gào giống phát lực tiến lên đập vào mắt chúng nó là máu thịt mỹ thực tất cả mọi người không kìm nổi lòng ngừng tay chém giết chuyển mắt nhìn về phía nam trận mắt nhỏ dần n ư ớ t ra đám tộc n g ọ i đột nhiên xông vào tầm mắt Khoảng cách manh thu rơi vào tầm mắt, dầm d ạ p thẳng phía chân trời, dường như một mảng mây đen, hứng hực quay cuồng t h ú c dục từ trên đỉnh đè xuống. Nhìn đến chỉ thấy một đoàn quái vật, nhìn không tới cũng thấy quy mô như biển. Chính đám binh lính đang giao chiến cũng không biết, khi đám tộc mọi tiên phong vọt lên trước mắt, chúng nó no tạo thành dòng nước lũ, sau đuôi còn lại trong núi rừng vẫn chưa qua được chạm gác biên giới. Không cần thăm dò báo lại càng không cần miêu tả, nhìn liếc mắt một cái m ụ c đồng có thể hiểu được tộc mọi đáng sợ, mà chúng nó no tới đột ngột như thế. Khi tiến lên nhanh hơn gió tác, chưa cho người yến thời gian thông dòng rút binh. Mục đồng quyết định thật nhanh, truyền k ỳ lệnh cùng người nam lý, hung vật giết, hai quân tạm thời dừng đấu, đồng tâm hợp sức ngăn cản quái vật. Đại kỳ lắc tư truyền ra tin tức, đổi lại c h ấ n tây vương cười lớn như sấm sét, lão nhân không cần tín hiệu cờ, trực tiếp mở miệng đáp. Nam mơ. Theo đó vương gia lớn giọng truyền lệnh, bảy chữ chân triệt chiến trường, bỏ qua mọi tộc, giết yến địch. Tan binh bại tướng rầm rầm đồng ý, đao trong tay máu trong trời. Hoàn toàn không để ý tới chính đám tộc mọi càng lúc càng tiến lên, toàn tâm toàn lực giết về phía kẻ thù. Hoa nghiêm trong trận d ư ờ n g như thật sự vui đến điên loạn, Hoa chân múa tay vui sướng cười k h a n h khách không ngừng. Gã trước kia chính là quan canh gác trên trạm gác Nam Cường, tuy rằng chưa thấy qua mặt, nhưng tính ra cũng là mỗi ngày đều giao tiếp. Cho tới nay gã đều cực kỳ sợ hai đám quái vật trong rừng, nhưng hiện tại không ngờ cảm thấy rất tự hào, giống như đám tộc mọi này được gã nuôi dưỡng trong nhà vậy. Chương 402 Nam An